c h ư ơ ngay độc. Chương nam thường, n a cầm tử g tại c hắn ú quan đấu, Cao chiến. như trình chiến thế h đối với độ mà nói, đắm ó có có đó là lẽ ngàn năm một thở quan một hội, thở có sát có thể từ cơ b t được cái kia ộ đột t kia phá bình chìm ả n thời cơ. Ngay tại hắn h cơ. c Ngay đắm chìm ở m ẽ đổ cùng triệu kỳ ngọc trong chiến đấu gần như sắp cùng ý cảnh như thế k i a hòa làm một thể lúc thiếu niên một tiếng la lên xông phá hắn ngưng thần tinh khí hắn t r o n g mày trong lòng tức giận không thôi thời khắc mấu chốt này hắn rõ ràng đã cảm nhận được bình cảnh t r ỗ truyền đến một tia bưng lỏng lại bị bất tỉnh lình tiếng giống trực tiếp đánh gãy hắn lòng tràn đầy không vui q u a y người bộ dáng kia tựa hồ muốn tìm được thiếu niên tính sổ sách có thể đập vào mi mắt lại là hoàn toàn tính mịch thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ bọn hắn trong miệng mui huyết tinh chi khí tràn ngập ở trong không khí hỗn hợp phỉ thúy ngọc bích thanh trúc xà độc rắn để phương này không khí trở nên gây mùi khó ngửi giải thích duy nhất chính là có viễn siêu hắn cảnh giới cường giả âm thầm ra tay có thể cường giả này đến tột cùng là ai lại vì sao độc giết bọn hắn lũ huyết giáo người hắn chính trong khi đang suy nghĩ cái tia trước mắt la lên hắn thiếu niên cũng lại không có dấu hiệu nào n g ã xuống trong nháy mắt liền bỏ mình tại chỗ thiếu chủ cầm thương nam nhân nhìn xem thiếu niên đổ xuống ngữ khí có mấy phần lo lắng hắn muốn đi xem xét có thể vừa đi một bước lại thu hồi lại ngay sau đó hắn cũng không đ o á i hoài tới thiếu niên k i a chết sống vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía bờ phía có thể tại dưới con mắt của hắn l ạ g yên không một tiếng động giết nhiều người như vậy đối phương nếu là muốn giết hắn vậy đơn giản chính là dễ như t r ở bàn tay hắn cũng không muốn mơ hồ trở thành kế tiếp vong hồn không biết là vị nào tiền bối là ta ưu huyết giáo chỗ nào làm không đối hay là đã quay d ậ y tiền bối tu hành tiền bối có thể ra đến thấy một lần vạn bối nhất định thành tâm bội tội nam tử cầm thương hướng về chung quanh nói hô hào mà lý tàng phong đứng tại lưu phong c ấ p đ ỉ n h trên tay thưởng thức gai đen h á t thứ nhìn về phía phía dưới hắn nhìn xem p h thúy ngọc bích thanh trúc xà cái kia tựa như tia chấp tốc độ khe gật đầu hai hơi ở giữa liền có thể giết nhiều người như、vậy. l i ê n tốc độ này sợ là đủ để cùng chi huyền sơ kỳ cao thủ so sánh yêu thú này thân thể quả nhiên là chiếm hết ưu thế bất quá muốn giết mễ đ ồ sợ vẫn có chút khó nam tử cầm thương nhìn chung quanh gọi thế nhưng là chung quanh không có một tia đáp lại hắn cưỡng chế nội tâm khủng hoảng toàn lực vận chuyển công lực ý đồ dò xét chung quanh dị dạng rốt cục tại phỉ thúy ngọc bích thanh trúc xà lại có mà thay đổi thời khắc nam tử cầm thương cuối cùng là bắt được một tia nhỏ xíu động tĩnh hắn nhìn về phía trước chỉ gặp cái tia phỉ thúy ngọc bích thanh trúc xà ngẩm đầu n ộ tâm thân rắn có chút núc ních bộ dáng tia phảng ph nam tử trong lòng ý sợ hãi tỏa ra âm thầm k i n h hô cựu phẩm cảnh giới cái này lưu phong cốc bên trong vì sao lại có lợi hại như vậy yêu thú còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó phỉ thúy ngọc bích thanh trúc xà đã như mũi tên rời cùng hướng về hắn tấn mạnh đánh tới trong n g a y mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn đang chết nam tử bối rối giận m ắ n g một tiếng hai tay cấp tốc kết tấn thi triển ra vừa rồi ngăn cản triệu kỳ ngọc tiến công máu ngưng che đậy đem chính mình chăm chú bao vây lại ý đồ chống cự cái tia không biết sẽ từ nơi nào chuyển đến đánh lén khi huyết cháo thành hình nam tử vừa thở dài một hơi lại đ p h ả n phất có cái gì băng lánh chân nhắn đồ vật quấn quanh mà lên không có khả năng cựu phẩm yêu thú vì sao lại có tốc độ như vậy yêu thú này là chi huyền nam tử hoảng sợ nói ra l ờ i còn chưa dứt trong ánh mắt liền chiếu ra phỉ thúy ngọc bích thanh trúc xả cái k i a giữ tợn đầu rắn không đợi hắn có bất kỳ phản kháng hắn lúc này liền cảm thấy hô hấp dồn dập khó khăn mà cái kia nhìn như kiên cố máu ngưng che đậy cũng trong nháy mắt p h á thoái như pha lê giống như rơi lả tả trên đất cứu ta nam tử nhìn xem bàn tay của mình đang nhanh chóng lan tràn thành màu xanh hắn dùng hết lực khí toàn thân hướng xa xa mễ đ ồ vươn tay có thể thanh n â m yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió nhưng mà vẹn vẹn nói ra một chữ trong con mắt của hắn liền bị một mảnh huyết hồng bao phủ đó là trong ánh mắt đang chạy tiên huyết lê nan mễ đ ồ bên này cũng là phát giác dị thường chờ hắn quay đầu nhìn lại lại nhìn thấy phía bên mình người vậy mà toàn quân bị diệt liền ngay cả hắn cũng không có phát giác sau đó mễ đ ồ không chút do dự đem huyết khí cảm giác toàn lực huyết tán ra đến đem toàn bộ lưu phong tốc bao khoả đi vào muốn nhìn một chút là ai từ một nơi bí mật gần đó đánh lén vì thúy ngọc bích thanh trúc xà có linh trí biết không cách nào tránh thoát mễ đồ cảm giác rõ xét dứt phát o hiện thân mà già p h u n lưới phát ra tt tiếng t vang khiêu khích chi y không cần nói cũng biết không giống với vừa rồi bỏ mình lên an mễ đồ ngược lại là một chút liền nhận ra phỉ thúy ngọc bích thanh trúc x à h á n mặt lộ vẻ kinh ngạc phỉ thúy ngọc bích thanh trúc x à nơi này như thế nào xuất hiện như vậy kỳ vật triệu kỳ ngọc nhìn bên này đến địch nhân tử thương thảm trọng trong lòng thoải mái không gì sánh được vớt ve sợi dâu cười to nói ha ha thật sự là lao thiên có mắt các ngươi những n à y làm nhiều việc các ngươi liền ngay cả yêu thú đều nhìn không được đi ra thu thập các ngươi hắn cái này tâm tính ngược lại là sáng sủa phản phất đối phương có thể chết một cái hắn liền kiếm lời một cái bên này mễ đ ồ hư lạnh một tiếng sắc ý giống như thủy triều sôi trào mánh liệt coi như nhiều một cái n g h i ệ t xúc ngươi liền cho rằng ngươi có thể sống sao nhìn ngươi còn có bao nhiêu p h ụ lục có thể dùng nói đi mễ đ ồ thiết tay dơ cao đột nhiên phun ra một cỗ xương mù màu đỏ trong nháy mắt tràn ngập ở phía trên bầu trời thiết thủ huyết vũ trong chốc lát xương đỏ bao phủ chỗ tinh mịn tiểu hồng lôi thiệp nhấp nháy trong đó ngay sau đó canh hôi khó ngửi mưa máu mưa như chút nước xuống g ọ t mưa rơi trên mặt đất tư tư rung động to bạch yên phản phất muốn đem cái này lưu phong cốc bên trong tất cả mọi thứ đều ăn mòn bình thường triệu kỳ ngọc thấy thế không dám kinh thường vội vàng vận khởi chân khí bao phủ toàn thân có thể bên này huyết vũ rơi xuống miếu hoang kia bên trong cũng là tại ăn mòn lạch mói như vậy để bên trong những đứa trẻ lập tức phát ra kêu sợ hãi điều này cũng làm cho triệu kỳ ngọc lúc này phi thân tại trên nóc nhà sử dụng chân khí đem tất cả huyết vũ ngăn lại thế nhưng là đây đối với hắn tiêu hao rất nhiều mễ đồ l ắ m mà những hải tử này đều là vô tội có bản lĩnh ngươi hướng về phía ta đến triệu kỳ ngọc dần dần cảm giác vô lực hắn mặc dù có thể cản thế nhưng là nơi này nhiều như vậy tiểu hài hắn cản không được đều phải chết mễ đồ lạnh lùng nói hoàn toàn mặc kệ những đứa bé này tính mệnh mà bên này phì thúy ngọc bích thanh trúc xà cũng là lao thẳng tới mễ đồ mà đi mễ đồ thân là chi huyền cảnh giới cao thủ giờ phút này đối mặt phì thúy ngọc bích thanh trúc xà kinh người như vậy tốc độ trong lòng cũng không khỏi hơi kinh hãi bất quá tuy nói phì thúy ngọc bích thanh trúc xà tốc độ cực nhanh nhưng muốn giết chết hắn một tên chi huyền cảnh giới cực giả như thế nào chuyện dễ huyết vũ hóa thuẫn mễ đồ thiết tay v ư n g giọt tia rơi trên mặt đất mưa máu tụ lại lúc này ngưng kết thành một cái thủy thuẫn mặc dù nhìn yếu đuối thế nhưng là phỉ thúy ngọc t r ư ơ n g một trăm ba mươi giải độc hai bích thanh trúc x à nhưng không có biện pháp đột phá mà lại trên tấm trắng kia tựa như là có nhựa cao su mở dạng còn để phỉ thúy ngọc bích thanh trúc x à không cách nào đào thoát mễ đồ trên mặt lộ ra một tia g i ữ t ậ n ý cười h ư l ệ n h nói h ử ngươi n g h i ệ t xúc này dám giết giáo ta thiếu chủ hộ pháp hôm nay liền đưa ngươi bắt về luyện thành thú sủng cũng coi như ngươi có cái nơi đến tốt đẹp mễ đồ tại tri huyền sơ kỳ đã lắng động nhiều năm hiển nhiên cũng không phải là hạng người hời h a i hay là cho ta xuất thủ sao lý tàng phong mặc dù nghĩ đến chính mình cuối cùng cũng sẽ xuất thủ bất quá không nghĩ tới phỉ thúy ngọc bích thanh trúc xả lại nhanh như vậy liền thua trận đăng khi nói chuyện trong tay hắn gai đen hát thứ như là sao t r ổ i bắn ra đồng thời thi triển thuật pháp cải biến dung mạo của mình sau đó thân hình hướng phía dưới bay nhanh mà đi hắn giờ phút này còn không muốn để cho triệu kỳ ngọc nhận ra mình lúc này triệu kỳ ngọc đã bị cái kia giống như thủy triều mưa máu công được liên tục bại lui hắn sát mặt trắng bệnh nhưng nhìn lấy dưới phòng ốc những đứa bé kia lại vẫn cắn răng kiên trì trong miệm hô to mẹ đ ổ lao mà ngươi như vậy với các chẳng lẽ liền không sợ bị thiên khiển sao nhưng mà huyết vũ càng m á n h liệt lực lượng của hắn cũng tại một chút xíu tạm biến thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ tựa hồ sau một khắc liền bị huyết vũ này triệt để nuốt hết t h i ê n khiển ha ha ha ha mẹ đ ổ lao đầu ngửa đầu phát ra một trận cùng thiếu tiếng cười kia ở trong sơn cốc quanh quẩn lộ ra một cỗ tùy tiện cùng khinh thường nếu quả thật có thứ này lao phu sao lại còn sống nổi lâu như vậy triệu kỳ i ngọc lão phu có thể cho ngươi không ít cơ hội muốn trách thì trách ngươi không biết thời thế hắn một tay lưng đeo ở phía sau nhìn về phía triệu kỳ ngọc trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt p h ả n phất triệu kỳ ngọc đã là hắn thịt cá trên thớt gỗ đã là cái người chết không thể nghi ngờ triệu kỳ ngọc nhìn xem dưới phòng những hài t ử kia nghĩ đến chính mình chết huyết vũ này nghĩ đến cũng sẽ rơi s ố i ở trên người bọn họ bởi vậy liền không khỏi trận mắt nhìn đi ngươi lão ma này ác giả á c báo chớ nên đắc ý quá sớm mễ đồ lại đối với hắn lời nói n g o ả n mặt làm ngơ đắm chìm tại tự đắc bên trong nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ rằng biến c ấ ngay tại một giây sau đ trong chốc lát mễ đổ chỉ cảm thấy đầu của mình mắt lạnh hình như có thấy lạnh cả người lạng yên đánh tới ngay sau đó có cái gì ôn nhận u đồ vật chính chậm rãi từ cái chán chạy xuôi xuống hắn mang theo nghi hoặc chậm rãi đưa tay còn không chờ tay của hắn chạm đến cái chán do tia tí tách đ ắ p tiên huyết liền đã rơi xuống nước tại hắn thiết thủ bên trên mặc dù huyết vũ rơi xuống có thể cái này từng tiếng lại phát ra thanh thúy tại trong sơn cốc này lộ ra đặc biệt đột một chuyện gì xảy ra mễ đổ cương thì thào nói ra một câu như vậy hai chân liền bắt đầu như nhốt ra thân thể không bị khống chế thẳng tắp nga xuống theo hắn nga xuống cái tia nguyên bản phi ô ph giống như là đã mất đi t r è o trống bình thường trong nháy mắt triệt để tiêu tán triệu kỳ ngọc lúc này thật dài thư giãn một hơi thân thể của hắn còn tại run nhẹ nhẹ h i ệ n nhiên còn chưa từ vừa rồi toàn lực ngăn cản trong huyết vũ hoàn toàn tỉnh táo lại chờ hắn thoáng bình phục d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp một thanh niên từ cốc bên trên ung dung nhẹ nhàng rớt xuống ma p h ỉ thúy ngọc bích thanh trúc xà cũng là khi nhìn đến thanh niên sau trong mắt lập tức lóe ra mừng rỡ q u a n mang dãy rủa thân thể hướng về trên người hắn cấp tốc bỏ đi thân mật quấn quanh ở cánh tay của thanh niên bên trên thanh niên ngón tay hắn nhẹ nhàng xuề ra chỉ gặp một đạo ư u quang hiện lên một cây gai đen hát thứ liền từ mễ đổ trong đầu bay nhanh mà ra trên không trung sẹt qua một đường vòng cung sau vững vàng rơi vào thanh niên trong tay cái kia gai đen hát thứ bên trên còn dính nhuộm từng tia từng tia vết máu cùng một chút màu trắng đặc dính đồ vật bất quá thanh niên dùng chân khí rung động phía trên liền biến sạch sẽ mặc dù cũng không hiểu biết thân phận lai lịch của đối phương nhưng gặp nó có được thực lực cường đại như vậy lại tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc giải chính mình khẩn cấp ngay sau đó cũng không lo được tự thân chưa hoàn toàn điệu tức thông thuận triệu kỳ ngọc liền vội vàng bước nhanh đi đến thanh niên trước mặt triệu kỳ ngọc đa tạ tiền bối cứu tri ân như thế đại ân văn bối khắc trong tâm khảm vĩnh thế khó quên thời khắc này lý tàng phong khuôn mặt đã huyên hóa thành n g ự thiên ngôn bộ d á n g tại không nói lời nào thời điểm nhìn qua nhiều hơn mấy phần lạnh lùng gặp triệu kỳ ngọc muốn hành đại lễ hắn vội vàng vươn tay c á n h tay nhẹ nhàng nâng đối phương trong miệng khiêm tốn đạo triệu tiền bối không cần như vậy ngươi chính là chân hư xem cao nhân tiền bối như vậy hành lễ quả thật c h ế t s ắ t văn bối cũng chớ có xưng ta là tiền bối văn bối bất quá là phong linh nguyện ảnh tông một tên du lịch đệ tử thôi triệu kỳ ngọc không muốn đối phương có thể có một kích miểu s á t mễ đồ thực lực lại còn tốt như vậy nói chuyện bất quá gió này linh nguyệt h n h tông là tông môn nào hắn nhưng từ chưa từng n g h e qua nhưng nhìn lý tàng phong siêu p h à m như vậy khí chất lại trẻ tuổi như vậy còn có thực lực như vậy nghĩ đến là một cái ẩn thế tông môn đại võ địa khoa học về động thực vật rộng có ẩn thế tông môn chẳng có gì lạ mà vì không xấu hổ triệu kỳ ngọc cũng chỉ có thể kiên trì nói ra nguyên lai là phong linh nguyệt h n h tông thiếu hiệp bằng c h ư n g ấy tuổi cũng đã là chi huyền cảnh giới quả thật là anh hùng xuất thiếu niên như vậy không biết tiểu hữu tôn tính đại danh lý tàng phong có chút ông quyền đắp lê nói văn bối ngữ thiên n lần này bạn ở trong núi tùy ý du đãng ngẫu nhiên nghe nói nơi đây có dị thường ba động trong lòng tò mò liền tới dò xét một phen không ngờ muốn lại gặp phải u huyết giáo kẻ xấu ở đây hành hung làm ác thật sự là lòng đầy căm phẫn nhịn không được liền xuất thủ lý tàng phong biểu diễn rất là đúng chỗ nhất là nói đến u huyết giáo cái k i a cắn răng nghiến lợi bộ dáng để triệu kỳ ngọc việc này tám chín mươi năm láo nhân không có một tia hoài nghi dù sao gạo này đồ cùng u huyết giáo cả đám thi thể liền bày ở nơi này hắn không tin cũng nói không đi qua triệu kỳ ngọc khé thở dài một cái trên mặt lộ ra sống s u t sau hai nạn vẻ may mắn còn tốt vạn hạnh gặp được tiểu không phải vậy lao đạo hôm nay coi như coi là thật muốn đem cái mạng già này viết di trúc ở đây rồi hồi t ư ở n g lại mới vừa cùng mễ đồ kịch chiến trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần ban sơ hắn mang đầy ngập nhiệt huyết cùng quyết tuyệt không sợ hai chút nào trong lòng hắn cùng lắm thì chính là bỏ qua một bộ da này túi lấy mệnh tương bắc bảo vệ trong lòng chính nghĩa mà giờ k h ắ c này nguy hiểm đã đi qua trong lời nói lại không tự chủ được tràn đầy may mắn cẩn thận lắng nghe còn có thể từ đó bắt được một k i a khó mà che giấu nghĩ mà sợ dù sao khi thật sự trực diện sinh tử lựa chọn lúc lại có ai có thể làm đến hoàn toàn thản nhiên không sợ đó bất quá là tại sinh tử trong nháy mắt nương tựa theo một cỗ tín nhiệm dáng chống đỡ thôi vừa rồi văn bối cũng nghe đến một chút tiền bối lời nói đối với tiền bối đại nghĩa trong lòng thâm phục lúc này giữa sơn cốc đại chiến đã ngừng t o a kia cũ nát trong miếu thở trước đây bởi vì sợ hãi mà trốn bọn nhỏ giống như bị hoảng sợ chim non cẩn thận từng ly từng tí nhao nhao lộ ra đầu nhút nhát hướng ra phía ngoài nhìn quanh trong con người của bọn họ còn lưu lại thần sắc kinh khủng lý tàng phong dương mắt liếc thấy một mặt này trong lòng nổi lên một chút thương hại lập tức quay đầu đối với triệu kỳ ngọc nhẹ nhàng nói ra văn bối một mực chuyên trú vào ch cũng dùng cái này đột phá c h i huyền c h i cảnh vừa rồi ngẫu nhiên phát hiện đám hải tử kia bên trong có không ít đều thân chúng kỳ độc nếu tiền bối không đi v ă n bối nguyện ý bằng vào tự thân sở học nếm thử vì bọn họ giải độc có lẽ có thể tận một phần sức mọn khiến cái này hải tử khỏi bị độc hại nỗi khổ triệu kỳ ngọc nghe chút lập tức mừng tích mắt vội và nói n như vậy rất tốt như vậy rất tốt tiểu h ư u đã có như thế thiện tâm cùng năng lực quả thật những hải tử này phúc phận không dối gạt tiểu hữu lao phu cũng là tâm hệ những hải tử này an nguy nghĩ đến vì bọn họ giải độc sự tỉnh ta cũng là tu luyện chất khí chỉ là độc này có chút q u dị trong lúc nhất thời còn không hoàn toàn chắc chắn nhìn thấy tiểu hữu tu luyện là chân khí lại đi vào c h i huyền nhưng lại sợ tùy tiện mở miệng cho tiểu hữu tăng thêm phiền phức cho nên do dự chưa quyết bây giờ tiểu hữu chủ động đề cập thật sự là giải lao phu đại họa trong đầu a triệu kỳ ngọc trong thanh â m mang theo m ộ ư ơ i phần cảm kích chân một trăm ba mươi một bát phẩm chân một trăm ba mươi một bát phẩm trăng tròn treo cao ngân huy như luyện dương dương sái sái bày ra tại phá miếu phía trên thanh phong thổi lất phất lưu phong cốc bởi vì miệng hang một mặt bị chắn tiếng do tại trong đêm yên tĩnh này gào thét mà qua giống như quỷ khóc sói gạo là tham thảm phong cốc tăng thêm mấy phần đêm đ i ề u hữu cùng lạnh lẽo lúc này phá miếu ngoại hỏa diễm h ơ n g hực đó là ưu huyết d ậ y một chút đồ thi thể triệu kỳ ngọc đem bọn hắn toàn bộ kéo đến ngoài miếu t r ố n g chất vào mà hậu chiêu bên trong bó đuốc vung lên hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ thân thể của bọn hắn bên này tại phá miếu bên trong lý tàng phong song trưởng vật khí chỉ gặp chân khí phảng phất linh xà giống như từng k i a từng sợi từ lòng bàn tay vốn lượn mà ra chầm chầm thăm dò vào những hải tử kia thân thể mảy mai vì bọn họ hóa giải ngoan cố độc tố mà các loại lý tàng phong rõ ràng chưa từng tu hành nhưng là hiện tại cường độ thân thể đã có thể so với tứ phẩm luyện thể chỉ bất quá đại giới lại là hết sức rõ ràng đó chính là theo dùng thuốc tăng cường bọn hắn thần trí liền sẽ dần dần biến mất sau đó bị thuần hóa thành từng cái chỉ biết là rết chóc máy móc so với người thần bí kia chỗ phái ra khôi lỗi cái này hư hết giáo người thủ đoạn liền lộ ra cấp thấp nhiều dù sao bọn hắn cái này còn muốn từ nhỏ bồi dưỡng mà người thần bí kia chỉ dùng đan dược mật văn liền có thể chế tạo ra cựu phẩm thậm chí dùng biết huyền cảnh giới người thi cốt liền có thể chấp vá ra một cái biết huyền định phong đại sắc khí bất quá giờ phút này chân khí hùng hậu lại sinh ra chất biến nếu không lấy triệu kỳ ngọc cựu phẩm công lực sợ là khó mà cứu vớt những hải tử này tính mệnh độc này cực kỳ lợi hại dường như ư u huyết giáo độc môn bị chế nếu không phải tiểu hữu ngươi tại những hải tử này chỉ sợ triệu kỳ ngọc đứng ở một bên nhìn xem lý tàng phong vật công không khỏi lên tiếng cảm thán hắn có thể nhìn ra lý tàng phong cái k i a chân khí hùng hậu đem so sánh với chính hắn tới nói đơn giản chính là một cái ở trên trời một cái dưới đất hoàn toàn là không có cách nào tương đối cho nên nhìn thấy lý tàng phong như vậy dốc sức phía dưới trong lòng của hắn vẫn có chút đến được lý tàng phong bên này xong việc đằng sau. cũng là không khỏi h ừ nhẹ một tiếng cái này ưu huyết giáo quả nhiên là làm nhiều việc gắt thế mà dùng như thế ác độc đ ổ vật độc hại hải tử thực sự phát rộ bên này triệu kỳ ngọc cũng là gật đầu ứng thanh lấy trong giọng nói vậy mà tựa hồ có chút tự trách h ừ b ầ n đạo tuy có tâm trừ hại nhưng lại bất lực chỉ những thứ này hải tử cũng vẹn vẹn chỉ là ưu huyết giáo một phân bộ mà thôi b ầ n đạo cứu bọn hắn cũng đã là cựu tử nhất sinh nói đến đây hắn liền lần nữa hướng về lý tàng phong nói lời cặm tạ nếu không phải gặp được tiểu hữu ta cái mạng già này liền viết di trúc ở đây rồi tiền bối ngươi làm sao khổ nói như vậy chúng ta người tu hành tại cái này trần thế ở giữa khi lo liệu hạo nhiên chính khí thủ trong lòng nam đạo chuyện hôm nay đừng nói là ngươi coi như đổi lại người bên ngoài ta cũng tự nhiên rút kiếm xuất thủ tuyệt không chần chờ lý tàng phong giá người n g thẳng tắp hướng về phía trước sài bước mà đi ánh trăng n g u y ệ t quang vung vai ở trên người hắn để hắn nhìn qua ngược lại là có c ố không tục khí chết triệu kỳ ngọc nhìn chăm chú hắn trong mắt quang mang lấp lóe giống bị cái này nồng đậm hào hùng tiếp xúc động hắn cũng s u thế bước lên trước cùng lý tàng phong đứng sóng vai tiểu hữu nói quá tốt rồi nếu không phải là chúng ta hai người tội tắc t r a n lệnh quá lớn ta ngược lại thật sự là muốn cùng tiểu hữu kết bái làm huynh đệ lý tàng phong nghe nói lời ấy không khỏi có chút n h ữ mày mặt lộ vẻ kinh ngạc phải biết triệu kỳ ngọc cùng hắn ra ra chính là hào hữu trí g i a o cái này nếu là thật kết bãi bối phận há không loạn cả một đoàn hắn lập tức tìm đề tài ý đồ chuyện di cái này cục diện lúng túng tiền bối trước tạm không đề cập tới việc này ngươi bây giờ có tính toán gì không lý tàng phong vừa nói một bên nhìn quanh trong phòng hài đ ộ n g chỉ gặp bọn họ hoặc quận mình tại nơi hẻo lánh ngủ say sưa hoặc mở to u mê hai mắt có thể là con mắt chăm chú nhìn xem lý tàng phong cùng triệu kỳ ngọc thất ảnh trong ánh mắt kia tràn đầy mê mang cùng bất lực từng tấm non nớt khuôn m tại cái này mở tối trong phòng lộ ra đặc biệt làm người thương yêu yêu triệu kỳ ngọc thuận ánh mắt của hắn nhìn lại khe khẽ thở dài chậm rãi nói ra n h ữ n g h à i tử này ta cũng không biết tú huyết giáo từ chỗ nào lừa gạt mà đến dưới mắt chỉ có thể trước đem bọn hắn mang về bạch vân sơn bên trên ă nam trí đợi ngày sau tinh tế hỏi ý nếu có có thể nhớ lại quê quán thân nhân cùng thành trấn phương vị người ta liền dần dần đem bọn hắn hộ tống trở về cũng tốt để bọn hắn sớm ngày cùng người nhà đoàn viên lý tàng phong nghe triệu kỳ ngọc kế hoạch khẽ vớt cảm trong ánh mắt để lộ ra tán đồng coi như tình hình bên dưới hình mà nói đây đúng là nhất là thích đáng ăn bài. Bất quá lúc này g đêm đã thật khuya lý tàng phong như vậy cũng ý thức được chính mình rời đi đã lâu hắn phảng phất đều có thể nhìn thấy liêu dịch chi bọn người lo lắng tìm kiếm hình dạng của mình dù sao trong mắt bọn hắn chính mình hay là cái cảnh giới không cao thái kê như thời gian dài không thấy tung tích bọn hắn tất nhiên sẽ khắp nơi tìm kiếm mình đúng rồi tiểu hữu nếu như ngư ơ i giờ phút này cũng không việc quan trọng không ngại cùng lao phu kết bạn đồng hành một đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau triệu kỳ ngọc thành khẩn phát ra mời lý tàng phong mặt lộ vẻ khó xử hai tay ô m quyền cung kính hướng triệu kỳ ngọc tạ lỗi tiền bối thịnh tình v ă n bối cảm động đến rơi nước mắt thực không dám dâu dếm van bối nội tâm không so khát vọng có thể cùng ngài dắt tay đồng hành chỉ là van bối còn có sư mệnh tại thân không dung l ờ i biếng mong rằng tiền bối thứ tội triệu kỳ ngọc thấy thế trong lòng tuy có một tia thất lạc nhưng cũng hiểu chuyện không muốn c p cầu dù sao trước mắt người trẻ tuổi này vừa mới cứu mình một mạng n h ư lại đau khổ khuyên bảo ngược lại có mất thân phận của mình cùng cấp bậc lễ nghĩa mà hắn nhìn xem lý tàng phong có muốn rời khỏi tư thế cũng là lúc này nói ra nếu như thế hôm nay từ biệt đó chính là núi cao sông dài lao phu trở m o n g cùng tiểu hữu ngày khác trùng phùng lại đ ố i tiếp hôm nay duyên phận hắn khẽ cười nói trong ánh mắt ý nguyên mang theo đối với lý tàng phong thưởng thức lý tàng phong lần nữa chắp tay hành lễ văn bối cũng trông mong cùng tiền bối gặp lại lần nữa đến lúc đó ổn thỏa cùng tiền bối nâng cốc nếu nguy cơ đã giải quyết lại ở trong vùng rừng núi này lý tàng phong cũng đã dùng cảm giác do xét không còn lũ huyết giáo người triệu kỳ ngọc một nhóm nên là an toàn cho nên hắn cũng là yên tâm rời đi trong bóng đêm lý tàng phong thân ảnh dần dần biến mất tại triệu kỳ ngọc trong tầm mắt triệu kỳ ngọc nhìn qua hắn rời đi phương hướng thật lâu đứng lặng hắn không nghĩ tới chính mình có thể gặp được một vị như vậy tâm hoài chính khí thiếu niên mà chờ hắn muốn lúc xoay người một vòng xanh biết hướng về hắn bay đi triệu kỳ ngọc bản năng đ ó lấy lúc này lý tàng phong thanh n m cũng là từ trong đêm tôi truyền đến tiền bối ván bối xem ngươi đã là biết huyền đình phong đây là Phỉ Thúy, a n đằng sau có thể t r ợ ngươi đột phá cảnh giới triệu kỳ ngọc nghe tiếng lúc này hai bước bước ra phàm i ế u cao giọng la lên ngự tiểu h ư u ngươi đã cứu được lao phu mệnh sao có thể lại cho trọng lễ như thế tiếng nói của hắn quanh quẩn trong bầu trời đêm có thể trong hắc cám kia lại không đáp lại lý tàng phong giờ khắc này ở lưu phong cốc phía trên nhìn xem như vậy cũng coi như báo đáp triệu kỳ ngọc đối với mình cứu giúp tri ân lúc đầu hắn còn muốn đem vạn linh thân thể thực công pháp truyền cho hắn dù sao nói thế nào cũng là do dẫn khí tẩy thân pháp thăng cấp mà đến thế nhưng là hắn lại nghĩ một chút liền cảm giác thôi được rồi dù sao công pháp kia bên trong mặc dù có thể nói là bị thay hình đổi dạng. nhưng vẫn là lấy dẫn khí tẩy thân pháp làm cơ sở cái này nếu là chuyển cho hắn không chừng lao đầu này một chút liền có thể đoán ra hắn chính là lý tàng phong vì không bại lộ chính mình hắn hay là quyết định tính toán Trước Bát tất Tàng chút thi triển truy nguyệt phất lưu tinh xẹt trời trong thoáng thành bước. lưu hướng bước Chuyện có chỉ lúc Chỉ lúc khúc chóng bên bầu bay dám Phẩm, Phong đạp gặp phản hoàn không hoãn, hắn hắn kh đêm, mau sau, qua qua này này ngày liền Đài vào la Lý đại đi. về có thể có mấy sợi như có như không ba động chính quỷ quỷ tuý tuý tìm kiếm lấy tung tích của hắn lý tàng phong trong đầu không khỏi hiện ra liễu dịch chi cái kia nghiêm túc khuôn mặt nghĩ thầm lúc này đi nên như thế nào bàn giao mới tốt hắn giờ phút này có chút hối tiếc sớm hiểu được hắn lúc đó liền nên trực tiếp đem u huyết giáo người động thủ tiêu diệt cũng sẽ không chỉ hoãn thời gian lâu như vậy hắn ở trong thành nơi hẻo lánh dạo bước muốn nhìn một chút làm sao mới có thể không bị liễu dịch chi nhắc tới lúc này tiểu vũ bất thình lình xông ra đầu tìm tòi cười hì hì nói chủ nhân ngươi làm gì như vậy sầu mi khổ kiểm theo ta thấy chuyện này đơn giản lý tàng phong nghe nàng nói đơn giản. trong lúc nhất thời cũng là hứng thú ngươi nói một chút làm sao bây giờ nếu không ta đến đánh ngươi một chầu đem ngươi trực tiếp đánh bất tỉnh đi qua chờ bọn hắn tìm tới ngươi lúc ngươi liền nói tao ngộ người thần bí tập kích cái này chẳng phải nhẹ nhõm lấp liếm cho qua nói xong nàng cái kia linh động hai con ngươi không ngừng c h ấ p động còn nghịch ngợm đối với lý tàng phong không ngừng nhấc động lên tiểu xào lông mày t ự hồ đối với chính mình cái này tuyệt diệu chú ý có chút đắc ý lý tàng phong nghe vậy đầu tiên là nao nao sau đó chính là khoe miệng giật, giật sau đó ánh mắt rơi vào tiểu vũ cái kia tràn đầy rảo hoạt r ê n khuôn mặt hơi suy nghĩ một chút lại cũng p ụ họa ai nha Đúng à? Ta làm sao làm lại k h ô người nghĩ cái đại đầu quỷ lý tàng phong vươn tay trực tiếp đưa nàng đầu đẻ xuống mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đậu đen rau muống đạo người cái này trong đầu nhỏ trang đều là thứ gì ý niệm ly kỳ của quái còn đánh ta một trầu ta nhìn ngươi không phải thật tâm cho ta nghĩ kế rõ ràng là muốn nhân cơ hội hào hào đánh ta một trận đi không có a ta tuyệt đối không có tiểu vũ con mắt xoay tích chuyển hướng lên liếp trộm lý tàng phong ngựa khí gấp rút liên tục phủ nhận bộ dáng c ũ n tiêu tựa như một cái làm chuyện sai lầm lại cực lực rào biện tiểu thú lý tàng phong lắc đầu bất đắc dĩ biết rõ cùng cái này gây sự tiểu gia hỏa tranh luận tiếp cũng không làm nên chuyện gì dứt khoát không tiếp tục để ý sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên tay thanh linh văn bên trên lần này không khỏi để hắn linh cơ khé động trong lòng trong nháy mắt có chủ ý nếu như đem thanh linh văn bên trong linh lực tiêu giảm một bộ phận liền lấy cơ sông phá gông cùng xứng xích nhất cử tăng lên đến bát phẩm cảnh giới ngược lại là cái tuyệt hào lệ cớ trong lòng cố định chủ ý lý tàng phong mâu quang đưa tay thanh thúy vỗ tay phát ra tiếng chật hắn tập trung ý chí dẫn đạo thể nội linh lực trào lên chỉ gặp hắn khí tức quanh người lưu chuyển quan g mang trong khi lấp lóe liền đem tự thân cảnh giới tăng lên đến bát phẩm sau đó hắn cũng là sửa sang lại quần áo sau đó sách lấy hồ lô rượu em bé xài bước hướng về bến tàu phương hướng bước đi cùng lúc đó chu lễ phái ra nhãn tuyến trải rộng khúc thành các nơi thời khắc đang dò xét lấy lý tàng phong hắn bên này vừa mới hiện thân liền bị nhạy bén phát giác nhưng mà tốc độ của bọn hắn làm sao có thể cùng lý tàng phong đánh đồng loại sự tình này coi như không thể để cho bọn hắn đi đầu cáo chi lý tàng phong nghĩ tới đây phảng phất một trận thanh phong thân hình mấy cái lấp lóe liền đem những người kia xa xa b ỏ lại đằng sau thời khắc này lý tàng phong trong tay s á c h lấy cái hồ lô rượu ưu thai du thai đi tới trên bến tàu mà trên thuyền chu lễ sớm đã lòng nóng như lửa đốt ở trên bong thuyền đi qua đi lại trong mày trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng hồi tường lại mới ra thuyền lúc liền gặp phải vạn ứng lâu người đối với lý tàng phong đánh l é n bắt vốn cho là hắn chỉ là đi đánh cái rượu một lát là sẽ quay về ai ngờ cái này một đi lại qua mấy canh giờ lúc này thành tuy nói địa vực không nhỏ có thể như vậy thời gian cũng sớm nên trở về đến h ạ chớ có sốt lý công tử các người tự có thiên tướng l ư ờ n g trước nên là bình yên vô sự vân nghi sơn đứng tại chu lễ sau lưng nhẹ giọng an ủi lấy hắn nhiều lần lên quẻ ý đồ tìm kiếm lý tàng phong tung tích lại đều không ngoại lệ đồng đều cuối cùng đều là thất bại phản phất có một cố lực lượng thần bí đang q u ấ y dày lấy quẻ tượng đây là hắn khi đại ti thiên lâu như vậy đến nay c ự c ít gặp phải tình huống đi qua chuyện ấy phát sinh niềm vui ngoại ý muốn ngược lại là vân nghi sơn cùng chu lễ quan hệ trong đó lặng yên hòa hoán rất nhiều trước đây ngăn cách phản phất tại trong sự kiện này dần dần tan g ã chỉ hy vọng như thế đi chu lễ nhữ mày trong ánh mắt vẫn lưu lại một tia lo lắng hắn lúc này tựa hồ bị lo nghĩ nắm lấy tâm thần trừ câu này khô cằn đáp lại nhất thời lại cũng nghĩ không ra những lời khác ngay tại cái này hơi có vẻ chờ mượn m bầu không khí bên trong lý tàng phong cái kia cởi mở thanh â m như một trận gió xuân v ậ t đến chu h i n h ta có thể tìm ra đến một nhà tuyệt hảo rượu ngon tư vị kia thuần hậu kéo dài ngươi hôm nay nhất định phải hào hào nếm thử chu lễ nghe được thanh â m quen thuộc này nguyên bản căng cứng thần sắc trong nháy mắt thư giãn trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hỷ lúc này bước nhanh đi hướng mạn thuyền thò người ra nhìn quanh trong miệm hô to lý h u n h ngươi mấy canh giờ này đến tột cùng chạy đi nơi nào Nhưng làm chúng ta lo lắng. giữa lời nói lo lắng cùng lo lắng hiển thị do đợi xác nhận thuyền kia đầu đứng thẳng người chính là lý tàng phong sau hắn không kịp chờ đợi chạy xuống thuyền đi bước chân vội vàng y l ỉ hè mẹ tung bay theo gió cái này nói rất dài dòng lý tàng phong nhìn xem chu lễ vội vã như thế bộ dáng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thật thà gãi đầu một cái hình như có chút không hảo ý nghĩ nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác cái hót gặp một c ô mánh lựa đập đầu hướng phía trước nghiên g một chút k h ắ p khuôn mặt là kinh ngạc cùng mờ mịt hắn tóc tốc q u a n người đã thấy liễu dịch chi chính một mặt âm trầm nhìn xem hắm nói rất dài d Hắn n h ì n xem Lý t à n g Phong để hắn n ó i r a c á i này hơn n ử a n g à y đi thuyền vẻ u sầu c h ư ơ n ắ m m ắ t lại, s a u đó p h o n g t h í c h khí thuyền ứ c Lý vẻ u sầu chương một trăm ba mươi hai giang hà đi thuyền v ẽ ư u sầu chương một trăm ba mươi hai giang hà đi thuyền v ẽ ư u sầu chu lễ cảm nhận được lý tàng phong khí t ứ c không khỏi kinh ngạc một phần sau đó cao hứng vô vô bờ vai của hắn lý huynh ngươi đột phá cảnh giới mà lúc này lý tàng phong cũng là nhìn về phía liêu dịch chi có chút ngượng ngủng gãi đầu một cái giải thích nói ra ta đi đánh rượu trở về thời điểm gặp cái kia đầu đường cuối ngõ dòng người phun trào nhất thời trong lòng lại vô hình có đột phá linh cảm ngay sau đó cũng không lo được rất nhiều liền tìm một chỗ vắng vẻ tính mịch chi địa dốc lòng đột phá cảnh giới đi không có nghĩ rằng cái này vừa mở mắt đã đến canh giờ này lý tàng phong nói liền đối với đám người chắp tay cúi đầu hạ i cứu cứu cùng mọi người lo lắng lý tàng phong cái kia thần ý liễm tâm vạn hóa hiệu quả vô cùng tốt liễu dịch chi gần như vậy khoảng cách cũng không nhìn ra bất quá cũng may là lý tàng phong không có việc gì liễu dịch chi bên này lại nghĩ đến hắn đây là đột phá cảnh giới đi trách cứ lời nói nhất thời thật cũng không nói ra miệng liễu dịch chi thấy vậy khinh đình một tiếng sau đó đưa tay từ lý tàng phong cầm trong tay qua hồ lô rượu mở cái nắp ngựa đầu được một hớp miệng nói rượu này ngược lại là có chút ý tứ lý tàng phong thấy vậy lúc này nhẹ nhàng thở ra việc này nên là cứ như vậy đi qua bên này chu lễ lại khó nén vẻ hưng phấn lý huynh ngươi đột phá cảnh giới đây chính là việc vui hôm nay hai người chúng ta nhất định phải uống một phen không say không về lý tàng phong khẽ b ư ớ cảm c mang trên mặt một tia nụ cười thẳng nhiên liền theo bọn hắn cùng nhau bước lên thuyền sau khi lên thuyền lý tàng phong bén nhẹ phát giác được vân n h i sơn ánh mắt như bóng với hình từ đầu đến cuối trên người mình quanh quần một chỗ trong lòng của hắn minh bạch có thể làm cho ti thiên giám đại ti thiên cũng khó có thể tính toán rõ ràng m ệ n h lý người chính mình chỉ sợ là l ắ c đắc không có mấy bên trong một cái cũng khó trách sẽ làm cho người h i ể u kỳ liễu dịch c h i tựa hồ nhìn ra vân nghi sơn nghi hoặc cầm rượu lên hồ lô khẽ nhấp một cái rượu sau đó chậm rãi mở miệng nói đại ti thiên ta cháu trai này mệnh cách đặc thủ ngươi không cần quá mức để ý nói đi trong ánh mắt của hắn cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ Kỳ thật từ hắn phát hiện không cách nào suy tính lý tàng phong mệnh lý hôm đó lên liền lại nhiều lần lên quẻ đo lường tính toán nhưng mà mỗi một lần đều là tốn công vô ích phản phất lý tàng phong vốn cũng không tồn tại này tại thế gian này bình thường hắn đã từng muốn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu có thể vừa nghĩ tới lý tàng phong từ cổ lộ trở về sau liền thành bộ dáng này có lẽ là được kỳ ngộ nào đó lại thêm liếu chỉ yên nói qua ai có thể không có điểm bí mật chứ thế là hắn cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ vân nghi sơn bên này khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng mỉm cười thẳng nhiên nhẹ nhàng nói ra liều m i n h nói cực phải chỉ là lao phu hiếm thấy tình huống như vậy cho nên cũng là nhất thời hiếu kỳ thôi hắn mặc dù nói như vậy có thể ánh mắt nhưng như cũ tại lý tàng phong trên thân dừng lại một lát mới chậm rời đi phía trên b o n g thuyền vương c h i nhất khinh sách bầu rượu là lý tàng phong cùng chu lễ rót rượu nhìn về phía lý tàng phong thời điểm ôn nhu nói lý công tử ngươi chuyến đi này có thể để điện hạ nhà ta lo lắng có chút lo lắng à. khúc này trong thành có thể sử dụng người đều bị điện hạ phái ra ngoài hắn rõ ràng là cái nam nhân có thể cái kia thanh âm như dốc rách dòng suối huyện chuyển e m hai như vậy cũng là để lý tàng phong trong lòng đông dương siết chặt cửa vào kia c â y đọc rượu giờ phút này dường như cũng mất kình đạo hắn có chút như người không để lại dấu vết cùng vương tri nhất kéo ra một chút khoảng cách chu lễ giơ ly rượu lên hướng lý tàng phong ra hiệu chén chén va nhau phát ra âm thanh thanh thúy lý m i n h ngươi chớ nhìn vừa rồi sư phụ hiện nay như vậy chấn định nói chu lễ nuyết miệng lên một vòng cười yếu ớt xích lại gần lý tàng phong hạ giọng kỳ thực vừa nghe nói ngươi không thấy tin tức lúc mới đầu còn có thể miễn cưỡng tự kiềm chế nhưng bất quá hai canh giờ liền rốt cuộc kìm nén không được trực tiếp ngự không mà đi cái kia sốt ruột bộ dáng thật đúng là hiếm thấy lý tàng phong nghe không khỏi cười một tiếng trêu ghẹo nói ra nói không chừng hắn chỉ là thèm rượu nói đi cũng g ơ chén lên cùng chu lễ lần nữa chạm cốc uống một hơi cạn sạch nhưng mà một lát sau chu lễ dáng tươi cười dần dần nhặt đi trong ánh mắt nổi lên vẻ cô đơn hắn nhẹ dọn g thở dài ta rời c u n g đã lâu tại giang hồ này bên trong phía bạn lại không biết phải chăng có người sẽ thực tình lo lắng tại ta tìm kiếm bốn phương tung tích của ta lý tàng phong thấy thế vương chén rượu lên đứng dậy dạo bước về phần rào chắn bên cạnh chu h i n h ngươi đầy cõi lòng trí khí muốn s ô n g sáo giang hồ nhìn hết thế gian bây giờ sao đến như vậy ai oán màn đêm thâm trầm như mực trắng nhiễm ra bao phủ mảnh ngày bến tàu nhưng màu vàng ấm ánh đến cùng trắng bệnh anh trang đan vào lẫn nhau đem bến tàu chiếu lên sáng như ban ngày trong không khí tràn ngập mùi rượu mùi mồ hôi cùng rang hà dâm đạn khí tức lý tàng phong dương mắt nhìn lấy náo nhiệt này phi phạm cảnh tượng sau đó quay đầu nói nghiêm túc bất quá ngươi lại thế nào không biết tại một góc nào đó đang có người vì ngươi nóng ruột nóng gan chỉ là ngươi còn không biết thôi lý tàng p h o n g nói thế nhưng là điều này cũng làm cho chu lễ càng thêm phiền mượn chu lễ cầm trong tay chén rượu ngựa đầu nâng ly t i ự u dịch vào cổ họng dường như mượn cái kia c â y độc giải khai trong lòng k i ể m chế thật lâu nói hộp lý huynh ngươi coi thật khó lấy trải nghiệm sinh ở hoàng gia đau bờn hán t h ở phào ánh mắt có chút mê ly ta thở nhỏ tại trong hoàng cung kia thành lớn giữa mắt thấy chỉ có tầng tầng thâm cung san sát cao lầu phảng phất l ầ n giam g chu lễ đốn bông yên đặt chén rượu xuống ngón tay vô ý thức vớt ve mép chén thanh âm có chút phát run không dối gạt lý h u n h mẫu thân của ta cũng không phải là xuất thân danh môn nói về mẫu thân chu lễ ánh mắt trở nên n u h ò a đôi mắt chỗ sâu hình như có tinh mang l ớ p lóe khoe môi cũng không tự dắt trên mặt đất dương một màn k i a ý cởi phảng phát xuân nhật v a n dương trong nháy mắt xua tán đi tự thân khói mù ta còn nhớ rõ hồi nhỏ mẫu thân kiểu gì cũng sẽ lặng lẽ cho ta giảng thuật giang hồ chuyện lý thú những cái k i a hiệp can nghĩa đảm khoa ý ân cựu cố sự là ta ở trong cung duy nhất an đ u ổ i bởi vậy cũng là trong lòng ta cắm dễ xuống đây cũng là vì cái gì ta như thế hướng tới giang hồ tu hành nguyên nhân lý tàng phong chuyên chúng h e khẽ gật đầu trong ánh mắt mang theo một tia lý giải cùng đồng tình chu hình lệnh đường nhất định là vị kỳ nữ tử. m ặ chu dù t â n ở c n đỉnh, g lễ ạ tăng cường tiếng nói ta mặc dù thoát đi cái kia thành cung công cùng xiềng xích nhưng lòng dạ với người nhà lo lắng cùng khát vọng nhưng lại chưa bao giờ tiêu tán chương một trăm ba mươi hai giang hà đi thuyền vẻ h ữ s ầ u hai từng có lúc phụ hoàng muốn lập ta làm thái tử đây vốn là người bên ngoài cầu còn không được tôn vinh nhưng ta cùng mẫu thân đều không ý nơi này mẫu thân cả đời thoải mái sao nguyện gặp ta h á m sâu cùng đỉnh tranh đấu v ũ n g bùn mà ta cũng đối với cái k i a trí cao vô thượng hoàng vị không có chút nào lòng mơ ước chỉ mong có thể tìm được giang hồ tiêu dao tự tại hắn cười khổ tiếng cười tại cái này tĩnh mịch nơi hẻo lánh lộ ra đặc biệt đáng chắc cùng thê lương thế là ta dứt khoát quyết nhiên lựa chọn t r ú n đi vốn cho rằng rời xa cái tia quyền lực vòng xoáy liền có thể giữ được tự thân an bình lại không ngờ đến cho dù ta đã không đếm xỉa đến trong cung kia hắt thủ nhưng như cũ không chịu bung tha ta muốn e m ta trừ chi cho thông thoái bây giờ ta thật không biết trong cung kia đến tột cùng có thể có một người trông mong ta mạnh khỏe nhìn ta còn sống chu lễ nói xong chậm rãi quay đầu ánh mắt thẳng tắp khóa lại lý tàng phong ánh mắt kia mang theo một k i a tự dễu cùng bất đắc dĩ lý huynh ngươi lại bình luận như vậy cảnh ngộ chẳng lẽ không phải thế gian lớn nhất hoang đường cùng b u ồ n cười sự tình bên này vương c h i nhất cũng biết những sự tình này không phải hắn nên nghe thật sớm liền t h i lui đến phía sau đi chu lễ thân ảnh tại trong quang ảnh có vẻ hơi lay động hắn hai gõ má đỏ hồng ánh mắt lại lộ ra một loại dị dạng sáng tỏ trong tay nắm thật chặt chén lén rượu đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút chắn bệnh lý tàng phong nhìn xem chu lễ lại không biết từ đâu an ủi lên hắn trước đây đã từng khuyên bảo chu lễ có thể việc này phảng phất một đạo thật sâu khảm vào nó đáy lòng khe ránh khó mà tùy tiện lấp bằng như chu lễ chính mình không cách nào tiêu tan người bên ngoài dù có thiên ngôn văn ngữ sợ cũng chỉ là phí công chu m i n h ngươi uống say chớ có uống nữa lý tàng phong nhẹ dọn k h u y ê n n ủ đưa tay muốn đoạt cuối tuần lễ chén rượu trong tay chu lễ lại ngoan cường đưa tay co g ụ c lại tránh đi lý tàng phong tay lý、mình. ta không có say ta so bất cứ lúc nào đều thanh tình thanh âm của hắn hơi khẳng khản những lời này những ngày khổ tại đ ấ y lòng ta đã động lại quá lâu quá lâu ngay bình thường ta chỉ có thể đưa chúng nó trông sâu có thể tối nay diệu nhập khổ tâm đối mặt bản thân ta cũng không còn cách nào ức chế chu lễ cười khổ một tiếng sau đó chậm rãi ngầm đầu ánh mắt cùng lý tàng phong gia o hội lý huynh ngươi nói nếu như ta phát hiện là ai muốn giết ta cho dù là huynh đệ của ta vậy ta còn muốn hay không đọc thủ lý tàng phong đang muốn n ô n n g chu lễ lại bỗng nhiên nô ra tay chăm chú nắm lấy cánh tay của hắn hai tay kia khen run đầu ngón tay dùng sức như muốn đem tất cả tín nhiệm cùng ỵ lại đều thông qua cái này một nắm truyền đạt cho hắn lý h u y n h n g ư ơ i cứu ta nhiều lần giờ phút này cũng là ta tại thế gian này tin nhất từng chiếm được người chu lễ ánh mắt nóng bỏng mà k h ẩ n thiết trên trán sợi tóc bởi vì động tác mới vừa rồi có chút lộn xộn không chút nào không giảm hắn trong ánh mắt chăm chú việc này ta t h ự c khó lựa chọn ngươi lại nói nói nếu như là lời nói vậy ta muốn hay không giết thanh âm của hắn hơi ắ n h căng lên từng chữ đều phản phất mang theo thiên quân trọng lượng hiển nhiên đã trở thành tâm ma của hắn giang hà chi phong tại giữa hai người lạng yên xuyên thắng lý tàng phong c ú i đầu nhìn một chút bị nắm chặt cánh tay lại d ư ơ n g mắt nhìn thẳng chu l ệ ánh mắt vẻ mặt nghiêm túc chầm tư một lát sau chậm rãi nói ra ta không huynh không đệ sợ là khó mà trải nghiệm ngươi thời khắc này tâm cảnh chu l ệ giống như là bị câu nói này đánh trúng vào yếu hại thân thể hơi trao đảo một cái trên mặt hào quăng trong nháy mắt tạm đạm mấy phần hắn buông lòng tay ra cái tay kia vô lực rủ xuống bên người, cả người phản phất bị rút đi tinh khí thần hắn chỉ muốn muốn một đáp án một cái có thể trèo trống đáp án của hắn có thể thế gian này ai có thể làm đến cảm động lây bất quá sau đó lý tàng phong lời kế tiếp để chu lễ trong lòng minh ngộ mấy phần Lý trong à n g p có c mắt của ta tình nghĩa cố nhiên chân quý lại không thể trở thành người khác tổn thương ta lý do chu lễ nghe nói truy vấn tình huynh đệ chẳng lẽ liền có thể tùy tiện bỏ đi thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ giống như là tại cùng nội tâm một loại nào đó tình cảm làm lấy kịch liệt đấu tranh bộ dáng kia dường như vô luận như thế nào cũng làm khó dễ trong lòng đạo k h n g này lúc này chu lễ c ò lý tàng phong gặp chu lễ vẫn đắm chìm tại xoắn suýt trong suy nghĩ nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn ôn luôn quý nhủ tuất chu hình chớ có lại như vậy t h ầ m tư suy nghĩ nói hắn chấp lên bầu rượu lại vì chu lễ rót đầy một chén lính rượu rượu tại trong chén rập rờn chiếu đến ánh nến lấp loe không yên đường sá này từ từ có nhiều thời gian để cho ngươi từ từ suy nghĩ ta tin tưởng ngươi cuối cùng có thể nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó lúc này chu lễ đã là đầy mặt vẻ u s ầ u hắn tiếp nhận chén l í n rượu uống một hơi cạn sạch rượu thuận khỏe miệng lọt một chút thấm ư ớ c và tháo trước lý tàng phong thấy thế lắc đầu quay người đối với một bên vương công công nói ra vương công công chu huynh đã say làm phiền ngươi dẫn hắn trở về nghỉ ngơi đi nói xong hắn đỡ lên đi đường đều có chút lảo thân hình lay động không chừng chu lễ giao cho vương trí nhất trong tay giờ phút này bên ngoài bên mở tiếng ồn nào cũng là dần dần lắng lại giống như là t ố i lui thủy triều chậm dãi tắn đi lý tàng phong dương mắt nhìn lên chỉ gặp trên bên tàu không ít người chính bước chân phủ phía bồi hồi bọn hắn có thể là cao mày có thể là t h ở dài t h ở ngắn đều là trong lòng vẻ u sầu k h ó phái mượn rượu tiêu sầu hàng người lý tàng phong nhìn xem sau đó ngựa đầu hướng trời cao nhìn lại cứu cứu ngươi ở chỗ này nghe hồi lâu cũng không ra mặt an ủi một chút đồ đệ của ngươi chỉ gặp liễu dịch chi tung bay nằm nghiêng ở phía trên bộ dáng kia được không tự tại hài lòng của hắn mế hoặc cần chính mình đi giải người bên ngoài an ủi thì có ích lợi gì sau đó liễu dịch chi lại như là đ ậ đậu đen rau muốn bình thường nói ra tiểu tử này cũng quá xoắn suýt mỗi lần cũng là vì cái này cùng một sự kiện ta l ô thai này đều sắp bị hắn mài ra cái tới bất kể như thế nào giết liền xong rồi muốn nhiều như vậy làm gì lý tàng phong nhìn liễu dịch chi đang chuẩn bị uống rượu một cái nhảy vọt trực tiếp đem hắn hồ lô đ o ạ t l ấ y rơi vào trên thuyền mánh liệt rót một ngụm chu minh nếu là có ngươi dạng này ý chí sắt đá vậy cũng tốt tiểu tử t h ú i nói ta ý chí sắt đá ta có thể cứu ngươi không ít lần thật sự là không biết lớn nhỏ liễu dịch chi gặp lý tàng phong mánh liệt rót rượu của hắn cũng là mười phần đau lỏng lúc này phi thân xuống tiểu tử t ú y ngươi ngược lại là chương một trăm ba mươi ba song đạo thông huyền chương một trăm ba mươi ba song đạo thông huyền thuyền lái rời khúc thành dọc theo rộng lớn đường sông x u ô i dòng xuống đi mấy ngày rời đi sân châu lái vào kinh thành địa giới hai bên bờ cảnh sát theo thuyền hành chậm dại biến hóa nơi xa dãy núi c h ậ p trùng liên miên bất tuyệt chỗ gần đồng ruộng thông trang sen vào nhau tinh tế ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bên bờ ngư dân tung lưới bắt cá cái kia thành thạo động tác một mạch m à thành lưới đánh cá trên không t r u n g s ẹ t qua một đạo duyên dáng đường vào cùng rơi vào trong nước tóe lên nóng ánh bọt nước lại ung dung đi bên trên hai ngày Cái k rộn rộn ràng ràng đi sau đó cũng quả thật như hắn lời nói bởi vậy người đọc sách liền cảm giác cái tên này có điểm tốt liền liền dùng cái tên này đương nhiên đây cũng chỉ là một chút phàm thuộc chuyện lý thú đối với lý tàng phong tới nói không quan hệ quan trọng dù sao liền lấy thực lực của hắn bây giờ nói là có thể phá vỡ cái này toàn bộ đại võ cũng là chẳng có gì lạ bất quá khi lý tàng phong đứng ở mũi thuyền nhìn qua phía trước quy mô hùng vị bến tàu vẫn không khỏi sợ h ã i thán g phục kinh thành này bến tàu quả nhiên không tầm thường so chúng ta trước đó thấy qua tất cả bến tàu đều u ô n khí phái rất nhiều trước mắt bến tàu ven bờ đỗ lấy lít nha lít nhít thuyền thương thuyền khoang chứa hàng cao cao nổi lên thân thuyền tấm ván gỗ hiện ra q u a n trạch hiện nhiên là dùng thượng đẳng vật liệu gỗ chế tạo cái kia xung quanh còn có du thuyền vãng lai xuyên thẳng qua rất là làm người khác chú ý chỉ vì thuyền của bọn hắn thân tựa như độc đáo nghệ thuật chân phẩm có thể nhìn thấy mỗi một tấm tấm ván gỗ sinh động như thật hoặc miêu tả lấy kiểu diễn ư ớ t át hoa cỏ cánh hoa r á n ra ngũ thải tơ lụa như là hoa mỹ dáng mây quấn quanh ở mạn thuyền hai bên gió nhẹ nhẹ nhàng vất qua tơ lụa bay bổng phảng phất trương xí thải điệp trên những thuyền kia nam nam nữ nữ bọn họ cũng là đều là thân hoa lệ gấm vóc đầu đội tinh mị phối sức các nữ tử cầm trong tay quạt tròn che mặt cười khẽ bọn nam tử cao đẳng k h á t luận hăng hái lúc này một chiếc du thuyền chậm rãi tới gần trên thuyền l n l n chuyển đến sáu trúc thanh n m hình như có giai nhân đang hát hay múa giỏi đây là kinh thành du thuyền tụ hội thường là quan to hiện không ít triều đình sự tỉnh cũng sẽ ở cái này trên du thuyền rất có chuyện cơ vương c h i nhất ở một bên đối với lý tàng phong nói ra mà cặp mắt kia trong mắt lộ ra đối với trong kinh thành này quyền lực cùng t à i phú sen lẫn cảnh tượng thấy rõ thuyền cập bờ trên bên tàu phi thường náo nhiệt đám công nhân bốc xếp bận rộn xuyên thẳng qua tại thuyền cùng nhà kho ở giữa dỡ hàng lấy hàng hóa trong miệng hét lớn phòng giam quan viên bộ dáng người ở một bên dạo bước tuần sát khi thì cùng thương nhân nói chuyện với nhau vài câu khi thì chỉ huy cấp dưới ghi chép hàng hóa danh sách bất quá chờ thuyền của bọn hắn sau khi dừng lại một phương này đám người đều bị xua đuổi tùy theo mà đến chính là một đội người mặc h ấ p giáp cầm trong tay trường mâu thiết giáp tùy tùng y đ i ệ n h ạ chúng ta đến vương c h i nhất đối với chu lễ có chút thi lễ một cái bên này chu lễ vẫn tại vung vẩy nằm đấm mỗi ngày quân pháp hắn đều chưa từng lười biếng đương nhiên lý tàng phong cũng là đang yên lặng tu hành thông huyền cảnh giới tiến hành tu hành quả nhiên là không giống với mấy ngày đối với lý tàng phong tới nói cũng không phải liền là qua mấy canh giờ mà thôi ngược lại là lộ ra không có n h ả m chán như vậy trên mặt sông ba quang đếm xem mà hắn vừa mở to mắt liền thấy một vị người mặc áo b à o đỏ có chút mập lùn bụng lớn nam tử chạy chậm lên thuyền bụng lớn theo dưới chân b o n g thuyền run run thật vất vả đi đến mép thuyền trong lúc đ ố i rối lại bị dây thừng đẩy ta một chút cả người nào về phía trước dẫn tới người chung quanh một t r á n g thốt lên cũng may hắn kịp thời ổn định thân hình mới không có rơi vào cái k i a c u ộ n c u ộ n trong giang hà chỉ là bộ dáng như vậy quả thực có vẻ hơi buồn cười hạ thần thủy vận chủ quản tư lưu vạn sự tham kiến tam hoàng tử điện hạ lưu vạn sự một đường chạy chậm nhìn thấy chu lệ sau không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất phù phu một tiếng cũng là h i ể n lộ rõ ràng ra trong lòng của hắn thành ý mà còn tại mặc áo khoác chu lễ lại là nhịu l ô n g mày hắn vốn là không thích cùng những người này liên hệ cho nên lần này trở về cũng làm cho vương c h i nhất phân phó xuống dưới tận lực để cho người ta thiếu biết có thể làm sao cái này vừa đến địa phương cái này lưu vạn sự liền biết rồi hắn trở về hơn nữa nhìn hắn như thế tựa hồ đã sớm trở ở chỗ này vương c h i nhất kiến chu lễ nhìn về phía hắn đó cũng là vội vàng ở tại trước mặt không người giải thích nói điện hạ minh giám nô tài tuyệt không có lộ ra một chút tin tức đi ra vừa mới nói xong liền con mắt có chút nhìn về phía cái kia lưu vạn sự trong mắt mang theo sát ý mà liễu dịch chi đến là vì hắn giải lên vây tới ở một bên nói sơ ly huyền thiền tông lúc làm ra động tĩnh lớn như vậy nếu như người khác lại không biết được cũng sẽ không cần ngay trước giang vận chủ ti lưu vạn sự bờ môi k h á n nết hình như có lời nói mở lớn ra nhưng mà vừa mới ngần đầu liền cảm giác một ánh mắt như lạnh thấu x ư ơ n g hàn phong giống như tâm tới đó là vương chi nhất ánh mắt trong đó tràn ngập sát ý phản phất thực chất p h o n g nhận thét lên lòng người gan câu hàn lưu vạn sự phía sau cổ lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy liên tục không ngừng lần nữa túi đầu hạ thần hạ thần thật là nhận được một chút tiếng gió thanh âm của hắn mang theo khó mà ức chế run rẩy phản phất mỗi một chữ đều tại hàm răng ở giữa khó khăn n h ấ p đô nhưng bởi vì tin tức mơ hồ thực khó gây nhất định là không điện hạ hạ thần sợ hãi chỉ dám ở phía xa chờ đợi cho đến nhìn thấy cái tia thân hình giống nhau đến mấy phần mới cả gan đến đây tình an vạn mong điện hạ thứ tội chu lễ đuôi lông mày nhẹ dọn thở dài lập tức hắn có chút đưa tay lưu quản sự lại đ lưu vạn sự như mông đại xá vội vàng từ dưới đất đứng lên trên mặt trong nháy mắt chất đầy định nọ ý cười tới gần mấy bước có chút thân người cong lại nói ra điện hạ tàu xe mệt mỏi hạ thần đã ở bến tàu tỉ mỉ chuẩn bị tiếp phong yến cái kia trên bữa tiệc đều là bến tàu bên trong chủ nghệ tinh xào đầu bếp nổi danh chế sơn hào hải vị món ngon nguyên liệu nấu ăn cũng là tuyển chọn tỉ mỉ nhất định có thể để điện hạ hài lòng không chờ chu lễ đáp lại một bên liễu dịch chi đôi mắt đột nhiên sáng tràn đầy phấn khởi xen vào nói món ngon tuy tốt nếu là không tiểu tướng bạn tóm lại thiếu đi mấy phần vật vị không biết có thể có rượu ngon. hắn vừa nói vừa lấy tay tùy ý vớt ư vớt ư hơi có vẻ quần áo sốc xếp không chờ chu lễ đáp lại một bên liễu dịch chi đôi mắt đột nhiên sáng tràn đầy phấn khởi xen vào nói món ngon tuy tốt nếu là không t i ể u tướng bạn tóm lại thiếu đi mấy phần vật vị không biết có thể có rượu ngon hắn vừa nói vừa lấy tay tùy ý vớt ư vớt ư hơi có vẻ quần áo sốc xếp lưu vạn sự lúc này mới đưa ánh mắt về phía cái này quần áo tạ tơi bẩn thỉu hiển nhiên giống như tên ăn m ạ n bộ dáng nam t ử trung niên lông mày vô ý thức có chút ngân lại trong lòng âm thầm phỏng đoán nó thân vận nhưng gặp hắn có thể cùng chu lễ cùng chỗ đi thuyền phía trên l ư ờ n g trước nhất định có bất phà nguồn gốc thế là bận b ệ u thay đổi một bộ n h i ệ tình t khuôn mặt tươi cười đ ắ c có tự nhiên là có năm mươi năm ba bức đổ rượu này cất vào hầm nhiều năm cảm giác thuần h ậ u hưng ơ khí mùi thơm ngào ngạt có thể sưng trong rượu thực phẩm liêu dịch chi ngay chút lập tức tinh thần tỉnh táo thích t h í r ố i cái thật dài lưng mỏi một bên hoạt động gần cốt một bên chép miệng một cái đạo đã có như thế rượu ngon cũng không thể bỏ lỡ đoạn đường này b u n ba chính cần rượu ngon đến giải giải mệt chương một trăm ba mươi ba song đạo t h ư n g huyền hai chu lễ nghe vậy thần sắc cung kính đối với liêu dịch chi thi lễ một cái biểu thị hết thể đều nghe sư phụ phân phó có thể lưu vạn sự không biết hắn đứng ở một bên con mắt t r ậ n trừng lên nhìn xem chu lễ cái kia một mực cung kính bộ dáng không khỏi âm thầm may mắn còn tốt chính mình không có đối với tên ăn mày kia có cái gì bất kính hắn đưa tay vớt một cái trên trán mồ hôi m ị ệ n g ngoan ngoãn lao khất cái này đến cùng là thần thánh phương nào tuần này lễ thế nhưng là đại võ tam hoàng tử đương kim hoàng thượng thích nhất nhi tử bây giờ lại như vậy khiêm tốn một đoàn người lập tức xuống thuyền mã đi cứu cứu tin tức này là ngươi lan rộng ra ngoài a lý tàng phong nhìn thấy có chút khác thường l i u dịch chi chậ dù sao hắn không cần thiết đi giúp vương c h i nhất giải thích cái gì có thể liễu dịch chi nghe vậy lại là ho nhẹ một tiếng sau đó lắc đầu không phải ta nói chỉ bất quá nhìn hắn ánh mắt lúc này trôi hướng một phương dạo như vậy liền có thể nhìn ra hắn đang nói l á o vì sao muốn để lộ ra đi lý tàng phong vốn nghĩ người thần bí kia nếu là không biết chu lễ trở về tin tức đợi đến kinh thành sau đột nhiên biết sau chắc chắn lộ ra một chút c h â n ngựa kể từ đó hắn liền có thể tìm hiểu nguồn gốc dù sao cái kia tam đầu c h i huyền đình phong thi thể khôi đều đi ra nếu là không thể giết chết chu lễ lời nói nghĩ đến sẽ xuất thủ lần nữa nhưng hôm nay tin tức này để lộ vạn nhất đối phương không độc thủ quản chi lý à sẽ đánh loạn kế hoạch của hắn. Dịch chi không nói gì, hắn. không nói hắn không hoạch dịch chi Liêu l kế biết của gì, tàng phong đã b i ế t h ắ n này cùng đi pháp chính đ c h c n tin đem tức là âu chậm một p n h mà liễu dịch chi một chiêu này ngược lại là nhanh hiểm kỳ thật hắn cũng nghĩ qua những biện pháp khác từ từ điều tra thế nhưng là hắn chờ đã không kịp hắn muốn giúp mọi m ộ i báo thủ tâm quá cường liệt hắn không muốn chờ hắn ngay tại cược cực người kia sẽ ra tay liễu dịch chi nhữ mày trong giọng nói mang theo một tia giả bộ không kiên nhẫn nói ra đều cùng ngươi giảng không phải ta lộ ra tin tức người đứa nhỏ này làm sao như vậy b v ớ g b ì n h hằng ngày không tin đâu nói xong hắn không tiếp tục để ý lý tàng phong ánh mắt đi thẳng tới lưu vạn sự bên cạnh liễu dịch chi vừa tay một thanh khoác lên lưu vạn sự trên bờ vai bàn tay kia cường độ mang theo không cho cự tuyệt khí thế cười hỏi lưu chủ quản ngoại trừ ngươi mới vừa nói cái k i a ba b ấ c đổ nhưng còn có cái gì khác rượu ngon hôm nay ta cái này trong lòng p h i ề n m u ộ n không phải uống một phen không thể lưu vạn sự vốn là vì nên đón c h ú lễ cho nên cô ý thân mang chỉ có tại thịnh đại khánh điện lúc mới có thể mặc vào mới sắc chiều phục đến đây cũng nên cái k i a chiều phục sợi tổng hợp đẹp đẽ đường vân phức tạp không có một tia n h ă n neo h mà giờ khác này liễu dịch chi phen này cử động lại làm cho hắn tỉ mỉ duy trì chỉnh tề hình tượng trong nháy mắt có mấy phần chật vật đầu vai bị liễu dịch chi tay ép ra một mảnh nhăm neo càng có một cái đen kị thủ ấn nhưng hắn nào dám có chút lời mà hắn giận lưu vạn sự trên mặt cấp tốc chất đầy dáng tươi cười nụ cười kia sán lạ đến như là nở rộ đến cực hạn hoa cúc con mắt đều hiếp lại thành một đường nhỏ vội và nói tự nhiên là có lưu vạn sự có chút thân người c o n g lại ánh mắt mang theo một kia cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phía lặng lẽ đánh giá một phen phảng phất sợ bị người bên ngoài nghe đi tiếp lấy hạ giọng nhẹ nhàng hỏi không biết tiên sinh cùng điện hạ là quan hệ như thế nào liễu dịch chi cái kia nguyên bản khoác lên lưu vạn sự trên bờ vai tay lại vỗ nhẹ nhẹ hai lần mang trên mặt một vòng như có như không ý nhà bán nói ra chu lễ ngay tại bên cạnh đại nhân nếu thật mới biết đại khái có thể tự mình đi hỏi lưu vạn sự nghe vậy vô ý thức nuốt ngụm nước miếng trên mặt cười khổ càng rõ ràng bất đắc dĩ nói ra tiền bối liền chớ có lấy thêm v á n sinh nói dỡn điện hạ như vậy uy nghiêm ta thân phận này hèn mọi người nào dám há mồm đến hỏi a liễu dịch chi thấy hắn như thế bộ dáng khoe miệng có chút dâng lên mang theo một tiêng nghiền n g m lúc này quay đầu nhìn về phía chu lễ lên giọng hỏi chu lễ ta và ngươi là quan hệ như thế nào chu lễ đi theo liễu dịch i sau lưng nghe được liễu dịch i tra hỏi rõ ràng sưng sờ một chút lập tức thần sắc khôi phục cung tính không chút do dự nói ra ngài tự nhiên là sư phụ ta liễ có c đầu, đầu nghe rõ, nghe rõ. sau đó hắn cái quay người hướng về phía bên cạnh người hầu phân phò nói ngươi nhanh chóng đi tìm phu nhân để nàng đem ta hũ kia chân quý năm chín không láo tịu lấy ra cần phải coi chừng chớ có xảy ra bất chắc người hầu kia lĩnh mệnh mà đi bước chân vội vàng liễu dịch chi nghe chút là năm chín không láo t i ể u con mắt có chút chừng một cái ra vẻ bất mãn nói lưu đại nhân n g ư ơ i cái này có thể không chính công a có như thế rượu ngon lại không trước tiên lấy ra chiêu đãi còn che giấu cái này đúng vậy phù hợp đạo đ ạ i khách quá không đẹp đẽ lời của hắn mặc dù mang theo trách cứ nhưng cũng không có chân chính tức giận chi ý lưu vạn sự trên mặt bồi cười vội vàng giải thích tiền bối nói đùa rượu này à ta vốn là tính toán đợi con của ta thành thân thời điểm lấy thêm ra đ ế n uống nhưng hôm nay cùng tiền bối mới quen đã thân nếu không xuất ra cái này tốt nhất rượu ngon thật sự là á i n g ạ i cũng sợ cô phụ cái này khó được duyên phận nói l ư có có trong hoàng i h cung đình dương cột chạm trổ cung điện lộ ra trang nghiêm túc mục chu thị ngôn thân mang một bộ hoa phục hắn đem giày tùy ý tời sau đó co cấp tại trương hoa văn trang sức tinh mỹ trên ghế hoàn toàn không để ý tới hoàng thất lễ nghi quy phạm chỉ gặp hắn hai tay dâng một quyển sách con mắt chăm chú đ ị a t ỏ a tại trên trang sách cái t i a chuyên chú trong ánh mắt để lộ ra trong sách nội dung đối với hắn có lực hấp dẫn thật lớn mưa ngay cả âm đứng bình tĩnh ở một bên hầu hạ biểu lộ cung kính nội liễm giang hồ này trong tu hành lại có như thế nhiều chuyện lý thú chu thị ngôn h một bên lật qua lại trang sách một bên phát ra nhẹ giọng sợ hai thang phục c h ắ c không được tàm ca ngay cả thái t ử vị trí đều vô ý lưu luyến khăng khăng muốn đi sông sáo giang hồ tìm kiếm tu hành chi đạo một lát sau chu thị ngôn con mắt vẫn như cũ chưa từ trong sách vợ dịch chuyển khỏi chỉ là hơi hơi nghiêng như đầu hướng về mưa ngay cả Ta chu thị ngôn nghe nói như thế lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn ngắn gọn nói đan đạo mưa ngay cả riêng khẽ gật đầu nhẹ nhàng trả lời đã tới thông huyền cảnh giới chu thị ngôn h tự hồ tới hào hứng truy vấn cái kêu bi văn một đạo đâu mưa ngay cả âm thần sắt chửi biến ngự khí trầm ồn như cũ cũng là thông huyền cảnh giới thanh âm của hắn không lớn lại tại cái này tính mịch trong cung điện rõ ràng có thể nghe chương một trăm ba mươi bốn kết dối chương một trăm ba mươi bốn kết g i ớ i hai đạo đều là thông huyền vậy ngươi chẳng phải là võ đạo người thứ nhất chu thị ngôn trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh hắn có chút n h ẹ o đầu nhìn về phía mưa ngay cả âm mưa ngay cả âm nghe nói lời ấy chỉ là có chút dừng lại lập tức thần sắc bình tĩnh quay đầu nhìn về phía chu thị ngôn hắn vẫn như cũ con con thân thể ngữ điệu không nhanh không trượm thanh đạo như nước thứ nhất danh sưng thứ không dám nhận bất quá hơi có chút không quan trọng bản sự thôi bộ dáng kia phản phất cái này kinh thế hai tục thành tựu với hắn mà nói bất quá là qua quít bình bình sự tỉnh không chút nào giá trị nhấc lên phải biết tại cái này thiên môn trăm đạo bên trong có thể có một đạo thông h u y ề người n liền đã là phượng mao lân r á c bao nhiêu người dốc cả một đời cũng khó có thể với tới mà mưa ngay cả âm có thể hai môn đều là nhập thông huyền c h i cảnh thiên phú như thế cùng thực lực tại tu hành giới quả thực là chuyển kỳ giống như tồn tại đủ để khai sơn lập phái được vạn người ngưỡng mộ nhưng hắn lại c a nguyện tại trong cung này làm nô thật là khiến người khó hiểu một lát sau chu thịnh n ô n giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó lời nói xoay chuyển nói ra đúng rồi vũ bá ta nghe nói tam ca tức lập tức liền trở về nói liền đem ánh mắt từ mưa ngay cả âm trên thân rời đi lại lần nữa quay đầu nhìn về phía trên bàn sách vở ngón tay tùy ý tại trên trang sách nhẹ nhàng v ố t ve mưa ngay cả âm im lặng đi lên trước động tác êm ái là chu thị ngôn h thêm một chén nước t r à h ư ơ n g t r à lượn lờ bước lên hắn có chút túi người nhẹ nhàng nói ra điện hạ có thể là nghe lầm tam điện hạ nên là không về được chu thị ngôn h chậm rãi khép lại sách vở chầm mặc một lát sau đó đứng dậy đi chân trần chậm rãi đi ra ngoài chỉ để lại một câu tự lẩm bẩm chỉ mong lần này ta không nghe lẩm đợi đến chu thị ngôn sau khi rời đi nơi này liền không có người nào chỉ có ly k i a còn tại bốc hơi nóng trà xanh bên này bến tàu thành nhỏ trong t i ể u lâu lý tàng phong bình yên ngồi ngay ngắn trước bàn rượu trước mặt trưng bày là lưu vạn sự cố ý phân phó từ trong nhà mang theo r a năm chín không ngủ lâu năm t i ể u dịch k i a tại ánh nắng chiếu rọi nổi lên màu hồ phách mê người q u a n trạch lý tàng phong nhẹ nhàng bưng chén rượu lên đầu tiên là đặt dưới mũi có chút nhắm mắt ngửi nhẹ cái k i a nồng đậm thuần hậu mùi rượu không thể không nói rượu này quả nhiên là càng lâu càng tốt uống mặc dù hắn không phải người trong nghề thế nhưng là tiểu suýt một ngụm lại có thể cảm nhận được kiểu dịch tại đầu lưới đạo q a n h cảm giác thản nhiên nhưng lại xào rượu tránh đi ngọt ngào cảm giác chỉ lưu miệng đầy mùi thơm ngào ngạt mùi rượu kéo dài không tiêu tan liền hô hấp ở giữa đều mang ung dung ra hương mà liễu dịch chi thấy vậy rượu cũng là yêu thích đến cực điểm hắn đầu tiên là cho đám người tất cả châm một chút sau đó liền không kịp chờ đợi đem trọn v ò rượu ôm vào lòng cười nói như vậy rượu ngon cũng không thể bị các ngươi tùy tiện chia cắt vân nghi sơn lại cùng mọi người vui chơi thái độ khác biệt hắn tính toạ một bên ánh mắt mặc dù rơi vào đầy bản món ngon phía trên lại chậm chạm không đậm đũa chỉ gặp hắn n h ữ n mày tay không tự giác lặp đi liễu dịch chi mang theo ba phần men say cố ý t r e o k ẹ o nói đại ti thiên ngươi bộ dáng này thật giống như bị mây đen bao phủ chẳng lẽ lại bói xảy ra điều gì kinh người quả tượng không n g ạ i nói cùng bọn ta nghe một chút cũng làm cho mọi người vì ngươi phân yêu vân nghi sơn có chút cười khẽ một câu liễu tiên sinh nói quá lời ta có thể suy tính ra đồ vật liễu tiên sinh như thế nào lại không biết liễu dịch chi nghe vậy cười ha ha một tiếng áp sát tới đại ti thiên nhất hướng thần cơ diệu toán nếu thật có cái gì b i ế n số ngươi nhất định có thể thong do hướng đối đến trước uông chén này lại bàn về kỳ tha cái khác nói đi liễu dịch chi mang theo vài phần men say lung la lung lay nhưng lại khăng khăng mà đưa tay bên trong cái kia tràn đầy lấy rượu ngon chén rượu đưa về phía vân nghi sơn vân nghi sơn k h ẽ thở dài một cái cuối cùng là bất đắc dĩ vươn tay tiếp nhận chén rượu chỉ gặp hắn khẽ nhấp một cái liền đem chén rượu bông xuống ánh mắt chậm rãi rời về phía ngoài cửa sổ bầu trời kia bị trời chiều nhuộm thành một mảnh huyết hồng c h ó i lọi hồng hạ như là một bức to lớn gấm tùy ý trải ra nhưng lại lộ ra mấy phần thê mỹ túc sát chi ý một đám mộ quạ tuyệt lấy trở đi cái kia tả dương ánh chiều t ạ vội vàng bay qua thân ảnh của bọn nó tại màn trời màu vân nghi sơn trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu voi này sợ là điểm không may mà lúc này liễu dịch chi lại hoàn toàn không để ý vân nghi sơn sầu lo thoải mái uống cùng vân nghi sơn ngưng trọng tạo thành sự tranh l ệ n h rõ ràng nhưng ngay lúc cái này ăn uống linh đình trong n g á y mắt chân trời đột nhiên hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị ngay sau đó một đạo màu lam lồng ánh sáng trong suốt như măng mùa xuân chui từ dưới đất lên giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên trực tiếp đem thành này cực kỳ chặt chẽ bao phủ đây là cái gì lưu vạn sự kinh ngạt ngựa đầu nhìn qua lồng ánh sáng kia trong mắt tràn đầy nghĩ hoặc thanh âm không tự giác cất cao mấy phần ly rượu trong tay hắn cũng bởi vì biến cố bất thình lình mà khẽ nghiêng chậm rãi chạy lan đầy đất tại trên mặt đất chân bóng trắng n h i ệ m ra một mảnh màu đậm vết tích đám người cũng nhao nhao dừng lại trong tay động tác hướng n ó nhìn nhau mà đi đây là kết giới ở kinh thành địa giới người nào dám hung hăng ngang ngược như vậy vương c h i nhất nhãn mi nhắm lại lời nói âm tàn hắn cơ lấy bên người một cái ghế hướng phía lồng ánh sáng màu xanh lam kia ra sức ném quăng tới cái ghế trên không trung mang theo tiếng gió vút vút như, như mũi tên rời cùng phóng tới lồng ánh sáng ngay sau đó đùng một tiếng vang thật lớn phảng t t kinh lôi nổ vàng tại mọi người bên hai. cái ghế k i a giường như đụng phải một bức vô hình tường đồng vách sắt trong nháy mắt chia năm xẻ bảy rơi lả tả trên đất chu lễ lý tàng phong bọn hắn còn tốt mà lưu vạn sự cùng một đám thủ hạ nếu l à bị bất thình lình một màn cả kinh ngây ra như phỗng hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi trong lúc nhất thời không khí phảng phất đều đọc lại chỉ còn lại có bọn hắn tiếng thở hào hẹn cùng cái k i a còn tại bên thai quanh quần tiếng bạo liệt cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại sao lại đột nhiên xuất hiện kết giới lưu vạn sự run dày dậy nói trong thanh âm mang theo không ức chế được hoảng sợ ừ cái này tất nhiên là có người có ý định muốn đem chúng ta vây ở nơi đây. Có tiểu h ể đến cùng tụt là a có lá gan lớn gan n vũ không nhịn được nói bên này thanh âm của nàng cũng là nghiêm túc như vậy không có chút nào trò đùa đây cũng là lý tàng phong lần đầu tiên nghe được nàng nghiêm túc như vậy d á g vẽ Mà giờ k hôm nay ta ngược Phong hiểu cũng là lại muốn xem xem ngươi là thần thánh phương nào liễu dịch chi ngửa đầu đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch lập tức quanh người hàn khí tức tăng vọt như một cái dương cánh bại bằng phi thân má lên nó thanh âm phảng phất tiếng sấm ầm ầm quanh quẩn tại mênh ông không trung chấn động đến trong thai mọi người ông ông tác hưởng chân một trăm ba mươi bốn kết giới hai đám người kinh ngạc ngửa đầu quan sát chỉ thấy bầu trời phía trên chẳng biết lúc nào lại xuất hiện mười mấy cái thi khôi những thi khôi kia thân hình to lớn quanh thân tản ra ưu lanh quang mang cảnh giới khí tức đều là tại b i ế t h u y ề n cường đại uy áp như mây đen c h i ế u nặng đặt ở trong lòng mọi người bọn chúng treo ở giữa không trung chống r i ô n g trong hốc mắt lóe r a quỷ dị hưởng quang phảng phất tới từ địa ngục tu la làm cho người dùng mình nhưng vào lúc này một cái thần bí thân ảnh chậm rãi hiện, hiện. đó là một người mặc áo bào đỏ người áo bào đỏ múa may theo gió phản phất thiêu đốt h ỏ a diễm trên mặt của hắn mang theo một tấm mặt nạ quỷ thấy không do khuôn mặt cái tia xuyên thấu qua mặt nạ lôi thủng bắn ra ánh mắt như n hàn ư h tinh băng lanh thâu xương hắn l ặ n g lặng đứng lặng tại thi khôi phía trước dù chưa ngôn ngữ nhưng này cô cảm giác g á p bách lại như mánh liệt sóng cả hướng bốn phía khuyết tán ra đến lưu vạn sự nguyên bản liền bởi vì cái này liên tiếp sự t ì n h quỷ dị mà tâm thần có chút không tập trung giờ phút này khi ánh mắt của hắn chạm đến tên hồng bảo nam tử kia cùng sau người nó cái k i a m ư ờ i mấy cái diện mục dữ tợn tản ra k h í tức tử vong quái n h â n lúc sắc mặt của hắn càng là trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy con mắt chừng đến cực lớn phảng phất muốn từ trong hốc mắt tung ra sợ hãi như mãnh liệt như thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn hắn không khỏi hai chân mềm l ũ n g lộn nào chui được dưới mặt bàn cái này cái này bốn đây đều là quái vật gì cứu mạng a lưu vạn sự thanh â m từ dưới bàn chuyên g a mang theo tiếng khóc nức nở run dậy lợi hại tại cái này hỗn loạn trong hoàn cảnh lộ g a đặc biệt tró trong thành này đám người cũng không khá hơn chút nào nhóm đàn bà con gái dọa đến hoa rung thất sắc tiếng kêu sợ hãi liên tiếp bọn nhỏ bị dọa đến hoa hoa khóc lớn các nam nhân mặc dù ý đồ bảo trì chấn định nhưng này sắc mặt tái nhợt cùng run nhẹ nhẹ hai chân lại bại lộ trong lòng bọn họ sợ hãi trong lúc nhất thời đám người xô đẩy chen c h ú c tiếng gọi ẩm ĩ kêu khóc cơm thanh đan vào một chỗ nguyên bản ngay ngắn trật tự địa phương trong nháy mắt loạn cả một đoàn có người tại trong lúc bối rối ngã sắt xuống bị theo nhau mà tới đám người dâm đạp thấm khổ tiếng gọi ẩm ẩ bị dìm ngập tại ồn à o ồn à o náo động bên trong. Có người đầu váng mắt hoa tê liệt ngã xuống trên mặt đất cảnh giới này chỉ là biết huyền ngọn núi lý tàng phong ở phía dưới ngựa đầu nhìn chăm chú trên bầu trời những cái kia t ả n ra ư u lanh khí tức t h i khôi lông mày có chút độ lên nhìn xem cảm thấy mười phần không đối có thể chế tạo biết huyền đ ỉ n h phong ba đầu thi khôi người làm sao khả năng chỉ là biết huyền đ ỉ n h phong nghĩ đến người này cũng là đang áp chế cảnh giới không dám thi triển thông huyền chi uy liễu dịch chi treo ở giữa không t r ú n g gắt gao nhìn xem nam tử áo đỏ kia một cỗ sát ý nồng đậm từ trong hai con ngươi phun ra ngoài cỗ khí tức này chính là ngươi năm đó hại ta nhị mọi hung thủ nói xong liễu dịch chi lại cười to lên. trong tiếng cười kia bao hàm lấy tìm tới cựu nhân khoái ý nam tử áo đỏ nghe tiếng nao nao cái kia giấu ở mặt nạ quỷ sau hai mắt tựa hồ hiện lên một k i a kinh ngạc ngươi nhị mội ngươi là người của liễu gia hắn ngữ điệu có chút dâng lên giống như mang theo một k i a ngoại ý muốn hiển nhiên đoạn chuyện cũ kia cũng không bị hắn l n g quên chỉ là đột nhiên bị đề cập nhất thời để hắn có chút hoảng hốt quả nhiên là ngươi liễu dịch chi chậm rãi nâng tay phải lên năm ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng xuề ra trong lòng bàn tay của hắn một thanh ba thức thanh phong trường kiếm liền chậm rãi hiện, hiện thân kiếm bóng ánh sáng long lanh một ngày này chúng ta quá lâu liễu dịch chi gầm thép một tiếng chỉ gặp hắn bỗng nhiên vung trong tay cái kia tản ra lạnh thấu xương hàn quang ba thức thanh phong trường kiếm theo động tác của hắn thân kiếm trong nháy mắt phát ra bén nhọn tiếng r í p trong chốc lát không trung phản phất bị xé nứt ra một lỗ hồng khổng lồ một đạo dài chừng mười triệu thanh phong kiếm khí theo thời thế mà sinh kiếm khí kia sơ hiện thời điểm giống như một đầu linh động giao long ở trong không khí hốn lượn xoay quanh quanh thân tản ra hào quang trói sáng lưới kiếm những nơi đi qua không gian tựa hồ cũng vì đó vặn vẹo biến hình ngay sau đó nó tựa như xôi trào mãnh liệt hải triệu bình thường mang theo hủy thiên diện địa khí thế hướng phía nam tử áo đỏ quét sạch mà đi dọc đường không khí bị kịch liệt tác xúc hình thành từng cái mắt trần có thể thấy khối không khí sau đó lại đang kiếm khí cường đại lực trùng kích bên d ư ớ i ẩm vang sụp đổ phát ra liên tiếp đinh thai n h ứ c góc tiếng oanh minh nhưng mà nam tử áo đỏ kia đối mặt liễu dịch chi mãnh liệt mà đến kiếm khí lăng lệ đúng là chấn định tự nhiên phảng p h t núi thái thái chỉ gặp hắn bên cạnh hai cái người khoác nặng nề áo giáp thi khôi như trung thành vệ sĩ trong nháy mắt cảm ứng được chủ nhân ý chí không chút do dự hướng phía kiếm khí xông tới hai cái này thi khôi toàn thân tản ra mùi hôi cùng khí tức tử vong bọn chúng giơ lên cao cao hai tay rộng lớn bàn tay như tấm chắn giống như đón lấy cái kia phảng phất thực chất thanh phong kiếm khí ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt thi khôi trên người áo giáp đ ỗ n g nhiên tách ra một đạo ánh sáng trói mắt sáng một đạo thần bí bí văn như là vật sống bình thường dọc theo áo giáp đường vần cấp tốc du tẩu quan mang đi tới chỗ áo giáp tính chất tựa hồ trong nháy mắt trở nên càng cứng rắn hơn chấn động đến đám người màng nhĩ bị đau đớn thanh phong kiếm khí cùng thi khôi cánh tay mãnh liệt va chạm trong lúc nhất thời kiếm khí bốn phía q u a n g mang chất loạn mạnh mẽ lực trùng kích như mãnh liệt phong bạo lấy điểm va chạm làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch ra thổi đến phía dưới đám người quần áo hô hô rung động đứng không vững mà qua một lát thanh phong kiếm khí cuối cùng khó mà đột phá thi khôi bí văn áo giáp ngăn cản dần dần tiêu tán thành vô hình nhưng này hai cái thi khôi cũng không dễ chịu để mà ngăn cản cánh tay tại kiếm khí tàn phá bừa bãi bên dưới lại như cánh khô giống như đủ khựu tay bẹ gãy hai cánh tay từ không trung rơi xuống gi liễu dịch chi một kiếm này chi uy thế nhưng là không nhỏ hử thật nặng h ỏ a khí nam tử háo đỏ thanh â m trầm thấp mà khẳng hạn băng lãnh ngữ điệu không có một tia chập trùng bất quá ta mục tiêu cũng không phải ngươi nói xong hắn rộng lớn ống tay háo đ ố n g nhiên vung lên giữa bầu trời kia còn lại cái kia mười cái t h i khôi cùng têu lên phát ra một trận làm cho người dùng mình g à o t h é t trực tiếp liền hướng phía chu lễ vào tới mục tiêu của bọn nó minh xác ánh mắt trống r ô n g lại lộ ra hư ác phản phất một đám đói khát sói hoang nhạo về phía con mụi là hướng về phía ta tới chu lễ trong ánh mắt không có sợi chút nào nguy cơ sinh tử h ắ n cũng đã trải qua không trường hợp như vậy đã không đủ để hù ngã hắn chương một trăm ba mươi lăm đỏ chương một trăm ba mươi lăm đỏ hồng em bé đen hắc em bé điện hạ coi chừng vương c h i nhất đại quát một tiếng trong nháy mắt xuất hiện ở chu lễ trước người nhưng mà nhìn qua trước mắt giống như thủy triều vọt tới thi khôi những thi khôi này từng cái khuôn mặt dữ t ợ n hung hãn không sợ chết trong ánh mắt của hắn cũng không nhịn được hiện lên một tia lo âu như vậy số lượng đông đảo lại điên cuồng thi khôi quả thực để hắn cảm thấy khó giải quyết hử liền nhìn lao phu có thể hay không đổi cái này thiên mệnh vân nghi sơn ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú cái kia mãnh liệt mà đến thi khơi bầy trong miệng thăn nhẹ hắn vốn đã tính ra h ẳ n phải chết không nghi ngờ cho nên trước đó một mực chưa xuất thủ can thiệp nhưng hôm nay quẻ tượng lại như trong gió nến tàn thay đổi lại đổi cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi nổi lên vận sóng chẳng lẽ quẻ tượng cũng có mất chuẩn thời điểm có lẽ nhân lực thật có thể n ị c h thiên cải bệnh nghĩ đến đây chỗ hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh cốt tháp vương chi nhất mục quang đột n h ư n ngưng một chút liền nhận ra tháp này không khỏi thất ra dám thiên tháp trong âm thanh của hắn mang theo khó mà che giấu kinh ngạc quay đầu không biết Sơn, ngươi t h bao nhiêu lòng mang ý đồ xấu người mưu toan ám sát hoàng đế lại đều tại cái này dám thiên tháp phù hộ bên dưới thất bại tan tắc mà quay trở về nó giấu ở trọng lực cung đình đằng sau chưa có người có thể được gặp chân dung giờ phút này g i á m thiên tháp phù như thế chỉ là trong chốc lát một đạo như thủy tinh hào quang l óng ánh tựa như gợn sóng giống như hướng bốn phía khuếch tán ra đến hào quang kia bên trong ẩ n chứa năng lượng cường đại chỗ đến không gian cũng vì đó và m ẹ o những cái kia mãnh liệt đánh tới thi khôi trong nháy mắt lâm vào k h ớ n cảnh thân thể của bọn nó giống như là bị cuốn vào đặc dính đầm lầy mỗi một tấc hành động đều trở nên cực kỳ gian nan phảng phất có một đôi bàn tay vô hình gắt gao kéo lại bọn chúng khiến cho không thể động đậy phía trên đang q u a n chiến áo b à o đỏ người lông mày của hắn chăm chú nhăn lại con mắt chăm chú khóa chặt tại cái kia tản ra u quang giám thiên tháp bên trên mắt thấy chính mình thi khôi bị g i á m thiên thắp năng lượng giam cầm không thể động đậy áo bào đỏ người lại không có chút nào vẻ bối rối chỉ gặp hắn trong hai con ngươi u quang lấp lóe ngón tay thon dài cấp tốc vũ động đứng lên trên không trung xẹt qua từng đạo quỹ tích đồng thời từng cái màu ám kim văn tự phản phất phù văn cổ xưa loé ra quỷ dị quan mang từ đầu ngón tay hắn nối đuôi nhau mà ra như linh động phi đ i ể u tinh chuẩn lạc ấn tại những thi khôi kia trên thân thể trong chốc lát thi khôi bọn họ khí tức như là mãnh liệt như thủy triều kịch liệt kéo lên nguyên bản tính mịch nặng nề trong đôi mắt nổi lên quan mang màu đỏ như máu phản phất bị rót vào cuồng b thân thể của bọn nó run rẩy kịch liệt xương cốt vang lên kẹt kẹt cơ bắp căng cứng lại là tại bị nảnh sinh sinh cất cao cảnh giới nhưng mà cái này c ư n g ép tăng lên lực lượng tựa hồ vượt ra khỏi bọn chúng nhục thể mức cực hạn có thể chịu đựng trên làn da bắt đầu xuất hiện vết rách từng k i a từng sợi khí tức màu đen từ đó chảy ra giống như là sẽ phải bạo tạc khí cầu tình thế tràn ngập nguy hiểm cũng may bọn chúng bên ngoài cơ thể tầng kia kiên cố k h ô i giáp tựa như kiên cố lồng giam đem cái kia bành trướng huyết nhục trói buộc trong đó mới tránh khỏi một trận huyết nhục văng tung tóe thảm liệt cảnh tượng bọn hắn đột nhiên có được nguồn lực thi khôi bọn họ lần nữa khôi phục năng lực hành động d ư ơ nganh múa vớt ư hướng phía chu lệ đánh tới vân nghi sơn mắt thấy một màn này không khỏi hít sâu một hơi k h ắ p khuôn mặt là vẻ khiếp sợ vậy mà có thể đem bí văn thi triển đến tình trạng như thế hắn biết bí văn chi thuật cực kỳ thơm ảo cần cực cao tạo nghệ cùng công lực thâm hậu mới có thể thi triển mà người trước mắt chỉ là tiện tay khẽ động liền nhẹ nhõm tăng lên thi khôi cảnh giới thủ đoạn như vậy tuyệt không phải bình thường ánh mắt của hắn càng ngưng trọng hôm nay trận chiến này chỉ sợ là hung hiểm và phần gặp được khó giải quyết như thế cường địch xem ra nhất định phải toàn lực ứng phó vân nghi sơn phi thân lên rơi vào giám thi lúc này hắn điều động thể nội chân khí hùng hậu liên tục không ngừng quán chu tiến g i á m thiên tháp bên trong theo chân khí t r ẳ n g vào g i á m thiên tháp giống như là bị tỉnh lại cự thú quanh thân quang mang đột nhiên đại thịnh quang mang tiết như là một vòng liệt nhật trói l o a mắt đem hết t h ể chung quanh đều chiếu rọi đến tươi sáng trên thân tháp phù văn cổ xưa nhao n h a u hiện hiện lóe ra quang huy thần bí ngay sau đó thân tháp chung quanh chậm rãi biến ảo ra tầng tầng hư ảnh những hư ảnh này dần dần rõ ràng mở rộng cuối cùng tạo thành một cái cự đại lồng ánh sáng phảng phất trống g i n g mà thành cự thú miệng trực tiếp đem tất cả thi khôi bao phủ trong đó. cái kia bị vân y ở t r o g l ồ nghi á n sơn g trôi h i nổi tại giữa không trung hai tay duy trì liên tục kết tấn trên trán gân xanh có chút bạo khởi hiển nhiên duy trì lấy giám thiên tháp lực lượng tiêu hao rất nhiều hắn sát mặt ngưng trọng trong miệng nói lẩm bẩm không ngừng vững chắc lấy lẩm ánh sáng lực lượng thế cục càng khẩn trương chu lễ đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó ánh mắt sáng lên cấp tốc s ờ tay vào ngực móc ra một cái tản ra phong cách cổ xưa khí tức quy giáp đưa cho vương c h i nhất vương công công thứ này hữu dụng cầm thứ này giúp đỡ vân lão vương c h i nhất tiếp được quy giáp vào tay trong n g á y mắt ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến đổi thốt ra đây là linh khí hắn thân là biết huyền cảnh giới cao thủ đối với thiên địa linh khí cảm giác cực kỳ nhạy bén mai rùa này vừa mới vào tay cái tia cố nội liễm mà cường đại linh lực ba động liền thuận lòng bàn tay truyền khắp toàn thân để hắn trong nháy mắt sáng tỏ đây là linh khí không thể nghi ngờ vương c h i nhất tường tận xem xét trong tay quy giáp tuy nói hắn có thể xác định đây là linh khí có thể nó phẩm chất đến tột cùng cao đến loại trình độ nào hắn lại nhất thời khó mà phán đoán dù sao tại hắn qua lại kinh lịch bên trong giống như vậy linh khí thật sự là khó gặp đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc bất quá giờ phút này tình thế nguy cấp không cho phép hắn quá nhiều ngây người vương c h i nhất thâm hít một hơi cấp tốc tập trung ý chí điều động chân khí trong cơ thể chậm rãi rót vào quy giáp bên trong theo chân khí con chú trên mai r ù a đường vân dần dần nổi lên một tầng ánh sáng l u hòa mới đầu quan g mang còn tương đối yếu ớt nhưng ở vương c h i nhất không ngừng mà thôi động bên dưới quan g mang càng ngày càng thịnh quan g mang kia phảng phất có sinh mệnh bình thường dọc theo cánh tay của hắn xoay quanh mà lên đem hắn cả người đều bao phủ trong đỏ giống mai r ù a kia tại vương c h i nhất trước mặt đ ố n g nhiên rung động phảng phất ngủ say ngàn năm cự thú b ị trong nháy mắt tỉnh lại lại phát ra một đạo hùng hồn mà kéo dài tiếng giống sóng âm cuộn cuộn trên không trung hình thành mắt trần có thể thấy vận sóng hướng bốn phía khuyết tán ra đến Trước 135, đỏ, hồng, em bé, đen, hắc, em bé, bất thình lình tiếng giống dẫn tới nam tử áo đỏ ghém ắ t trong con mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc linh khí hai chữ này từ hắn trong kẽ r ă n g gạt ra rất hiển nhiên nếu là có vật này tại muốn g i ế t chu lệ hắn tất nhiên lại sẽ ăn l ư ợ c mấy phần lúc này quy giáp đầu chậm rãi c h ả y ra chất lỏng màu bạc tựa như ánh trăng n g u y ệ t quang ngưng tụ thành dòng suối rót rách hướng chảy d á m thiên tháp chỗ đi qua mặt đất cấp tốc nhuộm dần thành sáng bóng như gương bộ d á n g nhưng mà cái này thần kỳ cảnh tượng phía sau lại là vương chi nhất chân khí kịch liệt tiêu hao chỉ gặp hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái n h u ậ cái chán chắn chặt h hiện nhiên đang khổ cực t r è o trống dù sao hắn chỉ là một cái biết huyền cảnh giới sơ kỳ đợi mặt kính kia thành hình chuyện kỳ dị lần nữa phát sinh mặt kính phía dưới ẩn ẩn có quan g mang lấp lóe sau đó từng cái màu bạc kính người trực tiếp từ mặt đất leo ra thân hình của bọn nó cùng những thi khôi kia từng cái đối ứng t ả n ra đồng dạng khí tức cường đại cảnh giới cũng là không phân sàn sàn nhau song phương vừa mới đối mặt liền chém giết cùng một chỗ màu bạc kính người cùng thi khôi va chạm nương theo lấy trận, trận kim loại g a o minh thanh âm tia lửa tung t ó kính mọi người thân hình linh động ra chiêu lăng lệ mà thi khôi thì nường tựa theo nhục thân cường hãn cùng vô t Đơ、tráng kiện tứ chi tiến kiện hành phản kích. chi lý tàng phong nhìn thấy quy giáp lại có hiệu quả như vậy cũng là không khỏi nhìn về hướng trên tay mình gai đen hát thứ gọi thẳng chính mình t u a lô a bởi vì hắn phát hiện tay này bên trong gai đen hát thứ cứ như vậy một cái công năng chỉ bất quá đặc điểm chính là mười phần sắp bén đối thủ của ngươi là ta ạ như vậy đông hướng tay nhìn thế nhưng là sẽ không toàn mạng l i ê u dịch chi h é t lớn một tiếng trường kiếm trong tay lắp một cái vừa rồi nguyên bản lăng lệ một chiêu kiếm khí lại bị đối phương tùy tiện hóa giải giờ phút này hắn tay trái nhẹ nhàng sát qua thân kiếm chân khí trong cơ thể như lao nhanh r ă hạ xôi trào mánh liệt rót vào trong đó trong chốc lát thân kiếm quang mang đại thịnh trói mắt thanh quang như là một vòng màu xanh thái dương đem không gian chung quanh đều chiếu dọi đến ú l a n h sáng tỏ gió nổi lên uỷn g rợ dè xê sóng chiều ba nghìn chém liễu dịch chi có chút chậm rãi nhắm mắt lại nín thở ngưng thần đem tự thân tinh khí thần tăng lên tới cực hạ ngay trong nháy mắt này một đạo thân ảnh hư hảo từ trên bản thể của hắn chậm rãi thoát ra tựa như tiên nhân lâm thế siêu p h à m p h á t tục thân ảnh hư hảo kia cầm trong tay thanh phong kiếm trên thân kiếm hàn quang lấp lóe chỉ gặp hẳn đối với nam tử áo đỏ chạm kích xuống nam tử chỉ gặp hắn một tay lưng đeo sau lưng một tay khác chậm rãi nâng lên lăng không hư điểm theo đầu ngón tay hắn vũ động lại một cái kỳ dị văn tự dần dần hiện hiện thiên mộ văn chữ ngự cố nam tử áo đỏ trong miệng khẽ nhả thanh â m không lớn lại giống như ẩn chứa vô tận uy nghiêm văn tự kia vừa xuất hiện không khí chung quanh tựa như cùng bị nhiệt độ cao l i ệ t hỏa thiêu đốt bình thường trong nháy mắt vặn vẹo biến hình mang ra đạo đạo mắt trần v có thể thấy vợ sóng h ư ớ n g bốn phía q u y t tán ra đến không gian phảng phất đều tại đây khắc trở nên x e x ệ mỗi một tấc không khí đều tràn đầy lực lượng cường đại liễu dịch chi cái bóng mờ k nhưng mà khi cái kia lăng lệ lơi kiếm c h ạ m đến cái kia tầng tầng gợn sóng lúc chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa chấn động lôi động thanh â m ngay sau đó cái kia nhìn như vô kiên bất tủi hư ảnh lại giống như là yếu ớt cái bóng trong nước bình thường bị gợn sóng kia dễ dàng mang tán tiêu tán thành vô hình bên trong nhìn ngươi có thể chịu mấy lần liễu dịch chi ánh mắt biến đổi bản thể bên trong hư ảnh không ngừng hướng ra phía ngoài bay qua mà ra mang theo lăng lệ giống như tiếng sét đánh chạm kích chi thế hướng về áo bảo đỏ nam nhân bốn phía chém giết mà đi có thể áo bảo đỏ nam nhân lực chú ý hoàn toàn không có tại bọn hắn bên này chỉ là lạnh nhạt nhìn phía dưới chiến cuộc. gặp những thi khôi kia bị dám thiên tháp cùng quy giác chế không tại trong đó khó mà thoát thân lông mày của hắn hơi nhữ lên tựa hồ đối với cục diện này có chút bất mãn lập tức hắn chậm dai sở tay vào ngực móc ra hai viên bộ dáng q u á dị dược hoàn đám người tập trung nhìn vào không khỏi đều lộ ra vẻ kinh ngạc cái kia hai viên dược hoàn vậy mà dài quá một khuôn mặt người màu đỏ viên kia trận mắt tròn xoe mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ phảng phất muốn nhắm người mà phệ màu đen viên kia thì là c h o mày sĩ mặt thần tình kia hiển nhiên giống như là ai thiếu nó một số tiền lớn còn chưa trả lại bình thường hai viên dược hoàn tại nam tự áo đỏ lòng bàn tay có chút rung động. phản phất có được sinh mệnh của mình cùng cảm xúc hai người các ngươi cũng đi hỗ trợ nam tử áo đỏ lạnh lùng nói trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu nói đi cánh tay hắn vung lên đem cái k i a hai viên quái dị dược hoàn dùng sức văng ra ngoài dược hoàn trên không trung s ẹ t qua hai đạo đường v ò n g c u n g trực trực phi hướng trong chiến trường cái k i a hai bộ đã mất đi cánh tay thi khôi tại s ắ p c h ạ m đến thi khôi trong n g á y mắt cái k i a hai viên dược hoàn đột nhiên hóa thành một đỏ một đen hai đạo chất lỏng như là linh xà bình thường cấp tốc đem thi khôi bao phủ trong đó ngay sau đó truyền thần kỳ phát sinh tựa như là kỹ nghệ cao siêu công tượng tại n à o nạn đồ chơi làm bằng đường bình thường chất lỏng tại thi khôi trên người tùy ý lưu động biến ảo chỉ gặp trong đó một bộ thi khôi bị chất lỏng màu đỏ bao khỏa sau thân hình cấp tốc bành trướng cất cao cơ bắp sôi sụp chỉ chốc lát sau liền tái tạo thành một cái mặt mũi tràn đầy nộ khí màu đỏ đại hán khôi ngô mặt mũi của hắn giống như thiêu đốt h ỏ a diễm s o n g mi dựng ngược như chuông đồng trong mắt to tràn đầy khí tức của bạo mỗi một tấc da thịt đều phản phất tản ra nóng bỏng l ử a giận một bộ khác thi khôi thì tại chất lỏng màu đen tạo nên bên dưới biến thành một cái âm chầm không gì sánh được nhăn mặt thư sinh thân hình hắn hơi có vẻ gầy gò trên mặt thật sâu nếp nhăn giống như đao khắc bình thường cau mày trong ánh mắt lộ ra một cỗ để cho người ta không rét mà run ấm lãnh khỏe miệng có chút rủ xuống mang theo khinh thường cùng c h à o phúng cả người tản ra một loại hung á c nham hiểm khí tức h á c qua rất lâu không có đi ra thông khí ngày hôm nay nhất định phải đại s á t một trận đỏ em bé toát miệng phát ra một trận bang bang cười quái gì, tiếng cười kia tựa như cái c ư a tại trên miếng sắt thô bạo p h ủ i đi bén nhọn t r ó i hai làm cho người ta tê cả ra đầu h á c qua có chút ngầm đầu không nhanh không chấm đáp lại nói chớ có khinh cuồng chủ nhân phái chúng ta đi ra là có trọng yếu sự tình muốn làm không thể bởi vì nhất thời tham vui mà lầm đại sự. thanh âm của hắn trầm thấp nặng nề giống như t r u n g đồng g õ vang trước ngột ngạt giọng thấp tốt tốt ngươi liền sẽ nhắc tới thật vất vả mới ra ngoài một chuyến đều không cho ta t h ố n g thống khoái khoái chơi đùa một phen thật mất hứng đỏ em bé mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn đại thủ trên không trung lung tung bày mấy lần phản phất muốn đem hát qua khuyên bảo đều tản ra mà đi dứt lời quanh người hắn khí tức t ă n g v ọ t đ ỗ n g nhiên dậm chân một cái như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo lôi cuốn lấy khí tức của bạo hướng về phía dưới mau chóng bay đi tốc độ kia nhanh chóng tại không trung lôi ra một đạo thật dài quan lúc này trên người bọn họ biết huyền đ ỉ n h phong cường đại tu vi rốt của c ầ n tàng không nổi hùng hồn chân khí như sóng biển bánh liệt giống như tại quanh thân quần c u ậ n xoay quanh hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy chân khí vòng xoáy hát qua nhìn xem đỏ em bé bóng lưng lắc đầu bất đắc dĩ cũng đành phải theo sát phía sau cùng nhau phóng tới giám thiên tháp mà đi chương một trăm ba mươi sáu lý tàng phong xuất thủ chương một trăm ba mươi sáu lý tàng phong xuất thủ lý tàng phong đôi mắt đống nhiên rút lại thanh âm không tự giác mang lên mấy phần kinh ngạc cái kia đến tột cùng là vật gì chỉ gặp áo bào đỏ kia nam nhân vẹn vẹn lấy ra hai viên đạn dược nhưng mà vậy mà liền biến thành hai cái vật sống. vân nghi sơn ánh mắt cũng chăm chú khóa lại cái tia hai viên đan g hăng dược k hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói đây là đan linh là luyện đạo người tại trong quá trình luyện đan lấy bi pháp dung hợp rất nhiều thiên tài địa bảo mới có thể dựng dục ra đặc biệt sinh linh chỉ là như vậy có thể hóa xuất đan linh đan g hăng dược cho dù là tại luyện đan hương thịnh tri địa cũng cực kỳ hiếm thấy hôm nay có thể ở đây nhìn thấy quả thật không thể tưởng tượng nổi lời của hắn mặc dù bình tĩnh nhưng này có chút nâng lên ngữ điệu vẫn để lộ ra sâu trong nội tâm rung động lý tàng phong trong mày lần nữa hỏi thăm đan này linh có gì chỗ đặc thù đây là kỳ dị sinh linh lý tàng phong muốn biết hết thầy nhưng cụ thể như thế nào luyện chế chưa có người biết mà nay lời của hắn lo lắng bởi vì mặc kệ là vừa rồi cái kia áo bào đỏ nam nhân thi triển bí văn hay là đan thuật đều có thể nói rõ người kia là đan văn song tu đạt tới biết huyền đỉnh phong cảnh giới thậm chí có khả năng sẽ cao hơn lý tàng phong thấy vậy cũng ở trong tay đem chân khí quán chú tiếng gai đen hát thứ bên trong trước mắt g á i kia áo bào đỏ nam nhân còn chưa chân chính xuất thủ hắn muốn làm ra một chút chuẩn bị mới lạ nhưng l à y theo tình huống trước mắt đến xem chính mình vậy đại khái xuất có thể sẽ bại lộ bởi vì liễu dịch chi bọn hắn tuyệt sẽ không là đối thủ g i á m thiên tháp bên trong tiếng hô giết rung trời chiến đấu tiến nhập gây cấn giai đoạn thì khôi cùng khôi lỗi màu bạc chém giết lẫn nhau tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh vương chi nhắc cắn răng nhìn trước mắt hỗ chiến mặt mũi tràn đầy mọi mệt hắn biết cực hạn của mình chỗ lấy biết huyền sơ kỳ tu vi đồng thời triệu hắn cũng duy trì nhiều như vậy khôi l những t h i khôi kia bọn họ cứ việc gãy tay gãy chân máu đen chảy ngang nhưng như cũ hung hãn không gì sánh được liều lĩnh nào về phía khôi lỗi màu bạc mà khôi lỗi màu bạc bọn họ cũng không thối lui chút nào kim thiết đụng vào nhau tiếng vang bên t a i không dứt nhưng mà theo thời gian trôi qua khôi lỗi màu bạc khí tức dần dần biến yếu động tác cũng biến thành chậm chạp đứng lên vương c h i nhất có thể cảm giác được chân khí của mình đang trôi qua thân thể càng ngày càng suy yếu hắn có thể kiên trì lâu như vậy đã là không dễ dàng mà nhân lực cuối cùng cũng co ngẹo lúc sau một lát trong tay hắn mai rùa con mang bỗng nhiên ảm đạm phòng hộ hiệu quả hoàn còn lại thi khôi bọn chúng điên cuồng đụng chạm lấy thân tháp mỗi một lần trùng kích đều nương theo lấy tiếng vang nặng nề thân tháp kịch liệt chấn động quang mang lấp loe không yên phản phất tại trong cuồng phong chập trần yếu ớt ảnh đến tùy thời đều có dập tắt nguy hiểm vân nghi sơn nhìn xem hai cái đan linh tới gần trong lòng còi báo động đại tác hắn biết một khi g i á m thiên tháp bị công phá bọn hắn chắc chắn lâm vào cực độ quẫn bách hoàn cảnh tuyệt không thể để bọn hắn đặt được vân nghi sơn ánh mắt k i ê n nghị đông nhiên vừa để khí chân khí trong cơ thể giống như là núi lửa phun trào lại lần nữa ngay sau đó trong tháp không gian nổi lên một trận vận sóng một đội người mặc kim giáp thị vệ c h ậ m dai do trong tháp hiện hiện bọn hắn toàn thân tản ra kim quang trói mắt trong vầng hào quang ẩn chứa thuần khiết hạo nhiên khí tức phản phất từ trên trời giáng xuống thiên b i n h thiên tướng với hiện thân cương đại khí tràng tựa như thái sơn áp đỉnh giống như hướng thi khôi bọn họ quét sạch mà đi thi khôi trên người chúng nguyên bản nồng đậm t ử khí trong nháy mắt bị chấn áp hơn phân nửa động tắc cũng biến thành chậm chạp đứng lên giống năm thi khôi bọn họ thống khổ kêu thảm trên thân thể lại trực tiếp toát ra trận, trận khói trắng bạch yên phản phất bị nóng dựng h cái k i a thê lương tiếng kêu ở trong không khí quanh q u ẩ n làm cho người dùng mình kim giáp đám ma v ẫ n nghi sơn tiếng giống như hồng trung giống như vang vọng buôn phía hắn sát mặt đỏ lên chán nổi gân xanh lên bởi vì dùng sức quá độ trên thân lại bắt đầu thẩm thấu ra tiên huyết điểm điểm đỏ thấm thẩm thấu quần áo hắn giờ phút này vì thủ hộ chu lễ hoàn toàn không để ý tự thân an nguy đã là liều ra tính mệnh kim giáp thiên binh từng cái dáng người bị vũ khí vũ hiên ngang trong tay bọn họ kim quang đại kiếm dơ lên cao cao sau đó bỗng nhiên rơi xuống chém vào thi khôi trên áo giáp lập tức tia lửa tung tóe như trói lửa tung tóe như tróe kim loại va chạm âm vang thanh âm đinh thai nhức góc mỗi một lần giao phong đều phảng phất là lôi thần tại đám mây đánh trống rung động ở đây trái tim tất cả mọi người phách mây ra ra chu lễ thanh âm mang theo vài phần âm vang trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng kiên định tương tại h u y ề n thiên tông những cái kia ngăn cách sự t ì n h tại lúc này nguy cơ trước mặt sớm đã tan thành mây khói đỏ em bé phá tháp hắc qua đi vào trước tháp hướng hắn chỉ huy nói đỏ em bé mắt hổ trận lên bắp thịt cả người sôi sục không nói hai lời cao cao nâng lên cái kia tráng kiện như là trăm năm rễ cây cánh tay chỉ gặp hắn trên cánh tay nổi gân xanh như từng đầu đốn l ợ n giao lòng theo gầm lên giận dữ cái kia nổi đất lớn nắm đấm lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút u n v như là một phát đạn t h á o thẳng t ắ p hướng phía tháp mặt tấn mánh đập tới phanh quyền tháp tương giao phát ra một tiếng vang chậm tiếng vang kia tựa như trở một đen mây dày tầng bên trong đột nhiên nổ v a n g kinh lôi chấn động đến không khí chung quanh đều kích động cái kia cố cường đại lực trùng kích lấy quyền tháp tiếp xúc điểm làm trung tâm như mánh liệt sóng cả giống như hướng bốn phía k h u y ế t tán vẹn vẹn một cách này cái kia nhìn như không thể phá vỡ thân tháp liền địa chấn kịch liệt đ ã lay động chủ nhân muốn hay không tiểu vũ xuất thủ tiểu vũ đầu lạng yên nô ra bốn bể tràng cảnh có chú hôn loạn như thế không ai sẽ chú ý tới bọn hắn nơi này cho nên lý tàng phong cũng không có quan tâm nàng lý tàng phong thần sắc lạnh lùng hắn trầm mặc một lát khẽ lắc đầu nhẹ nhàng nói ra trước không n ộ i còn có thể lại quan sát một trận dù sao tiểu vũ thế nhưng là hắn vương bài đ ó n sát thủ thông huyền đỉnh phong thực lực nghĩ đến toàn bộ đại võ đều không có người có thể ngăn trở mà lý tàng phong ngoài miệng tuy là như vậy phân phó nhưng nhìn đến cái kia hai cái đan linh tại công kích giám thiên tháp trong tay gai đen hắc thứ đã làm mượn màn đêm n h m vụ hướng phía cái kia hai cái đan linh nhanh chóng mà đi gai đen hắc thứ vạch phá không khí lại là một chút ý mắng ha ha ha ha, thống khoái thống khoái cái kia đỏ em bé phảng phất điên cùng bình thường n ồ i đất lớn nắm đấm lôi c u ố n lấy tiếng gió vun vút như dày đặc như mưa rơi một quyền lại một quyền nặng nề mà đ ậ p nện tại giám thiên tháp trên mặt mỗi một lần c u ố n rơi đều nương theo lấy đinh t h a i nhức có cầm ẩm tiếng vang tựa như trầm muộn kinh lôi tại t ầ n g trời thấp nổ vang cái kia giám thiên tháp thân tháp tại mưa to gió lớn này giống như thế công bên dưới vậy mà dần dần bắt đầu xuất hiện từng tia từng tia vết rách bên trong thi khôi số lượng còn không ít nếu là đem bọn hắn phong suất chắc hẳng sẽ càng thêm hốn. mà đứng ở một bên một mực yên lặng nhìn hát qua thần sắc đột nhiên run lên giống như là bén nhạy cảm giác được cái gì hắn gái kia nguyên bản trầm tính hai con người đ ỗ n g nhiên chừng lớn như là một đầu cảnh giác báo săn trong nháy mắt hướng bầu trời xa xa nhìn lại chỉ gặp hắn trong mày đột nhiên quát lớn đỏ em bé coi chừng có đồ vật gì hướng ngươi đã đến thanh âm của hắn cao vút mà bé nhọn trong nháy mắt xuyên tấu cái kia ồn ào đ ậ p n ệ h ệ âm thanh vang vọng trên không trung bất thình lình một tiếng nhắc nhở để điều khiển gai đen hát tứ lý tàng phong trong lòng giật mình ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía hát qua trong lòng âm thầm kinh ngạc. Chính mình Gaiden, vốn là đánh lén lợi khí, nếu không dùng là lợi khí, trong h ủ chốc n lát kỳ dị sự tình phát sinh hắn quanh thân lại giống như là bị nhen lửa bình thường lửa cháy rừng ngực đống nhiên dâng lên cùng lúc đó một tầng phảng phất lụa mỏng trong suốt đồ vật ở trên người hắn chậm rãi hiện hiện theo hỏa diễm vũ động phát ra ánh sáng kỳ dị có tầng này thần bí lụa mỏng ra trì đỏ em bé cảm giác phảng phất trong nháy mắt bị mở rộng phóng đại mấy lần ngay tại lý tàng phong điều khiển gai đen hát thứ cấp tốc phóng tới hắn thời điểm đỏ em bé liền bén nhạy có chỗ phát giác ánh mắt của hắn trong nháy mắt sắc bén như c h i m ứng không chút do dự nhanh chóng nắm tay cánh tay tráng kiện kia cơ bắp c ă n g cứng nổi gân xanh như từng đầu ố n lượn tiểu xả lực lượng so với vừa rồi càng sâu theo hắn đông n h i ê n vừa tr không khí t r u n g quanh giống như là bị để đặt đang thiêu đốt hừng hực trên lò lửa ấm nước phát ra ô ô ô sôi trào âm thanh nhưng mà gai đen hát thứ tình thế không giảm thẳng tắp mà đi cùng cái kia mang theo nhiệt độ nóng bỏng nắm đấm đụng thẳng vào nhau muốn chết lý tàng phong gặp cái kia đỏ em bé dám đón đỡ gai đen hát thứ không khỏi hử lạnh một tiếng phải biết hắn hiện tại mặc dù chưa g i ả i thông huyền cảnh giới thế nhưng là gai đen hát thứ bên trong quan chú chính là thông huyền cảnh giới cái kia là tinh thuận nhất cô động chất khí hoàn toàn không phải biết huyền cảnh giới có khả năng sánh ngang chỉ gặp gai đen hát thứ tại tiếp xúc đến đỏ em bé cánh tay trong trước mắt loại sách tay mang theo như bài sơn đ ả o hải lực lượng không trở ngại chút nào trực tiếp xuyên thủng đỏ em bé cánh tay từ lòng bàn tay của hắn thẳng sâu sau vai trong nháy mắt đỏ em bé sau vai tiên huyết như chú giống như phun ra ở trong trời đêm hạ xuống một mảnh trói mắt hồng kim huyết vụ bọn chúng là đan linh tiên huyết cùng người thường khác biệt tạ i h u y ề n có cao thủ đỏ em bé lập tức phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm trong mắt hung á c trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế hắn thương hoàng hậu lui bước chân lảo đảo cái kia cổ quái gai đen hắt thứ có thể dễ dàng như vậy sẽ rách phòng ngự của hắn, xuyên thấu hắn thân thể. cái này khiến nội tâm của hắn t r ỗ sâu dâng lên một cỗ chưa bao giờ có bối rối hắn mặc dù thân là đan linh thế nhưng là cái k i a đ ụ c thể cường độ một chút không thấp thậm chí là so đã võ nhập biết huyền võ phu còn phải mạnh hơn mấy lần mà hắn đã có được sinh mạng cùng linh trí tại đối mặt tử vong thời điểm cũng khó có thể ức chế sợ lên thân thể của hắn run nhẹ nhẹ ánh mắt bối rối nhìn chung quanh ý đồ tìm kiếm đến tột cùng là ai trong bóng tối đánh lén chủ nhân nơi này còn có một cái ẩn tàng tao thủ hắn che lấp khí tức công pháp rất cổ quái ngay cả ta cũng nhìn không ra đến h á qua hai mắt không đứng ở phía dưới nhìn thế nhưng là nhìn không ra một điểm cổ quái nhưng này đoạt m ệ n h gai đen hát thứ không chút nào không ngừng nghỉ như d ò i trong xương giống như chăm chú đi theo đỏ em bé phản phất không giết hắn sẽ không bỏ qua bình thường hát qua lòng nóng như lửa đốt h á n tại nếm thử nhiều loại phương pháp đều không qua sau rơi vào đường cùng chỉ có thể cao giọng hướng xa xa áo bào đỏ người cầu cứu chủ nhân mau tới v i ệ n thủ gai đen này khí thế hung hung chúng ta sợ khó mà ngăn cản cùng lúc đó tại chiến trường một bên khác liễu dịch chi thân ảnh nhanh như phong lôi lưu lại từng đạo tàn ảnh những tàn ảnh tia phản phất có được thực chất mang theo tiếng gió gào thét như như lưới dao chém về phía cái kia đạo bí văn bí văn lóe ra tia sáng kỳ dị cả hai c h ạ m nhau chỗ t ó é lên trận trận năng lượng vận sóng như mặt nước bị đầu nhập cục đá sau nổi lên tầng tầng vận sóng thường bốn phía k h u ế t tán ra đến dẫn tới không khí chung quanh cùng ông ông t ắ t hưởng liễu dịch chi hư ảnh mỗi một kiếm đều so đào càng thêm hung ác bá đạo nam tử á o đỏ kia trước người lơ lửng bị văn tại cơn cuồng phong này như mưa rào kiếm thế công kích đến quang mang lấp loe không yên mặt ngoài dần dần xuất hiện từng tia từng tia vết rách như là tinh mỹ đổ s ứ bên trên lan tràn tế văn ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu liễu dịch chi bản thân không động có thể hư ảnh kiếm trong tay không ngừng chút nào nghỉ chém ra chém lung t vừa mới nói xong hắn cái kia trước người cái kia đạo bí văn tại liễu dịch chi nghìn lần chạm kích bên dưới theo một tiếng thanh thúy tiếng vang cái kia đạo bí văn rốt cuộc không chịu nổi như vậy công kích máy liệt lúc này như là tấm gương bị vật nặng đánh nát bình thường trong nháy mắt hóa thành đầy trời điểm sáng như sáng trói vệ sao giống như phiêu tán trên không trung sau đó chậm dại biến mất không thấy gì nữa có thể liễu dịch chi chạm kích còn chưa biến mất đồng dạng hay là có trên trăm đạo thân ảnh tại hướng về hắn cuồng g i n g tới như là bắt phương nộ thú muốn đem hắn p â n mà án chi nam tử áo đỏ thấy thế ngón tay k i n h động ở giữa cũng là lại lần nữa vẽ ra mấy cái phù văn, sau đó ngươi còn không có bản sự này muốn giết ta chỉ có thông huyền mới có một đường cơ hội câu nói này không phải cuồng mà là áo bào đỏ người thực lực chỗ kỳ thật liễu dịch chi chính mình cũng biết dù sao đối phương tùy ý thi triển thủ đoạn cũng đã là rất không thể tưởng tượng nổi chỉ là lúc này mới nhìn thấy sát hại mọi mọi mình người chính mình làm sao có thể chịu đựng được cỗ lựa giận kia song đạo biết huyền cảnh giới đối phương cũng xác thực có đủ thực lực nói như vậy lối ra đến thiên mộ chữ công tự quyết sát phạt kinh trần thiên áo bào đỏ người quát khẽ một tiếng năm chữ bi văn hiện, hiện không trùng kim quan đại phóng như là một vần mặt trời vàng nóng g á n g lâm trần thế ngay sau đó kỳ dị sự t ì n h phát sinh áo bào đỏ bên người thân phản g phất c h ố n g rỗng vang lên dung trời nổi trống cái k i a nhịp c h ố n g dày đặc như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến chiến trường tiếng sát phạt cũng theo đó dâng lên tiếng la g i ế t vũ khí tiếng va chạm sen lẫn một mảnh hình như có vô số tướng sĩ ngay tại r ụ c huyết phân chiến nơi xa yêu thú chém giết gào thét gầm thét liên tiếp phản g phất ngay tại bên h a i càng có thiên lôi c u ộ n cuộn cái k i a bắn nổ tiếng oanh minh để đại địa đều đi theo chấn động những âm thanh này vừa xuất hiện không gian xung quanh lại vạn vèo biến n o rất nhiều dị tượng ùn ù n kéo đến chỉ gặp mây đen tre lấp mặt trời sấm xét v hình như có cổ chiến trường huyễn ảnh như ẩn như hiện các binh sĩ anh dũng chém giết thiên huyết nhuộm đỏ đại đ ị a hết thệ thoạt nhìn là chân thật như vậy phảng phất xuyên qua thời không đưa thân vào thảm liệt chém giết bên trong mà những dị tượng này cũng không phải là ảo bọn chúng ẩn chứa lớn lao huy năng liêu dịch chi cái kia lăng lệ không gì sánh được đủ để khai sơn đoạn giang cường đại c h ắ n g kích tại cùng nguồn lực lượng này đụng vào trong nháy mắt lại như đậu hũ đụng phải tường đống vách sát trong khoảnh khắc liền bị từng cái hóa giải trên trăm đạo thân ảnh như phủ dung sớm nở tối tàn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đi áo bào đỏ nhân thủ trưởng cái kia rất nhiều dị tượng cũng giống là tiểu thế giới đối với hắn đập tới l i ê u dịch chi cầm kiếm lui về phía sau tạm thời tránh mũi nhọn lập tức tay trái làm một kiếm chỉ vạch phá ngón tay bôi máu mà lên trong miệng lẩm bẩm n i ệ m phong vãn cuồng l chi hư mà đứng. lan ú c này, vùng trời này trời p h í dưới, mây đ e như nước mực quần quận, tầng tầng xuống, muốn phương hồ thế lớp lớp giới mực đem một tựa đẻ gió h â u như là nước chạy mang theo có thể thấy được sương mù màu trắng hướng về liễu dịch chi hội tụ mà đi đây là tập tục ở giữa chi linh là linh khí xa xa cao hơn quá trong thân thể sở sinh ra chân khí cùng phong gào rít giận dữ giống như ngàn vạn ác quỷ tại d í t lên thanh â m kia vang động núi sông chấn người mảng nhĩ bị đau đớn không trung phong ảnh phản phất nộ hải vân sóng gió lớn thổi hào hào gió thổi mãnh liệt lại để không gian đều nổi lên tầng tầng g ậ n sóng tiếng gió kia đúng như sôi trào mãnh liệt gióng lũ lao nhanh gào thét đinh hay nhức c ó đám người kinh ngạc thất sắc như vậy dọa người cảnh tượng biểu thị liễu dịch chi sắp thi hắn n mắt thấy liễu dịch chi dùng da chiêu này cũng là khẽ thở dài một cái lấy mệnh tương bác có thể linh khí này không vào thông huyền cảnh giới há lại có thể tùy ý khống chế có chút sai lầm chắc chắn vạn kiếp bất phục ca có thể l i ê u dịch chi mặc kệ những này chỉ gặp linh khí nhập thể đằng sau hắn ngân xanh trên trán nổi lên tựa như từng cái từng cái tiểu xà màu xanh đang ngọ ngoại hiển nhiên chính thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực theo linh khí duy trì liên tục tràn vào trong tay hắn thanh phong trường kiếm quang mang đại thịnh kiếm thể run dày không chỉ tiếp theo lại phát ra kèn kết thanh âm hóa hình là vật trên thân kiếm vết rách như mạng nhện cấp tốc lan tràn phản phất sau một khắc liền sẽ vỡ thành m ộ t mịn hắn chiêu này lấy tinh huyết làm kiếm dẫn một kiếm này siêu thoát chi huyền cảnh giới áo bào đỏ kia nam nhân thủ đoạn đơn giản vượt q u a tưởng tượng hắn phóng ra năm cái bí văn mỗi một cái đều đủ để cùng chi huyền cường giả tối đỉnh chống lại đối mặt cường đại như thế thủ liếu dịch i muốn báo thủ tuyết hận nếu không dùng hết toàn thân thủ đoạn không xuất ra có ngọc thạch câu phần chi thế vậy liền chỉ là、si tâm vọng tưởng. ngươi nói chỉ có thông huyền chi cảnh mới có thể giết n g ư ơ i vậy hôm nay ta lợi dụng thông huyền chi chiêu lấy tính mạng ngươi nói xong mới đầu đây chẳng qua là nhu hòa gió nhẹ dần dần hình như có vạn hồ giang hà chi thủy lao nhanh gào thét cùng nhau hướng phía biển cả dũng mánh lao tới khí thế như vậy bằng bạc gió không ngừng m à tầng tầng xếp phản phất trong biển rộng sôi trào mánh liệt sóng cả trong phút chốc nhấc lên kinh thiên sóng lớn sóng lớn này hướng phía áo b à o đỏ người ngưng tụ ra năm chữ dị tượng như là một đầu bị chọc dận cự thú lấy bài sơn đảo hải chi thế đập mạnh căn xé đi qua ở mầm năm theo hai hai tiếp xúc phía trên hào quang lấp loé không ngừng kết giới này bên trong giữa cả thiên địa đều bị lực lượng cường đại này trùng kích đến ông ông tác hưởng giống như là ngàn vạn cỗ xe ngựa lấy thiên là đường nghiền ép mà qua bách l i ê u v â n biến mất không thấy gì nữa trên bầu trời trong nháy mắt thanh minh như gương liễu dịch chi sắc mặt trắng bệnh hắn dốc hết tâm lực một thức sát chiêu lại chưa dung chuyển áo bào đỏ k i a nam nhân mảy may cùng phong gào thét mà qua áo bào đỏ nam nhân lại cũng chỉ hơi hơi đưa tay rộng lớn ống tay á o theo gió mà động liền đem cái k i a đập vào mặt tỉnh phong xong cả nhẹ nhọn hóa giải hử liền chút năng lực ấy ngươi có thể báo không được thù áo bào đỏ thanh âm của nam nhân chấm thấp để liễu áo bào đỏ nam nhân năm chữ bi văn trong đó ba chữ đã ở liễu dịch chi cường lực một k í c h bên dưới hủy đi nhưng mà còn thừa hai chữ như hai viên đoạn m ệ n h lưu tình vẫn như cũng là hướng phía liễu dịch chi điện xạ mà đi liễu dịch chi có thể cảm giác được một cách rõ ràng tử vong tới gần cái k i ứ hai đạo bí văn phóng thích đặc thù gần sóng đem hắn hai chân đính tại nguyên địa để hắn không thể động đậy mà áo bào đỏ nam nhân thân ảnh như một vòng tiệm điện màu đỏ trong lúc thoáng qua liền bỏ liễu dịch chi hướng về chuyển đến tiếng cầu cứu phương hướng mau chóng bay đi trong mắt hắn liễu dịch chi nên là hẳn phải chết không nghi ngờ liễu nát ở trong có từng tia từng tia vết máu từ trong vết thương của hắn chạy ra đó là vừa rồi thi triển kiếm ý đụng nhau bí văn phong bà phản c h ầ n c h ỗ đến giang khắp nơi vết máu phản phất là một tấm tuyệt vọng lưới đem hắn chăm chú c h ó i buộc không nghĩ tới ta lại vẫn là tính sai hắn tự l ầ m bẩm trong thanh âm tràn đầy mọi mệnh hắn rõ ràng liền đã suy tính kết quả mặc dù mơ hồ đúng vậy về phần là như vậy a mấy ngày kia tin h t ư ợ n g kỳ dị hắn thôi diễn mà ra tinh nguy đ ổ i hiểm có thể có xích tinh làm bạn trí tượng quẻ này tượng nhiều ngày không thay đổi cái này nói là nguy hiểm có việt binh không phải vậy hắn cũng sẽ không như vậy tâm lớn liễu dịch chi nhìn qua hai chữ tiêu bí văn tại trong tầm mắt cấp tốc phóng đại bóng ma tử vong đem hắn triệt để bao phủ hắn đau thương cười một tiếng khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ nhị muội mối thủ của ngươi đại ca báo không được nói xong chậm rãi hai mắt nhắm lại phảng phất dê lợi làm thịt từ bỏ tất cả chống cự cứu cứu ngươi xuống dưới hỗ trợ còn lại liền giao cho ta ngay tại liễu dịch, dịch chi trong lòng giật mình đây không phải lý tảng phong thanh â m sao xuống dưới hỗ trợ nơi này chính là trên không trung không có chi huyền thực lực hắn đến tột cùng làm sao có thể bên trên được đến liễu dịch chi chầm rãi mở hai mắt ra cảnh tượng trước mắt để hắn trận mắt hô mồm chỉ gặp lý tàng phong cứ như vậy t h ẳ n g tắp đứng lặng ở trước mặt hắn mà cái kia nguyên bản đủ để trong nháy mắt lấy tính mệnh của hắn hai chữ bí văn giờ phút này lại giống như là bị thuần phục tiểu thú ngoan ngoan đất bị lý tàng phong nắm ở trong tay còn không ngừng vặn vẹo dây r u ộ n phát ra yếu đớt qua mang đ ồ có khả năng lại không cách nào thi triển chỉ có thể ở lý tàng phong khống chế bên dưới làm lấy vô dụng phản kháng liễu dịch chi mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem lý tàng phong vờ môi khe run muốn nói cái gì nhưng lại nhất thời nghệ lời trong ánh mắt của hắn tại liễu dịch chi bởi vì cực độ chấn kinh mà nhất thời khó mà ngôn ngữ thời điểm lý tàng phong sắc mặt trầm t ĩ n h như nước hai tay lại đột nhiên phát lực chỉ gặp hắn cái kia thon dài mà hữu lực ngón tay chậm dãi thu nạp nguyên bản tản ra u quang tràn ngập khí tức hủy diệt hai chữ bí văn tại đầu ngón tay của hắn bên d ư ớ i như yếu ớ t bánh tráng bình thường bắt đầu vặn vẹo biến hình nương theo lấy rất nhỏ ken c á c tâm thành bí văn mặt ngoài hiện ra từng đạo tinh mịn vết rách ngay sau đó những vết rách này cấp tốc lan tràn giao thoa trong nháy mắt nước tóc ra trực tiếp để bí văn hóa thành điểm, điểm u quang tiêu tán thành vô hình ngươi tiểu từ đạt đến chi huyền cảnh gi liễu dịch chi thật lâu mới hồi phục tinh thần lại lắp bắp phun ra câu nói này trong thanh â m vẫn như cũng tràn đầy không dám tin cặp mắt của hắn chăm chú nhìn lý tàng phong tựa hồ muốn từ trên người đối phương tìm ra một k i a ngụy trang vết tích dù sao lý tàng phong lúc này mới tu hành bao lâu mặc dù có l i ê u ra thanh linh m ạ n h g i a trì, muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến c h i huyền cảnh giới vậy cũng hoàn toàn là không thể nào chu lễ ngựa đầu nhìn về phía thiên t ế khi thấy rõ đạo thân ảnh kết là lý tàng phong lúc đôi mắt của hắn đột nhiên trợn sắc mặt tràn đầy kinh ngạc không tự chủ được hướng về phía trước hai bước thất thanh nói lý h u n h vậy mà là tri huyền cảnh、giới. Thanh âm của hắn có chút phát run, phản phất hắn phản không của run, âm có dù á m mắt. mình tin Trước tất hai chi hai, kiến. những chứng vào bạch hổ、chi、huy, hai, của mình tất cả những gì d sao lý tàng phong mấy ngày trước đây còn tại b á t phẩm làm sao lại đột nhiên c h i huyền vân nghi sơn cái kia căng cứng như dây khuôn mặt tại nhìn thấy một màn này thời điểm cũng l n g yên hòa hoan mấy phần dù sao vừa rồi lý tàng phong tay không bóp nát cái kia hai cái bí văn c h ẳ n g cảnh hắn nhưng nhìn gặp xem ra còn có một chút hy vọng sống hắn nhẹ giọng n ỉ non mặc dù kết quả không biết nhưng là tràng diện này như là phong phiếm tĩnh hồ đã không còn là tuyệt vọng tĩnh mịch lý tàng phong kỳ thật trong lòng của hắn đã từng xoắn suýt qua vốn không muốn dễ dàng như vậy bại lộ thực lực của mình cùng thân phận có thể tưởng tượng hắn giờ phút này thế nhưng là làm mẹ báo thủ như đ ổ i dùng người khác gương mặt làm việc cho dù đại thù đ ế n báo trong lòng cũng sẽ cảm thấy thiếu thứ gì hắn đã từng dưới đáy lòng suy tư qua một phương án khác đó chính là để tiểu vũ xuất thủ cái tiêu thông huyền định phong thực lực nghĩ đến sẽ đem áo bào đỏ kia nam nhân treo đánh bất quá tiểu vũ đối với lý tàng phong tới nói vẫn như cũ giống như là một viên không định giờ án lôi vạn nhất đang kịch liệt đánh nhau trong quá trình đột nhiên khôi phục ký ức vậy đối với hắn tới nói rất có thể sẽ dẫn phát khó mà dự liệu biên cố thậm chí có thể sẽ để cục diện trở nên càng thêm phức tạp khó giải quyết cho nên hắn cuối cùng vẫn lựa chọn chính mình trực diện cảnh tượng này lý tàng phong có chút túi đầu xuống giơ tay lên gãi gãi mang theo vài phần chất phát nói ra ta đã sớm đạt tới chi huyền cảnh giới trước đó một mực không nói chính là sợ ngươi lão bị hù dọa liễu dịch chi mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp lý tàng phong trên mặt thần sắc phức tạp khó phân biệt đã có vẻ khiếp sợ như sóng lan tại đáy mắt quần u ậ n lại có tia vẻ vui mừng như ẩn như hiện hắn nhịn không được mở miệm hỏi tiểu tử ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì? vì sao có thể dễ như t r ở bàn tay như vậy đem áo bào đỏ k i a n g ư ờ i bí văn hủy diệt trong lời nói mang theo hiếu kỳ hắn thực sự khó có thể tưởng tượng chính mình đối phó đều là mười phần khó giải quyết bí văn làm sao lý tàng phong năng đơn giản như vậy liền giải quyết lý tàng phong n í ế miệng lên hắn v ư ơ tay dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng cầm b ú c lên khoa tay ra một cái cực nhỏ k h ẽ hở sau đó vừa cười vừa nói liền cao hơn ngươi một chút xịu đi bộ dáng kia nhìn có chút dí dỏm có thể nói ra lời nói lại như một viên cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh kích thích ngàn cơn sóng liễu dịch chi con mắt trong nháy mắt chừng lớn mấy ph hô hấp cũng biến thành rồn rập lên môi của hắn run nhẹ nhẹ tựa hồ muốn nói ra cái kia làm hắn khiếp sợ không thôi cảnh giới tên ngươi tiểu tử vâng t h ô n g lời còn chưa dứt hắn liền n g ử a đầu hướng lên trời buộc phát ra một trận t h o ả i mái lâm l y cười to tiếng cười như s ớ m ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn ngưng cười hắn nặng nề g h mà vừa tay bàn tay mang theo tiếng gió vung vút vút đ ỗ n g nhiên đập vào lý tàng phong trên bờ vai tiểu tử túi ngươi giấu thật sâu à. sau đó l i ê u dịch chi thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm túc hắn nhìn chăm chú lý tàng phong trầm giọng nói giết người mẫu thân kẻ cầm đầu là ở chỗ này hai chúng ta coi như đến xuống dưới cho ngươi mẫu thân b ồ i tội lý tàng phong n ư ỡ n g ngực sau đó nắm chặt nằm đấm chậm rãi nói ra cứu cứu an tâm kỳ thật một ngày này ta cũng chờ thật lâu rồi khí thế của hắn trung tiên phản phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ không cần tại mọi người trước mặt áp chế cảnh giới để hắn cảm giác đến không gì sánh được thông suốt giờ phút này áo bào đỏ người nhìn thấy truy kích đỏ em bé gai đen hát thứ lông mày cũng là những một cái sau đó thì thảo một câu tiểu thế giới này lấy ở đâu nhiều linh khí như vậy giang đạo lý tới nói dạng này một cái bình thường tiểu thế giới vốn không ứng xuất hiện nhiều linh khí như vậy phải biết những vật này ở phía trên thế giới đều là cực kỳ quý hiếm tồn tại có một cái linh khí xuất hiện đều đầy đủ để mấy cái môn phái nhỏ đánh cho là bể đầu chảy máu dù sao thực lực như đủ linh khí có khả năng hiện ra năng lực coi như không phải ngang nhau cảnh giới người có khả năng địch mà những này liên tiếp xuất hiện tại lý tàng phong trong tay linh khí đó là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau áo bào đỏ người cấp tốc khôi phục tỉnh táo cánh tay trên không chúng cấp tốc huy động đầu ngón tay mang theo từng đạo h u quang bắt đầu vẽ phù văn dù sao cái này đỏ em bé Đen em bé không giống với những bé với theo i khôi kia, có thể hao tổn. Bọn chúng là linh, đối với bào đỏ người mà nói có thể có đại phải hiệu không thể hao chúng thể thể chết, không phải vậy dược hiệu sẽ hao đan có có có dược tổn. tuyệt tổn rất t áo bào Bọn dụng, là mà đỏ vậy nhiều. sẽ động tác của hắn trong không khí phủ văn dần dần thành hình tản mắt ra làm cho người khí tức kinh khủng thiên ngộ chữ chữ tủ khiên lo n khóa trong n g á y mắt cái kia vừa mới thành hình phủ văn giống như là được trao cho sinh mệnh bình thường run dày kịch liệt ngay sau đó quang mang đại thịnh tại trong ánh sáng trói mắt phủ văn cấp tốc biến ảo hình thái hóa thành ba đầu xiềng xích màu ám kim trên xiềng xích ẩn ẩn có hình dòng đường vân đang du động tựa hồ đang phát ra uy mắng gào thét bọn chúng một khi xuất hiện tựa như m ũ i tên rời cùng mang theo tiếng z i t hướng về ga i d e n hắt thứ cực tốc phóng đi lý tàng phong tâm thần cùng ga i d e n hắt thứ tương liên ý niệm khẽ n ú c n í c h ở giữa thao túng ga i d e n hắt thứ hướng phía chính mình sở tại phương vị bay nhanh mà đến cùng lúc đó tay phải của hắn thuận thế m ò về phía sau nắm chặt cổ thương thanh đồng kiếm chuộc kiếm đột nhiên c o lại thanh đồng kiếm ra khỏi vỏ hàn mang t r ợ t hiện cái kêu ba đầu ám kim xích sắt như ba đầu nhắm người mà p h áp mãng chăm chú đi theo ga đen hắt thứ quy tích hướng về lý tàng phong mánh liệt đánh tới lý tàng phong không hề sợ hãi chân khí trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển hội tụ thi triển bất diệt kim thân công pháp chỉ gặp hắn thân thể chung quanh nổi lên một tầng trói mắt hào quang màu vàng trong con mang chân khí cấp tốc ngưng hóa ra một cái to lớn vô cùng bàn tay màu và nóng bàn tay này phảng phất viễn cổ cự nhân c h i thủ t ư ơ n g mánh mạ uy nghiêm mang theo bài sơn đ ả o hải chi thế tinh chuẩn đem chạy như bay tới xích sắt ôm đồm tại lòng bàn tay ngay sau đó hắn chấn động mạnh một cái cánh tay lực lượng cường đại như mánh liệt sống cả dọc theo xích sắt điên cuồng phun trào đi qua trên xích sắt kia vòng nối vòng tại cỗ này lực lượng tr phát ra liên tiếp thành thúy tiếng vang nguồn lực lượng này dư thế không giảm cùng nhau sóng quét sạch hướng nam tử áo đỏ bên cạnh bí văn bí văn cũng tại lực lượng khổng lồ này tàn phá bừa bãi bên dưới trong nháy mắt sụp đổ hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán thành vô hình khó trách không được ta mấy lần ra tay cũng không được xem ra là ngươi trong bóng tối xuất thủ áo bào đỏ thanh nhâm của nam nhân băng lanh tâu xương hắn chậm rãi quay đầu ánh mắt như như lưỡi dao khóa chặt lý tàng phong trong lời nói sát ý c h ẳ n ngập phản phất thực chất hóa băng xương để không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết đây là hắn lần đầu hiện lộ ra như vậy sát ý nồng đậm cho dù là đối mặt muốn đem hắn đưa vào chỗ chết liễu dịch trí lúc hắn cũng không từng như vậy dễ nói bất quá lần này đằng sau ngươi liền không có cơ hội có thể xuất thủ lý tàng phong không có dư thừa nói nhảm trong tay cổ thương thanh đồng kiếm dơ lên cao cao chân khí trong cơ thể hắn giống như sôi trào nhảm tương điên cùng mà tràn vào trong thân kiếm theo chân khí con chú cổ thương ki p h ả n phất bị tỉnh lại thượng cổ thần thú lý tàng phong khe quát một tiếng bạch hổ kiếm bạch quang tuân h sát trong chốc lát trên thân kiếm không ngưng tụ ra một cái bạch hổ to lớn hư ảnh cái này bạch hổ hư ảnh so với quá khứ càng thêm ngưng thời thật thật nó mỗi một cây lông tóc đều có thể thấy rõ ràng phảng phất là dùng bạch kim đ ú c thành lại còn ra hiện một bộ kỳ lạ dị tượng bạch hổ ngồi tại đỉnh ngầm đầu đứng nặng nế thân thể vĩ nặng giống như sơn nhạc n g n a khí thế bằng bạc n g ạ c đỉnh cái kia bắt mắt vương chữ văn đen giống như huyền thiết nút thành phát ra uy nghiêm khí tức đó là nó bách thú chi vương huy hiệ Tựa chương hai o hư hư một trăm ba mươi tám huyền tâm đa não chương một trăm ba mươi tám huyền tâm đa não bạch hồ chân ý bước này thần diệu đồ vật cũng có nam tử háo đỏ tự lẩm bẩm trong thanh nhẫn khó nén kinh ngạc h á n dương mắt nhìn hướng cái kia bạch hổ chân ý b ộ phát chỗ bạch hổ kiếm ảnh mang theo vô tận sát phạt chi khí lăng nhiên mà ra nó uy mãnh liệt phảng phất thiên băng địa liệt phong vân biến sắc phía dưới giám thiên tháp bên trong thi khôi cũng tại bạch hổ chân ý dưới b y áp run lẩy b ở y đây là thần thú chi uy thần thú vốn là có trừ tà diện tùy c h i năng lại càng không cần phải nói cái này bạch hổ chân ý thấy lúc này cơ vân nghi sơn cũng là khống chế giám thiên tháp bên trong kim giáp thiên binh bắt lấy chiến cơ để trong tay nó trường đao vung vẩy như gió đao quang h ắ t hắc tại trong tháp xuất hiện cái kia mỗi một đao rơi xuống đều mang theo một mảnh đèn s á m huyết vụ để thi khôi xuất hiện tổn thương trên mặt đất tràn đầy chân c ụ t tay đ ứ c nam tử háo đỏ thấy vậy ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú cách đó không xa giám thiên tháp sau đó quay đầu đối với bên cạnh đỏ em bé cùng hát qua ra lệnh hai người các ngươi lập tức tiến đến phá tháp tiểu tử kia liền do ta tới đối phó nói xong hai tay của hắn nhanh chóng vũ động mười ngón như bay trên không trung phát họa ra từng đạo lóe ra Vốn lượn lấy bay về p hát í a đỏ em bé cùng h qua trong mắt u quang lấp lóe hắn đôi mắt này trời sinh kỳ lạ có thể nhìn rõ thường nhân khó gặp trí bí giờ phút này hắn nhìn về phía thiếu niên kia phương hướng trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng Chủ Nam h thiếu â n niên này u q n thân h lộ ra ộ tử cố cổ cẩn chút. kho thận nói nên lời cổ quái, mong rằng ngài cẩn thận một chút. Nam lời quái, một t áo đỏ khẽ gật đối ầ u quái huyền nét miệng lên một vòng khinh thường cong, như thế nào. đình phong mà thôi, có thể mạnh đến nơi nào. một thì thế Biết thôi, thể t mà làm lại người đi độ cổ có Các t tình. tử chính mình sự tình. Nam sự áo đỏ đ ố mặt cái kia uy vũ bạch h ổ không chút nào sợ thậm chí bước ra một bước mang theo tầng tầng lớp lớp uy nghiêm áp bách đảo ngược lý tàng phong mà đi dù sao đối với hắn nói đến người thiếu niên trước mắt này mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào đâu còn có thể đến thông huyền không thành do hắn vừa rồi thấy lý tàng phong diệt sát hắn cái kia hai cái phù văn nên là bị liễu dịch chi tiêu hao lực lượng quá nhiều t r ò nên n mới bị dễ dàng như vậy diệt đi mà vừa rồi cái kia đạo tù long bi văn nếu là một cái biết huyền đ ỉ n h phong ngay cả cái này đều không phá được vậy hắn cũng sẽ không cần nhìn chỉ là người trước mắt này thế nhưng là lại nhiều lần hỏng kế hoạch của hắn quả quyết là không thể đủ để hắn sống sót t r ò nên n cái này muốn hắn tự mình động thủ chủ nhân coi chừng h ắ c qua luôn cảm thấy lý tàng phong có vấn đề gì lúc này hắn làm hậu thiên tri linh cảm giác nhưng là tổng không biết nơi nào có vấn đề cho nên chỉ có thể là nhắc nhở sau khi nói qua liền lại lần nữa hướng về cái kia g i á m thiên tháp mà đi mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng chỉ cần có thể phá tháp cái kia chu lễ tất nhiên là sẽ chết còn muốn q u ả y r ố i đều ta chết lý tàng phong gặp đỏ em bé cùng hát qua quay người muốn hướng cổ tháp mà đi trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh thấu xương hạt quang ý niệm trong lòng đột nhiên khẽ động chỉ gặp cái kia một mực lơ lửng ở bên gai đen h ắ c thứ phản phất cảm giác được chủ nhân sắc ý trong nháy mắt hóa thành một tia ô quang hướng về đỏ em bé cùng hát qua lại lần nữa bắn nhanh mà đi gai đen h ắ c thứ phi hành thời điểm quanh thân lượn lờ lấy một tầng giống như có thể thôn p h ệ tiết sáng những nơi đi qua không gian cũng hơi v ạ n mẹo phát ra tư tư rất nhỏ tiếng vang p h ả n phất ngay cả không khí đều bị nó cắt đứt đây là hắn đang toàn lực thi triển gai đen hát thứ chi h i lực hiện tại nếu đều bại lộ cái kia dứt khoát liền bại lộ càng thêm triệt để một chút hử, tiểu tử ngươi chớ có sai lầm đối thủ của ngươi có thể chỉ có ta áo bào đỏ tiếng người có thể chỉ n ó ta áo giao thủ còn dám không cần linh khí này đơn giản chính là tự tìm được chết đang khi nói chuyện hai tay của hắn cấp tốc vũ động ở trong hư không giao thoa tung hành trong t r ớ c mắt mấy cái tản g a ư quang bí văn nổi lên những bí văn này vừa mới hiện thân không khí chung quanh liền phảng phất bị nhen lửa bình thường k h u ấ y động lên tầng tầng g ậ n sóng bí văn lóe r a q u ỷ dị quan mang hình như có sinh mệnh bình thường chậm rãi n ú c ních dần dần phát h ỏ a ra mơ hồ hình dáng theo quan g mang lưu chuyển một cỗ nồng đậm cùng da thu tính như mánh liệt như thủy triều đập vào mặt chỉ gặp cái k i ê u bí văn tại trong chớp mắt biến ảo số t r ò n đạo khổng lồ yêu thú thân hình bọn chúng dương nhanh mô vớt quanh thân lượn lấy bạo ngược khí tức có hình như bao săn dáng người mạnh mẽ cơ bắp căng cứng trong hai con ngươi lóe da khát máu q a n mang có giống như cự hùng thân thể k h ô ng g i a lông như là thép ngội dựng thẳng lên mỗi một bước đạp xuống đều để phía dưới mặt đất r u n nhẹ nhẹ những y ê u thú này một khi thành hình liền cùng kêu lên gào thét thanh trấn chu thiên sau đó bọn chúng như là ác thú một dạng đối với gai đen hát thứ v g i ế t tới muốn ngăn cản hắn động tác của bọn nó tấn manh không gì sánh được móng nuốt sắc bén mang theo bén nhọn tiếng g i ế t phảng phất muốn đem gai đen hát thứ trong nháy mắt sẽ thành mảnh nhỏ hử chỉ bằng mấy cái này không có ý nghĩa đồ vật cũng như toan ngăn lại ta gai đen hát thứ lý tàng phong lánh hử một tiếng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa cái tia gai đen hát thứ phảng phất ngầm hiểu. trên không trung xẹt qua một đạo tối t ă m đường vòng c u n g trong nháy mắt cải biến hướng bay giờ phút này phía dưới có l i ê u dịch c h i tại lấy bản lãnh của hắn cho dù không thể đem đan linh chu sát tạm thời ngăn chặn bọn hắn xác nhận dư xài. kể từ đó hắn liền có thể không có chút nào nỗi lo về sau hướng đối trước mắt gai đen hát thứ giống như một đạo tia chớp màu đen mang theo vô tận phong mang quay lại mà đến đâm thẳng những cái tia ác thú hư ảnh chỉ gặp gai đen hát thứ những nơi đi qua không khí phảng phất bị lưỡi dao cắt chém phát ra tê, tê bén nhọn tiếng vang nó cái kia có thể đủ tùy tiện xuyên thấu biết huyện cảnh giới phòng ngự trình độ sắp bén tại lúc này triển lộ không bỏ sót lại thêm l ý tàng phong liên tục không ngừng rót vào chân khí g i a t r ỉ gai đen hát thứ uy lực càng hơn trước kia mỗi một lần đâm xuyên đều nương theo lấy ác thú hư ảnh thống khổ chu lên cái kia phiêu đang ở trong không khí không ngừng chấn động hát khí đúng như bọn chúng chạy x ô i tiên huyết tản ra quỷ dị mà gây mùi khí tước gai đen hát thứ tại trong b ầ y thú xuyên thẳng qua tự nhiên như vào chỗ không người nó khi thì cao tốc xoay tròn váy lên một trận màu đen gió lốc đem đến gần hư ảnh nhao nhao xé rách khi thì hóa thành mấy đạo kiếm màu đen ảnh. từ lý tàng phong hướng đẫu nhiên đâm c hét o đám lên từng tiếng bạch hổ trong nháy mắt ngựa đầu phát ra một tiếng chấn thiên động địa trường khiếu sóng âm của quận sau đó bạch hổ bốn chân sinh phong lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải khí thế trực tiếp hướng phía áo bảo đỏ người tấn mạnh phong đi Trước t 138, huyền â tầng tầng lớp lớp một đ kích này so liễu dịch chi một kiếm kia càng khủng bố hơn áo bào đỏ mặt người sắt chấm xuống trong lỗ mùi phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh một tay minh văn trong miệng nói lẩm bẩm thiên ngộ chữ nuốt chữ nguyên sơn chấn bạch hổ cái kia mỗi một chữ đều vang vọng trên không trung dẫn tới chung quanh khí lưu ẩn lẩn bà đậu trong chốc lát bầu trời giống như là bị một cái bàn tay vô hình vỡ ra đến một cái cự đại trăng tròn màu bạc chậm rãi hiện hiện vầng trăng này tựa như một viên sáng chói khay bạc tản ra thanh lánh mà ánh sáng chói mắt quy mô của nó to lớn lại so bên ngoài kết giới chỗ thường gặp mặt trăng nguyện lượng còn hùng vị hơn mấy phần nó một khi xuất hiện liền phóng xuất ra một c h ố cường đại đến làm người sợ hãi lực hấp dẫn p h ả n phất một vòng xoáy khổng l ồ muốn đem thế gian vạn vật đều quấn vào trong đó bạch hổ tự nhiên cũng đã trở thành mục tiêu của nó bạch hổ đột nhiên liền bị ngưng trên không trung giống như là bị mặc lên vô số công xiềng không ngừng phát ra tiếng h miễn cưỡng ổn định thân hình không bị hấp dẫn tới lý tàng phong thấy vậy không chút do dự đem chân khí bản thân liên tục không ngừng rót vào trong trong kiếm bởi vậy bạch hổ khí tức trong nháy mắt tăng vọt nguyên bản liền uy nghiêm d á người n g trở nên càng thêm khôi ngô cường tráng trong hai con ngươi thiêu đốt lên nóng bỏng mà ngọn lửa c n g bạo nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng thanh chấn cựu tiêu bốn chân tiêu bốn chân b ỗ n g nhiên đạp lên mặt đất vậy mà hướng thẳng đến cái kia trăng tròn màuệch mà thế như hồng nó nhảy lên thật cao thân thể cao lớn tại ánh trăng n g u y quang chiếu dọi tựa như một ng một c ư ớ c này xuống dưới phản phất thái sơn áp đỉnh mang theo vạn quân chi lực chỉ nghe một tiếng vang thật lớn phản phất thiên bang địa liệt cái kia nhìn như không thể phá vỡ cực đại trăng tròn lại như yếu ớt như đồ xứ trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa trăng tròn giống như là sụp đổ s ơ n đất nhỏ miếng đất n h a o n h a o tàn mát hóa thành điểm điểm ánh sáng màu bạc biến mất ở trong trời đêm có chút ý tứ áo bào đỏ người có chút nhữ mày chứ muốn g i ế t sát ý của hắn trong mắt ngược lại là loẹ lên một tia hào hứng dù sao người trước mắt này thế nhưng là số rất ít có thể một kích phá hắn chiêu thuật người hơn nữa còn là bị hắn lưu loát như vậy hóa giải có ý t lý tàng phong khoe miệng nhẹ nhàng dâng lên lập tức cổ tay rung lên trường kiếm trong tay phong mang tất lộ mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng áo bảo đỏ người mà cái k i a bạch hổ kiếm ý lần nữa ngửa mặt lên trời trường khiếu tiếng như lôi đỉnh ngay sau đó nó hai chân bỗng nhiên đạp một cái thân thể cao lớn như là một viên như đạn pháo bắn lên lúc này nó dưới chân cái kia đã tàn khuyết không đầy đủ tàn nguyệt tại bạch hổ lực lượng kinh khủng này trà đạp bên dưới cũng không tiếp tục có thể gánh nặng chỉ ngay q a n h một tiếng vang thật lớn tàn nguyệt trong nháy mắt vỡ ra trói mắt xí quang như là từng thanh từng thanh lợi kiếm hướng ph không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vèo biến hình bạch hổ thì mượn cỗ này buộc phát lực lượng vạch phá bầu trời hướng phía áo bào đỏ người tấn manh đánh tới như vậy tấn manh một k í c h hiện nhiên vượt ra khỏi áo bào đỏ người n ó n trước trong con ngươi của hắn hiện lên một tia kinh hoàng nhưng trong nháy mắt lại trở nên lạnh nhạt mười ngón trên không trung lưu lại từng đạo hư hảo quang ảnh minh văn phát họa mấy cái p h ủ văn đột nhiên hiện hiện p h ủ văn lóe ra ưu lanh qua mang như là một đám nhắm người mà vệ ưu linh hướng phía bạch hổ gào thép mà đi ý đồ tại nửa đường đem nó triệt để gạt bỏ nhưng mà bạch hổ khí thế đã kéo lên đến đ ỉ n h phong nó quanh thân tán phát huy áp như thực chất giống như thủy triều nó mỗi một bước vượt qua đều làm không gian vì đó rung động đối mặt đột kích phù văn bạch hổ không hề sợ hãi trong hai con ngươi thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng nó mở ra miệng to như chậu máu phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét sóng âm như mánh liệt phong bạo càng đem mấy cái kia phủ văn quan g mang chấn động đến chập c h ầ n bất định ngay sau đó bạch hổ chân trước đ ố n g nhiên vung lên sắp bén đầu ngón tay xẹt qua hư không mang theo một chuỗi trói mắt hoạt i n h dễ dàng liền đem mấy cái kia phủ văn xẻ rách thành vô số mảnh vỡ tiêu tán thành vô hình bên trong. theo bạch h ổ càng tới gần nam tử áo đỏ rõ ràng cảm thụ đến cái kia cố đập vào mặt khí tức tử vong t i ể u tử này tuyệt không phải hạ người bình thường nó thực lực chân thật chỉ sợ xa không chỉ biết huyền đ ỉ n h phong đơn giản như vậy một kiếm này để hắn chân chính ý thức được người trước mắt này không đơn giản suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa bạch h ổ đã giống như một đạo tia chớp màu trắng vọt tới trước mặt hắn nam tử áo đỏ hơi biến sắc mặt bản năng muốn lần nữa đưa tay vẽ bí văn làm ngăn cản có thể lý tàng phong như thế nào cho hắn mảy may cơ hội thợ dốc hắn sớm đã phát giác mỗi khi áo bào đỏ người vẽ bí văn lúc đều sẽ đem chân khí bản thân ngưng tụ tại trước người trong hư không lấy vùng không gian kia coi như vô hình trăng giấy tiến tới phát họa ra cái k i a thần bí khó dò bí văn mặc dù quá trình này rất nhanh chỉ có một cái trước mắt nhưng là lý tảng phong nhân cơ hội này nắm lấy thời cơ hắn lại lần nữa thúc đẩy bạch hổ phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gà o thét trong chốc lát trước mặt không gian giống như là mặt hổ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên tự thạch nổi lên tầng tầng lớp lớp gọn sóng trực tiếp thô bạo đánh gậy hăn bí văn vẽ quá trình nơi đây để á o bảo đỏ người giấu ở dưới mặt nạ gương mặt trong nháy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối. nhưng hắn còn chưa tới kịp làm ra càng nhiều phản ứng bạch hổ cái tia to lớn vô cùng lợi chảo liền lôi quấn lấy lạnh thấu xương tiếng gió như là một thanh tre khuất bầu trời lưỡi dao thẳng tắp hướng phía hắn rơi xuống tiếng gió dít đảo giống như khuynh thiên tri trụ ẩm vang đập xuống cái tia kinh khủng tiếng gầm lại có như thực chất lực trùng kích trực tiếp đem nam tử áo đỏ làm cho hướng về sau lảo đảo lui một bước chết chỉ gặp bạch hổ một chảo rắn rắn chắc chắc rơi vào áo bào đỏ nam nhân trên thân nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang cái tia cường đại dư h u như là cơn báo năng lượng hướng phía bốn phía bốn ph tại cố này dư vi tàn phá bừa bãi bên dưới lại như yếu ớt đậu hũ bình thường bị chỉnh tề cắt chém mà mở t r u n g quanh khu phố cũng bị chấn động đến nước da phá thoái giam n g dạo Tư, â thanh sắc nhọn giặc h ê n văng lên, phá vỡ khẩn tiến nguyên bản n g k h ô chỉ gặp nam tử áo đỏ kia trên người áo choàng chậm rãi t r ư ớ p xuống lộ ra bên trong một tầng tản r a khí tức thần bí quần áo đó là một tầng màu cho như là đan d ư ợ c mặt ngoài áo ngoài giống như kỳ dị phúc sức nó bao phủ tại áo bào đỏ nam nhân mặt ngoài mỗi một chỗ còn có vòng vòng ẩn ẩn lưu chuyển lên nhàn nhạt v n g sáng huyền tâm đan áo một mực mật thiết chú ý trợ kịch chiến này vân nghi sơn lúc này không khỏi thốt ra hắn nhận ra vật này mà tại cái kia huyền tâm đan trên áo bén nhọn như vậy bạch hổ một kiếm vậy mà đều không thể khiến cho tổn hại mảy may có thể thấy được nó phòng ngự cường đại vượt quá tưởng tượng cùng lúc đó, nam tử áo đỏ mặt nạ trên mặt cũng theo đó chóc ra lộ ra hắn bộ mặt thật chương một trăm ba mươi chín thanh long nhất kiếm chương một trăm ba mươi chín thanh long nhất kiếm mặt nạ từ trên mặt hắn trượt xuống áo bào đỏ này người khuôn mặt thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người chu lễ ánh mắt một mực rơi vào trên người hắn hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai muốn mệnh của hắn nghĩ như vậy muốn giết hắn thậm chí là trực tiếp bất chấp nguy hiểm tiến lên hai bước liền muốn thấy rõ ràng một chút đây là trong lòng của hắn một mực rất muốn nhất biết đến cũng là để trong lòng của hắn nhất là xoắn suýt địa phương m ặ hai chân của hắn giống như là bị rút đi khí lực vô lực hướng về sau lảo đảo hai bước phần lưng nặng nề mà tựa ở băng lanh trên mặt tường trước kia hồi ức giống như thủy chiều vào tới hắn phảng phất thấy được cái kia luôn luôn mặt mũi tràn đầy từ ái lao thái giám mỗi lần gặp nhau đều sẽ cười nhẹ nhàng từ trong tay áo móc ra các loại đẹp đe điểm tâm điện hạ đây là lao nô đặc biệt vì ngươi tìm thấy m n g nếm thử vũ liên âm thanh â m tựa hồ còn tại bên thai tiếng vọng còn có cái kia đã từng thiên chân vô t à tổng y ê u quấn lấy hắn kể chuyện xưa ngũ đệ ca ca ca ca lại cho ta giảng một cái thôi liền một cái ngũ đệ chu thịnh ngôn dắt lấy góc áo của hắn nũng nịu bộ dáng phảng phất ngay tại hôm qua nhưng hôm nay cái kia ngây thơ hải tử đã trở thành cao cao tại thượng thái tử mà trước mắt vũ bá lại thành muốn đẩy hắn vào chỗ chết đ ị c h nhân khi nhìn đến vũ liên âm một khắc này tất cả nghi vấn đều có đáp án có thể đáp án này lại như là một thanh lưới dao thẳng tắp đâm vào trái tim của hắn chu lễ dù cho trong lòng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng khi một ngày này tìm đến, hắn làm thế nào cũng vô pháp tiếp nhận đã từng người thân cận nhất lại sẽ đối với hắn thống hạ sát thủ vũ liên âm vương c h i nhất cũng nhìn thấy hắn trong mắt mang theo chân kinh sau đó hắn nói ra khó trách không được ngươi không dám tự mình động thủ sợ l à bị lợi thế thế n ô n phản vệ là ngươi thế nhưng là n ô tài làm sao dám thí chủ vạn c h i nhất tức giận nói hắn không nghĩ tới người xuất thủ lại là ở trong cung như vậy không đáng chú ý người đồng thời hắn cũng không nghĩ tới vũ liên âm lại có thực lực như vậy phải biết ở trong cung cái này vũ công công mặc dù là thái tử thiếp thân thái dám rất có địa vị quyền lợi nhưng hắn nhưng cũng là đ i ệ thấp nhất đối với người nào cũng đều là hòa hòa khí khí từ trước tới giờ không cùng người có đỏ mặt tía hai thời điểm nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà cũng là nguy hiểm nhất lao phu vốn cho rằng ngươi là ngoại đạo bên trong người không nghĩ tới ngươi vậy mà giấu sâu như vậy vân nghi sơn tại giám thiên tháp bên trong ung dung thở dài một tiếng dù sao có thể đem p h ù đạo cùng đan đạo tu hành đến nước này người bao nhiêu là có thể thay đổi nhất định mệnh thuật cùng vận thế mà người như vậy ngay tại trong hoàng cung mà hắn nhưng lại không biết vậy hắn cái này đại tư mệnh coi như quá mức thất trách lý tàng phong nết miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong ánh mắt tại mọi người cùng mưa kia ngay cả âm ở giữa vừa đi vừa về g a o động sau đó nhữ mày trêu kẹo nói nha nhìn chiến trận này xem ra đều là người q u e n a sau đó thanh âm của hắn lại chầm xuống liền xem như người quen người cũng phải chết đang khi nói chuyện trong tay cổ thương kiếm oong oong rung động giống như tại hô ứng chủ nhân sát ý trên thân kiếm hào quang màu xanh như linh xà hốn lượn rú tẩu dần dần hội tụ cố động đó chính là hắn sắp thi triển thanh long một kiếm khúc nhạc dạo lúc trước bạch hổ một kích không thể kiến công cho hắn biết đan này giáp phòng ngự quả thực khó giải quyết bất quá nếu một kích không thành vậy liền lấy liên miên bất tuyệt thế công phá đi ngàn kích nếu không đủ vậy liền b ằ n kích một trăm không không kích mấy triệu kích ngàn vạn kích đan này giáp cũng không thể sẽ như vậy cứng rắn đi vũ liên âm đối mặt cái kia giống như thủy triều vọt tới chất vấn thần s ắ c bình tĩnh không nói lời nào chỉ là ánh mắt kia phảng phất mũi tên rơi thẳng vào lý tàng phong trên thân một lát sau hắn khẽ vớt c ằ m trong giọng nói toát ra một tia tán t h ư ở n g thật sự là chưa từng nở tới tại cái này khu khu trong tiểu thế giới có thể có ngươi thiên phú như vậy tuyệt luân yêu n g h i ệ t nhìn ngươi bộ dáng bất quá mười bảy mười tám tuổi niên kỷ dĩ nhiên đã có thể bước vào thông huyền tri cảnh thành tựu như thế quả thật hiếm thấy ta lúc trước ngược lại thật sự là là khinh thường ngươi thanh âm của hắn mặc dù không lớn lại như là bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập cự thạch tại chu lễ bọn người trong thai nhấc lên kinh đào hải lang đám người nghe nói không khỏi hai mặt nhìn nhau đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được thật sâu rung động so với biết được vũ liên âm bí ẩn thân phận lý tàng phong cái k i a kinh thế hai tục tu vi cảnh giới càng làm cho bọn hắn cảm thấy chân kinh chu lễ hai mắt trong nháy mắt chừng đến như là trung đồng bình thường ánh mắt gắt gao khóa chặt tại lý tàng phong trên thân thông huyền cảnh giới lý minh hắn lại là thông huyền cảnh một bên vân nghi sơn nghe được lời này cũng không khỏi tự chủ thoát ra không có khả năng hắn t r o mày trên mặt viết đầy phủ định c h i sắc biết huyền cảnh giới đ ỉ n h phong sẽ ở vùng thiên địa này bị hạn chế nếu vô pháp nhảy thoát thiên địa c h ó i buộc làm sao có thể thành tựu t h ô n g huyền huống hồ tiểu tử này trẻ tuổi như vậy hắn tại cảnh giới này thẻ mấy chục năm có thể hay không đột phá hắn chẳng lẽ còn có thể không biết sao nhưng là nói đến đây sau hắn liền không có tiếp tục nói nữa chỉ vì lý tàng phong một kiếm kia thực lực đã có thể nói rõ hết thảy bên này cùng đỏ em bé cùng hát qua giao thủ liễu dịch chi cười lên ha hả nhị muội ngươi có thể sinh ra một đứa con trai tốt không đến mười tám thông huyền cảnh phóng nhãn toàn bộ đại võ sợ đều là người thứ nhất lý tàng phong mắt như hà t ì n h nếu cảnh giới này bí mật đã tiết lộ vậy liền không cần lại che che lấp lấp dứt khoát đem tất cả át chủ bài đều lộ ra đến hôm nay nhất định phải giết trước mắt lao thái giám này coi như khai ta ngươi cũng muốn chết lý tàng phong k h é t quát một tiếng trong tay gai đen hát thứ trong nháy mắt buộc phát ra tối tăm quan g mang những cái kia do phủ văn huyền hóa mà thành yêu thú hư ảnh tại gai đen hát thứ quan g mang bên dưới trong nháy mắt như b ọ t biển giống như phá toái tiêu tán hóa thành điểm, điểm linh quang ngay sau đó hắn vung mạnh cánh tay lên mang theo bén nhọn tiếng rít hướng phía vũ liên âm bắn nhanh mà đi mà lý tàng phong chính mình bằng vào kim thân không hỏng ra chỉ không sợ cận chiến trực tiếp thi triển ra đạp ngày truy n g u y ợ n bước chỉ gặp hắn thân ảnh như là một sợi khói xanh trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ cơ hồ là trong lúc tháng o qua liền như quỷ mị xuất hiện tại vũ liên âm trước mặt lúc này trong tay hắn cổ thương kiếm dơ lên cao cao trên thân kiếm thanh long quang mang đại thịnh phản phất một đầu màu xanh dao long xoay quanh mượn ra hắn không chút do dự thuận thế một kiếm vung ra một kiếm này nhanh như tập phòng hung ác giống như lôi đình thẳng tắp hướng phía vũ liên âm đầu bổ tới trong mắt hắn vũ liên âm trên thân tuy có đa kẽ hở chỉ cần tránh đi cái kia không thể phá vỡ n á náo công kích nó phòng ngự điểm yếu nhất định có thể khắc địch c h ế thắng chương một trăm ba mươi chín thanh long nhất kiếm hai vũ liên âm có chút n g ầ n đầu trên mặt thần sắc giống như cười mà không phải cười hắn nhìn xem lý tàng phong chậm rãi mở miệng ngươi c h ớ n ê n hiểu lầm đây cũng không phải là là đang khen ngươi ta chỉ là tại vì sắp bóp chết một cái s u ấ t chúng như thế thiên tài mà cảm giác sâu sắc tiết là thôi dù sao ngươi nếu không chết tương lai thành tiệu tuyệt sẽ không thấp nói không chừng có thể trở thành một vực tri chủ vũ liên âm lời tuy nói như thế nhưng hắn trong mắt nhưng không có một chút thương hại ngay tại cổ thương kiếm mang theo thiên quân chi lực vung chặt mà tới trong nháy mắt vũ liên âm không chút hoang mang trực tiếp giơ cánh tay lên hắn cái kia bàn tay thon d à i như là một thanh kiếm sát tinh chuẩn bắt lấy mũi kiếm trong chốc lát kim loại va chạm bén nhọn tiếng vang triệt b u ộ n phía t ó é lên một chuỗi trói mắt hỏa tinh vũ liên âm trên người đan áo tản ra nhu hòa mà quang mang thần bí cái này hắn tự tay luyện chế trí bảo tuy được xưng là ngụy linh khí nhưng nó phẩm chất độ cao lại thêm phủ văn tỉ mị ra cố nó sức phòng ngự đã cùng chân chính linh khí không kém bao nhiêu nhưng khi bàn tay của hắn tại trạm đến cái kia cổ thương kiếm trước mắt một cố như bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng như mãnh liệt như thủy triều dọc theo thân kiếm lao nhanh mà đến trực tiếp liền chấn khai bàn tay của hắn cái này cuối cùng là loại lực lượng nào vũ liên âm trong lòng kinh hãi lý tàng phong vừa mới bắt đầu một kiếm kia lăng lệ cùng tấn mãnh rõ ràng hiện lộ rõ ràng kiếm tu đặc chất có thể cái này cường đại vượt quá tưởng tượng khí lực nhưng lại hoàn toàn không giống như là kiếm tu có khả năng có rõ ràng chính là võ phu bộ d á n g tiểu từ này không phải kiếm tu sao vì sao lại có kinh người như thế khí lực hắn đang thì thào tự nói vũ liên âm còn tại trấn kinh còn chưa tới kịp làm ra càng nhiều phản ứng lý tảng phong thân ảnh đã lấn người mà lên chỉ gặp hắn thân hình nhất c h u y ể n chân cơ bắp căng cứng như là một thanh kéo căng c ứ n g cung sau đó đ ố n g nhiên phát lực một cước mang theo tiếng gió gào thét như là một viên như đạn pháo nặng nề mà đá vào vũ liên âm trên thân một cước này lực lượng thực sự quá lớn để vũ liên âm thân ảnh nhanh đến chỉ ở không trung lưu lại một vòng nhàn nhạt tàn ảnh phản p h ấ t lưu tinh s ẹ t qua bầu trời đêm ngay sau đó p a n h một tiếng vang thật lớn hắn hung hăng đập xuống trên mặt đất lực trùng kích to lớn kia như là sóng địa chấn bình thường hướng bốn phía khuyết tán ra đến mặt đất trong nháy mắt lon t r u n g quanh phòng ốc tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào như là yếu ớt xếp gỗ bình thường nao nhao kịch liệt lay động nương theo lấy liên tiếp tiếng oanh minh phòng ốc một tòa tiếp một tòa sụp đổ nâng lên bụi đất tràn ngập trên không trung đem mảnh khu vực này trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích lý tàng phong nhìn về phía phía dưới phế tích trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đang khi nói chuyện hai tay của hắn chấn động mạnh một cái cổ thương kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay vững vàng lơ lửng ở trước ngực bàn tay của hắn cấp tốc giao thoa tại trên chỗ kiếm mạnh mẽ lôi kéo theo động tác của hắn, Cổ trong h nháy mắt chỉ gặp hắn bên người hào quang tỏa sáng một đầu to lớn thanh long hư ảnh chậm rãi hiện hiện cái tia thanh long sinh động như thật toàn thân lân thiến lóe ra hữu lanh lăng quang trong mắt rồng lộ ra uy nghiêm cùng bà khí nó xoay quanh vờn quanh tại lý tàng phong chung quanh thanh long chậm rãi há miệng một cố cường đại hấp lực từ đó tuân ra cổ thương kiếm cảm nhận được nguồn lực lượng này lập tức run dày kịch liệt ngay sau đó từng đạo kiếm ảnh từ trên thân kiếm phân hóa mà ra đầu tiên là nhàn nhạt, nhạt hư ảnh sau đó dần dần lương thực cuối cùng tạo thành lít nha lít nhít kiếm ảnh như là một mảnh cổ kiếm hải dương lý tàng phong thấy vậy đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón g i ữ a khép lại hóa thành kiếm chỉ trực chỉ vũ liên âm đỉnh trệ hố to theo hắn một chỉ này cổ thương kiếm trên người hư ảnh như là đạt được chỉ lệnh bình thường hóa thành một trận cồn u g bạo kiếm vũ phô thiên cái đ ị a giống như hướng phía phía dưới chút xuống mà đi kiếm kia mưa như là từng viên lưu tinh truy lạc vạch phá không khí phát ra bén nhọn tiếng rít cho đến không gian tựa hồ cũng vì đó v ặ n vẹo phanh phanh phanh bạo tạc này kiếm rơi không ngừng bên thay lần trước tại trên cổ lộ thi triển thanh long kiếm này số là một kiếm tám mươi sáu v ạ n chém mà lần này còn muốn vượt lên không chỉ một lần kiếm ảnh như thiên hà đ ổ t ạ lít nha lít nhít hướng lấy phía dưới rơi xuống mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa lý tàng phong lực lượng hùng hồn bọn chúng như là sắc bén máy cắt kim loại những nơi đi qua mặt đất bị xé nước ra từng đạo danh sâu h o m b ù i đất tung bay ở giữa phía dưới nguyên bản bằng phẳng đất thổ mặt trong nháy mắt trở lên thùng trăm n à lỗ hoàn toàn thay đổi phóng tầm mắt nhìn tới. tìm không thấy một khối hoàn hảo không chút tổn hại chi địa đều là cái hố cùng vết rách phản g p h ấ t bị một trận diệt thế hai h ư ơ n g tẩy lễ qua bình thường lý tàng phong nhìn xem mảnh kia bị kiếm ảnh tàn phá bừa bãi khu vực lẩm bẩm nói lần này dù sao cũng nên để cho ngươi trả giá một chút đi dù là lưu lại mấy giọt máu cũng tốt hắn biết vũ liên âm c ư ờ n g đại dù sao đối phương còn chưa thi triển ra thông huyền cảnh thực lực một chiêu này mặc dù mánh liệt như muốn chém g i ế t nhưng cũng rất không có khả năng sau một lát tràn ngập sương mù dần dần tắn đi trong hố lớn cảnh tượng triển lộ không bỏ sót chỉ gặp bên trong hiện đầy khối lớn khối lớn đá vụn những đá vụn này hình dạng khác nhau, có bén nhọn như mâu. có bằng p h ẳ n g như cuộn tẩm t ầ n g lớp lớp trồng chất cùng một chỗ mà vũ liên âm thân ảnh thì bị vùi lấp tại mảnh này đá vụn phía dưới sau đó chỉ gặp hắn dôi ra một bàn tay nhẹ nhàng khẽ trống cái tia đặt ở trên người hắn hòn đ ã liền toàn bộ như là đậu hũ băng thành bã vụn lúc này vũ liên âm tóc trắng lộn xộn tàn mát ở đầu vai khoe miệng một tia máu tươi chạy xuôi xuống tiểu tử ngươi quả thực không sai vũ liên âm có chút ngầm đầu nhìn xem lý tàng phòng trong mắt lóe lên một tia đã lâu h ư phấn hai mươi năm qua đây là ta lần thứ nhất thủ tướng loại cảm giác này thật đúng là để cho ta hoài nợ a nói đi Hắn rội ra ngón cái nhẹ nhàng sát qua khỏe miệng tiên huyết, sau đó thân hình khẽ ngón miệng tiên động, rội cái ra qua sau đó sát lý ạ i tới lần l nữa phong tới không chung.、Lý、tàng phong nhìn về phía vũ liên âm trong lòng thầm giật mình hắn không nghĩ tới chính mình liên tiếp thi triển ra mạnh nhất hai kiếm lại tại cái kia thanh long một kiếm như vậy kiếm vũ điên cuồng công kích đằng sau hắn đa não cũng không từng tổn hại mảy may cứng như vậy sao lý tàng phong không khỏi t h ấ p giọng mắng một câu chính hắn cái này tứ tượng kiếm pháp mặc dù mạnh mẽ nhưng là tứ tượng chân ý thủy chung là thiếu khuyết chân hồn chỗ cũng không thể phát huy ra hoàn toàn thực lực hay là chỉ có chờ có tứ tượng chân hồn lại nói do hắn suy nghĩ cái này nếu là có cái kia nói không chừng chính mình một kiếm liền rách hắn cái này đàn áo hiện tại xem ra vậy cũng chỉ có nhìn xem chính mình diệt thiên quyền pháp như thế nào mà bên này vũ liên âm lấy ngón tay bên trên nhiễm tiên huyết l ă n g không vẽ ra một đạo bí văn bí văn này cũng không phải là bình thường màu ám n k i m mà là như là một đ o à n thiêu đốt giống như hỏa diễm loẹ loẹt lóa mắt màu đỏ nồng đậm hết u y k h í ở trong đó tràn ngập ra phảng phất một mảnh huyết tinh chiến trường bị phong ấn trong đó mỗi một, một vẽ viết đều tản ra làm cho người s ợ hai ý sát phạt phảng phất có thể nghe được vô số o a n hồn ở trong đó hò hét dãy r u ộ cái kia cố nồng đậm túc xác khí t để phía dưới tất cả mọi người không khỏi trong lòng x i ế t chặt chương một trăm bốn mươi trời đánh chữ một chữ h o à n thiên chương một trăm bốn mươi trời đánh chữ một chữ h o à n thiên chủ nhân ngươi nhưng phải cẩn thận một chút lần này khả năng có chút nguy hiểm tiểu vũ một m ự c tại trong ngực đều không có nói chuyện sợ để lý tàng phong phân tâm mà giờ khắp này khi nhìn đến vũ liên âm cái này ngưng tụ ra một chiêu sau cũng là không khỏi lên tiếng nhắc nhở lý tàng phong thần sắc lạnh lùng hắn sao lại không phát hiện được cái tia đập vào mặt nguy cơ mãnh liệt bất quá hắn bất diệt kim thân cùng vạn linh thân thể cũng không phải ăn chay bất diệt kim thân để hắn giống như hoàng kim đúc thành chiến thần thân thể không thể phá vỡ kim cương chi lực bên dưới để hắn mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa lực lượng vô thận mà vạn linh thân thể thì có thể cho hắn cùng thiên địa tương liên có liên tục không ngừng linh lực q u ằ n chú có thể nói hắn chính là một cái có thể không ngừng không nghỉ cố m á y chiến tranh đương nhiên hắn ở trong lòng cũng có được chính mình tính toán phải biết hắn chưa kích hoạt đầu linh mạch k a một khi mở ra thể nội công pháp đều sẽ xông phá gông cùng xiến xích kéo lên đến cảnh giới toàn mới cái này có thể nói là tính là hắn đòn sát thủ bất quá cái này khiến lý tàng phong còn có chút hiếu kỳ chính là vì cái gì cái này vũ liên âm cho dù là dạng này cũng còn không cần thông huyền cảnh giới một mực đè ép chính mình ngay tại biết huyền đình phong bởi vậy có thể thấy được xem ra vậy bên ngoài t ô n g môn thật không phải là tốt chỗ đi theo vũ liên âm trong tay bí văn càng rõ ràng cái kia thảm liệt tiếng chém giết như mánh liệt như thủy triều trào lên mà đến từng tiếng kêu thảm cùng gầm thét đan vào một chỗ tạo thành một khúc làm cho người dùng mình tử vong chữ nhạc thanh âm kia phảng phất có ma lực chỉ cần truyền vào trong thai liền sẽ chăm chú nắm chặt tâm thần của người ta đem nó vô tình tốn nhậm huyết tinh chiến trường trong huyết tượng giám thiên tháp bên trong nguyên bản đông đảo thi khôi bây giờ chỉ còn lại có giải rác ba năm cỗ còn con vẹo ngã trên mặt đất thân thể tàn phá tản ra mùi hôi khí tức hiển nhiên đã không có uy hiếp bất quá lúc này vân nghi sơn hiển nhiên cũng là nỏ mạnh hết đà chân khí của hắn bị cái kia giám thiên tháp rút ra không còn tóc trắng hiện thị rõ sinh mệnh khí tức yếu đ ớ t một người có thể ngăn trở nhiều như vậy thi khôi đã coi như là vượt ra khỏi năng lực của hắn nói thật lần này thật chỉ là liều chết mà thôi cũng là vào lúc này cái kia kinh khủng tiếng chém rết quần quần mà đến vân n h i sơn phát giác dị thường dáng chống đỡ lấy ngầm đầu nhìn về phía ch chỉ gặp chu lễ ngẩng lên đầu ánh mắt đờ đẫn nhìn qua bầu trời biểu lộ chất phác thật giống như bị rút đi linh hồn con rối sàn dở dồn mệ gì ở nét ánh mắt của hắn dần dần t r ắ n g bệnh chống r ô n g vô thần p h ả n phất tất cả ý thức đều đã bị chiến trường kia tiếng chém giết thối vệ mà trong thành này dân chúng cũng nhao nhao trúng chiều phố lớn ngõ nhỏ bên trong mọi người hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm tư thế khác nhau nhưng đều không ngoại lệ đều ánh mắt c h ố n g rỗng trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng mê man toàn bộ thành thị phảng phất một tòa bị nguyền rụa tư thành lâm vào tính mịch bên trong vũ liên âm ngươi chẳng lẽ hoàn toàn không để ý ngày x vương c h i nhất mặc dù chân khí mất hết nhưng nhiều năm tu hành nội t ì n h còn t ạ i thân là biết huyền cảnh giới cường giả hắn miễn cưỡng chống lại cái kia bí văn tán phát lực lượng quỵ dị không bị nó mê hoặc tâm trí mà vũ liên âm tựa như là hoàn toàn chưa nghe bình thường theo động tác trên tay của hắn cái kia không trung bí văn càng phức tạp trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh càng dày đặc làm cho người buồn nôn vương c h i nhất trong lòng lo lắng và phần hắn biết rõ một khi vũ liên âm đạo này bí văn khắc họa hoàn thành tòa thành này chắc chắn sinh linh đồ thán mà chú lễ giờ phút này cũng đã ham sâu bí văn huyết cảnh ánh mắt trống rỗng sinh mệnh thở hơi cuối cùng hắn cố nén đau xót từng bước một hướng phía vũ liên âm gian nan đi đến bước chân lảo đảo vừa đi vừa khiển trách quát mắng vũ liên âm ngươi từng nhìn trời phát thệ phụ quân tá chủ ngươi thế nhưng là tu luyện võ đạo người bây giờ bị thương điện hạng chẳng lẽ liền không sợ gặp thiên khiển sao như vậy hắn ngược lại thật sự là như cái nam nhân tại cái này tu hành võ đạo trong thế giới lợi thế thệ n ô n tuyệt không phải trò đùa nó cùng võ vận chặt chẽ tương liên như là song sinh đàn m ạ đàn vào lẫn nhau đối với người tu hành mà nói cảnh giới càng là cao thâm lợi thế n ô n ẩn chứa lực lượng liền càng cường đại một khi vi phạm cái kia p h ả nhưng chi lực cũng nó căng tan. đủ để đem đạo võ võ đạo, đến nói chính là nghịch thiên mà mà thề, thề ngôn, là mưa à Mà là đi. lời tại thề, thệ thì ngôn, ớ c thúc cùng h ứ h ẹ ngay Như n mưa cả âm như vậy cảnh giới người càng là có thể sẽ gây nên thiên phạt trừng phạt tâm từ đó gây mất hắn võ đạo có thể nói đại giới kia là cực lớn nhưng cho dù là dạng này vũ liên âm động tắc trên tay cũng là chưa ngừng phản phất cho dù hắn muốn bỏ mình cũng muốn giết chú lễ mà bên này vân nghi sơn nhìn về phía chú lễ phương hướng sau đó thì thảo nói nhỏ một câu điện hạ đều do lao thần vô năng không thể hộ ngươi chu toàn như vậy chỉ có thể là đi trước một bước nguyện điện hạ ngày sau hồng phúc tề thiên nói xong vân nghi sơn hít sâu một hơi trên thân lập tức dâng lên mênh mông qua mang đem hắn thân thể b a o khỏa sau đó t h ẳ n g tắp phóng tới giám thiên tháp tại hắn xông vào trong tháp trong n á y mắt vô số lóe ra quang mang một phấn màu vàng bay là tả hướng hắn bay đi những n à y kim phấn nhẹ nhàng b á m vào tại vân nghi sơn trên thân thể một chút xíu đem hắn quần áo ra thịt l u ộ n thành sáng chói màu vàng theo vân nghi sơn trên người kim phấn càng để lâu càng nhiều giám thiên tháp cũng giống là bị lại lần nữa tỉnh lại sức sống chỗ kia phóng thích ra quang mang càng càng c mà trong tháp còn lại mấy cái kia thi khôi trực tiếp ngay tại cường quang này trùng kích vào trong nháy mắt tan giã hóa thành một sợi khói đen phiêu tán mà đi cái này kim quang nóng ánh như là nước hồ gần sóng cấp tốc hướng toàn thành khuyết tán mà đi những cái kia nguyên bản bị bí văn mê hoặc linh hồn bị lôi kéo dân chúng tại quang mang khẽ vớt bên dưới dần dần khôi phục thanh minh chu lễ cũng đang khôi phục ánh mắt của hắn mặc dù hay là trắng bệnh nhưng giờ phút này mắt phải của hắn lại chậm d ã i chạy ra từng viên ó n g ánh nước mắt tại mặt khác một bên liếu dịch chi cùng đỏ em bé hát qua đánh thẳng đến khó phân thắng bại cái kia đỏ em bé quanh thân họ diễ p hắn phất c quay đầu nhìn về vũ liên âm vị trí chỉ gặp cái tiêu bí văn lấp lóe quang mang càng phát ra quỷ dị trong lòng kinh hãi vội vàng hướng phía lý tàng phong giống to lý tàng phong tuyệt không thể để hắn lại tiếp tục vẽ xuống đi cái này bí văn bây giờ chưa thành hình liền đã dẫn phát kinh người như thế động tĩnh một khi để hắn hoàn thành thì còn đến đâu lý tàng phong như thế nào không biết mặc dù vân nghi sơn xả thân chính mình cứu cả thanh mách tính nhưng là cái k i ê u bí văn vũ liên âm còn không dừng lại lý tàng phong có chút meo lại hai con người trong mắt hàn mang t r ợ t l ó e lên tâm niệm vừa động ở giữa rũ tay xuống chỉ nhẹ nhàng nhất câu trong nháy mắt t i ề m phục tại chỗ tối chờ đợi thời cơ gai đen hát thứ lúc này mang theo lăng lệ tiếng rít đâm thẳng vũ liên â m đầu có thể nói nhưng vào lúc này cái t i ê đạo huyết sắc bí văn rốt cục tại vũ liên chương một trăm bốn mươi trời đánh chữ một chữ hoa thiên hai âm phác họa bên dưới triệt để thành hình trong chốc lát từng vòng từng vòng n ồ n g đậm vầng sáng màu máu mánh liệt hướng bốn phía khuyết tán ra đến chỗ đến không khí phản phất bị trong nháy mắt lưng kết tạo thành một loại kỳ dị mà cường đại lực t r ư ờ n g lý tàng phong điều khiển gai đen hát thứ đâm thẳng vũ liên âm nhưng mà ngay tại gai đen hát thứ sắp chạm đến vũ liên âm trong nháy mắt lại bị cái kia h ế t sắc lực t r ư ờ n g ngạnh sinh sinh ngăn cản ở ngoài đứng tại hắn bên người ba mét chỗ gai đen hát thứ giống như là một đầu bị vây m a n thú không ngừng mà lay động cuối đôi phát ra ông, ông kẹt đê giống như liệu mạng muốn đột phá tầng kia bình c h ư ớ vô hình tiếp tục hướng phía trước đ ô n xuyên mỗi một lần run run đều nương theo lấy lực lượng ba động mạnh mẽ ở trong không khí kích thích từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy vận sóng nhưng này huyết sắc lực trường lại kiên cố không n ú c nhích tí nào trời đánh chữ một chữ h o à n thiên vũ liên âm một lời ra lập tức phảng phất có một cỗ vô hình vĩ lực dung chuyển cắn khôn nguyên bản bầu trời giống như là bị một cái to lớn hát thủ tùy ý q u á i trong nháy mắt phong vân biến ả o một mảnh màu đỏ s ẫ m mây đen giống như thủy triều từ chân trời lan tràn ra cấp tốc che đậy toàn bộ thương cung lý tàng phong chỉ cảm thấy trước mắt quan mang l o ạ lên bốn bể t r à n cảnh liền vội kịch biến luyễn hắn hơi sững sờ trong mắt tràn ngắm nhìn một phía vừa rồi thành nhỏ đã biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là một mảnh tràn ngập t ử v o n g cùng tuyệt vọng khí tức thảm liệt chiến trường dưới chân thổ địa ổ gà lởm trởm giống như là bị vô số cự thú trà đạp qua bình thường cái k i a màu đất đã bị tiên huyết nhuộm dần thành chói mắt màu đỏ nồng nặc tựa như lúc nào cũng sẽ chạy xuôi ra mà những cái k i a to to nhỏ nhỏ trong hố nhỏ càng là tích đầy máu tươi màu đỏ sợm n g ừ n g đầu nhìn lại trên mặt đất thi h ả i tung hành xương trắng chất đống chống chất như núi thi thể tầng tầng lớp, lớp có thi thể còn duy trì trước khi chết d ã rủa tư thái thân thể và mẹo l ệ n h thấu xương hàn phong gào thét mà qua mang theo gây mùi huyết tinh cùng khí tức hôi thối lao thẳng tới lý tàng phong trên khuôn mặt đây là huyết cảnh sao lý tàng phong ánh mắt cảnh giác quét mắt m ộ n phía chỉ vì hết thể đều lộ ra chân thật như vậy chân thực đến hắn có thể rõ ràng ngửi được trong không khí gây mùi huyết tinh cùng đất khô cằn khí tức tiểu vũ từ lý tàng phong trong ngực thọ đầu ra chỉ một cái liếp mắt nàng thanh âm thanh thúy liền vang lên cái này không giống như là huyết cảnh giống như là thông huyền cảnh giới đặc thù thần thông thông h u y ề n cảnh giới đặc thù thần thông lý tàng phong thân thể chấn động mạnh một cái vội vàng túi đầu nhìn về phía tiểu vũ trong mắt tràn tiểu vũ chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu trên đầu sợi tóc theo động tác nhẹ nhàng lắc lư đứng a chỉ cần đến thông huyền cảnh giới sau liền có thể tu luyện một câu nói kia đó là để lý tàng phong có chút phá phỏng để lời của hắn đều mang một chút im lặng dù sao hắn đều đã thông huyền cảnh giới đã lâu như vậy vậy sao ngươi không nói s ớ m a tiểu vũ nháy máy mắt vô tội lắc đầu trên mặt tràn đầy thiên chân vô tà d á n g tươi cười ngươi cũng không có hỏi qua a bộ d á n g kia phản g phất tại nói đây hết thể đều do không được nàng lý tàng phong nhìn xem tiểu vũ bộ g á n g này bất đắc di thở dài tiểu nha đầu này tựa như là đang trả thù h ắ n đồng dạng trọng yếu như vậy sự tình còn phải hỏi. nhưng mà tiểu vũ đột nhiên hơi sững sờ trên mặt thần sắc trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái ngay sau đó nàng nói ra một câu để lý tàng phong đông cảm giác phía sau lưng phát lạnh phảng phất thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng chui lên trán chủ nhân ta giống như nhớ ra cái gì đó tiểu vũ g ư ơ n g mắt nhìn hướng lý tàng phong nàng cái kia đẹp đẽ tiểu xảo trên khuôn mặt treo một tia n g h i hoặc trong mắt lóe ra như có điều suy nghĩ qua n mang nói nàng còn dỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng vô vô đầu của mình lông mày chăm chú nhẫn lại giống như là đang cố gắng từ ký ức chỗ sâu đảo xới tin tức gì nhớ không nổi cũng đừng có miễn cưỡng chính mình từ từ sẽ đến. lý tàng phong cố giả bộ chấn định thanh âm lại không tự giác mang theo vẻ run r à y hắn chậm rãi rôi ra ngón tay ôn nhu nhưng lại mang theo khẩn trương đem tiểu vũ đầu nhẹ nhàng nén xuống dưới mà tiểu vũ đối mặt như vậy ôn nhu lý tàng phong nháy nháy mắt sau đó khéo léo không nói nữa nhưng lý tàng phong tâm lại sớm đã treo đến cổ họng để nàng khôi phục ký ức chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm các loại chuyện này đi qua sau nhất định phải nghĩ biện pháp đem việc này cho xử lý dù sao tiểu vũ xem như một quả bom hẹn giờ ngay tại cái này trong lúc tháng qua chiến trường cảnh tượng càng rất thật phản phất chân thực luyện ngục ở trước mắt trầm trầm triển khai một tòa cổ lão mà tang thương thành trì đột ngột xuất hiện tại lý tàng phong trong tầm mắt trên tường thành lit nha lit nhít chiến mấn răng khắp nơi cái kia thật sâu vết khắc là đao kiếm vô tình chém vào cũng là bạo tạc tàn phá bừa bãi sau tàn tích im lặng nói cái kia cực kỳ thám thiết chiến đấu vũ liên âm cao cao đứng ở trên tường thành thân ả n h tại khói lửa tràn ngập bên trong như ẩn như hiện ánh mắt của hắn c h ă m chú khóa chặt lý tàng phong sau đó chậm rãi đưa tay đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm một cái trong miệm phun ra lời nói như là băng lãnh tử vong tuyên án giết hắn trong chốc lát cửa thành chậm rãi mở rộng nặng xuất hiện là một đội khí thế hung hăng kỵ binh bọn hắn gót sắt đạp lên mặt đất phát ra đinh t h a i nước g ó c tiếng oanh minh số lượng lại nhiều đến hơn nghìn người những kỵ binh này tu vi từng cái đồng đều tại biết huyền sơ kỳ tòa hạ yêu thú tọa kỵ cũng là tản ra biết huyền cảnh giới khí tức khi bọn hắn lao nhanh mà ra lúc cả vùng đại địa cũng vì đó run r u y bên cạnh tiểu huyết chỉ cũng bị quấy nhiễu trạng thái bề mặt nhảy lên kịch liệt toẽ lên từng đoá từng đoá màu đỏ như máu bẩm nước cẩn thận nhìn lại những kỵ binh này trên thân tràn ngập một cỗ nồng đậm sắt khí cái t i ê sát khí giống như thực chất quấn quanh ở chung mỗi một cái chiến sĩ đều là từ vô tận giết chóc bên trong đi tới bọn hắn mỗi một lần hô hấp đều mang khí tức tử vong để vốn là tàn khốc chiến trường tăng thêm mấy phần túc s á t tuyệt vọng thông huyền thần thông sao ngược lại là có chút ý tứ đối mặt hướng hắn trùng sát mà đến kỵ binh lý tàng phong không tránh không lùi bắt đầu hoạt động thân thể bất quá một nghìn biết huyền sơ kỳ mã thôi thân thể của hắn cường độ thế nhưng là thông huyền cảnh giới tại tăng thêm lấy linh khí thúc đẩy sinh trưởng kim thân không hỏng chi t h ầ n liền để ta xem một chút thông huyền cảnh giới là dạng dị cường độ nói xong lý tàng phong bỗng nhiên cuồng p h o n trào như mánh liệt sóng cả tại thể nội hắn c h ậ m rãi năm chặt nằm đấm trên cánh tay cơ bắp căng cứng nổi gân xanh theo quát khẽ một tiếng hắn thi t r i ể n ra diệt thiên quyền pháp chỉ gặp hắn đông nhiên bước về phía trước một bước một bước này bước ra dưới chân thổ địa trong nháy mắt dạn nước mấy chục mét các bụi nổi lên bốn phía c u ố n phong gào thét quyền phong của hắn gào thét mà ra giống như một máy to lớn rào sát máy móc mang theo hủy diệt hết thể khí thế thẳng tắp hướng phía cái kia trùng s á t mà đến đội ngũ kỵ binh chiến nhất đi qua trong nháy mắt do tanh mưa máu tràn ngập ra quyền phong trổ đến bọn kỵ binh thân thể bay tử tùng tiên huyết như suối phun giống như v a n g khắp nơi bọn hắn t ỏ a hạ yêu thú cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này tác động đến phát ra trần trợ thống khổ dê i n h dị có yêu thú thậm chí bị trực tiếp hất tung ở mặt đất trong vũng máu d y rủa quay cuồng dưới một k á c h này trên t r ă m tên biết huyền kỵ binh trong nháy mắt mất mạng nguyên bản chỉnh tề công kích đội ngũ bị nạnh sinh xé mở một cái cự đại lỗ hổng nhưng mà còn lại kỵ binh lại phản phất không có tình cảm cố máy giết chóc mà không biểu tình ánh mắt trống g i n g cho dù mắt thấy thảm liệt như vậy thương vong bọn hắn cũng không sợ hai chút nào tri xác bọn hắn giận dữ hét lên trong tay trường mâu đao kiếm vung vẩy đến càng thêm m á n h liệt mang theo khí thế một đi không trở lại tiếp tục hướng phía lý tàng phong vỗ giết tới t h ề phải đem hắn chém giết nơi này lý tàng phong đối với những cái kia gào thét mà đến công kích hoàn toàn không sợ bọn kỵ binh đao kiếm nhao nhao chém rất ở trên người hắn chỉ nghe một trận đinh linh rung động đúng như kim loại đụng vào cứng rắn không gì sánh được huyền thiết phía trên toé lên từng chuỗi h ỏ a t i n h mà hắn lại phảng phất vô sự phát sinh cái kia thông huyền cảnh cái kia thông huyền cảnh giới rèn luyện ra cường hắn t h thể chính là hắn kiên cố nhất hộ thuẫn đến mà không trả l lý tàng phong k h é c quát một tiếng cả n g ư ờ i như là một đầu tuyệt thế hung hổ đông nhiên nhào vào bể dê thân hình chấp động ở giữa mỗi một lần xuất thủ đều mang theo như bài sơn đ ả o hải lực lượng những cái kêu biết liền cảnh giới kỵ binh ở trước mặt hắn yếu ớt tựa như dùng bùn tiện tay bóp thành con rối hình người chỉ cần hắn nhẹ nhàng đụng một cái liền trong nháy mắt phá thành m à nhỏ hóa thành bột mịt phong ngự của bọn hắn tại lý tàng phong trước mặt thùng rông k ê u to vũ khí trong tay chưa phát huy ra h uy lực liền bị lý tàng phong dễ dàng bẻ gây đánh bay lý tàng phong tại trong trận địa địch tùy ý xuyên thẳng qua chỗ đến chính là đồ sát ở chỗ này hắ cái kê hơn ngàn tên biết huyền kỵ binh đã bị lý tàng phong đổ sát hầu như không còn hắn đứng bình tĩnh tại trong núi thây biển máu trên thân bị tiên huyết thẩm thấu tích tắp rơi xuống tại dưới chân hội tụ thành một mảnh màu đỏ sầm vũng máu thông huyền đ ụ c thể quả nhiên là khủng bố như vậy hắn tự lẩm bẩm trong thanh â m là đối với tự thân lực lượng cường đại c à n g khái c h ư n g một trăm bốn mươi mốt hóa long c h ư n g một trăm bốn mươi mốt hóa long mưa ngay cả âm từ trên cao nhìn xuống quan sát chiến trường mắt thấy lý tàng phong như vào chỗ không người giống như đổ sát trên mặt của hắn vẫn như c ũ không có chút gợn sống nào phản phất đây hết thể đều nằm trong dự đoán của hắn chỉ gặp hắn cánh tay nhẹ nhàng nâng lên theo một tiếng chầm muộn tiếng vang cửa thành chậm rãi mở ra giống như thủy chiều tiếng vó ngựa trong nháy mắt lại lần nữa tràn ngập toàn bộ chiến trường càng nhiều kỵ binh mãnh liệt mà ra trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra khát máu quang mang đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu lý tàng phong nổi giận gầm lên một tiếng hắn đ ỗ n g nhiên p h â t tay đem trên tay dinh dính tiên huyết vùng rơi động tác k i ê u mang theo vài phần cố giã giờ phút này trong lòng của hắn hung tính bị triệt để kích phát trong hai con ngươi thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng hắn hít sâu một hơi toàn thân linh lực như lao nhanh răng hà gi chỉ gặp hắn xong quyền lôi c u ố n lấy tiếng gió gào thét như hai viên rơi xuống như lưu tinh s ô n g vào trận địa địch chỗ đến bọn kỵ binh bị cường đại quyền phong trong nháy mắt tung bay người ngã ngựa đổ thân thể p h á t o á i đợt thứ hai kỵ binh lại như yếu ớt con kiến hôi bị trong nháy mắt tiêu diệt nhưng mà mưa ngay cả âm vẫn như cũ mặt không biểu tình chỉ là tùy ý nhẹ nhàng vung tay lên lại một đợt kỵ binh từ trong thành nối đuôi nhau mà ra chỉnh tề đội ngũ phản g phất vô cùng vô tận là muốn mày c h ta lý tàng phong khe nhữ mày trong lòng trong nháy mắt minh ngộ cái này mưa ngay cả âm nghĩ là tiêu hao nhưng như h có thể liên tục không ngừng từ giữa thiên địa hấp thụ linh lực thể lực cùng linh lực bổ sung gần như vô cùng vô tận mặc dù như thế cái này liên tiếp không ngừng kỵ binh hay là để trong lòng của hắn dần dần nổi lên một k i a bực bội cho ăn lao thái giám liền ngươi cái này chút tài m ọ n giống như thần thống cũng nghĩ lấy tính mạng của ta lý tàng phong cất tiếng cười to trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích lúc này dưới chân hắn thi thể đã trồng chất như núi huyết tinh chi khí tràn ngập tại b ố n phía gây mũi mà nồng đậm tại n ô n ngữ khiêu khích đồng thời hắn thao túng gai đen hát t ứ chuẩn bị lại đánh lén một đợn gai đen này thế nhưng là linh khí sắc bén không gì sánh được nên có thể phá đan kia áo tiểu tử ngươi chút tiểu tâm tư kia há có thể giấu g i ế m được ta mưa ngay cả âm lánh hừ một tiếng cánh tay hắn chậm rãi vươn hướng bầu trời trong miệng nói lẩm bẩm trong chốc lát một cái hình tròn huyết sắc lồng khí c h ố n g rông hiện hiện như là một vòng huyết nguyệt dáng lâm nhân gian cấp tóc hướng bốn phía khuyết tán ra đến chỗ đến không gian đều phản phất bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt, nhạt màu đỏ như máu toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bao khỏa trong đó tựa như một cái kín không kẽ hở lồng giam mưa ngay cả âm làm xong đây hết thảy ánh mắt đột nhiên phía bên trái lướt đi. chỉ gặp hắn đưa tay vung lên một đạo do b í văn huyễn hóa mà thành đao kiếm trong nháy mắt thành hình mang theo lệnh thấu xương hàng quang hướng về gai đen hắc thứ mau chóng bay đi cả hai trên không trung gặp nhau lập tức buộc phát ra loẹt loẹt lóa mắt h ỏ a hoa q u a n g mang bắn ra bốn phía ở giữa đem cái này máu tanh chiến trường chiếu dọi đến giống như ban ngày h ừ người cái lao thái giám ánh mắt ngược lại là l o ẹ i sáng bất quá tiểu ra ta cũng không có kiên nhẫn cùng ngươi ở chỗ này tiếp tục chơi tiếp tục lý tàng phong sắc mặt chầm xuống cái tia nguyên bản trêu tức thần sắc hoàn toàn không thấy tóc của hắn từ từ biến mạch liền ngay cả trên thân mạch lạc cũng giống như vậy hắn mở ra chính mình thần linh mạch muốn quả quyết kết thúc chiến đấu tiểu tử này khí tức trở nên không giống với lúc trước mưa ngay cả âm có thể cảm thụ được lý tàng phong khí thế ngay tại mạnh lên tựa như là một đầu ngủ say giả thú từ từ t h ứ c tỉnh lý tàng phong c h ậ m dai nắm lên hữu quyền bắt đầu tụ khí trong nháy mắt bốn b ề không khí nhao nhao cuộn trào mãnh liệt mà đến cồn phong gào thét mà lên lấy lý tàng phong làm mạnh tâm tạo thành một cái cự đại lại cồn bạo vòng xoáy các bay đá chạy đều bị cuốn vào trong đó hắn tại phong bạo chính trung tâm phản phát thượng của ma thần giáng thế tản ra làm cho người sợ hai khí tức thôn phệ lấy xung quanh hết thảy trên mặt đất những cái kia nguyên bản t à n mát đao kiếm tại cỗ này cường đại khí lang ba động bên dưới k h ẽ run lên tựa hồ đang là sắp đến một đòn kinh thế mà run d ậ y lý tàng phong tụ khí hoa tất hai mắt trở lên phảng phất hai vòng kim nhật hét lớn một tiếng diệt thiên quyền pháp trấn hải bình thiên chỉ gặp hắn bỗng nhiên vung ra hữu quyền quyền thế kia mang theo hủy thiên d i ệ t địa chi v i quyền phong gào thét mà ra những nơi đi qua không gian phảng phất yếu ớt lưu ly chấn động và mẹo phía trước mãnh liệt mà đến bọn kỵ binh cả người lẫn n ử a còn không kịp hét thảm một tiếng liền bị cái kia kinh khủng quyền phong trực tiếp hoa khí tiêu tán thành vô hình bên trong chỉ ở trong không khí lưu lại một vòng nhàn nhạt, nhạt với cháy quyền phong như mánh liệt sóng cả xa lãng lấy bài sơn đ ả o hải chi thế hướng phía thành quan quét sạch mà đi cái kia xa lãng bên trong quyền thế phảng phất một đầu n ộ lòng mang theo lực lượng vô tận thành quan phía trên mưa ngay cả âm diện sắc run lên hắn có thể cảm nhận được rõ ràng quyền này bên trong lần chứa uy lực kinh khủng không khỏi trong lòng kinh hãi uy lực của một quyền này lại khủng bố như vậy vậy mà so với hắn thần thông chi thuật càng sâu ánh mắt của hắn trong nháy mắt chợt o khỏe mắt cũng hơi k h a động khoe miệng cũng không tự giác có cắp mấy lần mưa ngay cả âm không dám chậm hai tay cấp tốc hướng xuống nhấn một cái chỉ gặp cái k i a nguyên bản khuếch tán ra tới lồng ánh sáng màu máu cấp tốc quay lại như là một mặt kiên cố t â m chắn tại thành quan phía trước thu nhỏ tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến lồng ánh sáng lấp lóe quỷ dị hào quang màu đỏ cùng cái kia đập vào mặt xa lãng tạo thành tươi sáng rằng co tiểu tử ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi mưa ngay cả âm ánh mắt lấp lóe trong đó đã có kinh ngạc cũng có vẻ tức giận hắn hít sâu một hơi chân khí toàn thân giống như thủy chiều quan trú tiến trong lồng ánh sáng lồng ánh sáng nhan sắc càng thâm trầm quan mang cũng càng thêm cường thịnh tại cái này đẩy trong cắt b tựa như một khối ư ơ n g mạnh trống cự báo cắt pha lê mặc dù nhìn như yếu ớt nhưng lại không thể phá vỡ cắt đùi không ngừng mà đánh thẳng vào lồng ánh sáng phát ra lốp bốp tiếng vang đương đương đương đương cắt đá như dày đặc mưa tên điên cùng đập tại lồng ánh sáng màu màu phía trên như là kim thiết chạm vào nhau t ó é lên một mảnh trói lọi h ò a h ò a cứ việc lồng ánh sáng tạm thời chống đỡ lý tàng phong cái kia mãnh liệt quên phong mưa ngay cả âm sắc mặt lại cực kỳ khó coi tiểu tử này đến tột cùng lai liệt là gì làm sao lại thành như vậy cứng hãn h ạ tại q u y n ý này quyền kinh trước mặt có thể nhất cảm thụ mà cái kia nhìn như không thể phá vỡ lồng ánh sáng màu đỏ. lại bắt đầu từ từ xuất hiện từng k i a từng k i a vết dạn g phản phất tinh mỹ đ ổ xứ bên trên chợ hiện thì vết thanh thúy ca ca âm thanh bên thai không dứt vết dạn g như mạng n h ệ n cấp tốc lan tràn trong chớp mắt liền trải rộng toàn bộ lồng ánh sáng lý tàng phong bắt được cái này vừa vỡ phun không chút do dự hét lớn một tiếng phá q u y ề n trái tụ lực lại lần nữa bỗng nhiên vung lên cái kia nguyên bản hơi có vẻ m ệ t m ỏ i q u y ề n phong trong chốc lát giống như bị nhen lửa dầu lửa hỏa quần phong gào thét lấy cổ vũ hòa thế uy thế hiện lên tăng lên theo cấp số nhân quần phong tia lôi quấn lấy cắt đá như là một viên thiên ngoại vẫn thạch va chạm mà đến mang theo không thể địch nổi lực lượng. hung hăng phóng tới đã che kín vết dạn lồng ánh sáng đủng một tiếng thanh thúy tiếng vang phảng phất lưu ly p h á thoái lồng ánh sáng chương một trăm bốn mươi mốt hóa long hai màu máu trong nháy mắt tăng ăn dã hóa thành vô số lấp lóe vụ ánh sáng phiêu tán ở không trung mưa ngay cả âm vội vàng rút về chân khí để cầu tự vệ thân hình hắn lạo đ ả o túi đầu nhìn lại chỉ gặp dưới chân thành quan tại lý t ả n g phong r ẫ kia núi đảo hải giống như quyền kình trùng kích vào đã oanh sập hơn phân nửa v á c nát tường siêu ở giữa khói bùi quần quận tràn ngập ra nếu kiếm chặt không chết ngươi vậy liền nhìn ta nam đâm có thể hay không nện chết、người. lý tàng phong hai mắt xuyên suốt ra l ệ n h thấu xương h à n quang mang theo một c ố mười phần b ạ khí thành quan đã phá lý tàng phong không trần trờ nữa thần linh mạch vừa mở toàn thân khí tức đột nhiên kéo lên chỉ gặp hắn hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt phản phất đạn pháo phát sạn vay một tiếng nương theo lấy mánh liệt tiếng nổ mạnh mặt đất run dày kịch liệt vết rách như giữ tận c ử thú chi trảo cấp tốc tràn lan lên c h ă m mét mưa ngay cả âm thấy vậy cắn răng đành phải từ trong ngực cấp tốc móc ra một viên văn có hình dòng đan văn đan dược hắn muốn lấy bí văn một đạo chấn sát lý tàng phong nhưng là hiện tại xem ra lại có chút khó khăn giờ ph mưa ngay cả âm hơi ngửa đầu đem đan dược nuốt vào trong bụng trong chốc lát thể nội dâng lên một cỗ mênh ngông nhiệt lưu đan dược vào miệng sắt na trước mắt mưa ngay cả âm thân thể chấn động mạnh một cái trong lúc tháng o qua hai mắt mũi miệng của hắn bên trong cùng nhau phun ra cực nóng nóng hổi khí tức khí tức kia giống như thực chất hóa hỏa diễm vặn vẹo lên không khí chung quanh đan dược cùng thân dòng lực đan dược trượt vào mưa ngay cả âm cổ họng trong n á y mắt thân thể của hắn bỗng nhiên cứng lở ngay sau đó chỗ cổ gân xanh nổi lên như đốn lượn dao long giống một tiếng trầm mượn gầm thét từ hắn lồng ngực chỗ s dưới làn da của hắn có đồ vật gì đang điên cuồng phun trào tựa như mãnh liệt thủy triều đang tìm kiếm đột phá khẩu vai trước hết nhất hở ra cơ bắp như như gò núi nhỏ cấp tốc c h ố n g chất biến hình xương cốt tại vang lên kèn kẹt bên trong bị cưỡng ép kéo d u ô i mở rộng phảng phất muốn nước vỡ cố này p h ả m nhân thể xác sau đó ánh sáng màu đỏ từ trong lỗ chân lông của hắn chạy ra mới đầu như tinh mịn tơ máu sau đó q u a n g mang đại thịnh đúng là từng mảnh từng mảnh lông lân rách ra mà ra l o n g lân biên giới sắc bén như lao lẫn nhau giao thoa ở giữa phát ra kim loại va chạm tiếng lên kem cấp tốc lan tràn đến toàn thân đem hắn cả mưa ngay cả âm phần eo kịch liệt v ạ n mẹo kéo dài xương c ổ sống giống một đầu linh động trường tiên tại thể nội quay cuồng gây dựng lại hạ thân hai chân đ ỗ n g nhiên sắp nhập cơ bắp cùng xương cốt dung hợp v ạ n mẹo hóa thành một đầu tráng kiện hữu lực đ u ô i rồng đ ù n g một tiếng quét ngang mà ra trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm hai cánh tay của hắn hướng lên dơ cao ngón tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo dài biến lớn đầu ngón tay mọc ra hốn lợn như câu lợi t r ả o mỗi một cây đều lóe ra hà mang bộ mặt càng là vạt mẹo dữ tợn khủa hàm dưới hướng về phía trước đ ộ xuất g i n g sinh trường tốt hóa thành một loạt một đôi sừng giống như măng mùa xuân giống như phá sọ mà r a xoắn ốc lên cao sừng sắc nhọn nhọn trực chỉ thiên tế phảng phất muốn đâm thủng bầu trời lúc này mưa ngay cả âm đã triệt để hóa thân thành một đầu tản r a hảo quang màu đỏ như máu cự long c h i ế m cứ tại thành quan trên phế tích thân thể cao lớn che khuất bầu trời long uy bột phía làm cho không khí chung quanh đều phảng phất động lại bình thường hóa long sao lý tàng phong mắt thấy mưa ngay cả âm cái tia kinh người chuyển biến trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được mưa ngay cả âm thời khắp này khí tức đã đột phá tri huyền đỉnh phong cảnh giới gông c ù n xiến xích thành công vượt tiểu tử n g ư ơ i càng đem ta bước đến nỗi hoàn cảnh này hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh mưa ngay cả âm trong thanh âm lôi cuốn lấy nồng đậm long uy phản p h ấ t xôi trào mánh liệt sóng lớn c u ộ n c u ộ n mà đến mỗi một chữ đều như là nặng ký thiết quyền hung hăng đánh tới hướng phía dưới chỗ đến mặt đất như yếu ớt miếng băng mỏng trong n g á y mắt nước toát ra t ừ n g đạo thật sâu vết rách vết rách lan tràn chỗ cắt bay đá chạy một mảnh hỗn độ tốt vậy liền để ta xem một chút ngươi đến tột cùng có hay không năng lực này hai người bọn họ ở giữa tất nhiên có một thân chết lý tàng phong nhiều trận ma luyện đối mặt như vậy đã không hề sợ h hắn bay đi tốc độ chẳng những không có mảy may chậm lại ngược lại lại lần nữa ra tốc bay thẳng hướng mưa ngay cả âm đang đến gần trong nháy mắt hắn bỗng nhiên vung lên cánh tay phải cơ bắp căng cứng xương cốt vang lên k ẹ t k ẹ t lực lượng toàn thân hội tụ ở trên quyền phong s i ê u một tiếng cái này mang theo vô tận lực lượng một quyền như là một thanh r a khỏi vỏ lưỡi dao tinh chuẩn đánh tới hướng mưa ngay cả âm cái kia to lớn đầu dòng giữ tợn phía trên b à n h một tiếng vang thật lớn phản phất thiên lôi cùng thần thiết kịch liệt va chạm đinh hai nước có tiếng oanh minh ở trong thiên địa quanh quần lực trùng kích cường đại như mãnh liệt biển động lấy điểm va ch sơn phong tại lực lượng đáng sợ này chấn động bên dưới yếu ớt như là giấy đồ chơi nhao nhao sụp đổ tăng lan rã mưa ngay cả âm đầu rồng to lớn kia bị lý tàng phong trọng quyền nệ n đến ẩm vang đánh tới hướng mặt đất lập tức đất rung núi chuyển nhưng ở đầu rồng chạm đất trong ngay mắt tráng kiện hữu lực đôi rồng giống như một đạo tia chớp màu đỏ mang theo tiếng gió gào thét hung hăng quất hướng lý tàng phong h ư u đôi rồng v ạ c h phá không khí phát ra bén nhọn tê minh ngay sau đó chỉ gặp một mảnh khói bùi quần quận mà lên giống như một đạo to lớn màn p ả i che đậy ánh mắt đợi khói bùi thoan tàn đi lý tàn phong đã m một ả n g l cái lan phức tạp bí văn vậy mà từ trong miệng của hắn chậm rãi hiện hiện tản ra hào quang màu u lam ngay sau đó một cốc cực nóng không gì sánh được thổ tức như mánh liệt dòng lũ phun về phía tòa kia đã đổ sụp hơn phân nửa núi thấp cái t i ê u thổ tức t r ô đến nhiệt độ kịch liệt kéo lên không khí đều bị thiêu đốt đến v ặ n mèo biến hình trên ngọn núi thấp núi đá tại cố này nhiệt độ cao xâm nhập bên dưới cấp tốc hòa tan như là chạy xuôi nham tương bình thường chậm rãi hội tụ không bao lâu nguyên bản g ậ p gành núi thấp c h i địa lại biến thành một mảnh to lớn lưu ly li hồ nước tốt tốt tốt coi như có chút đồ vật thông huyền cảnh giới nói thật ta nhập cảnh đằng sau liền không dùng qua bất quá bây giờ ngươi cũng dám dùng vậy ta cũng không cần cố kỵ chi huyền cùng thông huyền thủy trung là có tranh lệch trân khí cùng linh lực căn bản không so được bây giờ mưa ngay cả âm dùng cái này thông huyền trí lực vậy hắn nếu như không cần luyện tuyệt không có khả năng sẽ thắng lý tàng phong t ừ cái kia lưu ly trong hồ nước từng bước một bước ra mỗi một bước rơi xuống đều làm trong hồ nước lưu ly nổi lên tầng tầng bận sóng hướng ra phía ngoài quyết tán thông huyền cảnh giới khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn giống như thủy triệu mánh liệt phong thích khí tức kia phản phất thực chất hóa chỗ đến lưu ly hồ nước nao h nhao hướng bốn phía né tránh không dám có chút tới gần thông huyền cảnh giới thần linh mạch giới bất diện kim thần để thân thể của hắn trở nên không phải thuần túy màu vàng mà là nhàn nhạt, nhạt màu sắc rực rỡ thải xác lời nói chưa dứt hắn đã thi triển ra bước đ chỉ gặp hắn thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang nhanh như t h i ề m điện tật giống như lưu tinh bất quá trước mắt thời gian hắn liền đã xuất hiện tại mưa ngay cả âm biến thành trên lòng thân thật nhanh mưa ngay cả âm trong lòng kinh hãi hắn cái kia to lớn mắt rồng vội vàng hướng lên nhấp nhìn nhưng mà nên đón hắn cũng chỉ có một cái lôi c u ố n lấy lực lượng hủy diệt n ắ m đấm ảnh một tiếng tiếng vang kinh tiên động địa phản phất thiên băng địa liệt lý tàng phong cái này thế đại lực trầm một quyền lôi quấn lấy hắn liên tiếp tăng cường lực lượng kinh khủng thẳng tắp đập xuống tại mưa ngay cả âm cái kia khổng lộ trên lòng thân mưa ngay cả âm không có chút nào chống đỡ chi lực bị cỗ này tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng trọng lực đẻ xuống trong chốc lát mặt đất giống như là yếu đ ớt mì vắt k ị c h l i ệ t lóm hình thành một cái cự đại h ồ sâu bốn phía nham thạch tại lực trùng kích cường đại bên dưới nhao nhao đứt gãy phá toái h như m é t hơn nặc cốt bài giống như giao thoa trùng điệp hướng bốn phía lan tràn trên b à n chân trăm dặm mưa ngay cả âm gặp một kích này thân thể cao lớn như n h ư d i ợ u đứt dây giống như rơi xuống hai mắt trợt lên con mắt lật lên gần như sắp trợn trắng mắt ý thức cũng trong nháy mắt này lầm vào hỗi hóa thành vô số lấp l ó e vụn ánh sáng phiêu tán trên không trung thân ảnh của hai người lại lần nữa xuất hiện tại thành nhỏ trên không lấy bọn hắn bây giờ thông huyền cảnh giới dư âm chiến đấu đủ để đem tòa thành nhỏ này sang thành bình điệm cho nên vì dân chúng trong thành lý tàng phong bắt lấy mưa ngay cả âm sừng rồng đem hắn kéo hướng giang hà một bên khác núi hoang mà đi mà tại thành nhỏ bên ngoài mưa ngay cả âm trước đó bố trí tỉ mỉ màu l a m kết giới còn không đợi lý tàng phong tới gần trăm mét chỉ là khí thế của hắn liền để kết giới k i ệ như là yếu ớt lưu ly trong nháy mắt phá thành mà nhỏ hóa thành điểm, điểm làm quang biến mất tại tròng không khí phía nhưng g tông o à i đại môn. Trước mà liễu dịch chi thân hình thoát một cái như quỷ mị giống như ngăn ở trước mặt bọn hắn trên mặt mang treo tức dáng tươi cười n h a đây là muốn đi chỗ nào à hai người các ngươi các con thúc thúc ta cái này còn không có chơi chắn đâu nói đi liễu dịch chi hai tay vũ động chỉ gặp hắn tay trái vũ khẽ thanh phong đột nhiên nổi lên hoa thành từng đạo bình c h ư ớ vô hình tay phải phất một cái dòng nước trào lên trong n g á y mắt ngưng k ế t thành một mặt v ó n g ánh thủy thuẫn thanh phong cùng dòng nước hô ứng lẫn nhau đem đỏ em bé cùng hát qua chăm chú vây khốn trong đó đỏ em bé nổi giận gầm lên một tiếng bắp thịt cả người sôi s ụ p hai tay dùng sức thoáng d â y ruộng hình như có vạn quân chi lực có thể dòng nước kia chi thuẫn lại như tường đồng vách sát mỗi lần trùng kích đều chỉ nổi lên tầng tầng vợ sóng đem hắn lực lượng trừ khử ở vô hình hát qua thì thân hình lấp lóe ý đ ồ bằng vào thân pháp quỷ dị tìm kiếm sơ hở pha vây có thể liễu dịch chi quanh người thanh phong pháng phất có sinh mệnh bình thường luôn có thể sớm cảm giác được ý đồ của hắ để hắn không thể nào ẩn trốn tên ăn mày này làm sao khó giải quyết như thế một phen giao thủ kịch liệt qua đi hai người dần dần không có mới đầu nhuệ khí bọn hắn đều là đã đạt biết huyền đỉnh phong tri cảnh vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm ứng đối lại không muốn tại liễu dịch chi trước mặt vẫn kém hơn một chút đỏ em bé hai mắt đỏ bừng lớn tiếng cả giận nói ta giết ngươi liễu dịch chi lại chỉ là cười lạnh chỉ bằng hai người các ngươi còn chưa đáng kể hát qua ở một bên nghiến răng n g h i ế n lợi chớ đ ắ c ý chủ nhân của ta còn có thủ đoạn tại thân chờ hắn phát h ố n nhất định phải ngươi đ ẹ mắt nhưng vô luận bọn hắn dây rủi như thế nào tại liễu dịch chi điều khiển bên dưới. bọn hắn từ đầu đến cuối khó mà đột phá cái này thành phong dòng nước song trọng phong tỏa chỉ có thể chớ mắt nhìn xem vũ liên âm bị càng kéo càng xa lo lắng cùng phẫn nộ ở trong lòng không ngừng c u ộ n c u ộ n mà bên này liễu dịch chi một bên ứng đối hai người bọn họ một bên lưu ý lấy lý t à n g phong đột nhiên ánh mắt của hắn định tại lý t à n g phong cái kia tản ra tia sáng kỳ dị trên thân thể đầu tiên là s ư n g sở tiếp theo ẩ m ĩ cười ha h a ha ha thiên linh mạch tiểu t ử này lại có thiên linh mạch trách không được tu hành tiến cảnh như vậy tấn mãnh mặc dù hắn nhìn xem lý tàng phong có thực lực như vậy mà cảm thấy cao hứng nhưng là bây giờ hắn lại hết sức lo lắng bởi vì hắn hiện tại có thể phóng ra ra thông huyền cảnh giới thực lực như vậy nhất định sẽ bị bên ngoài chỗ kia tại tông môn mà cảm hứng được tông môn kia chỗ đáng sợ hắn nhưng là thấy tận mắt Mà bên này bên bị lý tàng phong b mặc dù có chỗ lo lắng nhưng là hiện tại không lo được nhiều như vậy hai tay bỗng nhiên phát lực như bắt được con mồi thương hứng ôm theo vũ liên âm trực tiếp hướng phía núi hoang mau chóng vút đi đến trên núi hoang hắn hét lớn một tiếng đem vũ liên âm hung hăng hướng mặt đất ném đi chỉ ngay q u n h một tiếng vang thật lớn phảng phất thiên thạch rơi xuống đất lực trùng kích kia nhấc lên đầy trời bụi đất chung quanh cự thạch đều bị chấn động đến văng từ phía vũ liên âm mặc dù đã hóa thân rồng lại tại cỗ này lực lượng khổng lồ trước mặt cũng là không có chút nào chống đỡ chi lực vũ liên âm có chút hoảng sợ rung động cùng là thông huyền cảnh giới mà hắn hay là song đạo thông huyền vừa rồi vậy mà tại hắn dưới một q u y ề n kém chút mất đi ý thức lý tàng phong thấy thế khoe miệng có chút dâng lên mang theo một tia khinh thường nhẹ nhàng nói ra hai cái cho nên ngươi cảm thấy là mình có thể sống sót có đúng không ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi nói đi hắn nhàn nhã móc móc lỗ t a i lập tức ngón tay nhẹ nhàng bắn ra trong chốc lát trên bầu trời phong vân đột biến to lớn tứ tượng hư ảnh trầm dãi hiện, hiện. h u y ề n vũ chu tước tứ tượng tựa như cổ lao thần linh uy nghiêm địa b ả n xoay lấy nó quanh thân linh quan g hòa lẫn phân biệt c h ấ n thủ đông tây nam bắc tứ phương tiên h tế sự xuất hiện của bọn nó cũng không phải là điểm lành mà là vì vây khốn vũ liên âm phòng ngừa nó chạy trốn vũ liên âm hiện thân là đầu rồng thái độ tuy bị khốn lại không hề sợ hãi ngửa đầu phát ra một trận cuộc tiếu ha ha ha ha tiểu tử thật không nghĩ tới liệu ra có thể có người nhân vật như vậy thân n g ư ơ i cổ thiên linh mạch thiên phú như thế một khi bị vị kia phát giác chắc chắn đưa tới họa sát thân hắn sẽ đem ngươi s á c ố t lược ân lý tàng phong kiếm mi trao lên trong lòng dâng lên mấy phần hiếu kỳ n g h i hoặc nghe cái này vũ liên âm nói như vậy năm đó hắn cùng mọi người đánh lén mình mẫu thân sự tình chỉ sợ phía sau có ẩn t ì n h khác lý tàng phong trong lòng suy tư chẳng lẽ việc này cùng bạn đứng lâu có quan hệ hắn mi phong r u lên nhìn thẳng vũ liên âm thanh âm l ạ n h leo đến như là b ă n g đao mười mấy năm trước đến tột cùng là người phương nào sai xử người thương hại ta mẫu thân người như thành thật khai báo ta liền ban thưởng người thông khoái nếu không ta liền để ngươi sớm đếm thử bị sách cốt lột gân tư vị lý tàng phong nói trên thân khí tức đột biến phản phất sôi trào mánh liệt thủy chiều trong nháy mắt bộc Khí t vũ, vũ, mạnh mạnh vũ liên âm trong h chất lòng thất kinh hắn làm sao cũng nghĩ không thông tiểu tử này bất quá chỉ là thông huyền cảnh giới có thể buộc phát ra như vậy dọa người lực lượng chính mình so với hắn nhiều tu luyện mấy chục năm bây giờ lại tại trước mặt hắn chật vật như thế không hề có lực hoàn thủ lý tàng phong có chút hất cằm lên nhìn xem vũ liên âm thống khổ rẽ rủa bộ dáng tiếp tục nói ngươi cho rằng ngươi có thể gánh vác được ta có là thủ đoạn để cho ngươi mở miệng nguồn lực lượng này bất quá là mới bắt đầu nếu như ngươi tiếp tục mạnh miệng tiếp xuống thống khổ sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này vũ liên âm toàn thân tán phát khí tức từ từ vẻ vải nó biết được chính mình bây giờ đã là cùng đ ồ mặt lộ trong lòng cân nhắc liên tục cuối cùng là h ư u khí vô lực mở miệng ta nếu là nói ngươi nhưng phải đáp ứng ta một sự kiện lý tàng phong nghe nói lời ấy kiếm my dựng ngược quát lớn còn muốn bàn điều kiện lời còn chưa dứt hắn bỗng nhiên nhấc chân sau đó trọng lực hướng xuống đè ép chương một trăm bốn mươi hai phía ngoài đại tô môn hai trong chốc lát, tứ tượng chân ý bị kích phát đến cực hạn uy áp kinh khủng như mánh liệt s ó n g cả quét sạch mà ra lại như bốn tòa nguy nga đứng vững xuyên thẳng mây xanh to lớn sơ nhạc mang theo trọng lượng cùng cảm giác c áp bách hung hăng ép hướng vũ liên âm vũ liên âm chỉ cảm thấy trên người áp lực đột nhiên gia tăng mánh liệt toàn thân giống như là muốn bị nghiền nát bình thường ngay cả đầu đều khó mà nâng lên mảy may ha ha ha tiểu tử ngươi chớ cho rằng dùng mạnh như vậy ép thủ đoạn liền có thể để cho ta nhà ra cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi vũ liên diên nằm dạp trên mặt đất khoe miển dường như đã đem sinh tử không để ý c h u ẩ nhưng bị t nhiên ta v o chỗ ắ n giờ p h ứng cầu sự tình chính là sau khi ta chết cái kêu đại võ trong hoàng cung ngươi không thể động bất kỳ một cái nào không có tu hành người bình thường ngươi nếu là đáp ứng vậy ta liền đem mẫu thân ngươi sự t ì n h toàn bộ từ đầu đến cuối đều cáo chi ngươi vũ liên âm ngược lại là nhìn thấu triệt hắn biết mình đoạn không thể sống cho nên liền muốn cho lý tàng phong không có khả năng động đến hắn người sau lưng phổ thông không có người tu hành lý tàng phong nhũng mày nếu như cùng ta mẫu thân sự t ì n h không quan hệ ta cho là đáp ứng ngươi có thể như lời ngươi nói người có tham dự hại ta mẫu thân s ngươi, ngươi sau khi chết hắn còn chưa ra đời đâu vũ liên âm gặp lý tàng phong đáp ứng lúc này là nhẹ nhàng thờ ra mà lý tàng phong nghe hắn nói như vậy tự nhiên biết vũ liên âm nói tới ai đó là hắn hiện tại chủ tử đương kim thái tử nhìn không ra ngươi một cái thông huyền cảnh giới người giết người có thể tiện tay mà làm lại còn như vậy bảo vệ một người bình thường lý tàng phong lời này ngược lại là có chút trào phúng ý tứ ở bên trong dù sao cái này vũ liên âm vừa rồi thế nhưng là kém chút đ ổ diện một thành vũ liên âm nhìn xem hắn ngươi là ứng ta lý tàng phong khẽ gật đầu người bình thường ta còn khinh thường tới đậu thủ bất quá ta có thể cam đoan ta không đậu thủ nhưng là vậy nhân sinh chết như thế nào lần này sự kiện sau tất nhiên có người sẽ đi truy cứu cuối cùng sinh tử như thế nào ngươi nhưng không trách được ta việc này gây lớn như vậy không nói chu lễ không truy cứu chỉ sợ hoàng đế đều sẽ nghiêm t r a xuống tới phát hiện là thái tử kết quả kia hắn sẽ không dễ chịu bất quá lần này nghĩ đến chu lễ sẽ không bỏ qua cho hắn ngũ đệ diên phần mình thiên mệnh thôi vũ liên âm ánh mắt dần dần trở nên xa xăm phảng phất xuyên qua dòng sông thời gian về tới trước kia mới vào cung đỉnh một khắc này khi đó hắn chỉ là một cái xuất thân bần hàn trong nhà bụng ăn không no hải tử rơi vào đường cùng bị cha mẹ bán vào trong cung trở thành một tên mặc người thúc đẩy tiểu thái giám mới vào cung đình hắn rốt đặc cán mai lại không có chút nào bối cảnh tậy vào tại cái này sâu như biện trong thành cung giống như lục bình không dễ ai cũng có thể tùy ý ư ớ c hiếp hắn nhục nhà hắn đối với hắn quyền cước tăng theo cấp số cộng nói lời á c độc mặc dù miễn cưỡng có thể ấm no có thể mỗi một ngày đều tại lo lắng hai hùng trung độ qua mấy lần suýt nữa đầu một nơi thần một n ẹ o cho đến vận mệnh kia chuyển hướng trời mưa xuống nhân sinh quy tích của hắn bắt đầu lặng yên cả i biến lúc đó vũ liên âm vừa mới nhận ít ỏi đồng tiền lòng tràn đầy vui vẻ dự định sai người mang hộ cho trong nhà phụ mẫu để giải người nhà khẩn cấp có thể điểm này cứu mạng tiền còn chưa ở trong tay che nóng nhiệt liền bị một đám ác no hô nhau mà lên cướp đoạt mạng hắn ra sức phản kháng lại bị đánh cho hấp hối đổ vào trong vũng bùn đúng vào lúc này một thiếu nữ như tiên tử hạ phạm đi ngang qua nàng là trong cung tài tử có được dịu dàng động lòng người tâm địa t h i ệ n lương gặp vũ liên âm thê thảm như thế bộ dáng lòng sinh thương hại lúc này quát bảo ngưng lại đám kia ác đ ô cứu hắn từ đó về sau vũ liên âm sinh hoạt phản g phất tử vượt sâu hắc cám đi vào ấm á ắ c cảng hắn không còn có ăn đói mặc rách cũng đã không còn người tùy ý đánh chửi với hắn tại thiếu nữ dốc lòng chăm sóc bên dưới hắn bắt đầu học tập trong cung các loại lễ nghi quy củ dần dần rút đi đã từng ngây nô cùng u mê thiếu nữ kêu biết được hắn không biết chữ sau liền kiên nhẫn từng chữ từng chữ dạy hắn nhận đọc sách viết tại nàng dẫn đạo bên dưới vũ liên âm từ đây bước lên con đường tu hành một đường tiến lên nhưng mà t i ệ c vui trong tàn nữ tử thân nhiễm bệnh hiểm nghèo cuối cùng hương tiêu n g ọ c vẫn tại nàng thời khắc hấp hối vũ liên âm l ệ rơi đầy mặt nắm thật chặt tay của nàng thể chắc chắn chiếu cố thật tốt con của nàng vô luận phía trước có gian nan hiểm trở trí này không đổi vũ liên âm hồi ức đánh gãy hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem lý thằng phong chậm rãi mở miệm nói nhớ năm đó ta còn vẹn một ngày có một cái người thần bí đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta h ắ n toàn thân tản ra một loại để cho người ta không rét mà run khí thức lại nói với ta phải cho ta một cọc đủ để cải biến vận mệnh đại cơ duyên lý tàng phong chuyên chú nghe nhớ mày vũ liên âm dừng một chút tiếp tục nói cơ duyên kia chính là còn tại mẹ ngươi trong b ụ ngươi n g lý tàng phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên ấm lãnh người kia là ai tại sao lại đem còn chưa ra đời ta coi như mục tiêu vũ liên âm cười khổ một tiếng lắc đầu người nào đây chính là một cái dậm chân một cái liền có thể làm cho cả đại võ run d ẩ y nhân vật lợi hại đừng nói ngươi bây giờ thực lực như vậy chính là toàn bộ đại võ liên hợp lại cũng không dám tùy tiện trêu trọc về phần vì sao là ngươi chỉ vì ngươi là người của liễu gia trên người của ngươi có thanh linh mạch mà n g ư ơ i kia muốn đem trên người ngươi thanh linh mạch c ấy ghép đến chính hắn hải từ trên thân để cho con của hắn trở thành tuyệt thế chi tài vũ liên âm ngẩng đầu nhìn về phía phương xa phản phất lại thấy được năm đó trắng cảnh chỉ là đáng tiếc ca bọn hắn thật to đánh giá thấp mẹ ngươi thực lực tại cái kia trong tranh đấu chúng ta chết không ít người mà mẹ ngươi bị trọng thương ngươi mặc dù bảo vệ tính mệnh nhưng cũng toàn thân kinh lạc đứt đoạn dù là có thanh linh mạch cũng vô pháp phát huy tác dụng bọn hắn gặp mục đích không có khả năng đ ạ t thành cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ nói đến chỗ này vũ liên âm quay đầu nhìn xem lý tàng phong ai có thể ngờ tới ngươi không chỉ có không chết lại còn thức tỉnh ra càng thêm hiếm thấy thiên linh mạch lý tàng phong ánh mắt lấm liệt tựa h ồ nghĩ tới điều gì trầm giọng nói ngươi nói người có phải hay không cái kia nắm trong tay toàn bộ đại võ đại tông môn xem ra ngươi còn biết vài thứ vũ liên âm nhẹ gật đầu không có phủ nhận có thể lý tàng phong lại là có chút chất vấn ngươi không phải là gạt ta sau đó giả ta tay hắn muốn giết ta đi đây đúng là một cái không có khả năng coi nhẹ vấn đề cố sự này là thật hay giả hắn hiện tại cũng không có biện pháp phân biệt vũ liên âm cười nhẹ một tiếng ta chi tướng chết vô dụng lừa ngươi về phần ngươi hoài nghi ta đây vốn là tự nhiên bất quá đã ngươi đã bại lộ chính mình nghĩ đến vị đại nhân kia cuối cùng là sẽ tìm đến ngươi cho nên có lừa ngươi hay không chính ngươi ngày sau nhưng có biết nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta sự tình vũ liên âm sau khi nói xong lời này thân thể khổng lộ vậy mà từ từ tại biến mất hóa thành điểm sáng hướng về kinh thành phương hướng mà đi mà tại cùng liễu dịch chi chỗ chiến đấu đỏ em bé cùng hát qua khi nhìn đến cái k i a từng đợt điểm sáng sau cũng không có cùng liễu dịch chi nhiều dây dưa sử dụng cực mạnh một chiêu sau cũng là trực tiếp thuận bùi ánh sáng phương hướng mà đi chương một trăm bốn mươi ba thiên thượng người tới chương một trăm bốn mươi ba thiên thượng người tới lý tàng phong nhữ mày nhìn cảnh tượng trước mắt tự lẩm bẩm ta còn không có xuất thủ làm sao lại tản sinh mệnh tinh hoa của mình ánh mắt của hắn theo cái tia phiêu nhiên mà đi điểm sáng mưa ngay cả âm bất t ì n h lình cử động thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn theo lẽ thường nói mưa ngay cả âm rõ ràng là còn có dư lực hoàn toàn có thể l i ề u chết phản công song đạo thông huyền lấy năng lực của hắn cho dù ở vào hạ p h o n g cũng không trở thành dễ dàng như vậy từ bỏ chống lại lựa chọn tự hành tiêu tán sinh mệnh tinh hoa bất quá không cần chính mình tốn nhiều tay chân đây cũng là một chuyện tốt lý tàng phong tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu mặc kệ như thế nào nếu mưa ngay cả âm đã qua đời đi nơi này tiêu tán thân rồng chân hồn hắn liền nhận thầm nghĩ l ấ y lý tàng phong liền v ư tay chậm dãi dẫn dắt thân rồng kia chân hồn đem nó đặt vào trong lòng bàn tay của mình chỉ gặp hắn hai tay khinh động quanh thân con mang lấp ló nguyên bản tràn ngập tại phương này đại võ long khí lại như cùng bị một cố lực lượng vô hình lôi kéo chậm r ã i hội tụ ở lòng bàn tay của hắn theo quan g mang càng tụ càng thịnh một viên trong suốt hạt châu dần dần thành hình long khí ngưng tụ thành hình trạng ở trong đó b ư ớ c lên phun trào phản p h ấ t không căm lòng bị t ụ cái này mưa ngay cả âm không biết dùng cái biện pháp gì vậy mà đem đại võ long khí đều thu vào từ đó ngưng luyện ra long hồn trong lòng âm thầm sợ hãi t h á n g phục đối với hắn mà nói nhưng cũng là niềm vui ngoại ý muốn long hồn này mặc dù yếu đi chút có thể tại ta mà nói lại là hoàn thiện tứ tượng trấn thế kiếm tuyệt hào thời cơ ta cái này tứ tượng trấn thế kiếm trải qua thời gian dài liền thiếu cái này tứ tượng chân hồn bây giờ giống như là lão thiên cũng đang giúp ta nói xong lý tàng phong hít sâu một hơi thể nội thần linh mạch quang mang l ó e lên hắn chậm rãi đem nó giải trừ sau đó hai tay của hắn kết tấn trong miệng nói lẩm bẩm thi t r i ể n ra tứ tượng c h ấ n thế kiếm bí pháp chỉ gặp hắn trước người không gian có chút và mẹo một cố cường đại hấp lực vân v ra ngưỡ ngay cả âm biến thành long hồn chân ý như là một sợi khói nhẹ chậm rãi bị hút vào trong đó long hồn kia chân ý vừa mới nhập thể trực tiếp thẳng hướng lấy hắn phủ biển bơi đi tại phủ trong biển ung dung phiêu đãng lại ngưng sau đó liền muốn tìm thời cơ thích hợp đem chân ý này cùng chân hồn triệt để dung hợp khi đó tứ tượng chấn thế kiếm chắc chắn nâng cao một bước mà thông qua trận chiến này lý tàng phong đối với mình thực lực đại khái có một cái nhận biết đó chính là cùng cảnh bên trong chính mình nên cũng có thể đưa thân thượng vị hắn hơi ngưng lại đột nhiên lại nhớ tới một chuyện đó chính là thần thông chi thuật hắn bây giờ tuy có như vậy chiến lực có thể thông huyền cảnh giới thần thông vẫn còn chưa từng tập được nghĩ đến đây trong ánh mắt của hắn không khỏi nổi lên vẻ mong đợi giống như mưa kia ngay cả âm thi triển thần thông có thể vô cùng vô tận triệu hắn biết huyền kỵ binh cái tia thiết kỵ mà nếu như thủy triều n ừ n g không ng cũng may hắn có hấp thụ linh khí tri năng cũng là liên tục không ngừng sinh sôi không ngừng như đổi lại người bên ngoài đối mặt cái này vô cùng vô tận thế công sợ là chỉ có bị tươi sống m ã i chết một đường cũng không biết thần thông của ta chi thuật sẽ là dạng gì lý tàng phong yên lặng ghi lại việc này lúc này mưa ngay cả âm đã là triệt để tán đi sinh mệnh tinh hoa cái k i a uy phong lẫm lâm thân thể khổng lồ biến mất không thấy gì nữa lý tàng phong ánh mắt bị trên mặt đất một chút u quang hấp dẫn chỉ gặp nguyên địa có một viên tiểu xảo mượn mà hạt châu đang phát ra từng tia từng sợi như có như không long uy long uy tia phảng phất thực chất từng tia rũ động lý tàng phong thấy vậy sáng tỏ c h â u này nhất định là mưa ngay cả âm lúc trước nuốt vào viên đan dược kia thứ này lý tàng phong nói nhỏ lấy ánh mắt khóa chặt tại viên kia tản ra u quang trên hạt châu ngay tại đầu ngón tay sắp chạm đến hạt châu s á t na trước mắt nơi ống tay h á o đ ô n g nhiên một trận n ú p đ í c h thanh trúc xà cái kia xanh biết cái đầu nhỏ trôi ra linh động lưỡi rắn nhanh chóng phun ra nuốt vào lấy hai mắt nhìn chằm chằm hạt châu trong suốt nước bọ thuận t khoe miệng trượt xuống trên mặt đất tóe lên nhỏ bé bọt nước làm sao thứ này người mớn lý tàng phong thấy thế khoe miệng có chút dâng lên mang theo vài phần cưng chiều đưa ngón tr thanh trúc xà nghe hiểu hắn trên đầu bên dưới lắc lư đến cực kỳ vội vàng trong mắt tràn đầy khát vọng bộ dáng kia phảng phất tại nói hạt trâu này đối với nó có trí mạng lực hấp dẫn tốt ta chờ ngươi cường đại một chút đến lúc đó cũng tốt giúp đỡ ta lý tàng phong lại lần nữa điểm một cái đầu của nó chậm rãi đem hạt trâu đưa về phía nó mà thanh trúc xà lại là không chút do dự miệng rắn mở lớn trong nháy mắt đem hạt trâu nuốt vào trong bụng ngươi tiểu gia hòa này lý tàng phong thấy vậy không khỏi lắc đầu nhưng tại thanh trúc rắn đem đan dược kia hạt trâu nuốt vào trong bụng trong nháy mắt nó quanh thân liền nổi lên kim quang trói mắt qu lấy nó làm hạch tâm kịch liệt k h u y ế t tán nó nguyên bản mảnh khảnh thân thể bắt đầu không bị khống chế dây r ù a kịch liệt giống như tại cùng một cô vô hình lực lượng cường đại đau khổ chống lại vạy rắn phía dưới phản phất có ngọn lửa đang cháy hương h ự c nguyên bản xanh b i ế c lân phiến lại ẩn ẩn nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt v ầ n sáng cặp mắt của nó đóng chặt hốc mắt t r u n g quanh cũng bị kim quang v ư ợ quanh thỉnh thoảng lóe ra kỳ dị phù văn quan g mang phản p h t thân thể của nó tại thuế biến thân rắn chiều dài tại kim quang chiếu dọi tựa hồ cũng đang lặng lẽ tăng trưởng nguyên bản linh hoạt lại hơi có vẻ nhu nhược thân lý tàng phong thấy nó nhanh chóng đỡ nổ lúc này một chỉ điểm tại trên đầu của nó lấy tự thân linh lực đưa nó thể nội viên đan d ư ợ c kia phát ra linh lực dẫn đường đi ra theo quan g mang dần dần nội liễm thanh trúc xà vặn vẹo cũng chầm chầm đình chỉ nó tội nghiệp nhìn một chút lý tàng phong sau đó lẳng lặng quận mình tiến vào lý tàng phong trong tay h áo xem ra có thể đột phá đến biết huyền cảnh giới lý tàng phong cảm nhận được thanh trúc xà khí tức đang mạnh lên chờ hắn đem chuyện nơi đây sau khi làm xong liền về tới bên trong tòa thành nhỏ nơi này bởi vì mưa ngay cả âm đến cùng bọn hắn đánh nhau đó là lộ vẻ m ư ơ i phần bờ bụn những mách tính kia sợ sẽ phi thường mà cái tia lưu vạn sự sớm đã bị dọa ngất chết đi qua cứu cứu ngươi không sao chứ lý tàng phong nhìn thấy l i ê u dịch chi tiến lên hỏi thăm một câu dù sao nói thế nào cái này l i ê u dịch chi cũng là tại cũng cùng hai cái đan linh đối chiến hắn hay là rất lo lắng thật không nghĩ l i ê u dịch chi trực tiếp đối với đầu của hắn tới một chút t ố t ngươi tiểu t ử thúi này l i ê u dịch chi giả bộ tức giận mở to hai mắt nhìn thậm chí ngay cả cậu ruột đều giấu giếm thực lực của ngươi sợ là đã sớm vượt qua ta đi có phải hay không bình thường gặp được thời điểm nguy hiểm chương í n n h g i i l ề có thể nhẹ nhõm i i ả quyết, sau đó ở một bên nhìn trăm a đần độn bốn mươi ba thiên thượng người tới hai hắn ông đầu dưới khỏe m i ệ n g thiết bộ dáng k i a ủy khuất vô cùng phảng phất chịu thiên đại hoa khuất cứu cứu n g ư ơ i cũng biết chuyện cũ kể tốt tốt cây to đón do à. ta bất quá là cái còn không có đầy hai mươi thiếu niên đương nhiên phải trước bảo vệ tốt chính mình nha liễu dịch chi nhìn xem hắn bộ dáng này trong lòng cười, lên một bước, ôm bờ vai của hắn dùng sức vớt vớt tóc của hắn t r e o kẹo nói thiếu niên n g ư ơ i thiếu niên này nhưng rất khó lường liền ngươi bây giờ cho thấy thực lực ta xem ở cái này đại võ quốc chỉ sợ là khó tìm địch thủ liệu dịch chi trong ánh mắt mang theo một tia vui mừng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa đồng thời trong lòng bùi ngùi m ã i thôi bất kể nói thế nào chỉ ít hiện tại nhị mùi thủ là cho báo lý huynh chu lễ xa xa nhìn thấy lý tàng phong thân ảnh bước chân hơi có vẻ trần trờ chậm rãi đi tới dáng người của hắn có chút cứng n ắ c hai tay không tự giác có chút nắm tay xuôi ở bên người trên mặt thân sắc càng l à mười phần công nghệ trong ánh mắt mang theo kính sợ thân là người tu hành hắn biết rõ thông huyền cảnh giới mang ý nghĩa như thế nào siêu p h à m nhập thành thực lực trước kia cùng lý tàng phong ở c h u n g lúc tùy ý tự tại giờ phút này ngược lại là làm sao cũng không có loại cảm giác này chu hình không cần như vậy bất kể như thế nào người ta hay là hảo huynh đệ lý tàng phong mặt mỉm cười chủ động tiến lên một bước nhẹ nhàng vô vỗ chu lễ b ả vai y đồ làm dịu hắn khẩn trương chu lễ nghe nói như thế có chút n g ầ n đầu ánh mắt cùng lý tàng phong giao hội hắn nhẹ gật đầu có thể động tác kia lại có chút cứng nhắc khoe miệng miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười hiển nhiên trong lòng cái kia đạo bởi vì thực lực tranh lệnh mà sinh ra k ả m cũng không phải là tùy tiện liền có thể vượt qua một bên vương c h i nhất thì như giống như trí cút đầu của hắn thật sâu thấp kém ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dưới chân mặt đất tựa hồ nơi đó có cái gì hiếm thấy chân bảo hắn không dám dương mắt nhìn về phía lý tàng phong đã từng cùng lý tàng phong ở chung lúc phần kia thư giãn thích r í sớm đã không còn sót lại chút gì thay vào đó là đối với cái kia sâu không lường được thực lực e ngại hắn sợ sệt cùng lý tàng phong ánh mắt đối mặt mà tại mưa ngay cả âm kết giới sau khi vỡ vụn một chút tại đại võ vì hoàng gia phục vụ cao thủ cũng là ngay đầu tiên chạy tới nơi này dù sao hoàng đế thích nhất tam hoàng tử như tại ngay sau đó, đại điệu bắt đầu có chút rung động như sấm r ề n tiếng võ ngựa từ xa mà đến gần m ư ờ i không không không kỵ binh trùng trùng điệp điệp c ủ a tới những kỵ binh này từng cái kinh nghiệm xa t r ư ờ n g là đại võ tinh nhuệ nhất kỵ binh lại bọn hắn phần lớn đều có nhất định tu tập nội tình bình thường giang hồ lùn cỏ hoặc phổ thông người tu hành gặp chỉ sợ đều sẽ nghe ngóng rồi chuồn giờ phút này bọn hắn là vì chu lễ mà đến lý tàng phong thấy vậy cũng là không khỏi trêu gẹo đạo chu minh mặt mũi của ngươi cũng lớn cái này khiến chu lễ đành phải lắc đầu cười khổ không không không kỵ binh tại thông huyền cảnh giới cao thủ trong tay lại coi là cái gì mọi người ở đây lực chú ý còn bị cái kia mười không không không kỵ binh to lớn thanh thế hấp dẫn lúc bầu trời xa xăm bỗng nhiên biến sắc ngay sau đó vậy mà lộ ra một cái cự đại vòng xoáy màu xanh trong vòng xoáy sấm xét vang dội lôi đ ì n h như ngân xạ của vũ tùy ý xuyên t h ẳ n g qua mỗi một đạo thiểm điện đều nương theo lấy đinh thai n h ứ c góc tiếng oanh mình cái kia lấp lóe lôi quang đem bầu trời chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối mà nên bên trong có hai đạo khí tức cường đại tràn ngập chủ nhân có người đến tiểu vũ dẫn đầu nói đồng thời ngự khí rất nghiêm trọng tựa hồ là có cái gì không tốt cảm thụ bọn hắn rất lợi hại so v thuận tiểu vũ ánh mắt nhìn lại trong vòng xoáy lôi đỉnh tàn phá bờ bãi mỗi một đạo tiểm h điện đều đem vân hải chiếu giỏi đến hoàn toàn trắng bệnh tại cái kia c h ó i mắt lôi quang bên dưới hai bóng người chậm rãi hiện hiện bọn hắn như cùng ở tại nhà mình vườn hoa dạo bước bình thường đi bộ nhàn nhã từ không trung hạ xuống mỗi một bước rơi xuống dưới chân không khí liền nổi lên tầng tầng gần sóng phảng phất không gian đều khó mà tiếp nhận trọng lượng của bọn hắn lý tàng phong đôi mắt nhau lại một lát sau chậm rãi phun ra mấy chữ thông huyền trung kỳ liễu dịch i cũng bị cố khí tức mạnh mẽ kia q ấ y nhiêu quay đầu nhìn về bầu tr trước kia mấy người kia tiếp dẫn liêu hành thiên hình ảnh như đèn kéo quân giống như ở trước mắt hiện lên khi đó rung động cùng kính sợ lần nữa xông lên đầu sắc mặt của hắn trở nên có chút tái nhợt là những tên kia tới từ lý tàng phong thả ra thông huyền cảnh giới t u v i một khắc kia trở đi liễu dịch chi liền biết những người kia sẽ đến chỉ bất quá không nghĩ tới tới nhanh như vậy biến h ó a của hắn tự nhiên là bị liễu dịch chi nhìn ở trong mắt đây chính là hắn lần thứ nhất trông thấy người cậu này vậy mà lại bị hù dọa hai người kia người mặc xanh đen đường vân quần áo một người tướng mạo lao n i ê n mang trên mặt lúc nào cũng mang theo hòa ái dáng tới cười vắt trên lưng lấy một thanh vỏ kiếm màu xanh t r ư n g kiếm thỉnh thoảng liền sẽ sờ một chút sợi dâu nhìn ngược lại là tốt ở chung một cái khác thoạt nhìn là cái hài đồng thân cao chỉ có mười tuổi lớn như vậy nhỏ bất quá bộ dáng nhìn lại là mười phần lao thành không nghĩ tới cái này chim không thèm bị còn có thể có người đột phá đến thông huyền cảnh giới người l ù n kia một mặt thú ám trong lời nói mang theo ghét bỏ ai đố lao đệ lời ấy khác biệt nơi đây linh khí mặc dù càn côi thế nhưng không thiếu cố gắng người tu hành a ngươi nhìn trước đó chút năm được đi lên liếu lao đệ chẳng phải cường hãn vi thường tại cái kia vùng biển vô tận trấn thủ một phương thế nhưng là không kém bốn hồ phương này vạn nhất có đại năng tiền bối di thất bảo vật tại phương này có thể t r ợ người tu hành đó cũng là nói không chừng không phải lão giả ha ha nói dáng tươi cười không ngừng nói ít nói nhảm nhiều như vậy nhanh làm việc mau đi trở về ta một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này nếu không phải phía trên đòi người cực kỳ quỷ mới sẽ đến đỗ cự vẫn như cũng là một mặt ghép bỏ sau đó lấy ra một cái hạt trâu màu xanh đỗ cự đem cái kia hạt trâu màu xanh dơ cao trong tay tâm trong chốc lát một đạo ưu l a n h khói xanh trên không trung ốn lượn phiêu đãng bay về phía trong hạt trâu sau đó chỉ thấy hạt trâu kia mặt ngoài như sóng nước dập dờn quang ảnh biến n o ở giữa lý tàng phong dung mạo dần dần rõ ràng hiện hiện trên đó ai nha nha nha nha người này nhìn trẻ tuổi như vậy vậy mà có thể đạt thông huyền cảnh giới quý tử nguyên cổ kéo dài rất dài đầu xích lại gần đi xem lập tức phát ra một tiếng sợ hai t h á n phục hử tuổi trẻ thì có ích lợi gì đỗ cự hư lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường đối với quý tử nguyên kinh ngạc làm như không thấy thiên tài có nhiều lắm có thể tại vô tận chi hải náo động phía dưới sống suốt đó mới xem như bản lĩnh thật sự nói xong hắn vung mạnh cánh tay lên trong tay kia hạt trâu trong nháy mắt lăng không bay lên hướng về lý tàng phong mau chóng bay đi tới lý tàng phong thấy vậy thần s dù sao từ cái này đại võ những này đã đột phá thông huyền cảnh giới cũng không dám thi triển thông huyền thực lực người đến xem phía trên xuống tới tiếp dẫn là không có chuyện gì tốt không phải vậy chuyện tốt này có thể không tới phiên hắn hắn nhìn sau lưng đám người lúc này hướng về phía trước nên đón đi lên lúc đầu liễu dịch chi còn muốn đi theo hắn tuy nhiên lại bị lý tàng phong ngăn cản dù sao giờ phút này không biết đối phương là địch hay bạn vạn nhất nếu là đạo thủ liền cảnh giới này thực lực chiến đấu hắn nhưng không có biện pháp bận tâm liễu dịch chi chính là người đạt đến thông huyền cảnh giới đỗ cự lơ lửng lý tàng phong trước mặt do cao hơn túi chương một trăm bốn mươi bốn uy hiếp Trước 144, uy hiếp đố c ử thái độ như vậy để lý tàng phong rất khó chịu hắn đứng ở nơi đó phản p h ấ t chính mình là đứng tại đám mây quan sát chúng sinh thần linh mà những người khác trong mắt hắn bất quá là không đáng giá nhắc tới sâu k i ế n mỗi lần ánh mắt của hắn nhìn về phía lý tàng phong lý tàng phong đều có thể từ đó cảm nhận được trong đó xem thường đó là một loại từ trong lòng lộ ra tới miệt thị điều này cũng làm cho lý tàng phong hơi n h ữ lên lông mày hử chủ nhân ngươi nhìn một cái cái này tên lùn có gì có thể đắc ý cảnh giới của ta so với hắn không biết cao hơn bao nhiêu ta đều không có như thế đắc ý đâu tiểu vũ tại lý tàng phong trong thất hải thờ phi phò kêu là cái tiêu âm thanh trong trèo bên trong tràn đầy phất ớt phảng phất một giây sau liền muốn lao ra hào hào giáo hấn đô cự một trận lý tàng phong bất đắc dĩ c ư ờ i khổ dưới đáy lòng yên lặng đáp lại tiểu vũ ngươi t r ư ớ c tỉnh táo một chút ta người trong cuộc này cũng còn không có lên tiếng đâu ngươi làm gì gấp thành dạng này suy nghĩ của hắn tung bay trở lại trước đó cùng vũ liên âm đối chiến tràng cảnh lúc đó tiểu vũ ngay tại hắn bên thai nhắc tới muốn xuất thủ muốn xuất thủ nàng xuất thủ nhất định có thể thuấn miệ vũ liên âm lý tàng phong đây cũng là phí hết lớn khí lực mới đưa nàng trò trấn an xuống tới người nhà không cần luôn, luôn như thế lô mãng nếu là ngươi tùy tiện xuất thủ ch lý tàng phong gặp nàng thanh â m nhỏ dần liền nhẹ dọn g cỡ trách lấy tiểu vũ lại không phục phản bác ta đây là không quen nhìn hắn bộ kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt lúc này mới vừa nhìn thấy chủ nhân chính là bộ sắc mặt này vậy còn đến bảy ta nhìn chủ nhân ngươi chính là rất có thể nhịn mới có thể bị hắn như vậy xem nhẹ đổi lại là ta trực tiếp đánh hắn một trận đem cái này tên lùn xem như băng ghế ngồi trên đầu hắn nhìn hắn còn dám phách lối như vậy nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu hai người này là bên ngoài tông m ô n người chúng ta trước tạm quan sát lý tàng phong kiên nhẫn khuyên giải lấy lúc này mới đem tiểu tổ tông này dỗ g à n h xuống tới Bất quá lý ầ n m tàng phong ai ề nha c ấ n nha n g x u ố cái tên này tốt lúc này quý tử nguyên từ phía sau bước nhanh theo sau nghe được lý tàng phong tự giới thiệu không khỏi bật thốt lên tảng hắn dương sau đó hắn mới bước đi vào lý tàng phong trước mặt mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười p nói quý tử nguyên còn vỗ vô lý tàng phong bà vay muốn cho hắn trầm tính lại quý tử nguyên có chút neo cặp mắt lại trầm âm thanh hỏi tiểu hữu có biết c h ấ n hải thông cái tiêu ngữ điệu không nhanh không chậm ngược lại là mười phần kiên nhẫn lý tàng phong dương mắt nhìn hướng trước mắt vị lao giả này trong lòng ngược lại là có một tia hào cảm ván bối cô lậu quả văn còn xin tiền bối giải hoặc quý tử nguyên ngay vậy trên mặt ý cười c à n g đậm hắn gái kia khô cạn lại hữu lực nhẹ tay khẽ vớt vớt sợi dâu phát ra rất nhỏ s ả n sạ tâm thanh lập tức hắn ha ha cười k h ẽ hai tiếng dễ nói dễ nói dưới mắt tiểu thế giới này cũng chính là các ngươi thường nói đại võ quốc bất quá là ta c h ấ n h ả i tông danh nghĩa một trăm trong tiểu thế giới một cái thôi quý tử nguyên đứng c h ắ p tay thần sát thản nhiên lý tàng phong nghe nói lời ấy không khỏi có chút nhữ mày trong mắt rất có vẻ kinh ngạc đại võ quốc địa vực rộng rãi hắn tại biết h u y n cảnh giới bay ngự không bên trong thời điểm đã sớm thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ ở giữa núi non sông ngòi giang khắ nhưng hôm nay dạng này một cái đại thế giới tại quý tử nguyên trong miệng lại chỉ như giọt nước trong biển cả còn có trọn vẹn hơn một trăm cái tới tương tự tiểu thế giới v ự c này quy mô cùng nội tình thực sự vượt qua tưởng tượng của hắn quý tử nguyên nhìn thấy lý tàng phong kinh ngạc bộ dáng cười khoát tay háo tiểu hữu chớ có như vậy kinh ngạc ta c h ấ n hải tông hùng ngồi tại vùng biển vô tận thế lập bàng lớn tại giữa phương thiên địa này cũng là uy danh hiến hách lại gánh vác trấn thủ phương đông vùng biển vô tận trách nhiệm trấn thủ vùng biển vô tận lý tàng phong vô ý thức lặp lại một câu lão giả kia vẫn như cũ cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn tiếp tục nói không sai chính là vùng biển vô tận đó là một mảnh rộng lớn vô ngần không biết giới hạn đại dương màu xanh lam trong đó dựng dục một loại tên là dị yêu sinh linh khủng bố những cái k i a dị yêu sinh tính tàn nhẫn thị xác gặp người tức giết nhắm người mà ăn chính là ta nhân tộc hòa lớn đỗ cự c a o mày mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn đối với quý tử nguyên đạo ngươi cùng hắn nói rông dài chuyện này để làm gì chờ hắn đến thợ giới tự nhiên là cái gì đều hiểu làm gì ở đây lãng phí thời gian hai tay của hắn ỗ ngực trong ánh mắt lộ ra một tia bực bội tựa hồ một khắc đều không muốn ở đây lưu thêm đỗ vinh ngươi gấp gáp như vậy làm gì ta đây không phải cho tiểu h ư u nói rõ một chút tình huống không khỏi đến tiểu h ư u có cái gì không rõ ràng địa phương sao lao đầu này vẫn như cũng là cười ha hả bộ dáng đố cự hư lạnh một tiếng mấy bước tiến lên đem q u ý tử nguyên ngăn ở phía sau trực tiếp đối với lý tàng phong nói ra tiểu tử ngươi vào thông huyền cảnh giới chính là có tư cách tiến về thượng giới chúng ta đến đây chính là đưa ngươi tiếp dẫn đến vùng biển vô tận chấn sát h ả i tộc dị yêu vì nhân tộc xuất lực lý tàng phong nghe đố cự lời nói trong lòng đông nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu nói như thế đây là muốn đi làm sức lao động a lý tàng phong khỏe miệng có chút dâng lên lộ r che che lấp lấp, tại trong tông sẽ có các loại tài nguyên cùng công pháp tạo điều kiện cho các ngươi tu luyện tăng lên chỉ cần ngươi đầy đủ cố gắng thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh mà lại chấn sát dị yêu đều sẽ có phần thưởng phong phú vô luận là chân quý đăng dược hay là pháp bảo cường đại cũng có thể trở thành n g ư ờ i vật trong bàn tay đối diện với mấy cái này b á n h nướng lý tàng phong cũng không muốn ăn sau đó hắn cũng là chắp tay cúi đầu sau đó d ư ơ n g mắt nhìn lại cái kia không biết van bối có thể lựa chọn không đi không đỗ c ử nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống trong ánh mắt hiện lên vẻ t ứ c giận lạnh như băng lường lý tàng phong một chút quát lớn ngươi không có tuyển đây là trấn hải tông c h i mộ há lại ngươi có thể tùy ý cự tuyệt nếu là không đi tự gánh lấy hậu quả lời còn chưa dứt hắn liền đ ố n g nhiên phóng xuất ra tự thân cường đại huy áp chương một trăm bốn mươi b ố uy hiếp hai trong chốc lát không khí t r u n g quanh phảng phát bị một cái vô hình cự thủ quái kịch liệt vặn vẹo biến hình hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy khí lưu hướng phía lý tàng phong mánh liệt đánh tới lý tàng phong chỉ cảm thấy một c ố như bài sơn đạo hải áp lực đập vào mặt thân thể giống như là bị một cái to lớn cái càng kẹp chặt cử dùng sức mạnh sao lý tàng phong song mi nhự chặt cái này đố cự vẹn vẹn bởi vì vài câu n ô n ngữ không hợp liền muốn dùng vũ lực bức bách ta đã từng bước n ộ bộ thật chẳng lẽ đem ta coi là có thể tùy ý lý tàng phong cũng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt bây giờ đối phương đậm thủ vậy hắn cũng đúng lúc nhìn xem cái này thượng giới ra hỏa có cái gì bản lĩnh thật sự suy nghĩ trong khi chuyển động lý tàng phong thể nội mười đoá hoa sen dáng d ấ p hiệu điệu trên cánh sen quang mang lấp lóe từng tia từng sợi tia sáng đan vào lẫn nhau quấn quanh cùng lúc đó lý tàng phong bên ngoài thân nổi lên một tầng có chút k i m quang đó là bất diệt kim thân trong nháy mắt cũng là hóa giải đỗ cự uy áp đỗ cự gặp lý tàng phong hóa giải chính mình uy áp trên mặt không vui trong nháy mắt chuyển thành thịnh nộ cặp mắt của hắn chừng tròn xoe căm tức nhìn hôm nay ta nhất định phải hào hào giáo hấn ngươi một phen để cho ngươi biết cái gì là kính sợ nói xong hắn bỗng nhiên nâng lên chân phải làm bộ hướng về phía trước bức ra quanh thân linh lực cũng theo đó sôi trào mãnh liệt rất có đem l ý t à n g phong nhất cử đánh tan chi thế ngay tại đố c ử chân sắp rơi xuống đất thời điểm một mực yên lặng không lên tiếng lao giả quý tử nguyên như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước người hắn quý tử nguyên vươn tay cánh tay ngăn lại đố c ử trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia nụ cười hoái chỉ là trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không thể nghi ngờ đỗ h u n h chớ có xúc động người trẻ tuổi kia chỉ là niên thiếu khí thịnh còn có mấy phần ngông đen chúng ta làm gì ch nếu thật độc thủ bị thương hắn không nói vạn nhất truyền đi trấn hải tông thanh danh chỉ sợ cũng phải bị hao tổn đỗ cự bị quý tử nguyên ngăn cản mặc dù lòng tràn đầy không cam l ò n g nhưng cũng không thể không cố nén l ử a giận h ư lạnh một tiếng hung hăng chừng lý tàng phong một chút ánh mắt kia phản g phất tại nói tiểu tử hãy đợi đấy quý tử nguyên gặp bầu không khí dương cùng bạc kiếm vội vàng tiến lên một bước trên mặt mang nụ cười hiền hòa đối với lý tàng phong khoát tay n o ôn tồn nói ra tiểu hữu trước chớ có độc khí người lại nghe ta một lời ta cùng đỗ minh hai người cũng không phải là cái kia không nói đạo lý người chỉ là cái này tiếp dẫn thông huyền cảnh tu sĩ tiến về quả thật trấn hải tông t r u y ề n thừa ngàn n ă m tông môn quy củ đoạn không phải chúng ta hai người có thể tùy ý sửa đổi hoặc vi phạm q u ý tử nguyên khách ngầm đầu nhìn thiên chậm rãi nói ra hàng ngàn năm trước dị tộc náo động có thể nói là lòng trời lỡ đất chỗ đến sinh linh đồ t h á n lũ lục khắp dã vùng thiên địa này nhân tộc khinh diệt thời điểm thời khắc mấu chốt là ta trấn hải tông đứng ra đem dị tộc kia bạo loạn cho chấn áp xuống hắn dừng một chút ánh mắt một lần nữa rơi vào lý tàng phong trên thân tiếp tục nói qua chiến dịch này những cái kia bị ta trấn hải tông che chở tiểu thế giới vì biểu hiện cảm kích trung thành liền cùng tông ta định ra một cái ước định Đó cái này h l phạm là trong t i không ế giới có tu đột t phá h chỉ có liên quan đến cá nhân ngươi an nguy sẽ còn liên lụy đến tông môn của ngươi gia tộc các thân nhân của ngươi sẽ bởi vì quyết định của ngươi mà gặp cực khổ các bằng h ư u của ngươi khả năng cũng sẽ bởi vậy nhận liên lụy thậm chí toàn bộ đại võ quốc đều có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục cái này tuyệt không phải là nói chuyện giật gân cho nên mong rằng tiểu h ư u có thể tỉnh táo lại cực kỳ suy nghĩ một phen chớ có bởi vì nhất thời khí phách mà làm ra hối tiếc không kịp lựa chọn hai người này một cái dùng sức mạnh tạo áp lực một cái lấy nu q u ế m bảo lại trong lời nói ý tứ đã biểu đạt đến mức cực kỳ rõ ràng s á n g tỏ nếu là giờ phút này chính mình vẫn cự tuyệt như vậy một trận ác chiến sợ là không thể tránh được đến đây tiếp ứng hai người đều có thực lực như thế như lấy chính mình bây giờ lực lượng đi cùng trấn hải tông chống lại không thể nghi ngờ là l tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt lý tàng phong trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi cúi đầu xuống ông quyền hành lễ nói nếu tiền bối đã đem lợi hại quan hệ phân tích đến như vậy thấu triệt văn bối sao lại dám tiếp tục tùy hứng mà vì không biết đại cục văn bối nguyện ý nghe từ an bài tiến về thượng giới q u ý tử nguyên nụ cười trên mặt càng đậm luôn nhược nói như vậy rất tốt như vậy rất tốt tiểu hữu quả nhiên là cái do lý lẽ chú ý đại của người người yên tâm chuyến đi này t h ư g i ớ i tuy có gian nguy nhưng cũng không thiếu kỳ ngộ ông ta chắc chắn t i ệ n ã i ngươi chỉ cần ngư dụng tâm tu luyện ngày sau nhất định có thể thành tựu một phen đại nghiệp lý tàng phong trong lòng minh bạch lần này đi thượng giới không biết ngày về rất nhiều công việc xác thực cần thích đáng an trí t h ầ n s á t hắn n g ư n g trọng hai tay lần nữa cao cao chấp lên thành khẩn nói ra vạn bối ở đây còn có một số tục sự quấn thân gấp đón đỡ xử lý mong rằng tiền bối có thể thông cảm ban cho một chút thời gian cho vạn bối đem mọi việc an bài sẵn sàng lại theo tiền bối đ ạ p vào hành trình q u ý tử nguyên có chút n g h i n g đầu tựa hồ đang suy tư điều gì cũng không lập tức đáp lại lúc này đỗ cự tiến lên một bước ánh mắt của hắn vẫn như cũ lộ ra mấy phần lạnh lùng ngự khí vẫn còn tính dứt khoát h ử liền cho ngươi một ngày thời gian đi xử lý một ngày này kỳ hạn đã thuộc tha thứ chớ có mưu toàn kéo dài một ngày sau đó chúng ta tự sẽ đúng giờ đến đây tìm ngươi đến lúc đó ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng chớ có lầm đại sự trong lời nói kia không thể nghi ngờ giống như trọng truy rơi xuống đất quanh quẩn tại bôi phía lý tàng phong gật đầu đáp đa tạ t i ề n bối ván bối trong vòng một ngày định đem tất cả mọi chuyện xử lý hoàn tất lặng chờ hai vị tiền bối đ ạ i giá vừa dứt lời chỉ gặp đố cử ống tay á o nhẹ nhàng vung lên thân ảnh của hai người tựa như khói nhẹ giống như dần dần tiêu tán ở trong không khí chỉ để lại một trận rất nhỏ linh lực ba động mà cũng làm cho lý tàng phong đối với người lùn kia là thật không vừa mắt đi. hắn vốn cho rằng thời gian có thể cho hắn mấy ngày nhưng là hiện tại hắn đối mặt sự tình còn nhiều mà chính mình chuyến đi này cũng không biết lúc nào có thể trở về phải trở về cùng lao cha nói một chút bên này liễu dịch chi gặp hai người kia biến mất cũng là đi vào lý tàng phong trước mặt hỏi ý thế nào lý tàng phong đem sự tình từng nói với hắn sau liễu dịch chi cũng là chỉ có thể hung hăng nói ra một câu cái này trấn hải tông làm việc thật đúng là bá đạo a chu lễ bên này chờ đợi những kỵ binh kia đến sau một vị chủ tướng tại mấy canh giờ sau cũng là tới nơi này cũng nói ra có hai cái tướng mạo người q u á dị đem thái tử cướp bóc đi không cần suy nghĩ nhiều chính là cái kia hai cái đan linh đỏ em bé đen em bé hai cái này đan linh nghĩ đến chính là vũ liên âm bảo hộ thái tử cuối cùng thủ đoạn hắn không biết chu lễ tại biết được việc này sau sẽ giết hay không thái tử nhưng là hắn không dám đi cược dù sao hắn vừa chết liền không có biện pháp có thể bảo hộ hắn mà phương thức tốt nhất chính là đem hắn mang rời khỏi hoàng cung chu lễ khi biết việc này sau cũng không có nói thêm cái gì cứ như vậy chấp nhận chính mình cái này ngũ đệ biến mất mà lý tàng phong gặp hắn đã sau khi an toàn cũng là không có lưu thêm dù sao chuyện kế tiếp đều được xem bản thân hắn làm thế nào mà lại hắn đúng là không có cái gì thời gian đi cùng hắn giúp hắn Mặc kệ là trong ngày thường tĩnh mịch tường hòa tông môn thánh địa lúc này bị một mảnh kiểm chế mây đen bao phủ ngoài sân môn chuyến đến trận trận tiếng người huyên áo kinh tiến tông cùng trạm kiếm tông đông đảo cao thủ cùng nhau mà tới bọn hắn từng cái sắc mà tâm trưởng kinh tiến tông cùng trạm kiếm tông tại cổ lộ sự kiện bên trong gặp gần như tính hủy diệt đ ặ kích thế hệ trẻ tuổi tỉ mỉ bồi dưỡng đám đệ tử thiên tài cơ hồ toàn quân bị diệt những cái kia đã từng bị coi là tông môn tương lai ngôi sao hy vọng kiều tử bọn họ vẫn lạc hơn phân nửa đây đối với hai tông mà nói không thể nghi ngờ là một trận thai họa thật lớn tin tức truyền về tông môn tông môn trên giới lập tức tức giận huyền thiên tông nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo nếu không hôm nay chính là bọn hắn hủy diệt thời điểm kinh tiến tông một vị trưởng lão nghiêm nghị quát trong thanh âm bao hàm phẫn nộ bên cạnh trạm kiếm tông những cao tiếng la g i ế t c h ấ n thiên động địa phản phất muốn đem cái này huyền thiên tông sơn môn đập phá huyền thiên tông các đệ tử nghe nói động tĩnh nao nhau, nhau chạy đến bọn hắn nhìn qua ngoài sơn môn khí thế kia rào rạt hai tông nhân mã trong lòng không khỏi dâng lên dùng cả mình hai người các ngươi tông như vậy hành vi thật sự là cùng côn đổ vô lại không khác chẳng lẽ tứ tông ở giữa ước định các ngươi đều quên sạch sành xanh sao trên cổ lộ vốn là tràn đầy nguy hiểm phát sinh mọi chuyện từ trước đến nay đều là các tông tự hành gánh chịu phong hiểm cùng hậu quả trước kia tuế nguyệt bên trong ta huyền thiên tông cũng có đệ tử tại trong cổ lộ không thể trở về nhưng chúng ta chưa từng giống các ngươi bây giờ như vậy chạy đến những tông môn khác đi cố tình gây sự đòi hỏi thuyết pháp chẳng lẽ thật sự cho rằng ta huyền thiên tông mềm yếu có thể bắt nạt có thể tùy ý các ngươi như vậy tùy ý trả đạp cạnh cửa tôn nghiêm triệu trường lao vốn là tính tình nóng nảy nhìn thấy hai người bọn họ tông người sau giờ phút này càng là tức g i ậ n đến đỏ bừng cả khuôn mặt quanh người hắn linh lực k h u ấ y động tay áo không gió mà bay đối mặt kinh t i ễ n tông cùng chạm kiếm tông cái kia cộng lại hơn mười vị đứng tại chi huyền định phong cảnh giới lao giả hắn không hề sợ hãi ngược lại hướng về phía trước bước ra mỗi bước mỗi một bước m thanh thế kinh thiên động địa hôm nay các ngươi nếu làm hưu toan lấy thế đ ạ người ta triệu mỗi nhân vẫn coi như liều mạng c á i mạng già này cũng tuyệt không lùi bước nửa bước thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ tại giữa sơn c ố c quanh quần không thôi chấn động đến trong thai mọi người ông ông tác hưởng triệu trường lão ngươi sợ là có chỗ hiểu lầm chẳng kiếm tông một vị lão già trước tiên mở miệng mặt mũi của hắn nhìn như ôn hòa khoe miệng thậm chí còn mang theo một vòng nụ cười thản nhiên có thể nói ra lời nói lại trong đông có kim mang theo khí thế hùng hồ do người chúng ta hôm nay đến đây cũng không phải là muốn hương sư vẫn tội đòi hỏi cái gì thuyết pháp chỉ là ta hai t cũng không thể để đông đảo đệ tử cứ như vậy không minh bạch vẫn lặn đi về tình về lý chúng ta đều cần biết được chuyện kỹ càng ngọn nguồn trải qua huyền thiên tông kim trưởng lão nghe vậy khẽ cho mày c h ậ n hướng về phía trước phóng ra hai bước t h ầ n s á c hắn n g ư n g trọng hai tay cao cao chắp lên hướng hai tông trưởng lão thi lễ một cái sau chậm dai nói ra vị đạo hữu này tông ta vị kia hiểu đời đệ tử lúc trở về đã đem sự t ì n h chân tướng nói rõ được rõ ràng s ở rõ ràng lúc đó thang chân trưởng lão cùng bạch giác trưởng lão đều là tại hiện trường bọn hắn thế nhưng là nghe được không sót một chữ ngươi bây giờ nói tên không bạch đây cũng là ý gì、ừ. trạm kiếm tông bên trong một vị d á người n g khôi ngô trưởng lao h ừ lạnh một tiếng hắn đ ỗ n g nhiên bước về phía trước một bước toàn thân linh lực phun trào khí thế bước người chớ có chỉ nói bằng miệng ở đây lừa gạt chúng ta các ngươi nhất gia c h i ngôn có thể nào làm cho người tin phục ta muốn là vô cùng s á c thực không thể nghi ngờ chân tướng để tiểu tử kia đi ra chỉ cần vận dụng siêu hồn chi pháp hết thể tự sẽ tra ra manh mối thật giả lập hiện lời này vừa ra không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt ngưng kết mọi người đều hít sâu một hơi siêu hồn chi pháp chính là một loại cực kỳ công pháp bá đạo một khi thi triển bị người siêu hồn sẽ gặp to lớn chủ kích hơi không cẩn thận liền sẽ biến thành một bộ cái sắc không hồn huyền thiên tông tất cả trưởng lão bọn họ sắc mặt đột biến vừa mới ôn hòa kim trưởng lão cũng là lớn tiếng quát lớn n g ư ờ i đây là ý gì siêu hồn chi pháp há lại tùy tiện có thể sử dụng các ngươi cách làm như vậy chẳng lẽ muốn cố ý làm khó dễ ta huyền thiên tông kinh tiến tông trong đó một vị trưởng lão không để ý tới kim trưởng lão lời nói hướng về phía trước bước ra một bước quát lớn trước hết để cho tiểu tử kia đi ra t ông ta lần này tổn thất như vậy đông đảo đệ tử ưu tú tuyệt không có khả năng để việc này cứ như vậy mơ hồ đi qua nhất định phải tra cái cha ra manh mối lời còn chưa dứt hai người bọn họ tông từng cái vận chuyển linh lực cái kia cường đại uy áp như mãnh liệt b i ệ n động bình thường hướng phía huyền thiên tông quét sạch mà đi cái kia uy áp trổ đến huyền thiên tông sơn lâm phảng phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý q u á i một chút tu vi còn thấp đệ tử tại cái này như bài sơn đào hải áp lực dưới hai chân mềm lún trực tiếp quỳ dạp xuống đất sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy kinh t h i ê n tông các ngươi quả thực là khinh người q u á đắng huyền thiên tông mấy vị trưởng lao thay thế lập tức lên cơn giận dữ bọn hắn cũng không cam chịu yếu thế n h o nhao điều động tự thân linh lực đem uy áp thả ra ngoài cùng kinh tiến tông uy áp lẫn nhau chống lại. Trong chốc lát, song phương uy áp ở giữa không trung va chạm xe lẫn phát ra trận trận trầm muộn tiếng oanh minh phảng phất là trên bầu trời vang lên kinh lôi không khí chung quanh cũng bị đè ép đến v ặ n v ẹ o biến hình một bên mây mủ giống như là nhận lấy kịch liệt q u á y nhiễu điên cuồng cuồng cuộn nhấp nô nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa huyền thiên tông trên không giờ phút này tựa như một mảnh khói l ử a tràn ngập chiến trường ngay tại song phương rằng có không song thời điểm kinh tiến tông bên trong một vị khí tức hùng hậu như vực sâu cường giả chậm rãi mở miệng thanh âm chầm thấp chấn người màng nhĩ bị đau đớn nếu là không đem người g a ra các ngươi huyền thiên tông cũng không có tồn tại cần thi chỉ gặp huyền t h i ề n tông mấy vị trưởng lao giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng thân thể không bị khống chế hướng về sau lảo đảo lùi lại hai bước hắn là kinh tiễn tông đại trưởng lão thực lực kinh người chỉ kém mảy may liền có thể đến thông huyền cảnh giới long tử đàm toàn thân từ điện lỡ ợ lờ tư tư rung động phản phất là lôi thần giang thế nó bên cạnh biển mây giống như là bị sự cường đại của hắn khí tức lôi kéo trong chốc lát nhan sắc đột biến từ nguyên bản trắng loắn như tuyết chuyển thành thâm trầm như mực nặng nghề trong tầm mây lôi đình màu tím như ẩn như hiện tựa như một mảnh sôi trào mánh liệt lôi hải ngay tại thai ngẽn kinh t i ễ n tông đại trường lão ngươi khẩu khí này thật đúng là không nhỏ à chẳng lẽ ta huyền tiên h tông sinh tử t ồ n vong liền hoàn toàn không chế tại ngươi một ý niệm ngươi không khỏi cũng quá mức xem trọng chính mình xem nhẹ ta huyền tiên h tông kinh t i ễ n tông đại trường lao sắc mặt hơi đổi hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lòng t ử đàm trên thân phát ra cường đại lực ác bách hắn cho mày trong ánh mắt hiện lên một tia k i ê n kỵ h ứ ngươi chớ có cho là bằng ngươi lực lượng một người liền có thể bảo vệ cái này huyền tiên tông ngươi cảm thấy các ngươi một cái huyền tiên tông có thể chịu được ta kinh tiến tông cùng trạm kiếm tông song trọng lựa giận、Chuyện、hôm nay nếu không cho ra một cái làm chúng ta chương một trăm bốn mươi lăm giao người hai kết quả vừa lòng các ngươi huyền thiên tông chắc chắn là hôm nay hành động bỏ ra thê thảm đau lớn đại giới hắn những lời này không thể nghi ngờ là đem c h ạ m kiếm tông cùng mình chăm chú buộc chặt cùng một chỗ ý đồ lấy hai tông liên hợp chi thế tới áp chế long tử đàm cùng huyền thiên tông long tử đàm nghe vậy ngửa mặt lên trời cười ha h a trong tiếng cười mang theo một tia p h o n g khoáng hai người các ngươi tông tuy mạnh nhưng ta huyền thiên tông cũng không phải quả h ồ n g mệ mặc người bót cổ lộ sự tình vốn là tuân theo nghe theo mệnh trời ước định các ngươi bây giờ hùng hổ dọa người như vậy đơn giản là muốn mượn cớ đến chèn ép ông ta nhưng ta nói cho các ngươi biết chỉ cần ta long tử đàm còn có một hơi tại các ngươi cũng đừng nghĩ tùy tiện đạt được trên người hắn tử điện quang mang càng l ó a mắt lốp b ố t rung động hai tông mấy chục chi huyền cảnh giới cùng ép phía dưới mà nên bên trong không ít có chi huyền đ ỉ n h phong đến là để huyền thiên tông có chút thế nhỏ ngay tại kiếm này dương nọ dương bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm trên bầu trời đột nhiên s ẹ t qua hai đạo lưu quang lý tàng phong cùng liễu dịch chi thân hình trong lúc thoáng qua liền xuất hiện ở hai phe rằng có trong đám người lúc đầu lý tàng phong còn muốn thay hình đổi dạng một chút thế nhưng là chính mình cũng náo động lên động tĩnh lớn như vậy nghĩ đến lại che lấp cũng là không có tác dụng gì. dứt khoát cứ như vậy đi vào trước mặt của bọn hắn cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra huyền thiên tông các đệ tử nhìn thấy lăng không hư lập lý tàng phong từng cái giống như bị làm định thân chú bình thường đứng chết trận tại chỗ sau đó bọn hắn giống như là đột nhiên từ trong n ộ n g bừng tỉnh lại như là không dám tin vào hai mắt của mình nhao nhao vô ý thức đưa tay vớt vớt hai mắt động tác kia hoặc nhẹ hoặc nặng trong ánh mắt tràn đầy hầu nghi cùng kinh ngạc phảng phất chỉ có như vậy mới có thể xác định người trước mắt thật là lý tàng phong lý tàng phong hắn làm sao lại biến thành dạng này một vị đệ tử trẻ tuổi con mắt chứng đến t r ò vo ngón tay run run tố tố chỉ hướng giữa không trung lý tàng phong trong thanh âm mang theo vài phần run r u dày mấy phần nghi hoặc bộ dáng kia tựa như mắt thấy cái gì thiên phương dạ đàm sự tình chi huyền cảnh giới trời ạ hắn vậy mà đột phá đến chi huyền cảnh giới một lát t ĩ n h mịch đằng sau trong đám người đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra một tiếng hô to cái này tiếng gọi ầm ĩ tựa như một đạo kinh lôi trong n g á y mắt phá vỡ nguyên bản ngừng trọng không khí tại mọi người ở giữa đã dẫn phát sóng to gió lớn các đệ tử bắt đầu châu đầu ghẹ thai nghị luận ầm ĩ trên mặt của mỗi người đều viết đầy trần kinh cùng kinh ngạc sư tôn lý tàng phong cảnh giới của hắn đến chi huyền liêu thanh quay đầu quay đầu nhìn thoáng qua liêu chị yên nữ khí vô cùng kích động so với kích động bọn hắn liêu chị yên không nói gì ánh mắt cũng là bình thản nàng tựa như là sớm biết bình thường nữ thiên n ô n ở một bên trên khuôn mặt một khối vải xanh vẫn như cũ che lại cặp mắt của hắn liêu chị yên từng nhiều lần muốn chữa trị cho hắn nhưng lại đều bị hắn nói khéo từ chối từ con mắt sau khi bị thương hắn phảng phất mở ra một cánh thông hướng kiếm đạo chỗ sâu hoàn toàn mới cửa lớn đối với kiếm đạo cảm lộ như là thoát cương tri mã vậy mà nhất cử đột phá bình cảnh bước vào cựu phẩm tri cảnh lúc này hắn có chút nghiênh đầu nhẹ giọng hỏi sư đệ đã đến c h i huyền cảnh giới sao t h a n h âm kia tuy nhỏ lại tại cái này hơi có vẻ khẩn trương bầu không khí bên trong rõ ràng có thể nghe tần cương đúng như một trận như gió lốc ở bên cạnh nhảy cả tường hai tay càng không ngừng vung vẩy trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào hưng phấn đại ca huy vũ đại ca đơn giản quá lợi hại triệu trường lão nhìn xem lý tàng phong trong ánh mắt tràn đầy kinh hỷ hắn cất tiếng cười to ha ha ha không đến hai mươi tuổi liền bước vào c h i huyền cảnh giới thiên phú như thế ta huyền thiên tông cũng là ra một cái yêu nhiệt thiên tài nói xong hắn y vào lý tàng phong trước người đem lý tàng phong vững vàng bảo hộ ở sau lưng sau đó nhìn về phía kinh tiễn tông cùng trạm kiếm tông đám người sắc mặt chầm xuống thanh s ắ c câu l ệ nói hai người các ngươi tông đừng muốn s i tầm vọng tường nếu như các ngươi mưu t o à n cưỡng ép muốn người vậy liền cứ việc phóng ngựa tới ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có bản lĩnh gì từ ta huyền thiên tông trong tay và người n cái kêu lẫm liệt khí thế phản phất thực chất lơi dao đâm thẳng hướng đối diện hai tông người khiến cho không khí chung quanh đều tựa hồ động lại mấy phần triệu trưởng lao huy vũ ba khí huyền thiên tông đệ tử cũng là cùng kêu lên ho hét dù sao ly tàng phong tại trong lòng của bọn hắn địa vị cũng là khá cao lý tàng phong đột nhiên hiện thân làm cho kinh t i ễ n tông cùng chạm kiếm tông đám người thần sắc đột biến bọn hắn hai mắt có chút n h o lại con mắt chăm chú khóa chặt tại lý tàng phong trên thân tiểu tử này tại ra cổ lộ thời điểm rõ ràng vẹn vẹn chỉ có t h ấ t phẩm cảnh giới bây giờ lại l ắ p mình biến hóa trở thành c h i huyền cảnh giới ở trong đó nhất định có không thể cho ai biết kỳ vặc kinh t i ễ n tông một vị trưởng lao dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc thanh âm của hắn trầm thấp mà k h ẳ n g h ả n mỗi một chữ đều ẩn c h ứ ớ n g y kỵ thiên tông các ngươi cần phải biết thật chẳng lẽ dự định vì như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cùng ta hai tông triệt để trở mặt chẳng kiếm tông một vị cường giả tiến lên một bước hắn cho mày trong ánh mắt để lộ ra một tia uy hiếp cùng cảnh cáo ý đổ lấy hai tông cường đại lực uy hiếp để huyền thiên tông biết khó mà lui hừ chớ có làm tiếp d â y rủa vô vị nhanh chóng đem hắn giao ra nếu không một khi tông môn đại chiến mở ra coi như trách không được người bên ngoài kinh t i ễ n tông đại trưởng lão thanh sắc câu lệ mà quát quanh người hắn chân khí phun trào hử chớ nên ở chỗ này anh anh sủa ấy ngỏi nếu có đảm lượng liền phóng ngựa tới những năm này các ngươi kinh tiến tông nhiều lần khi nhục ta huyền thiên tông tông ta trên dưới nhiều lần dễ dàng tha thứ bây giờ tìm còn tìm tới cửa đến. thật coi ta huyền thiên tông không người sao triệu trường lao thân hình đứng thẳng độc thân phía trước trận mắt tròn xoe nhìn thẳng kinh tiễn tông đại trưởng lão thanh s ắ c câu lệ trong lời nói tràn đầy k i ể m chế nhiều năm phân ớt lúc này long tử đàm khí tức quanh người tăng vọt đ ố n g nhiên xuất thủ trong chốc lát trên bầu trời mây đen hội tụ lôi hải bốc lên tựa như thiên uy giáng lâm cái kia mãnh liệt lôi hải phảng phất sau một khắc liền sẽ c h ú t xuống đem hết t h ạ đều thôn phệ trong đó huyền thiên tông bên trong chúng đệ tử nghe nói việc này đều là nổi giận đùng đùng ổn tình sụp sôi lý tàng phong tại bọn hắn mà nói trong lòng địa vị không thấp như vậy trên dưới một lòng chiến trận để rằng có hai tông người không khỏi có chút do dự kinh tiến tông cùng trạm kiếm tông các trưởng lao hai mặt nhìn nhau kinh tiến tông có một trưởng lao t r o mày thấp giọng nói cái này huyền thiên tông càng như thế đoàn kết dưới mắt tình hình này thật muốn mở ra tông môn đại chiến chúng ta cũng không thể hành sự lỗ mãng kinh tiến tông đại trưởng lao gật đầu đáp đ ừ n g nội xem trước một chút đ ộ n tĩnh nếu thật muốn chiến cũng phải muốn cái sách lược và toàn cũng không thể mù quán mà xông đi lên làm phá hôi nhà ai lên chức đều không chiếm được lợi ích trước tạm án binh bất động nhìn xem trạm kiếm tông nói thế nào nhưng mà tình thế phát triển viễn siêu đám người n ó trước chỉ gặp liễu dịch chi thần sắc thản nhiên lại mang theo lý tàng phong vững bước đi vào kinh tiễn tông cùng trạm kiếm tông trước mặt mọi người trên mặt hắn treo một vòng nụ cười thản nhiên ánh mắt c h ậ m rãi đảo qua chư vị trưởng lão ôn tồn nói ra chư vị hôm nay chiến trận này thực sự hơi lớn ta biết được các ngươi bất quá là muốn nghe được trên cổ lộ sự tình cần gì phải khiến cho như vậy dương cung bà kiếm huy động nhân lực đâu liễu dịch chi nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh lý tàng phong bà vai tiếp tục nói ta cháu trai này tính cách ngay thẳng biết gì nói nấy hắn đã từ cổ lộ trở về như chư vị cáo nghi vấn cứ yên tâm đi hỏi thăm hắn chắc chắn nói do sự thật chúng ta từ tông giao hảo đã gần đến trăm năm lâu trong trăm năm này tình nghĩa kiếm không dễ nhưng chớ có bởi vì xúc động nhất thời mà hủy hoại chỉ trong chốc lát ta hắn cử động này nhưng làm đám người làm mê đầu s ư ơ n g sở chương một trăm bốn mươi sáu hắn c h o n g váng chương một trăm bốn mươi sáu hắn c h o n g váng liễu dịch chi như vậy đột nhiên xuất hiện cử động phản phất một viên cự thạch đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ trong n g á y mắt để rằng có hai phe đều ngu ngơ ở cái kia hai tông người khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới huyền thiên tông trước một khắp còn chính nghĩa lâm nhiên lòng đầy căm phẫn cùng bọn hắn rằng co phản phất một giây sau liền muốn rút đao khiêu chiến có thể cái này qua trong giây lát liễu dịch chi lại trực tiếp đem người giao cho trên tay bọn họ liễu dịch chi ngươi làm cái gì vậy triệu hợp s o n g nhãn t r ợ lên trên trán nổi gân xanh tức giận mà khiến trách lý tàng phong làm một cái không đến hai mươi đã đột phá chi huyền cảnh giới thiên tài đó là vô cùng có khả năng đột phá đến thông huyền cảnh giới người chỉ cần tới lúc đó huyền thiên tông vừa lại không cần chịu đựng cái này hai tông khi nhục thế nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra liễu dịch chi cứ như vậy đem người cho g a o ra người còn lại càng là xem không hiểu hắn là vì cái gì liền ngay cả l o n g tử đàm cũng là tiến lên một bước chuẩn bị đem lý tàng phong cho mang về dù sao siêu hồn đại pháp một khi thi triển lý tàng phong tiền đồ liền có thể nói là toàn phế đi sư minh ngươi làm cái gì vậy l o n g tử đàm nhìn hai tông một chút sau đó hướng liễu dịch chi hỏi có thể liễu dịch chi cũng không làm nhiều giải thích chỉ là đưa tay ngăn lại hắn liễu dịch chi có chút n g h i ê m thân tới gần l o n g tử đàm hạ giọng nhưng lại mang theo một tia thần bí khó lường ý cười nói ra ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi thanh âm kia nhẹ như mũi vằn lại một chữ không lọt chui vào lòng tử đàm trong hai cái này khiến hắn không khỏi s ứ c sở trong lòng hoang mang dù chưa hoàn toàn tiêu tán nhưng cũng bị bất thình lình một câu quay đến rất ngậu dù sao liền lấy lý tàng phong cái này chi huyền sơ kỳ người đối mặt những chuyện lặt vặt kia trên trăm năm lao quái vật có thể diễn xuất dạng gì đồ dỡn nhưng là hắn tin tưởng liễu dịch chi lời nói dù sao hắn không thể lại cầm lý tàng phong tính mệnh đi mở trò đồ này mà nói xong sau liễu dịch chi vậy mà hoàn toàn không quay đầu lại trực tiếp liền hướng về l i ê u chị yên đi tới liễu chị yên nước mắt trông thấy liễu dịch chi vững bước đi tới thân ảnh chu thần khẽ mở xem ra sự tỉnh làm p h ả đáng thanh em của nàng thanh luyện phảng phất một sợi khói nhẹ ở trong không khí ung dung tàn ra liễu dịch chi khẽ ư ớ t cảm t h u ậ n tay lấy xuống bên hông hồ lô rượu ngươi nhìn không có chút nào lo lắng à, không cảm thấy đại ca làm sai ánh mắt của hắn mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu dường như muốn từ liêu c h ỉ yên mặt mũi bình tĩnh bên trong tìm ra thứ gì liêu c h ỉ yên nghe vậy chỉ là khe khẽ lắc đầu sợi tóc như thác nước ở đầu vai chập trờn ngươi khẳng định có n ắ m chắc mới như vậy ngữ khí của nàng chắc chắn đối với mình huynh trưởng hiện nhiên có mười phần tín nhiệm tiểu m ư ợ a ngươi người này chính là quá mức bình tĩnh lãnh đạm liễu dịch chi gặp liễu c h ỉ yên như vậy lại có chút thất vọng có chút sách lưng mày sau đó nhét miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười bất quá đợi chút nữa ngươi thấy sau khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người ngươi trong nụ cười kia cất giấu mấy phần thân bí, đã tính t r ư ớ c nhưng lại thừa nước đục thả câu liễu c h ỉ yên không có trả lời chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ nàng cái k i a như chấm nhỏ giống như hai con ngươi l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên phía trước trong lòng tuy có hiếu kỳ nhưng cũng không muốn tùy tiện biểu lộ mà bên này lý tàng phong thì là cung kính hướng phía cái kia hai t ô n người thi lễ một cái lãng thanh nói ra vạn bồi lý tàng phong gặp qua ch hắn bên này vừa dứt lời kinh t i ễ n tông một vị trưởng lão liền cấp tốc đứng dậy trưởng lão kia tóc trắng xóa ánh mắt lại sắc bén không gì sánh được hắn cái kia áo bảo rộng lớn bay phần phật theo gió mấy bước bước ra sau liền vững vàng ngăn tại lý tàng phong sau lưng bộ dáng kia tựa như là sợ lý tàng phong sẽ chạy trốn bình thường lý tàng phong thấy vậy không nói gì thêm thậm chí trên mặt mang tới một phần ý cười bởi vì hắn căn bản không có ý định chạy trốn nếu đối phương đều tìm tới cửa hắn nếu là không cho hai tông này đưa chút cái gì đại lễ ngược lại là cũng hưởng phí đối phương ngàn g i m xa sôi chạy đến tiểu tử coi như ngươi có ch trạm kiếm tông một vị trưởng lão bước ra một bước ánh mắt của hắn như đ a o tại lý tàng phong trên thân tùy ý phá cắt bất quá chúng ta có thể không tin ngươi lời nói của một bên thế gian này hoang ngôn dễ làm thực t i n h khó kiếm chỉ có siêu thần chi pháp mới có thể để cho chúng ta rõ ràng thật giả nói xong chỉ gặp hắn khô cạn lao thủ cấp tốc lật qua lật lại phát q u y ế t trong lòng bàn tay nồng đậm chân khí như vòng xoáy giống như q u á i trong giây lát một viên tản r a h ữ lánh mùi huyết tinh huyết sắc tiểu cầu chậm rãi hiện hiện tiểu cầu phía trên huyết mang lấp lóe phảng phất nhắm người mà p h ác quỷ trí nhãn lý tàng phong nghe này nhẹ nhàng luốt vớ hắn lỡ ngực hiên nang g lấm liệt chi s ắ c h i ể n thị do tại mặt ngắm nhìn bốn phía cao r ộ n g nói ra nếu chư vị tiền bối chỉ muốn biết trần tướng vì ba tông ở giữa bình yên ở c h u n g văn bối không thể đổ cho người khác thanh âm của hắn âm vang hữu lực tại giữa sơn cốc quấy quần dẫn tới bốn phía phi điệu hù dọa nói xong hắn không chút do dự hướng về phía trước phóng ra một bước dài tới đi tiền bối hắn cất cao giọng nói cứ việc bông u tay hành động văn bối nếu là trong lòng có quỷ c a m nguyện bị phạt lý tàng phong như vậy quyết nhiên bộ dáng cả kinh hai tông người n h ẹ n h ọ n h ì n chân c h ố cái t i ê chạm kiếm tông trưởng lão tay nắm lấy phát ra mùi huyết tinh sưu hồi bóng m phải biết cái này siêu hồn chi thuật một khi thi hành đối với t h ụ thuật giả mà nói nhẹ thì linh trí bị hao tổn trở thành đ ớ n g ốc nặng thì hồn phi phách tán trở thành cái sắc không hồn lý tàng phong đã đ ạ t chi huyền cảnh giới như thế nào không biết trong đó lợi hại nhưng hắn lại dứt khoát lưu l o á t như vậy không hề sợ hãi cái này ngược lại làm cho cái kia chuẩn bị động thủ lao giả không biết làm sao hắn cái kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn thân s ắ c biến ảo không chừng con mắt nhanh như chấp nhất chuyển nhìn về phía bên cạnh đám người giống như tại im lặng hỏi thăm cuối cùng là chuyện gì xảy ra thật muốn đối với tiểu từ này ra tay sao nhưng mà c u n g quanh những người kia nhau nhào g trong ánh mắt lộ ra lạnh nhạt vội vàng r a hiệu hắn nhanh động thủ chớ có bỏ lỡ cái này tìm kiếm cơ hội tốt theo bọn hắn nghĩ lý tàng phong chỉ là giả bộ chỉ cần siêu hồn thoáng qua một cái hết thể liền có thể tra ra manh mối huyền thiên tông bên này các đệ tử nhìn qua lý tàng phong vì tông môn đại nghĩa đứng ra đều là mặt lộ thường cảm chi sắc các nữ đệ tử càng là hốc mắt p h í m hồng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh tiếp theo l à t r ả rơi lệ cái kia bóng ánh nước mắt thuận các nàng phấn lộn gương mặt trở xuống làm ướt quần áo chương một trăm bốn mươi sáu hắn choáng hai trái lại liễu d ị c chi hắn đứng ở một bên trong ánh m bộ dáng kêu phản phất s o hai tông người còn muốn không kịp chờ đợi muốn cho siêu hồn bắt đầu mà huyền thiên tông mấy vị trưởng lao thấy vậy trong lòng lo lắng và phần linh lực trong cơ thể không tự giác bắt đầu quần quận rất có lập tức xuất thủ can thiệp chi thế nhưng mà long tử đàm thân hình lõe lên nằm ngang ở trước mặt bọn hắn nhẹ nhàng nâng tay ngăn cản chư vị trưởng lao chậm đã đây là lý tảng phong tự hành lựa chọn c h i lộ như giờ phút này chúng ta cưỡng ép đ ú n g tay chẳng phải là ngồi vững cổ lộ sự tỉnh phía sau có chuyện ẩn ở bên trong cục diện đem khó mà thu thập long tử đàm ánh mắt nghiêm trọng thấp giọng khuyên mấy vị trưởng lao nghe nói l khắp khuôn mặt l à bất t đắc dĩ, r o n g đó m ộ tử vị trưởng nắm chặt nắm nắm lao đàm khẽ lắc đầu xoay người đưa ánh mắt về phía cách đó không xa liễu dịch chi chỉ gặp liễu dịch chi ngựa đầu uống rượu hài lòng phi thường l o n g tử đàm nhũng mày nhưng trong lòng nghĩ đến sư huy nga ngươi như vậy chấn định tự nhiên chẳng lẽ trong lòng đã có hoàn toàn chắc chắn có thể cái này lý tàng phong bất quá chi huyền sơ kỳ ngươi vì sao như vậy trầm ồn hào tiệu tử vậy liền đừng trách lao phu vô tình c h ẳ n kiếm tông lão giả trong hai mắt hiện lên một tiên văn lệ ngay sau đó hai tay của hắn cấp tốc kết tấn trong miệng nói l ầ m b ầ m t h i t r i ể n lên cái tia làm cho người sợ hãi siêu hồn công pháp chỉ gặp hắn trong tay một cái tia u quang lấp loe tiểu cầu hình như có linh tính bình thường tại lao giả điều khiển bên dưới lôi cuốn lấy từng tia từng tia u lanh khí tước hướng phía lý tàng phong đầu tấn mánh vô tới đây chính là siêu hồn lý tàng phong hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ băng lãnh lực lượng kỳ dị không ngừng mà hướng về trong đầu của hắn chui vào n g u n lực lượng kia cũng không phải là êm ái tìm kiếm mà l ạ như là một thanh bén nhọn mũi khoan điên cồn k h ấ y động thức hải của hắn nay chỗ nào giống như là siêu、hồn? rõ ràng là muốn đem linh hồn của hắn xoắn át lấy tính mệnh của hắn lý tàng phong trong lòng âm thầm cười lạnh trước mắt lao giả này siêu hồn thủ đoạn mặc dù khí thế hung hung mà hai người cảnh giới tuy chỉ là trong lời nói không quan trọng khoảng cách nhưng là so với sự thật tới nói lại kém chi ngàn dặm muốn đối với hắn thi triển siêu hồn chi thuật không phải thông huyền trí ít trung kỳ thực lực không thể láo giả này bất quá là không biết lượng sức ngay tại cái kêu ú lãnh màu đỏ tiểu cầu mang theo láo giả siêu hồn chi lực như một đầu tham lam át mãng vừa tiến vào lý tàng phong đầu trong né mắt lý tàng phong ý niệm như điện bỗng nhiên bộ phát trong chốc lát trong đầu của hắn phảng phẳng vô hình linh lực hóa thành mánh liệt s ó n g cả lấy bài sơn đạo hải chi thế phóng tới cái kia s â m lấn tiểu cầu mà cái kia nguyên bản ở trong đầu hắn tàn phá bừa bãi màu đỏ tiểu cầu trong n g á y mắt giống như là bị một cái bàn tay vô hình đ ố n g nhiên nắm chặt lúc này không thể đậm đậy nguồn lực lượng này cũng không như vậy ngừng mà là lôi cuốn lấy tiểu cầu thuận tay của lao giả cánh tay lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phản p h ệ trở về cái gì lao giả mở to hai mắt nhìn trên mặt viết đầy hoảng sợ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia câu nguyên bản thuộc về mình lực lượng giờ phút này lại như mất khống chế mánh thú hướng phía thức h hắn vội vàng điều động toàn thân chân khí ý đồ tại nửa đường đem tiểu cầu kia bước lui nhưng mà có lý tàng phong cường đại linh lực ở sau lưng chống đỡ lấy tiểu cầu tiến lên như thế nào hắn có thể tùy tiện ngăn cản tiểu cầu kia chỉ là hơi dừng lại một chút liền lần nữa xông phá lao giả chân khí phòng tuyến hướng về đầu của hắn tới gần siêu hồn là như vậy sao lý tàng phong thần nghiệm như linh động sợi tơ tinh chuẩn thao túng cái kia đã chui vào lao giả đầu tiểu cầu tiểu cầu tại lao giả trong thức hải điên cùng xoay tròn mới đầu chỉ là chấm rãi động sau đó tốc độ đột nhiên tăng tốc theo tiểu cầu cực tốc lao v ù v ụ một tầng đ cái tiết lộ mỏng phía trên quan g ảnh giao thoa lão giả cả đời kinh lịch có thể là giờ phút này trong đầu đ ầ m chiêu suy nghĩ đều là như linh động văn n ồ n g n ọ c từng cái bị t h á c cấn trên đó lý tàng phong hai tay vẫn ôm trước ngực như cùng ở tại nhìn một trận mau thả bội số phim lão giả này cả đời ngược lại là lộ ra đặc sắc dù sao từ thường nhân tu hành đến một bước như vậy làm sao lại không có một chút cố sự đâu s á c minh ném bạn phía sau đâm đao sự tỉnh vị trưởng lão này đến là không ít làm lão lục vì sao chỉ hoan lâu như thế mấy vị trưởng lao khác chờ trực không đến trong lòng dần dần sinh không kiên nhẫn trong đó một vị tính tình tương đối vội vàng sao động trưởng lao trước tiên mở miệng trong thanh âm mang theo rõ ràng bất mãn tầm mắt của mọi người tùy theo mà đi nhưng lại không hay biết cảm giác ra dị dạng cái k i a u chạm kiếm tông lục trưởng lao cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó tựa như một tôn tượng gỗ chỉ là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện thân thể của hắn run nhẹ nhẹ lao lục một vị khác tương đối trầm ổn trưởng lão cũng không nhị được cao dọ quát nhưng mà đáp lại hắn chỉ có hoàn toàn tính mịch bọn hắn không nhìn thấy vị này lục trưởng lao đã làm ắ t lắc miệch ra thất thần trí h a nha tiền bối đây là thế nào làm sao thành bộ dáng này lý tàng phong giả bộ như du du nhiên mở ra hai con ngươi ánh mắt kia đầu tiên là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dạo h o ạ t chợ bị vẻ kinh ngạc nơi bao bọc hắn có chút ngẩng đầu lên ánh mắt khóa chặt tại trên người lão giả lộ ra một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng nghe hắn lời nói lúc này cái kia hai tông người cũng là phát hiện trong đó dị thường lão lục ngươi làm sao một vị cùng cái kia lục trường lão ngày thường quan hệ tương đối thân cận nam tử trung niên mặt rất lo lắng lòng nóng như lửa đốt xông lên phía trước hai tay của hắn năm chắc lục trường lão bà vai dùng sức lắc lư mấy lần nhưng mà cái kia lục trưởng lão lại như là một bộ mất đi linh hồn con rối sản d ở dồn mệnh d ơ n e t không phản ứng chút nào chỗ trống kia ánh mắt để cho người ta không rét mà run trạm kiếm tông bên này thấy vậy lập tức s ô i trào có người kìm nén không được lửa g i ậ n trong lòng đ ố n g nhiên quay đầu g ắ t gao chừng mắt lý tàng phong tiếng giống nói ra tiểu tử ngươi đây là làm cái gì lão lục mới vừa rồi còn thật tốt làm sao cùng ngươi tiếp xúc qua sau liền biến thành bộ này đức hạnh đang khi nói chuyện hắn quanh thân linh lực gần ẩn ba động rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế ngay tại trạm kiếm tông đám người không biết làm sao thời điểm trạm kiếm tông đại trưởng hắn rội ra ngón tay khô héo khoác lên cái k i a lục trường lao trên cổ tay cẩn thận t r a xét một phen lập tức sắc mặt ngừng trọng nói ra lão lục đây là thương tâm đi trí chính là thức hải bị thương nặng thần hồn bị hao tổn bổ trí lý tàng phong nghe vậy trên mặt trong nháy mắt chất đầy vô tội cùng mở mịt bộ dáng hắn mở ra hai tay ra vẻ hoang man g nói vị tiền bối này sợ là đang thi triển siêu hồn tốt u lúc công pháp gây ra rủi ro sau đó t ẩ u hỏa nhập m a đi ánh mắt của hắn thanh tịnh sáng tỏ n ô n từ khẩn thiết để cho người ta nhất thời khó mà phân biệt thật giả lão lục lão lục ngươi tỉnh a trạm kiếm tông các trưởng lao khác nghe được thương tâm đi trí kết quả này lập tức lòng nóng như lửa đốt tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp trong đó một vị trưởng lao hai tay run nhẹ nhẹ ý đồ dùng linh lực đi dò xét lao lục thất h ả i tình huống nhưng mà vừa mới tới gần liền bị một cỗ khí tức hỗn loạn đ ạ n về hắn không khỏi hít sâu một hơi biết rõ tình huống cực kỳ không ổn phải biết siêu hồn công pháp một khi t ẩ u hỏa nhập ma hậu quả khó mà lường được không chỉ có tự thân tu vi khả năng nước chạy về biển đông cảng sâu thêm sẽ rơi vào cái thần trí hoàn toàn biến mất kết cục bi thảm đắm người vây quanh ở cái kia lục trường lao bên người các loại thi cứu chi pháp trong đầu phi tốc hiện lên nhưng lại bởi vì lao lục thức hải hỗn loạn mà không có chỗ xuống tay cuối cùng vị tiêu trạm kiếm tông đại trưởng lao mặt mũi tràn đầy bị thương rơi vào đường cùng thật sâu thở dài chậm dai nói ra lao lục hán ngu dại chương một trăm bốn mươi bảy dùng sức mạnh chương một trăm bốn mươi bảy dùng sức mạnh lời vừa nói ra mọi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc kinh t i ễ n tông người từng cái lộ ra ngốc cùng nhau mà huyền thiên tông đệ tử bên trong có lại lúc này phình bụng cười to đứng lên ha ha, ha thật là đáng lời lại còn muốn tìm kiếm ta lý sư h u n h hồn bao ứng sắc đáng a bọn hắn tiếng cười kia tùy ý c h ư ơ n g dương mang theo không che giấu chút nào khoái ý trong lúc nhất thời trong đám người nghị luận ở mỹ tiếng ồn ào bên thai không dứt đây không thể nghi ngờ là đem trạm kiếm tông trưởng lao giống như là tại công khai tử hình bình thường bọn hắn sắc mặt kia xanh một trận hồng nhất trận cực kỳ giống biến sắc đèn lồng mà đám người n g ư ơ i một lời ta một câu tùy ý đ à m luận cái kia mười mấy vị trưởng lao trên khuôn mặt cũng càng phát ra không nhịn được thần sắc càng khó coi tại mảnh này huyên náo bên trong huyền thiên tông liễu dịch chi không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất chỉ gặp hắn con mắt nhìn phía dưới, kiếm tông một cái biết huyền phong cảnh giới cầng gi liền bị lý tàng phong làm cho ngây ra như phỗng thành đồ đẩn liễu dịch chi trong lòng trong bụng nở hoa khỏe miệng l i ề u mạng dâng lên nhưng lại sợ quá mức rêu dao xinh xinh đem nụ cười k i a nén trở về bà vai hắn run nhẹ nhẹ mặt đỏ bừng lên cái tia nén cười bộ dáng cực kỳ b u ồ n c ư ờ i phảng phất sau một khắc liền muốn phá công tàng phong lại như thế nào làm được l i ê u chỉ yên trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ nàng cái k i a thanh â m êm ái tại huyền náo bên trong mặc dù không vang rội lại rõ ràng chuyển vào liễu dịch chi trong hay liễu dịch chi nhìn xem cái này có lòng hiếu kỳ muộn cũng biết nàng không khỏi bừa cho nên cũng không có trừng dương chỉ là hạ giọng, nói với nàng một câu. liêu chỉ yên nghe nói luôn luôn không có chút rung động nào nàng cái k i a thon dài cái cổ cũng là bỗng nhiên nhất c h u y ệ n hai mắt chăm chú nhìn liễu dịch chi trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh ngươi nói thế nhưng là thật một bên liễu thanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình sư tôn lộ ra như vậy vẻ kinh ngạc ánh mắt của nàng cũng theo đó nhìn về phía liễu dịch chi bởi vì khoảng cách xa hơn một chút nàng cũng không nghe rõ nội dung cụ thể chỉ thấy liễu dịch chi khẽ gật đầu liễu c h ỉ y ê nhẹ n nhàng nhữ lên đại mi nhẹ nhàng nói ra tiểu tử này không nghĩ tới lại tảng đến sâu như thế liễu dịch chi k h ỏ miệng có chút cong lên mang theo vài phần cảm khái cùng tán đồng nhẹ gật đầu ai nói không phải đâu mà hai người cái này một lời một câu bí hiểm nhưng làm liêu thanh trong lòng như là v ố t mèo bình thường tiểu tử có phải hay không là người âm thầm dở cho gì kinh t i ễ n tông đại trưởng lao sắc mặt tâm trầm trước nhìn thoáng qua cái kêu biến thành đồ đần trạm kiếm tông t r ư ở n g lão sau đó đột nhiên quay đầu nghiêm nghị chất vấn lý tàng phong đang khi nói chuyện quanh người hắn chân khí phồng lên cường đại uy áp hướng phía lý tàng phong quét sạch mà đi như muốn lấy cái này hùng hồn khí thế bức bách lý tàng phong ngoan ngoan nhận tội nhưng mà lý tàng phong lại không hề sợ hãi lần này hắn cũng không có dự định lại n h ư ờ n h ị c trực trực ai ai ai, h thành thành thật thật nếu như các ngươi không tin đại khái có thể lại phái một người đến một lần nữa siêu hồn một lần đến lúc đó chân tướng rõ ràng có phải hay không vấn đề của ta chẳng phải liếc qua tới ngay đừng tại đây mà ngậm mọi phương người không nói đạo lý kinh tiễn tông cùng trạm kiếm tông đám người nghe nói lý tàng phong lần này lẽ thẳng khí hùng lời nói trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau lại đều á khẩu không trả lời được không khí t r u n g quanh phảng phất đều đọng lại mấy phần xác thực như hắn lời nói người ta vừa mới đã trải qua siêu hồn dày v ò vốn là ở vào thụ thẩm hoàn cảnh bây giờ lời nói câu câu đều có lý không có chút nào sơ hở huống hồn ơ i đây cao thủ nhiều như mây hắn phải trăng âm thầm dở trò chỉ cần một lần nữa siêu hồn nghiệp chứng hết thể liền sẽ tra ra manh mối mấy vị trưởng lao cho mày lại nhìn cái kia trạm kiếm tông lục trưởng lão giờ phút này như là một bộ mất đi linh hồn con rối sản dợ dồn mệ dị ơ nét ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ biến thành trong mắt mọi người học nghệ không tinh trò cười kinh t i ễ n tông đại trưởng lão cũng là hư lạnh một tiếng lắc lắc ống tay áo trong lòng tuy có không c ă m l ò n g nhưng cũng không lời nào để nói chỉ có thể âm thầm trách cứ trạm kiếm tông lục trưởng l ã o vô năng để phe mình lâm vào lúng túng như vậy cục diện lão lục làm sao bây giờ trạm kiếm tông một trưởng lão tìm tới bọn hắn đại trưởng lão nói một lần cái kia đại trưởng lão nhìn thoáng qua lục trưởng lão sau đó thở dài một tiếng lập tức nói ra lão lục thương tâm thiếu hồn sợ đã vô lực hồi thiên. Nói xong, hơi ngưng lại. dường như ở trong lòng cân nhắc lấy cái gì sau đó kiên quyết nói sau đó đem hắn mang về l u y ệ n chế thành trạm kiếm khối lỗi để hắn lấy một loại phương thức khác tồn tục tại t ông ta tên trưởng lao kia nghe vậy nhấc lông mày đọng mắt lập tức cũng là chỉ có thể gật đầu hay là trưởng lao thêm mà thi triển một cái nho nhỏ thuật pháp còn có thể đi lửa hỏa nhậm ma thật sự là khôi hài kinh tiễn tông người bên kia không chỉ có không an ủi thở dài thậm chí còn tại châm c h ọ khiêu khích hai người bọn họ tông lòng dạ không đủ ngày bình thường minh tranh ám đấu không ngừng quan hệ như là càng cứng dây lần này cùng đi tìm phiền t o á i vốn là bất đắc dĩ mà thôi kinh t i ễ n tông đại trưởng lão lông mày cao g ầ y trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn đối với trạm kiếm tông đại trưởng lao nói ra trần lao quái còn lệ mề cái gì mau để cho thủ hạ ngươi người lại đi s u hồn chớ có lại trí h o á n giọng nói kia phản phất tại sai sử nhà mình nô bục trần thượng nghe được như vậy không khách khí ngữ lông mày trong nháy mắt nhữ chặt hắn âm thầm tức giận nghĩ thầm hai người chúng ta vốn là ngang nhau cảnh giới cừng giả trong giang hồ địa vị cũng là sàn sàn với nhau ngươi dựa vào cái gì như vậy vây mặt hất hàm sai khiến nói chuyện với ta trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lửa giận hai tay không tự giác có chút nằm chặt nhưng mà cái này siêu hồn chi pháp chính là trạm kiếm tông độc môn bí thuật người bên ngoài không cách nào thi triển trần thượng hít sâu một hơi cố gắng ngăn chặn nội tâm không vui trầm mặc một lát sau mới từ trong kẽ giang gạt ra mấy chữ chớ có nóng nội ta tự sẽ an bài lão nhị ngươi đi trần thượng để cho mình bên cạnh nhị trưởng lao tiến đến vị này nhị trưởng lão thực lực gần với hắn mà lại siêu hồn chi pháp sớm đã thuần thục không gì sánh được nghĩ đến t u y ệ t sẽ không xuất hiện liên quan tới lục trưởng lão tình huống như vậy vị kêu nhị trưởng lão nhẹ gật đầu lập tức đi vào lý tàng phong trước mặt cái này nhị trưởng lão nhìn ngược lại là cần thật chút cũng không nóng lòng thi triển siêu hồn chi thuật chỉ gặp hắn có chút meo cặp mắt lại hai tay chậm rãi nâng lên trong lòng bàn tay ẩn ẩn có linh lực phun trào hắn đầu tiên là đem linh lực hóa thành từng tia từng sợi tơm ỏ n g như linh xà giống như tại lý tàng phong quanh thân nhẹ nhàng r u tẩu tra xét rõ ràng lấy không đông tha bất luận c á i gì một tia nhỏ xíu dị thường sau một lát lông mày của hắn dần dần chậm liền từ trước mắt dò xét tình huống đến xem cũng không rõ ràng dị dạng nhưng lão lục sự tình quá mức kỳ quặc thiệt không thể phớt lờ hắn nhìn thật sâu lý tàng phong một chút dù sao hắn cũng không cho rằng lấy lao lục thủ đoạn lại sẽ tẩu hỏ lúc này nhanh chóng xuất thủ lòng bàn tay ở giữa quang mang lấp lóe huyết c h â u lại lần nữa thẳng hướng lý tàng phong đầu vào tới chương một trăm bốn mươi bảy dùng sức mạnh hai mà lý tàng phong cảm thụ được huyết c h â u kia xâm lấn đầu trong nháy mắt liền đã nhận ra có chút không đối cảm giác phía dưới vậy mà phát hiện một cây so cọng tóc còn mảnh tơ hồng kết nối tại huyết c h â u kia phía trên nghĩ đến nếu là có cái gì tình huống dị thường hắn có thể trực tiếp đem huyết c h â u lạp lôi trở lại lao g i ả này thật đúng là cẩn thận a lý tàng phong lẩm bẩm một câu trên mặt lại bất động thanh sắc yên lặng chờ đợi huyết trâu kia tiến một bước xâm nhập trong thức hại của h đồng thời hắn lặng yên ngưng tụ linh lực tại thể nội c h ậ m dãi biến ảo ra một thanh cái kéo muốn trước kéo đứt tơ h ồ n g này cùng lúc đó lý tàng phong thân thể bắt đầu không tự chủ được rất nhỏ c o g ó p tứ chi run nhẹ nhẹ phảng phất bị huyết c h â u bên trong lực lượng ăn mòn khó mà tự điều khiển cái này rất thật bộ dáng để nhị trưởng lão hoài nghi chi tâm lập tức cắt giảm rất nhiều hắn lông mày hơi dương trong ánh mắt vẫn mang theo một tia cẩn thận nhưng cũng nhiều hơn mấy phần chắc chắn cho là lý tàng phong đã từ từ bị huyết c h â u khống chế thế là nhị trưởng lão không do dự nữa tăng lớn chân khí chuyển vận thao túng huyết trâu hướng phía lý tàng phong đầu chỗ sâu trực tiếp tham dò vào. ngay tại huyết châu kia sắp chạm đến lý tàng phong đầu thức hải thời khắc lý tàng phong đột nhiên bạo khởi tâm niệm vừa động linh lực cái kéo tấn manh phát lực g i a n g i á c một tiếng tinh chuẩn kéo đứt cây kia mảnh khảnh thơ hồng tiếp lấy hắn triệu tập linh lực lại lần nữa thôi động huyết châu lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắn ngược trở về mục tiêu trực chỉ nhị trưởng lão muốn cho hắn cùng cái k i a lục trưởng lão mở dạng nhưng cái này nhị trưởng lão tuyệt không phải hạng người bình thường có vết xe đổ mặc dù bông xuống cảnh giới có thể thủy trung là có cảnh giới tại huyết châu vừa mới xuất hiện một tia dị dạng ba đậu lúc hắn liền không chút ế trong t nháy mắt tiêu tán cái k i a cố phản vệ chi lực mãnh liệt đánh tới nhị trưởng lao chỉ cảm thấy ngực đau lớn một hồi một ngụm máu tươi như mũi tên phân ra khí tức của hắn trong nháy mắt bề n g à i nguyên bản thẳng tắp thân thể cũng có chút còn xuống khắp khuôn mặt là mọi bệnh vẽ thống khổ phảng phất trong nháy mắt bị rút đi tất cả tinh lực lao nhị n g ư ờ i làm sao trần thượng sắc mặt đột biến vội vàng tiến lên xem xét chỉ gặp nhị trưởng lao sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy ngực kịch liệt chập trùng một hơi còn chưa chập tới chỉ có thể lấy tay chăm chú che ngực trong cổ họng phát ra một trận tiếp một trận gấp rút mà nặng nề tiếng thở dốc p h ả n phất cũ nát ống bê tại gian nan kéo động mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy toàn tâm đau đớn lúc này không rõ nội tình kinh tiễn tông nhìn thấy biến cố bất tình lình chẳng những không có một tia lo lắng ngược lại có một trưởng lão lại lần nữa mượn cơ hội trào phúng thế nào không sẽ chém kiếm tông nhị trưởng lão cũng tẩu hòa nhập m a đi cái này t r ả m kiếm tông đến cùng là chuyện gì xảy ra một cái tiếp một cái xảy ra vấn đề vị trưởng lão này cùng trạm kiếm tông có thủ từng bị thật lớn cho nên một mực ghi hận trong lòng hiện tại có cơ hội tự nhiên là không thể bỏ qua một chút không thèm để ý chút nào cái k i a nhị trưởng lao thông khổ cùng trần thượng càng sắc mặt tâm t r ầ m n h ữ n g người khác cũng là nhao nhao chế rêu đứng lên trong c h ố c nón này liền để trần thượng lông mày âm t r ầ m không ít mà hắn cũng là không để ý hiện tại là tại cùng kinh tiến tông k ế t minh lúc này phóng thích khí tức cường đại đối với cái k i a chế rêu mấy người dung đãng mà đi lúc này để bọn hắn lui lại hai b ư ớ c trần trưởng lão sẽ không như thế nói không dậy nổi đi những người kia ổn định thân hình về sau lời nói cũng là bất tiện nhìn xem hai tông lên ma sát huyền thiên tông người cũng là lạc đất nhìn thấy trạm kiếm tông hai cái này trưởng lão là chuyện gì xảy ra x ta nhìn cũng thế mà liễu dịch chi thì là quát lên liên cùng mánh liệt rót long tử đàm cùng liễu dịch chi thấy vậy cũng là hết sức tò mò dù sao liễu dịch chi như vậy thần thần bị bí chạm kiếm tông hai vị trưởng lão còn liên tiếp phát sinh tình huống như vậy bên này vô số người thảo luận rơi xuống trần thượng trong lỗ thai để hắn không khỏi tức giận nhưng mà còn chưa chờ hắn đem l ử a giận trong lòng tiết ra nhị trưởng lao rốt cục t h ở phào được một hơi chỉ gặp hắn đ ô n g nhiên một chút vân g tay n ắ m chắc trần thượng cánh tay trong ánh mắt của hắn mang theo hoàng sợ dùng hết lực khí toàn thân giơ cánh tay lên trực trực chỉ hướng một bên lý tàn phong và môi khanh nếch tựa hồ muốn nói cái gì. lý tàng phong thấy vậy mang theo một vòng m ỉ m cười lúc này tiến lên một bước ân cần hỏi han nhị trưởng lão ngươi không sao chứ nhưng là hắn như thế vừa lên cái kia nhị trưởng lão chính là toàn thân lắp một cái lui về phía sau một bước bộ dáng kia giống như là nhìn thấy quỷ mở dạng trần thượng thấy vậy không khỏi nhữ mày ngựa khí ngôn từ hơi nghiêm khắc lão nhị ngươi đây rốt cuộc là thế nào mới vừa rồi là lão lục hiện tại là hắn làm sao từng cái tiếp xúc đến lý tàng phong sau liền đều là cái bộ dáng này đại ca tiểu tử này không đối c h ẳ n kiếm tông nhị trưởng lão lúc này đối với hắn nhỏ giọng nói đồng thời nói thời điểm còn nhìn một chút lý tàng phong bộ dáng kia sợ bị hắn phát giác một dạng làm sao không đúng tiểu tử kia bất quá chỉ là cái biết huyền sơ kỳ mà thôi trần thượng hướng về lý tàng phong nhìn sang lý tàng phong cũng là đối với hắn lộ ra một cái vô hại mỉm cười không đối tiểu tử này tuyệt không có khả năng là biết huyền sơ kỳ nhị trưởng lao nói sau đó thậm chí liền ngay cả mình nói lời cũng không dám đi tin tưởng một dạng hắn chí ít biết huyền định phong lại thực lực không thể so với ta yếu hơn nửa điểm không phải vậy siêu hồn chi pháp sẽ không phản vệ cái gì ngươi nói tiểu tử này có biết huyền định phong cảnh giới trần thượng lông mày chực này sau đó trong mắt từng có một tia tàn nhẫn kẻ này đoạn không thể lưu không phải vậy sẽ trở thành tông ta đại họa trần thượng ngược lại là nhìn t ố i u t r i ệ n dù sao cũng là bọn hắn đang thi triển s i ê u hồn chi pháp lý tàng phong trong lòng bao nhiêu là có hoán khí cái này nếu như chờ hắn đột phá đến thông huyền cảnh giới vậy bọn hắn trạm kiếm tông còn có thể có một chỗ cắm rủi trong lòng suy nghĩ càng nghĩ trần thượng sát ý liền càng phát ra m á n h liệt nhưng là lúc này nhị trưởng lão kéo hắn lại cũng liếc mắt nhìn về hướng kinh t i ễ n tông nhỏ giọng nói ra lao đại việc này đến làm cho kinh tiến tông người đạo thủ cũng tốt họa thủy dẫn cũng không thể vạn sự đều do ta trạm kiếm tông đều làm. trần thượng tính văn ngược lại là cảm thấy mười phần có lý mà ở một bên lý tàng phong cũng là cảm thấy kỳ quái người này như là đã phát hiện mình tại trang trách vì cái gì không nói ra thậm chí là đọc thủ như vậy cũng tốt cho hắn một cái phát u y cơ hội nhưng là dạng này che giấu tính chuyện gì xảy ra trần trường lão các ngươi trạm kiếm tông siêu hồn chi pháp đến cùng có tác dụng hay không a kinh tiễn tông đại trưởng lão cốc trình chậm dai đi vào trước mặt hai người trong lời nói ngược lại là khinh miệt bên này trần thượng sầm mặt lại lúc này đối với hắn nói ra lão nhị xác thực dò xét đến một chút vấn đề chính là nhìn ngươi cốc trường lão có dám hay không đọc thủ a người hay nói cốc trinh văn l ầ có có nói lập tức là nhìn về hướng lý tàng phóng ánh mắt nhắm lại khó trách không được tiểu tử này như vậy không có sợ hãi nguyên lai、like、là lòng có chỗ cầm lúc này trần thượng lại nói ta nhớ được các ngươi kinh tiễn tông có một chiều tên là mười lao núi tên thủ thuật là sát lực cực mạnh sát chiêu lấy u i ra vẻ như vậy có thể để tiểu bối này đi vào khuất khổ cốc trinh có chút q u a y đầu nhìn về phía hắn ngươi nói là để cho ta dùng sức mạnh chương một t r ư ơ i tám không giả ta ngả bài ta là thông huyền cảnh giới chương một t r ư ơ i tám không giả ta ngả bài ta là thông huyền cảnh giới cái k i a c ó cái gì không được chứ trần thượng nhìn về phía hắn ngữ khí có chút bất đắc gì nói tiểu tử này có thủ đoạn gì ở trên người đối với ta chạm kiếm tông cái này siêu hồn thủ đoạn tới nói đã là không dùng được hắn dừng một chút nói tiếp bây giờ xem ra chỉ có cốc đại trưởng lao ra tay đại trưởng lao công lực thâm hậu sâu không lường được chỉ cần thoáng triển lộ không quan trọng cảnh giới khí thức tiểu bối kia chắc chắn bị dọa đến hồn phi p h á c h tán đến lúc đó tại sao phải sợ hắn không đem hết thể nói thẳng ra t r â n thượng vừa nói một bên quay đầu nhìn về phía lý tàng phong con mắt chậm dai hiếp lại thành một đầu tiến lý tàng phong nhìn xem hắn bộ dáng kia lại nhìn thấy hắn đối với kinh t i ễ n tông đại trưởng lão cốc trinh nói vài câu sau cái kia cốc trinh liền lộ ra hơi dáng vẻ đắc ý lý tàng phong liền biết cái này cốc trinh là bị hắn dùng để làm thương sự bất quá cái k i a cổ giật mình đúng là không khỏi khen nghe được trần thượng tiểu nói này lúc này liền là hiện lộ cảnh giới của mình chuẩn bị đối với lý tàng phong sử dụng mạnh đến dù sao chạm kiếm tông đã là không có bất kỳ biện pháp nào nhưng mà hắn có thể nghĩ biết đệ tử của hắn là thế nào chết cốc trinh trên mặt lộ ra một k i a hung ác nham hiểm đ ỗ n g nhiên d ơ lên cao cao hắn cái k i a rộng lớn bàn tay sau đó dùng sức vung lên trong chốc lát bốn bể không khí như là mánh liệt thủy chiều cấp tốc hướng l ò n g bàn tay của hắn hội tụ tại một trận ánh sáng trói mắt lấp lóe bên trong một cái ó n g ánh sáng long lanh lồng ánh sáng trong nháy mắt thành hình lại lấy thế x lồng ánh sáng bên trong không gian phản g phất bị giam cầm lý tàng phong thân hình bị một mực khóa lại không chỗ ẩn trốn cùng lúc đó lồng ánh sáng không khí chung quanh còn tại duy trì liên tục điên cuồng phun trào sau đó tại cốc trinh chân khí phía dưới hóa thành từng nhánh tản ra lạnh thấu xương hàn quang n u ũ i tên ánh sáng màu bạc những ngày quang tiễn lít nha lít nhít lơ lửng tại b ụ n phía đầu mũi tên lóe ra hàn mang trên đó ngưng tụ uy lực kinh khủng không chút nào kém cỏi hơn chi huyền cường giả tối đỉnh một kích toàn lực quang tiễn có chút rung động phát ra ông k e t t e dường như tại tuyên cáo từ vòng tiến đến hử tiểu tử tại trong tuyệt cảnh này nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng đến khi nào. Cốc t r i nếu h như sự tình lần này không có kết quả gì cái tiêu kết quả tốt nhất chính là để huyền thiên tông cùng kinh tiễn tông áp nộp lên áp còn nữa có thể diện huyền thiên tông như vậy có thiên phú một người đệ tử đối với hắn mà nói cũng không n ê m không phải một chuyện tốt lý tàng phong chấn định tự nhiên đứng tại chỗ hai tay thản nhiên khoanh trước ngực trước khoe miệng thậm chí còn mang theo một vòng nụ cười thản nhiên trong ánh mắt không hề sợ hãi hắn khẽ n g n g đầu nhìn thẳng tốc trinh thanh â m sáng sủa truyền ra làm sao tốc đại trường lao đây là định dùng mạnh ngài nếu có bất kỳ nghi vấn nào đại khái có thể trực tiếp mở miệng hỏi thăm ta chắc chắn nói rõ sự thật cho dù là siêu hồn chi thuật ta cũng chưa từng kháng cự đã giao cho các ngươi thi triển nhưng hôm nay lại đang làm gì vậy Chẳng Lẹ cốc đại trường lao hư thích lấy thế đại người, t h ư ở n g t h ụ cái này ước hiếp nhỏ y ế u k h o á i c ả m Cốc t r i n h nghe nói như thế, s ắ c mặt hơi đổi một chút, thu lạnh nói, thu chớ nên ở chỗ này s ả o n ô n l ệ n h sắc, ta kinh t i ễ n tông cùng chạm kim ế tông làm việc, há lại cho n g ư ơ i tiểu bối này hoài nghi. l ý t à n g phong nhẹ nhàng l ắ n đầu, nụ cư ờ i trên mặt càng đầm m ấ y p h ầ n cốc đại trường lao, cái này siêu h ồ n chi thuật không có kết quả, há lại ta có thể không c h ế Có lẽ nên nghĩ lại chính là chỗ này v ị siêu h ồ n b í thuật phải chẳng hữu danh vô thực, mà không phải ở đây khó sử ta cái này người vô tội. Nơi như vậy huy động nhân lực sợ là sẽ phải để người bên ngoài chê cười coi là kinh tiễn tông cùng t r ả m kiếm tông liên thủ cũng chỉ có thể khi dễ ta tay này không tất sắt văn bối lời của hắn không tiêu ngạo không tự ti lại như mũi tên nhọn đầm về cốc trinh uy nghiêm lý tàng phong chậm rãi lắc đầu bộ dáng k i a giống như là đ ố i trước mắt bất công gặp phải đã vô lực chống lại mà huyền thiên tông các đệ tử thấy cảnh này từng cái lòng đầy cam phẫn trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa kinh tiễn tông các ngươi như vậy hành vi thật sự là khinh người quá đ á n g một tên trẻ tuổi nóng tính đệ tử mặt đỏ đen cơ nắm đấm lớn âm thanh quát tóc trinh ngươi tên vương bắt đàn à y ngươi đến cùng còn muốn như thế nào nữa? Lý Sư các ngươi vẫn còn muốn dồn ép không tha có phải hay không không phải đem người ép lên tuyệt lộ mới bằng lòng bỏ qua một đệ tử k h á c cũng đi theo chửi g ầ m lên trên cổ nổi g â n xanh trong lúc nhất thời tiếng mắng liên tiếp các loại tức giận ngôn từ đan vào một chỗ ồn ào đến làm cho người khó mà chịu đựng các đệ tử cảm xúc kích động phẫn nộ của bọn hắn như là mãnh liệt thủy triều mà huyền thiên tông các trưởng lão càng là lên cơn giận dữ bọn hắn quanh thân chân khí không bị khống chế điên cuồng phun trào một vị trưởng lão trợn mắt tròn xoe cắn răng miến lợi nói ra cùng lắm thì cùng bọn hắn kinh tiễn tông liều mạng mở ra tông môn đại chiến thì như thế nào? Như vậy tùy ý khi Ta, ta h bên này long tử đàm nhìn về phía liêu dịch chi hay là bất vi sở động trong lòng càng là hiếu kỳ vì cái gì đều như vậy tình huống hán thế mà còn là như thế thản nhiên tự đắc lý tàng phong bị khốn ở tuyệt cảnh huyền thiên tông cắp đệ tử từng cái lòng nóng như lửa đốt tức giận tiếng gọi ở mỹ vang tận mây xanh những cái kia cùng lý tàng phong tố hoàn toàn không quen biết đệ tử càng là như vậy c ố c t r i n h phản phất không nghe thấy cái k i a đầy trời tiếng mắng chửi thân s á t hắn lạnh lùng ánh mắt như băng đao giống như đ ả o qua đám người cái k i a cố cường đại khí c h à n g để không khí chung quanh đều phản phất động lại mấy phần ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào lý tàng phong trên thân lạnh lùng mở miệng ta chỉ muốn biết cổ lộ bên trong tông ta đệ tử vì sao một cái cũng chưa trở lại ngươi như trung thực bàn giao còn có thể lưu n g ư ơ i một chút hy vọng sống nếu không lời còn chưa dứt chỉ gặp lồng ánh sáng kia chung quanh lơ lửng mũi tên cùng nhau rung động đầu mũi tên toàn bộ tinh chuẩn không sai lầm nhắm ngay lý tàng phong lúc này dây cung tại lực lượng vô hình lôi kéo phát xuống ra làm cho người dùng mình long o n g âm thanh mỗi một mũi tên đều chỉ muốn cốc trinh một cái ý niệm liền có thể tại trong n g á y mắt thẳng đến lý tàng phong tính mệnh cốc đại trường lão ngươi cử động như vậy đến tột cùng là ý gì chẳng lẽ tại trong lòng ngươi ta lý tàng phong trước đây lời nói đi đều là hư hảo hư vọng phải không lại hoặc là nói vẹn vẹn bởi vì ta cũng không nói đến ngươi muốn nghe lời nói ngươi liền mưu toan vận dụng võ lực bức hiếp tại ta để cho ta lập một chút giả dối không có thật hoang nôn tới ninh ợ p lý tàng phong đối mặt mũi tên không chút nào sợ ngược lại là nhàn nhã tản bộ đứng lên chậm rãi mà nói trần thượng ở một bên thấy vậy một mặt kinh ngạc hắn vốn cho là lý tàng phong tại cốc trinh mạnh mẽ như vậy uy áp cùng tình thế chắc chắn phải chết này trước mặt coi như không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng sẽ dọa đến run l y bẫy nhưng trước mắt cảnh tượng lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn chỉ gặp cái kia lý tàng phong chẳng những không hề vẻ sợ hãi ngược lại tại trong lồng ánh sáng ưu hai du thai dã bước trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chất vấn lấy cốc trinh một phần này không có chút rung động nào tấm cảnh thật sự là để cho người ta khó mà chẳng lẽ hắn thật sự có chỗ ý lại hay là nói hắn căn bản chính là người điên không sợ sinh tử t r â n thượng tự lẩm bẩm đồng thời càng thêm có giết lý tàng phong tâm tư cho dù cái này cốc trinh không có giết hắn đầy đủ hắn cũng sẽ độc thủ lý tàng phong thanh â m tại trong lồng ánh sáng duy trì liên tục quanh quẩn đúng rồi nếu cốc đại trưởng lào nghĩ như vậy nghe đặc biệt lời nói vậy ta tựa như n g ư ờ i mong muốn đệ tử của ngươi v ư ơ n g bạch chính là bị ta giết chết không chỉ hắn các ngươi kinh tiễn tông tiến vào cổ lộ những đệ tử kia cũng đều là bị ta giết chết như vậy ngay thẳng thắn ngươi có thể hài lòng cốc trinh nghe chút lời này lập tức nổi giận đùng đùng tiểu tử ngươi quả nhiên thừa nhận cốc trinh tiếng giống giận giữ d ư ờ n g như sấm sét nổ v a n g chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng lý tàng phong ngựa đầu phát ra hai tiếng p h o n g khoáng cười ha ha ta bất quá là trần thuật sự thật thôi sao là thừa nhận nói chuyện h ú n hồ ta việc làm cũng không chỉ nơi này kinh t i ễ n tông đệ tử cố nhiên là ta giết chết cái kia chạm kiếm tông mấy người cũng là mệnh tang tay ta nhớ ngày đó tại cái kia cổ lộ bên trong ta đã đột phá tới chi huyền cảnh giới bọn hắn những người kia ở trước mặt ta yếu ớt như là còn sâu cái kiến ta giết bọn họ bất quá là trong khi là tay hắn vừa nói một bên chậm rãi giơ bàn tay lên nhẹ nhàng xoay chuyển giống như tại tái hiện lúc đó giết địch c h ẳ n g cảnh nói đi lý tàng phong nhìn về phía cốc trinh cùng trần thượng hai cái này đại trưởng lão như vậy hai vị làm như thế nào cốc trinh gặp lý tàng phong đắc ý càn rỡ trên trán nổi gân xanh cắn răng nghiến lợi quát tiểu tử ngươi đã thừa nhận cái này ngập trời tội ác vậy liền đừng trách lao phu vô tình hôm nay là tử kỳ của ngươi trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ sát ý bành trướng mà ra làm cho mọi người chung quanh cũng không khỏi dùng mình một cái lúc này trong lồng ánh sáng kia mũi tên thân tên run nhẹ nhẹ dây cũng bị kéo lại cực hạn phát ra kéo kẹt kéo kẹt căng cứng âm thanh lý tàng phong nết miệng lên một vòng cười lạnh trào phúng cao giọng nói ra cốc trường lão ngươi bây giờ hùng hổ dọa người như vậy bất quá là dựa vào lấy cảnh giới của mình cao hơn ta thôi tại cái này tu hành c h i đồ chẳng lẽ chỉ bằng cảnh giới cao liền có thể tùy ý làm vậy tùy ý từ người khác trong miệng cưỡng bức ra bản thân muốn nghe lời nói như hôm nay đổi chỗ mà xử cảnh giới của ta cao hơn ngươi ngươi lại có hay không c a n nguyện bị ta ức hiếp như vậy bị ép thừa nhận có lẽ có tội danh ố c trinh bàn tay nghe mà không dừng tay trưởng đột nhiên rơi xuống ngươi nói không sai như vậy vậy cũng chỉ có thể là trách ngươi cảnh giới thấp kém mà ở thời điểm này cái tia nhị trưởng lão nhìn xem tại trong lồng ánh sáng lý tàng phong mỹ mắt không tự chủ nhảy lên trong lòng của hắn cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt chỉ vì lý tàng phong vừa rồi thủ đoạn đối với hắn mà nói thật sự là quá mức lôi lệ phong hành để hắn đều không thể ngăn cản một lát phải biết cho dù là lý tàng phong là c h i huyền đ ị n h phong vậy hắn cũng có thể ngăn cản một lát mới là nghĩ đến lý tàng phong cái tia không giống bình thường c h â n khí lại nhìn thấy hắn như vậy bình thản mồ hôi lạnh chính là không tử cảm giác chạy xuôi không có khả năng tiểu tử này làm sao lại là thông huyền cảnh giới tuổi tác như vậy nên là không thể nào không đến hai mươi thông huyền cảnh giới toàn bộ đại võ ngàn năm lịch sử cũng không có đi ra như thế một cái cho là không thể nào chín mươi chín cái kêu nhị trưởng lao khôi phục không ít nghiệm nghiệm lại n h ạ i có chút bối rối nuốt nước miếng điều này cũng làm cho trần thượng đối với hắn có chút chú ý lao nhị có phải hay không thương thế tăng thêm đại ca cái này có đan dược ngươi trước an bảo trần thượng từ trong n g ự c xuất ra đan dược chuẩn bị cho hắn an bảo mà lúc này nhị trưởng lao lắc đầu mặc dù cảm thấy không có khả năng nhưng vẫn là đem chính mình suy đoán đối với trần thượng nói ra trần thượng nghe nói ngựa đầu cười khẽ lao nhị ngươi coi thật sự là càng sống càng nhát gan ta thừa nhận tiệu từ này tại tội tác như vậy có thể đến chi huyền cảnh giới tính là thiên tài yêu nghiệt có thể đột phá đến thông huyền cảnh giới đó là tuyệt không có khả năng không nói vùng thiên địa này áp chế không có cái kia thượng vị tông môn cho phép ai có thể đột phá liền nói chúng ta ở đây nhiều như vậy lao ra hỏa cái nào không phải tu hành trăm năm đi lên đều không có đột phá đến thông huyền cảnh giới đâu mà tiểu t ử này tuyệt không có khả năng liền nhìn xem cốc l a o quái diệt sát hắn đi bên này cốc t r i n h mười lao mũi tên thủ thuật hơn ngàn chi quang tiễn như là từng lớp từng lớp màu bạc thủy triều hướng phía trong lồng ánh sáng lý tàng phong bà tới trang diện kia đúng như thiên hà vỡ đê Vô vũ số sáng sợ xuống, tiễn mang như cực nhanh, lại như một trận quang vũ mưa như chút nước xuống, thanh thế to lớn, người ngại trói một chút thế lại hãi. mưa làm cho cực to e ừ đây là ta kinh tiễn tông bí thuật đừng nói là ngươi một cái chi huyền cảnh t i ể u tử liền xem như cùng ta cảnh giới c ù n g cấp cao thủ một khi bị vây ở mưa tên này bên trong cũng chỉ có một con đường chết cốc trinh đắc ý phi thường tại bậc này cường đại sát chiêu phía dưới lý tàng phong tuyệt không sinh cơ có thể nói mà nhìn xem tràng cảnh như vậy huyền thiên tông các đệ tử đó là từng cái bị thương các trưởng lão cũng là thợ dài hối hận không có kịp thời xuất thủ đại ca ngươi nói coi là thật sao ở một bên một mực nhìn lấy liêu c h ỉ yên nhìn thấy mạnh mẽ như vậy một chiều gọn sóng kia không sợ hai trên khuôn mặt cũng là mang ra một vòng bối rối yên tâm đi tiểu tử này tuyệt sẽ không có việc bọn hắn những người kia như thảm liêu dịch chi nghe lý tàng phong đem lời nói kia như vậy dẫn đạo liền biết lý tàng Rõ là muốn cho mình xuất thủ tìm lý do thích hợp mà nếu cốc trinh đều nói như vậy lại cũng xuất thủ vậy hắn cũng sẽ không cần ẩn giấu những mũi tên kia hung hăng đụng vào lý tàng phong chụp hình ngay sau đó buộc phát g a đình thai nước góp tiếng oanh minh cái kia bạo tạc sinh ra quan mang cực kỳ loa mắt như là từng viên cỡ nhỏ thái dương tại trong lồng ánh sáng trong nháy mắt nở rộ trói mắt ánh sáng để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng quan mang hướng bốn phía điên cùng lan tràn chỗ đến không gian phảng phất đều bị bóp méo nổi lên tầng tầng mắt trần v có thể thấy vận sóng cái này trói lọi quan mang phía sau lại là đủ để hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng tại cồn g bạo như vậy trùng kích vào không khí đều giống như bị nhen lửa bình thường hóa thành dòng khí nóng rực gào thét mà qua tại cường đại như vậy đến gần như thiên t a i lực lượng trước mặt tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ vật sống tồn tại mọi người ở đây đều coi là lý tàng phong đã bị cái này khủng bố công kích triệt để xóa đi lúc. một cái thanh em ung dung lại như quỷ mị giống như xuyên thấu cái kia còn tại tàn phá b ử a bãi cơn báo năng lượng rõ ràng truyền vào trong thai mọi người nếu cốc trưởng lão đều nói như vậy vậy văn bối ta cũng không giả ngả bài ta là thông huyền cảnh giới vừa mới nói xong cốc trinh cái kia bao phủ lại lý tàng phong lồng ánh sáng trong nháy mắt phá toái lý tàng phong toàn thần kim quan g xuất hiện tại trước mặt bọn hắn bất diệt kim thân phía dưới liền cốc trinh công kích như vậy với hắn mà nói giống như gai ngương nữa chương một trăm bốn mươi chín giết người chương một trăm bốn mươi chín giết người thông huyền cảnh giới trần thượng thanh em run nhẹ nhẹ trong mắt tràn đầy khó có thể tin mà hắn câu nói này phảng phất đất bằng kinh lôi lại như tinh hồ đã rơi trong n g á y mắt trong lòng mọi người nhấc lên kinh đảo hải lãng hắn không tự chủ được bước về phía trước hai bước chăm chú nhìn lý tàn phong hai mắt trợn tròn xoe tựa hồ muốn chứng minh chính mình là nhìn lầm không đến hai mươi liền đạt đến thông huyền cảnh giới cái này sao có thể trong mắt bọn hắn thông huyền cảnh giới tựa như khó mà vượt qua ngọn núi hiểm trở bọn hắn những người này tu hành trăm năm nhưng thủy trung bị kẹt tại biết huyền đình phong thông huyền cảnh giới đối với bọn hắn tới nói đó là một cái mong muốn mà không thể thành một cảnh giới cũng chính bởi vì vậy cho nên bọn hắn cũng càng thêm biết cảnh giới này chỗ kinh khủng không có khả năng làm sao có thể chứ trần thượng nhìn trước mắt đạo thân ảnh kia lập tức như bị xét đánh ngơ ngác đứng tại chỗ v ờ môi không tự giác n ú c đ í c h lặp đi lặp lại nhỉ non câu nói này ánh mắt mê mang phảng phất linh hồn đều bị kéo ra thân thể hai tay của hắn run nhẹ nhẹ giống như là đang cực lực kháng cự sự thật này mà tại bên cạnh hắn vẫn đứng ở một bên khí tức từ từ khôi phục như cũ nhị trường lão thấy mọi người đều là đắm chìm tại trong lúc k i ế p sợ theo sau chính là ho nhẹ một tiếng sau đó chậm dạo bước đi hướng đám người sau lưng thân ảnh của hắn hơi có vẻ còn xuống không có gây nên bất luận người nào chú ý không thể không nói vị trưởng lão này hay là hết sức cẩn thận dù sao liền từ hắn thi triển siêu hồn chi thuật thời điểm liền có thể nhìn ra được cho dù là tại biết được lý tàng phong cảnh giới so với hắn thấp hắn hay là lưu lại chuẩn bị ở sau lại tại siêu hồn thuật ngoại ý muốn nổi lên thời điểm cũng là mười phần quả quyết tình nguyện để cho mình bản thân bị trọng thương cũng là cưỡng ép ngăn chặn siêu hồn cho nên tại biết được lý tàng phong là thông huyền cảnh giới sau、so、cũng là muốn quả quyết chạy trốn hắn có một cố dự cả m ã n liệt đó chính là nếu là đi chậm vậy coi như đi không nổi đương nhiên không chỉ là nhị trưởng lão lên chạy trốn tâm tư đôi kia lý tàng phong tùy tiện xuất thủ cổ trinh giờ phút này cũng là trong lòng đại loạn trên mặt của hắn thần sắc đặc sắc xuất hiện vừa rồi còn mang theo đắc ý tùy tiện dáng tươi cười ỉ vào chính mình cảnh giới hơi cao liền tùy ý ức hiếp bộ kia không ai bị nổi bộ dáng phảng phất có thể đem thế gian vạn vật dẫm tại dưới chân nhưng hôm nay bộ này khuôn mặt sớm đã vặn mẹo không còn hình dáng đúng như một cái không biết làm sao người cổ trinh lây người tại nguyên chỗ đối mặt với toàn thân tản r a kim quang chói mắt lý tàng phong chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng hắn hai chân giống như là bị găm trên mặt đất muốn nhúc nhích chút nào đều cực kỳ khó khăn đi cũng không được trốn cũng không phải. mỗi một giây dừng lại đều giống như tại bị trên lửa thiêu đốt hắn làm sao lại nghĩ đến lý tàng phong lại sẽ là thông huyền cảnh giới cao thủ cho dù là có người đem đầu của hắn đập nát đem óc quấy i à y mấy lần hắn cũng kiên quyết nghị không ra như vậy hoang đường vô lý tình huống lý tàng phong đạn thủ chấn động trong nháy mắt một cỗ hùng hồn vô địch khí tức cường đại từ hắn thể nội như sôi trào mánh liệt dòng lũ giống như dâng lên mà ra khí tức kia hình như có hình đồ vật hóa thành tầng tầng có thể thấy rõ ràng sóng ánh sáng những này sóng ánh sáng lấy lý tàng phong làm trung tâm hướng phía bốn phía lao nhanh quét sạch mà đi đứng mui chịu xào chính là kinh t i ê n tông cùng trạm kiếm tông bọn người lập tức bọn hắn liền cảm giác phảng phất có vạn quân chi lực đông nhiên đụng vào trên thân để bọn hắn thân hình không bị khống chế trên không trung kịch liệt lay động tựa như trong cồn u g phong lá rách nguyên bản còn muốn ổn định thân hình bọn hắn lại phát hiện tại cỗ này như là mênh mông màn trời đ ấ u đa xuống căn bản là không có cách chống lại cái này đây chính là thông huyền cảnh giới lực lượng kinh cùng sao vẹn, vẹn khí tức ngoại phóng lại giống như tư huy lực cổ trinh sắc mặt chắm bệnh khó khăn từ trong hàm g i n g gạt ra câu nói này. lúc ý này huyền thiên tông nguyên bản tính mịch đến như cùng chết tịch đầm sâu lại bởi vì lý tàng phong cái này thông huyền cảnh giới lực lượng triệt lộ trong nháy mắt bị đánh vỡ bình tĩnh đầu tiên là một trận ngắn ngủi mà kiềm chế đi lặng phản g phất tất cả mọi người đang cực lực tiêu hóa bất thình lình rung động ngay sau đó phản phất trên đất bằng nhấc lên kinh đảo hải lãng chúng thiên thanh âm kinh hô vang tận mây xanh các ngươi vừa rồi đã nghe chưa một vị đệ tử trẻ tuổi mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin thanh âm mang theo vẻ run dậy nghe được làm sao có thể không nghe thấy bên cạnh đệ tử vội vàng nói tiếp mánh liệt mánh liệt gật đầu vừa rồi lý sư huynh nói hắn là cảnh giới gì lại có một vị đệ tử nhút nhát hỏi không dám xác định tựa như là thông huyền cảnh giới một vị hơi có vẻ lớn tuổi đệ tử không quá xác định đáp lại ánh mắt lại nhìn chằm chằm xa xa lý tàng phong ngươi mù a cái gì tốt giống a rõ ràng chính là một vị tính nôn nóng đệ tử lớn tiếm phản tay chỉ trên bầu trời lý tàng phong thân ảnh thông huyền cảnh giới đây chính là thông huyền cảnh giới sao một vị đệ tử tự lầm bầm trong ánh mắt tràn đầy hướng tới súng không nghĩ tới ta sẽ có một ngày có thể nhìn thấy thông huyền cảnh giới huyền thiên tông bên trong có một vị thường thường phổ thông tu hành muốn đại nạn sắp tới lao nhân hắn đục ngồi hai mắt giờ phút này cũng tỏa ra ánh sáng sáng tỏa màu kích động đến hốc mắt p h í m hồng nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh tựa hồ thấy được cả đời sở cầu đ ỉ n h phong cảnh giới ở trước mắt chân thực hiện ra mấy vị trưởng lão đầu tiên là hai mặt nhìn nhau lập tức buộc phát ra một trận thoải mái lâm l y cười ha ha tiếng cười kia quanh quần tại huyền thiên tông sơn cốc ở giữa cả kinh trung quanh phi điệu n h o nha vỗ cánh bay cao trong đó một vị trưởng lão vừa cười một bên lau khỏe mắt cười ra nước mắt ha, ha. Thật thế thể tới, tảng tuổi trẻ, thông ta trước khó nghĩ phong không nhưng huyền cảnh Chúng chỗ sự sự là liệu lý lại à? này vào này có đó Ai cái giới. còn bước còn ngờ ở một à này là này mù tâm, m quan buồn huyền kia, lắng lắng bằng hắn cái này thông huyền chi cảnh thực lực, chớ nói thật thực lo lo lo lực, cái cái cớ. Chỉ cái chi chớ sự vô cái cổ cái cái, cái cộng lại, chỉ sợ cũng khó mà dùng chuyển Trước lại nhiều hai lại, giết người, hai, không sai. lao là ba may. đến đây đến hấn, dùng hắn không gây mảy khó dù mà Một sợ vị trưởng lao khắc kích động tiếp lời nói hắn n g ẩ n đầu đỡ ngực h a n g hái kể từ hôm nay Ta, ta h mở mở lúc này t một vị trưởng lão đột nhiên bay đầu nhìn về phía long tự đàm trong ánh mắt mang theo một tia chơi ghẹo nói ra ta nói long phong chủ a ngươi có phải hay không đã sớm biết được lý tàng phong cảnh giới không phải vậy vì sao chúng ta ở chỗ này lòng nóng như lửa đốt lo lắng thời điểm ngươi lại đủ kiểu ngăn cản chúng ta chẳng lẽ cô ý giấu giếm chúng ta tốt cho mọi người một kinh hỷ hiện tại huyền thiên tông trên dưới một mảnh đó là thảo luận phi thường long thử đàm nghe tiếng thảo luận của bọn họ cũng là nhìn về hướng l i ê u dịch chi khó trách không được sư huynh này không lo lắng a nguyên lai lý tàng phong là thông huyền cảnh giới có thực lực như vậy tự nhiên là đến không có sợ hãi một chút bất quá bây giờ xem ra cái kia tôn tồn dương đoạt được ngoại đạo quả xem ra chính là bị lý tàng phong đ o ạ t được l i ê u chỉ yên nhìn bên này lấy lý tàng phong trong mắt cũng là toát ra một chút vui mừng bất quá nàng lẩm bẩm nói tỉ tỉ xem ra hắn có con đường của hắn muốn đi ngươi muốn để hắn bình bình đạm đạm nhưng là ngươi cũng không nghĩ ra hắn vậy mà lại thức tỉnh ra chúng ta liễu ra hiếm thấy thiên linh mạch đi lý tàng phong ánh mắt khóa chặt tại cổ trinh cái kia đã đờ đẫn trên khuôn mặt sau đó hắn không nhanh không chậm hướng phía cổ trinh dạo bước mà đi mỗi rơi xuống một bước dưới chân không gian tựa như cùng mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên cục đá n ổ i lên tầng tầng mắt trần có thể thấy vận sóng chậm dại hướng bốn phía k h u y ế t tán ra đến cổ trường lão ngươi trước đây lời nói lấy mạnh ứng người ngược lại là rất có vài phần đạo lý van bối rất tán thành lý tàng phong thanh em bình tĩnh trầm ổn lúc này khoảng cách giữa hai người đã không đủ mười m văn bối lợi dụng thông huyền cảnh giới chi uy thỉnh giáo tiền bối một chút sự tình mong rằng tiền bối có thể nói rõ sự thật đang khi nói chuyện lý tàng phong trên thân cái kia b ả n g bạc cảnh giới khí tức hướng phía cổ trinh trào lên mà đi cổ trinh đốn cảm giác một cỗ thái sơn áp đỉnh giống như trọng áp đập vào mặt khí tức kia phản phất thực chất đem hắn chăm chú bao k h ỏ a làm hắn hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút mà gian nan lý tàng phong bắt đầu hỏi thăm cổ trưởng lão ngươi kinh tiễn tông cùng trạm kiếm tông lần này như thế dòng c ố n g thuộc h i ê n g huy động nhân lực cưỡng chế ta huyền thiên tông mà đến, đến tuột cùng cần làm chuyện gì là thật tâm thực lòng hay lý à ắ tàng phong nghe nói cổ trinh trả lời lông mày trong nháy mắt nhữ chặt giống như mặc phong tụ tích lũy hắn trong ánh mắt hiện lên một vòng lăng lệ tri sắc thể nội linh lực đột nhiên vận chuyển trong chốc lát một cỗ so trước đó càng thêm áp lực cực lớn như mãnh liệt như gió báo lại lần nữa hướng phía cổ trinh quét sạch mà đi cỗ áp lực này phảng phất thực chất hóa vòng xoáy màu đen chỗ đến không gian đều phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào phảng phất không chịu nổi gánh nặng cổ trinh vốn là dáng chống đỡ lấy thân thể chỗ nào còn có thể ngăn cản được cái này như, như bãi sơn đ ả o hải h ủ y áp lúc này hai chân mềm n ũ n không bị khống chế không người xuống cả người giống như là bị một tòa vô hình núi lớn đẹ ép mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái chán quần quận mà rơi văn bối ngươi không nên quá phận kinh tiến tông bên trong một vị tính tình nóng này trường lao thấy thế l hắn thực sự nhìn không được cổ trinh chật vật như thế bộ dáng cũng không đoái hoài tới rất nhiều thân hình nói lên hướng thẳng đến lý tàng phong vào tới ý đồ ngăn cản hành vi của hắn lý tàng phong lánh lạnh liếc mắt nhìn hắn ánh mắt kia giống như hà n tinh nếu vị trưởng lão này không c ó n h ì n vậy liền cùng đi đi lời còn chưa dứt hắn tiện tay vung lên một đạo đồng dạng áp lực cường đại hướng phía vị trưởng lao kia mau chóng bay đi vị trưởng lão này mặc dù khí thế hùng hổ nhưng kỳ thật lực rõ ràng kém hơn cổ trinh tại cô áp lực này bao phủ xuống hắn thậm chí không kịp làm ra quá nhiều chống cự q a y một chút trực tiếp bị đẻ sấp trên mặt đất không thể động đ ở trong cũng là cũng có khoảng cách văn bối lại có một vị kinh tiễn tông trưởng lão muốn mở miệng nhưng mà lý tàng phong ánh mắt chỉ nhẹ nhàng quét qua liền để trưởng lão kia nửa đoạn sau nói xinh xinh nghẹn tại trong cổ họng làm sao vị trưởng lão này cũng nghĩ cùng nhau thanh âm của hắn lạnh lùng như băng mang theo vô tận uy hiếp lời này vừa ra nguyên bản dục dịch mọi người nhất thời như gặp phải hà xương từng cái câm như hến mới vừa rồi còn lời đến khỏe miệng ngự trong nháy mắt bị đông cứng t r a n g diện lâm vào hoàn toàn tính mịch lý tàng phong thấy thế có chút hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói cái này không chịu nổi vừa rồi các người đối với ta sư hồn thời điểm ta lý tàng phong thế nhưng là thản nhiên tương đối lông mày cũng không từng nhăn động một cái bây giờ bất quá là một chút áp lực các ngươi liền đã không chịu nổi nói xong tầm mắt của hắn một lần nữa trở xuống đến cổ trinh trên thân bất quá nói đến đây cổ trinh t r ư ở n g lão ngươi còn không có trả lời van bối đâu cổ trinh cắn răng dáng chống đỡ lấy cái tia cơ hồ muốn đem hắn nghiền nát áp lực vẫn như cũ tái diễn bộ lý do thoái thắc kia chúng ta mà đến cũng chỉ là vì biết được cổ lộ chân tướng mà thôi lý tàng phong chậm rãi lắc đầu trên mặt lộ ra một chút thất vọng nhẹ nhàng thở dài nói cổ trừng lão ngươi lại trả lời sai nói xong hắn âm thầm thôi động lực đạo. chỉ gặp cái kia vờn quanh tại cổ trinh chung quanh áp lực trong nháy mắt tăng vọt phảng phất một đầu thức tỉnh h ư n g hoang cự thú cổ trinh thân thể chấn động mạnh một cái l ư n g cong đến thấp hơn mà một bên bị đặt ở trên đất vị trường l ã o kia càng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên ngũ q u a n đều bởi vì thống khổ mà vặn vẹo biến hình trong miệng phát ra trận trận tiêu trên nhưng lại không cách nào tránh thoát mảy may lý tàng phong ánh mắt phảng phất thực chất chậm rãi từ kinh tiễn tông trên thân mọi người rời đi như là một thanh đao dài sắc bén quét ngang mà qua chỗ đến mọi người đều không dám cùng chi đối mặt hắn một bên quay người một bên trầm giọng nói nếu kinh tiễn tông các trưởng lao không biết được vậy liền còn xin t r ả m kiếm tông chư vị nói một chút lời thật t h a n h âm kia không lớn lại chấn người tâm thần có chút không tập trung tiếng nói của hắn vừa dứt t r ả m kiếm tông trong trận doanh lập tức một trận dối loạn mấy vị trưởng lão nhìn nhau trong n g a y mắt bọn hắn thân hình c h ấ p động như bị kinh hai thọ rừng giống như hướng về bốn phương tám hướng mau chóng bay đi lấy lý tàng phong bây giờ cho thấy thông huyền cảnh giới chi uy như bị nó để mắt tới sợ là khó mà có kết cục tốt giờ phút này chỉ có buông tay đánh cược một lần có lẽ còn có một chút hy vọng sống trong đó một vị trưởng lão quanh thân chân khí điên cuồng phun g trào trên không trung sẹt qua một đạo trói mắt lưu quang một vị khác thì mượn nhờ chung quanh địa hình thân hình như quỷ mị qua lại rừng cây ở giữa những nơi đi qua lá cây bị đánh vang xào xạc còn có một vị trưởng lão hai tay nhanh chóng kết tấn ý đồ thi triển một loại che giấu khí tức bí thuật thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ không rõ như muốn dung nhập ở giữa thiên địa này nhưng mà lý tàng phong chỉ là có chút r ơ n g mắt nếp miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy thế nhưng là lý tàng phong thấy vậy một màn trực tiếp là nhẹ dơ lên ngón tay bên cạnh liền có một v tốc mà đi hỏi mà không đáp có phải hay không quá không lễ phép nhưng là nếu chư vị tiền bối gấp gáp như vậy muốn về trước đi vậy v ă n bối liền đưa các ngươi đ o ạ n đường bây giờ lý tàng phong không còn áp chế cảnh giới cái kia ga i đen hát thứ ẩn chứa uy lực có thể sừng kinh thế hai tục tuyệt không phải những người này có khả năng chống lại vẹn vẹn trong n y mắt ga i đen hát thứ liền phá toái hư không thẳng bức một vị trạm kiếm tông trưởng lão mà đi vị trưởng lão này sắp mặt đột biến nhưng cũng không cam lòng ngồi cho chết khi c h u ể n ra một môn bảo mệnh việt học chỉ gặp hắn trước người không gian nổi lên một trận quan mang màu đỏ như máu quan g mang cấp tốc ngưng tụ cuối cùng tạo thành một mặt to lớn huyết kính cái k i a huyết kính mặt ngoài lưu động quỵ dị phụ văn t ậ n t ậ n tản ra một cỗ mùi huyết tinh huyết kính vừa mới thành hình trong kính liền chậm rãi hiện ra một cái gai nhọn màu đỏ như máu hình ảnh gai nhọn này nhìn sinh động như thật cùng lý tàng phong gai đen hát thứ lớn nhỏ tương tự lại đồng dạng tản ra khí tức nguy hiểm theo trưởng lão gầm lên giận dữ trong kính gai nhọn màu đỏ như máu đông nhiên thoát ly mặt kính giống như một đạo huyết tiễn giống như hướng phía bay tới gai đen hát thứ nên đón tiếp lấy cả hai ở giữa không chung gặp nhau trong chốc lát phát ra một trận ánh sáng chói mắt cùng gai nhọn màu đỏ như máu nhìn như lăng lệ lại tại cùng gai đen hát thứ tiếp xúc trong n y mắt như băng tuyết gặp phải k i ề u dương bắt đầu cấp tốc tăng ăn dã trường lão mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hắn m u ố n cho rằng bằng vào huyết kính này vi năng đủ để ngăn chặn gai đen hát thứ công kích bảo trụ chính mình một mạng nhưng hắn lại không để ý đến một cái mấu chốt gai đen hát thứ cũng không phải là phổ thông phạm vật mà là một kiện chân quý linh khí máu của hắn kính tuy có mấy phần huyền rượu nhưng lại có thể nào hoàn bị chiếu dọi ra linh khí phẩm chất cùng uy lực tại gai đen hát t ứ lực lượng cường đại trước mặt huyết kính phòng ngự như là giấy giống nhau h i ế u ớt trong nháy mắt liền bị kích phá ngay sau đó gai đen hát thứ thế đi không giảm giống như một đạo màu đen tử thần chi tiễn tinh chuẩn địa động xuyên qua vị trưởng lão kia trái tim chỉ nghe p h ố c một tiếng v a n g nhỏ gai đen hát thứ từ phía sau lưng của hắn xuyên ra trên mũi nhọn mang ra một vòng tiên diễm bật máu tại ánh nắng chiếu rọi lộ ra đặc biệt trói mắt sau đó gai đen hát thứ trên không trung s ẹ t qua một đạo lãnh k h ớ c đường vòng cung lại lần nữa hướng phía một cái khắc trạm kiếm tông trưởng lão gào thét mà đi vị trưởng lão này thấy tình thế không ổn hai tay bỗng nhiên vung lên chỉ gặp hắn trong tay vết máu chỗ một trận nồng đậm huyết vụ mánh liệt mà ra trong huyết vụ chuyển ra trận trận làm cho người dùng mình thú giống trong chớp mắt mấy cái hình thái khác nhau yêu thú từ đó thoát ra những yêu thú này toàn thân tản ra nồng đậm mùi huyết tinh d ư ơ n g n anh mua ruốc bộ dáng rất là hung hãn nhìn liền tựa như hắn ở trong cơ thể mình bí mật chăn nuôi những yêu thú này bình thường giờ phút này đưa chúng nó phóng xuất ra như toàn ngăn cảng gai đen hát thứ một k í c h trí mạng nhưng mà những yêu thú này khí tức vẹn vẹn khó khăn lắm đạt tới tự phẩm khoảng cách biết huyền cảnh giới còn có t r a n lệ không nhỏ tại gai đen hát t ứ trước mặt bọn chúng liền như là sâu kiến bình thường nhỏ bé gai đen hát thứ trong nháy mắt từ một con yêu thú trong đầu xuyên qua con yêu thú kia thậm chí không kịp hét thảm một tiếng liền hóa thành huyết hoa biến mất ngay sau đó gai đen hát thứ lại bắt chước làm theo đem còn lại yêu thú từng cái xuyên thủng đầu lâu của bọn nó cuối cùng gai đen hát thứ đâm vào vị trưởng lão kia đầu cặp mắt của hắn trong nháy mắt chừng lớn như vậy một mệnh ô hô tại cái này sống còn thời khắc còn có một vị trạm kiếm tông trường lão rốt c u c thi triển ra bọn hắn trạm kiếm tông bản sự chỉ gặp hắn hai tay bỗng nhiên vung lên nơi lòng bàn tay vết máu trong nháy mắt vỡ ra đến. tiên huyết tuôn trào ra ở trong tay của hắn cấp tốc ngưng tụ thành một thanh tản r a mùi máu tanh đồng đậm hơi thở khí t ứ c huyết đao cái này huyết đao quanh thân lượn lờ lấy quỷ dị huyết quang phản phất tại nói nó đã từng uống qua vô số sinh linh tiên huyết vị trưởng lão này mắt thấy còn lại hai vị trưởng lao trong nháy mắt chết thảm trong lòng minh m ạ c h nếu không liều mạng một lần hôm nay nhất định m ệ n h tăng nơi này thế là hắn cắn răng một cái thi triển một môn cực kỳ bá đạo bí pháp theo bí pháp thi triển khí tức của hắn đột nhiên kéo lên nguyên bản định phong cảnh giới lại nạnh sinh tiến thêm một bước thân thể của hắn run nhẹ nhẹ hiện nhiên bi pháp này đối với hắn phụ tải cực lớn nhưng giờ phút này hắn đã mất r ả n h bận tâm hai mắt đ ỏ bừng như là một đầu phát cùng da thú trong tay hắn huyết đau giống như là nhận lấy hắn điên cùng ý chí tác động trên thân đau vậy mà chậm rãi mọc ra mấy cái xúc tu màu đen những xúc tu này dãy ruộng tản mát ra làm cho người buồn nôn khí tức như là một đá mát ma d ư ơ n g n anh múa vớt hướng phía gai đen hát thứ nhào tới nhưng mà đối với l y tàng phong trong mắt bất quá là phí công tiến hành trong lòng của hắn suy nghĩ khẽ nhúc đích gai đen hát thứ tốc độ đột nhiên tăng lên trên không chung sẹt qua một đạo mơ hồ bóng đen không đợi huyết đao kia bên trên đen xúc tu hoàn toàn ló đầu ra đến gai đen hát thứ liền đã như quỷ mị giống như lấn người mà lên chỉ nghe phốc một tiếng văng c h ậ m gai đen hát thứ liền xuyên thủng vị t r ư ở n g lao kia l ầ u lâu, lâu. trường lao thân thể trong nháy mắt cứng đờ, hai mắt trở lên trên mặt còn lưu lại thi triển bí pháp lúc dữ tợn cùng điên cuồng mà lúc này trên trán của hắn đã nhiều hơn một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu thiên huyết như suối trào phước l u n ra ngắn ngủi bất quá mười hơi thời gian lý tàng phong lợi dụng thế lôi đình và quân cường thế chém giết trạm kiếm tông ba vị ở vào đỉnh phong cảnh giới cao thủ như vậy rung động lòng người c h ẳ n g cảnh để đám người khó mà tin được ánh mắt của mình huyền thiên tông đệ tử cùng các trưởng lão giờ phút này phải sợ h ã i kinh ngạc phải nói không ra nói đến hiện trường lặng ngắt như tờ chỉ có cái kia không chung tiếng gió gào thét mà kinh t h i ê n tông cùng chạm kiếm tông đám người sắc mặt sớm đã trở nên trắng bệnh như tờ giấy thân thể của bọn hắn run nhẹ nhẹ trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi trong đó một số người trong lòng âm thầm may mắn không thôi may mắn chính mình vừa rồi tại cái kia mãnh liệt chạy trốn dưới sự xúc động còn có thể miễn cưỡng khắt chế chính mình nếu là vừa rồi tùy tiện hành động chỉ sợ giờ phút này cũng đã như là cái kia chết đi ba vị trưởng lão trở thành lý tàng phong thủ hạ vong hồn mà tại cách đó không xa một mảnh nhận nấp trong rừng cây trạm tiến tông nhị trưởng lão có quắp tại một gốc tráng kiện đại thụ phía sau cặp mắt của hắn chăm chú nhìn lý tàng phong phương hướng trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ lúc này hầu kết của hắn không tự chủ được trên giới nhấp nô khó khăn nuốt nước bọn cái t i a lộc của c ô n thanh tạ i yên tĩnh trong rừng cây lộ ra đặc biệt rõ ràng c ò n tốt vừa rồi chạy nhanh nếu là ban đêm nửa khắc ta chính là trong ba người kêu một cái thanh âm của hắn mang theo rõ ràng run dậy thực lực của hắn ba vị kia bị chém giết đỉnh phong cao thủ thực lực không kém bao nhiêu nếu không phải xem thời cơ đến sớm giờ phút này hiện tại cũng là phời thây tại chỗ sau đó hắn chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía trên bầu trời những cái kia còn tại cùng lý tàng phong rằng có đồng tông thân ảnh trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp do dự một chút sau hắn vẫn là hơi không người cúi đầu t h ấ p giọng nói ra đại ca tiểu đệ liền đi trước các ngươi tự cầu phúc đi nói đi hắn không dám có chút dừng lại sợ lý tàng phong đột nhiên phát hiện tung tích của hắn thế là thi triển ra tất cả v ừ liếng mấy cái lấp lóe liền biến mất ở rừng cây chỗ sâu chỉ để lại một trận rất nhỏ cành lá lắc lư âm thanh. chứng minh hắn từng ở chỗ này dừng lại chương một trăm năm mươi nuôi nấng thanh long chương một trăm năm mươi nuôi nấng thanh long tiểu bối người muốn giết cứ giết làm gì nhục nhã chúng ta cổ trinh nhìn xem màn này sắc mặt cực kỳ khó coi trong n g á y mắt m i ể u sát ba người thực lực như vậy liền ngay cả hắn cũng làm không được liền xem như có thể có thể nghĩ đến cũng là muốn trả một cái giá thật là lớn lý tàng phong có chút ngầm đầu nhẹ nhàng rung mấy lần mang trên mặt một tia như có như không ý cười ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía cổ trinh chậm dãi nói cổ trưởng lão lời này của ngươi coi như có tranh lệnh chút ít có phần cái này lại như thế nào là nhục nhã đâu Ngay trần ạ thượng ớ đ bỗng nhiên bước ố i c h a từng t n về phía trước một bước hắn nhìn xem lý tàng p h o n g cao dọa quát văn bối ngươi không kiêng kỵ như vậy chẳng lẽ là thật mưu toan bốc lên ta chạm kiếm tông kinh tiễn tông cùng huyền thiên tông tông môn đại chiến sao thanh âm của hắn tại trong vùng không gian này quanh quẩn mang theo rõ ràng uy hiếp chi ý ý đổ lấy bọn hắn hai đại tông môn đ i danh để lý tàng phong có chỗ k i ế n kỵ lúc này không khí chung quanh phảng phất đều bởi vì lời của hắn màng ư n g kết nguyên bản rất nhỏ tiếng gió c ũ n g im bặt mà rừng trần thượng bên cạnh các trưởng lão khác mặc dù từng cái trên mặt kinh hoàng nhưng nghe nói hắn lời ấy cũng đều miễn cưỡng lên tinh thần t ự a n g ự c tự a hồ muốn dùng loại phương thức này đ ế n tăng thêm khí thế ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn về phía lý tàng phong nóng trong lý tàng phong năng tại tông môn này, đại chiến trọng áp dưới có chỗ lùi bức trần trường lão ngươi tự cùng ngươi lời nói không liên hệ chút nào ngươi cái này đáp phi sở vấn trả lời cũng không phải ta muốn nghe trần thượng sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi môi hắn run nhẹ nhẹ muốn mở miệng giải thích nhưng lại bị lý tàng phong đưa tay ra hiệu ngừng lý tàng phong tiếp tục nói từ các ngươi quyết định ra tay với ta một khắc kia trở đi liền nên ngờ tới sẽ có bây giờ kết quả ta lý tàng phong làm việc từ trước đến nay coi trọng ân đoán rõ ràng đã kết xuống t h ù hận liền sẽ không tùy tiện dừng tay các ngươi coi là chuyển gia tông môn tên tuổi liền có thể để cho ta lòng sinh e ngại từ đó vương thà các ngươi thật sự là quá mức ngây thơ tất cả tới chỗ này người đều muốn chết dạng này cũng có thể là huyền thiên tông càn quét một chút uy hiếp chí ít tại hắn được đi chấn hải tông sau muốn để huyền thiên tông nhất thời không việc gì đến lúc đó mình có thể tìm tới biện pháp trở về tất cả đều dễ nói chuyện hắn hôm nay chính là tính toán như vậy lý tàng phong hai con ngươi ngưng lại thân xác lạnh lùng lập tức chậm rãi đưa tay phải ra hắn nhẹ nhàng xuề ra tay lòng bàn tay hướng lên sau đó lấy một loại cực kỳ chậm chạp nhưng lại tràn ngập lực lượng cảm giác tư thái hướng lên dơ lên trong chốc lát chỉ gặp nó trong lòng bàn tay quan mang giống như thủy chiều mãnh liệt hội tụ một cái cự đại không gì sánh được tứ tượng pháp trận đông nhiên bay lên tứ tượng thần thú quang ảnh phảng phất từ viễn cổ xuyên qua mà đến trong nháy mắt che đậy bầu trời tại cái này tứ tượng bên trong thanh long dáng người càng t r ú mục nó quanh thân tán phát uy năng phảng phất có thể xé rách thương cung tuy nói lý tàng phong từ mưa ngay cả âm chỗ thu hoạch long hồn chưa cùng tự thân chân ý hoàn mỹ dung hợp nhưng chỉ chỉ là cái này ý hồn cùng tồn tại thái độ liền đã có làm cho người sợ hãi ba phần vi năng giờ phút này vân hải phảng phất trở thành thanh long chuyên môn l ã n h địa nó cái kia vô cùng to lớn thân thể ở trong đó tùy ý bước lên mỗi một lần quáy đều dẫn tới vân hải sôi trào máy liệt thanh long trong miệm tỉnh phảng phát ra gần rú h ô n g hăng đánh thẳng vào tâm thần của mọi người cái kia cố bàng bạc kỹ năng dù chưa chạm đến thông huyền chi cảnh độ cao nhưng cũng đủ để cho ở đây một ít người dọa đến hai chân như lộn l ớ n ra sợ vỡ mật bọn hắn chừng lớn hai mắt hoảng sợ nhìn lên trong bầu trời cái kia phảng phất thần minh d á n g thế thanh long thân thể không tự chủ được run dậy mau nhìn mây kia trong biển thật chẳng lẽ chính là thần thú thanh long sao huyền thiên tông bên trong một vị đệ tử mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng tiểu từ này đến cùng lai l i ệ gì thế mà có thể có như thế thủ đoạn n g ư ờ tiền đem thanh long dạng này thần thú đều cho triệu hoán đi ra đơn giản chưa từng nghe thấy trạm kiếm tông một vị trưởng lao nói trong lời nói tràn đầy tuyệt vọng trong lúc nhất thời huyền thiên tông bên trong lại như là xôi trào đám người t r â u đầu ghé thai nghị luận âm ý tiếng thán phục đan vào một chỗ liên tiếp mà tại một bên khác kinh tiễn tông cùng trạm kiếm tông sắc mặt của mọi người càng âm trầm khó coi phản phất bị một tầng n ồ n g hậu dày đặc mây đen bao phủ trần lao q u á i cổ trinh bỗng nhiên q u a y người trận mắt tròn xoe g ắ t gao nhìn chằm chằm hậu phương trần thượng ánh mắt kia hận không thể đem nó ăn sống nữa tươi hắn cắn răng nghiến lợi nói ra đây chính là ngươi lời thề son sắt nói chỗ tốt, lớn. Bây giờ tốt chứ, chỗ tốt không thấy lại đụng vào bực này s ắ t tinh ngươi nhưng làm chúng ta đều lửa thẳm rồi hiện tại cũng đừng có đấu tranh nội bộ nhìn xem sao có thể sống sót đi trên bầu trời cái k i a to lớn tứ tượng pháp trận chỉ gặp thanh long tại trong pháp trận không ngừng xuyên thẳng qua long uy trận trận khiến cho không khí chung quanh đều phảng phất bị nhanh lửa nóng bỏng mà kiềm chế trần thượng ngăn cản phía trên áp lực cố hết sức thế nào hiện tại hai vị có thể nói chút nói thật đi ra lý tàng phong lời nói như sấm chấn động tâm thần của bọn họ thông huyền cảnh giới giết bọn hắn bất quá đưa tay mà thôi tại cái này làm cho người hít thở không thông giới cho áp kinh t i ễ n tông bên trong một tên trưởng lao dẫn đầu không chịu nổi cái kia bóng ma tử vong bao phủ sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy cắn răng kiên chỉ hướng về phía trước phóng ra một bước thanh âm mang theo vẻ run dày định luật tiểu hữu lý tiểu hữu người đại nhân có đại lượng nếu như ta đem biết được hết thể nói rõ sự thật có thể mở một mặt lưới tha ta lần này tính mệnh hắn ngừng đầu nhìn về phía lý thằng phong trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu ánh mắt kia phảng phất người chết chìm bắt lấy cuối cùng một n ọ n cỏ cứu mạng trước ngọ người cái này tham sống sợ chết chi đồ thật khiến cho người ta khinh thường cổ trinh gặp tình hình này lập tức trợn mắt tròn xoe, hắn biết rõ l ý tàng phong nếu bố trí xuống cường đại như thế trận pháp đem bọn hắn k h ố n tại nơi đây như thế nào lại tùy tiện bông tha bất kỳ một người nào tại cái này trăm năm tu hành t u ế nguyện bên trong hắn trải qua vô số mưa gió cũng chứng kiến quá nhiều sinh tử trong n y mắt chỉ có sinh tử sự t ì n h hắn thấy nhất là thấu triệt ngươi cho rằng ngươi nói ra chút gì tiểu tử này liền sẽ lòng từ bi quả thực là si tâm vào tưởng chương ngọ bị cổ trinh mắng một cái như vậy trên mặt lúc xanh lúc trắng có vẻ hơi xấu hổ nhưng đối sinh khát vọng hay là để hắn phồng lên dũng khí quay đầu giải thích cổ trưởng lão việc đã đến nước này thử một lần dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết đi đồng thời cốc trinh trong lòng sáng tỏ giống lý tàng phong như vậy cảnh giới cao thủ nó xuất thủ cũng không phải là không hề cố kỵ ở trong đó dính đến một cái huyền diệu khó giải thích tâm cảnh vấn đề phản phất một đạo vô hình công xiềng mà mỗi một lần xuất thủ đều phải có một cái có thể thuyết phục chính mình nội tâm lý do chỉ có đem hết t h ể hành vi tại tâm niệm của chính mình bên trong trải vớt lưu loát mới có thể không có chút nào lo lắng thi triển lực lượng nếu không một t i ế do dự khớp ổn đều có thể tại ngày sau trên con đường tu hành trôn xuống thai h o à ẩm giống như một viên dấu ở chỗ tối đá ngầm lúc nào cũng có thể để hắn tu hành chi chu và phải đá ngầm mắc cạn hắn suy đoán cái này cũng vì cái gì lý tàng phong chấp nhất tại để bọn hắn thừa nhận nguyên do nhưng mà hắn lại không biết lý tàng phong nội tâm chân chính ý nghĩ đối với lý tàng phong mà nói cái gọi là tâm cảnh quy tắc bất quá là chút dâu d ị a lễ nghi phiền phước hắn việc làm vẹn vẹn không muốn để cho huyền thiên tông bởi vì chính mình làm việc mà mang tiếng xấu nếu không phải bận tâm huyền thiên tông hắn quả thực không muốn tại những lao gia hỏa này trên thân lãng phí mảy may thời gian dù sao hắn thời khắc này thời gian eo hẹp chỉ có ngắn ngủi một ngày thời hạn cổ trinh quát lớn âm thanh ở trong không khí quanh q u ầ n ý đồ tỉnh lại những cái k i a bị sợ hai choáng váng đầu góc người nhưng đối với những cái k i a chân chính bị tử vong khủng cụ nắm chặt trái tim người mà nói l ờ i của hắn liền như là bên t a i gió nhẹ dễ dàng bị cầu sinh mánh liệt khắt vọng chỗ thổi tan trong đầu của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu sống sót tại cái này sinh tử lựa chọn trong nháy mắt lại có hai ba người chậm rãi phóng ra bước chân lý tàng phong nhìn thấy t r ư ơ n g trường lao cái k i a sợ hai bộ dáng có chút gật đầu rồi gật đầu nói ra vị này trường, trường lao đứng không đã quyết định mở miệng vậy liền chớ có trần t r ừ n ữ a đưa ngươi biết được hết thể nói thẳng ra trương trường lao nghe vậy trong mắt tràn đầy cầu khẩn như ta chi tiết nói tới có thể thả ta một con đường sống h á n phảng phất bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng ngọn lửa ý đồ từ lý tàng phong trong miệng đạt được s ắ c thực hứa hẹn nhưng mà lý tàng phong chỉ là khe khẽ lắc đầu thân xác bình tĩnh lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm ngươi bây giờ không có tư cách nói điều kiện bất quá ta có thể hứa hẹn cho ngươi một cái cơ hội trương trường lao ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên vội vàng hỏi cơ hội gì lý tàng phong chậm rãi giơ cánh tay lên trực trực chỉ hướng phương xa ngữ điệu bình bồ nói ta có thể thả ngươi rời đi nhưng chỉ có mười hơi thời hạn mười hơi qua đi trường a hai tự sẽ xuất thủ, lúc đó sinh tử liền toàn bằng thiên chút t sẽ sinh xong, hắn nheo nhìn chăm lúc liền lại lên chú có con đó Nói người, bằng ý. Trường, trường lão nghe h thế thể tính ư nào, n có c ô bằng. Trường trường n g lão nói trong lòng lập tức đánh lên tính toán nhỏ nhặt âm thầm suy nghĩ mười hơi thời gian bằng vào ta thân pháp toàn lực thi triển phía dưới trốn chạy bách lý cũng không phải là việc khó cái này có lẽ chính là ta sinh cơ duy nhất nghĩ đến đây hắn c á i kia nguyên bản căng cứng khuôn mặt thoáng thư giãn không chút do dự nhẹ gật đầu phản phất đã thấy chính mình đáo thoát tìm đường sống hình ảnh cổ trinh thấy vậy tức giận đến toàn thân phát d u n hắn khản cả giọng má quát các ngươi thật sự là hồ đồ rồi bây giờ nhân số chúng ta tuy có hao tổn nhưng vẫn có không ít lực lượng nếu là đồng tâm hiệp lực cùng nhau xuất thủ chưa hẳn không thể giết tiểu bối này có thể nào dễ dàng như thế liền từ bỏ c h ố n g cự xin mệnh cầu sinh thanh âm của hắn ở trong không khí khoái động tiếng vọng mang theo vài phần không cam l ò n g ý đồ tỉnh lại đám người đ ấ u t r í nhưng mà lý tàng phong trước đó cho thấy thực lực cường đại đã như là một tòa núi cao nguy ê nga n chịu nặng đặt ở chúng nhân trong lòng lý tàng phong có chút quay đầu cổ trưởng lão đã ngươi không muốn nói ra ta muốn biết đến sự tỉnh vậy liền cũng được trước đó ngươi để cho ta kiến thức chiêu thức của ngươi bây giờ ngươi cũng nhìn xem thủ đoạn của ta như thế nào lý tàng phong lời còn chưa dứt, tay phải đã cấp tốc n ắ m chắc thành quyền trên cánh tay gân xanh giống như là cầu long lốn lượn nô ra cơ bắp c ă n g cứng khẽ quát một tiếng diệt thiên quyền pháp bình gió định sóng thức này mặc dù tại diệt thiên trong quyền pháp chỉ là bình thường một quyền nhưng mà trải qua lý tàng phong hùng hậu linh lực toàn lực thôi động nó uy thế trong nháy mắt sinh ra biến hóa long trời lở đất chỉ gặp hắn đ ỗ n g nhiên vung r a nằm đấm trong chốc lát quyền phong gào thét mà lên đúng như núi lửa kia chỗ sâu dâng lên mà ra quần quần diễm nóng bỏng cuồng bạo cái kia mãnh liệt quyền phong những nơi đi qua không gian phảng phẳ k vậy phần Tông cái h ả m tia ớ i i k cổ trinh bị lý tàng phong huy áp hóa chặt căn bản là không có biện pháp động đậy chỉ có thể là dùng hết toàn lực ngăn cản cổ trinh liệu mạng vận chuyển chân khí trong cơ thể chỉ gặp chân khí như linh xà giống như ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua du tàu sau đó cấp tốc bao phủ đến mặt ngoài thân thể hình thành một tầng u lam vầng sáng ngay sau đó hắn hét lớn một tiếng đem tầng này chân khí lại lần nữa ngoại phóng ý đồ tạo dựng ra một cái không thể phá vỡ bình t h ư ớ n g dùng cái này để chống đỡ lý tàng phong một k í c h này nhưng mà hiện thực lại như là một cái trọng truy hung hăng đánh nát ảo tưởng của hắn tại q u ê n phong cùng chân khí bình t h ư ớ n g tiếp xúc trong nháy mắt hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh giật mình chính mình trước đây ý nghĩ là ngu xuẩn cỡ nào t h ô nguyền cảnh giới đó là đứng tại tiểu thế giới này đỉnh phong tồn tại có được đủ để cải thiên h o á đ i ệ tùy tiện hủy diệt một quốc gia lực lượng kinh khủng như thế nào hắn có thể tùy ti chỉ gặp cái k i a nóng rực quyền phong như là một thanh nóng bỏng lưỡi dao nhẹ nhàng phất qua cổ trinh chân khí phòng hộ trong chốc lát cái k i a nhìn như kiên cố chân khí bình chướng lại như cùng trong ngày xuân nước đường tại d ư ớ i nhiệt độ cấp tốc mềm hóa hòa tan tiêu tán thành vô hình bên trong đã mất đi bình chướng che chở cổ trinh trong nháy mắt bại lộ tại c u ồ n g bạo quyền phong phía dưới thân thể của hắn phảng phất bị cuốn vào một trận vô hình phong bạo thể nội trình độ tại kịch liệt s ó i mòn nguyên bản sung mãn da thịt bắt đầu cấp tốc k h â cát co vào từng đạo vết rách như m ạ n nhện tại trên thân thể của hắn lan tràn ra cả người tựa như là một tôn bị tuế nguyệt ăn mòn ng phản phất chương ỉ một trăm năm mươi nuôi nấng thanh long ba bên này kinh tiễn tông cùng t r ả m kiếm tông người thấy cảnh này đó là bị bị hù có thể nói là hồn sáng phách tán dù sao liền ngay cả đại trưởng lão tại trên tay hắn một chiêu cũng không có kiên trì cái này khiến bọn hắn còn thế nào có lòng p h ả n kháng cái kia trương trường lão càng là nói thẳng đều là t r ả m kiếm tông chú ý lúc bắt đầu tông ta cũng không có bất luận cái gì thanh toán chi ý đều là t r ả m kiếm tông chú ý bọn hắn nói trên cổ lộ khẳng định là huyền thiên tông đang làm cho quỷ không phải vậy làm sao có thể hai tông chúng ta không có một cái nào đệ tử còn sống trở về bọn hắn còn nói nếu là không có từ trong đầu của ngươi lục soát chút gì liền cố ý lập chút hoa ngôn liền nói các ngươi huyền thiên tông cùng ma giáo cấu kết sau đó liền thừa cơ tiến công các ngươi huyền thiên tông bên này huyền thiên tông các vị trưởng lão nhìn xem trong mắt bọn họ cũng là mang theo sắc ý dù sao đối phương đều như vậy muốn diệt bọn hắn t ô n g môn vậy bọn hắn giờ phút này không thể quay về vậy cũng không ai có thể nói cái gì kỳ thật bắt đầu còn có một số trưởng lao còn nhưng tâm lý tảng phong như vậy quả quyết sát phạt thật làm cho vài tông trở mặt nhưng làm sao bây giờ nhưng là bọn hắn hiện tại hoàn toàn không có dạng này đối với lo lắng trương ngọ ngươi ngẫm máu p h u n g người trạm kiếm tông trần thượng nghe vậy trực tiếp chính là chửi ầm lên mặc dù trương ngọ nói chính là sự thật vừa rồi dùng hai tông đến uy hiếp hắn là nghĩ thầm nói không chừng còn sẽ có một chút hy vọng sống nhưng là hiện tại lúc này nói ra trương ngọ đó không phải là muốn mạng của bọn hắn sao trương trường lao đúng không lý tàng phong thanh âm bình tĩnh trầm ổn khi lấy được làm hắn h à i lòng đáp lại sau hắn chợt nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu trương ngọ có thể bắt đầu chạy trốn trương ngọ thấy thế như được đại xá nơi nào còn dám có chút do dự hắn hít sâu một hơi chân khí trong cơ thể trong nháy mắt như lao nhanh dòng lũ giống như điên cuồng d ó t vào trong hai chân phía dưới chỉ gặp hắn l ò n g bàn chân nổi lên một t ầ n g v ầ n g sáng n h ạ t nhạt cả người phản phất hóa thành một sợi khói nhẹ thân hình lóe lên liền đã tiêu xả ra mấy chục trượng xa tốc độ kia nhanh chóng tại không trung lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh lý tàng phong lẳng lặng mà nh sau đó lý tàng phong chậm rãi ngửa đầu ánh mắt xuyên tấu vân hải cao giọng nói ra ngươi đi n m này chưa rơi nguyên bản bình tĩnh phía trên vân hải trong nháy mắt như đun sôi nước sôi giống như kịch liệt sôi trào s ó n g cả mãnh liệt ở giữa một đạo màu xanh bóng dáng như như mũi tên rời cùng tấn manh thoát ra tốc độ kia nhanh đến mức kinh người chỉ ở trong nháy mắt liền đã vạch phá bầu trời mang ra một đạo thật dài màu xanh quang ảnh lý tàng phong thấy thế cũng không nhịn được có chút những mày trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần thú quả nhiên là thần thú bực này tốc độ lại nhanh vượt qua ta toàn lực thi triển thân pháp thời điểm hắn vừa nói một bên nhìn chăm chú thanh long đi xa phương hướng cái kia thanh long tại trong biển mây xuyên thẳng qua chỗ đi qua t ầ n mây bị xé nước ra một đạo t r ư n g ngọ đang toàn lực chạy trốn trong quá trình trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn hắn một bên phi nhanh một bên âm thầm nhẹ nhàng thở ra p h ả n phất đã thấy chính mình rời xa nguy hiểm nhưng mà ngay tại hắn đắm chìm ở phần này vui sướng thời điểm một cô mãnh liệt đến cực điểm kinh phong không có dấu hiệu nào từ phía sau cô tới cái tia luồng kinh phong giống như mãnh liệt biển động mang theo bài sơn đảo hải lực lượng t r ư n g ngọ chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh leo một cỗ khí tức tử vòng chăm chú quấn quanh lấy hắn hắn vô ý thức muốn quay đầu xem xét còn không chờ hắn hoàn toàn quay đầu đi một đạo băng lãnh phong mang đã hiện lên ngay sau thân thể của mình vậy mà từ phần eo bị đồng loạt cắt đứt đã mất đi nửa người trên c h è o trống hắn chỉ còn lại một nửa hạ thân trên không trung ngắn ngủi ngưng lại một cái trước mắt sau đó tựa như như d i ợ u đứt dây bình thường vô lực hướng về phía dưới trực trực rơi xuống lý tàng phong nhìn xem tấm kia buổi chưa trở thành hai đoạn sau đó nhìn về phía cái này tứ tượng c h ấ n thế trận phía dưới mười mấy vị trưởng lao lời nói lãnh đạm chư vị tiền bối ta đã biết được đáp án vậy liền không có khả năng lưu lại các ngươi văn bối đ ắ tội lý tàng phong tay hướng xuống đè ép tứ tượng trận liền cũng làm ánh liệt hạ thắt xuống trực tiếp để bọn hắn đều không thở nổi đây là lý tàng phong còn phát hiện cái kia thanh long giết tấm kia buổi chiều lại còn từ trên người hắn rút ra một cỗ bạch khí đó là vật gì lý tàng phong nói không ra nhưng là bạch khí kia bị thanh long sau khi hấp thu lý tàng phong năng đủ phát hiện cái kia thanh long khí tức lại mạnh một phần chân ý cùng chân hồn hòa làm một thể sau còn có hiệu quả như vậy sao hắn nghĩ tới tứ tượng c h ấ n thế kiếm hiệu quả tứ tượng có thể biến đổi hóa vô tận to lớn nghĩ đến chính là muốn chậm như vậy chậm nuôi đứng lên đã như vậy lý tàng phong trực tiếp hét lớn một tiếng thanh long những tiền bối này liền giao cho người chiêu đãi trong biển mây thanh long có thể so với trưởng thành voi lớn đầu lâu từ bên trên thăm thảm l ô r a chương một trăm năm mươi mốt rời đi chương một trăm năm mươi mốt rời đi thanh long c h i uy không cách nào ngăn cản đây là do đại võ long mạch thúc đẩy sinh trưởng da đồ vật có thể nói chỉ cần tại đại võ địa giới bên trên nó liền có thể liên tục không ngừng hấp thụ linh lực mặc dù không thể đến đạt thông huyền cảnh giới nhưng là tăng thêm cái kia không biết lúc nào lấy được chân long chi ý hai hai kết hợp có thể nói là uy năng vô tận có thể thi triển ra thông huyền thực lực thiên tế phía dưới thanh long thân thể khổng lồ uy nghiêm vải rồng tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra u lanh anh kim loại Cái trong h hai ứ tông t ư ở n g l có thể ó i thi triển i là l tất ra n cả vừa ế các lúc o sao trổi hướng phía thanh long gào Trong ạ i trói trổi đi. lộng lây là l công như hướng thanh mắt thét mà pháp phía nhất thời hào quang năm màu sen lẫn tại thanh long bên người nhưng mà khi những này ẩn chứa lực lượng cường đại công pháp đánh trúng thanh long lúc lại vẹn vẹn cọ sát ra một chút chút lửa như là kiến càng lay cây bình thường không thể đối với nó tạo thành mảy may tính thực chất tổn thương chạm kiếm tông đại trưởng lão trần thượng tóc trắng trong gió tùy ý bay múa trong ánh mắt của hắn đầy bất đắc dĩ trong tay chuôi kia đã từng u ố n qua vô số cường địch tiên huyết ngưng huyết bảo kiếm giờ phút này cũng tại run nhẹ nhẹ bên cạnh mấy vị trưởng lão khác càng là lo lắng hốt hoảng nhìn về phía lấy hắn đại trưởng lão phải làm sao mới ở đây trần thượng ngửa mặt lên trời thở dài thanh â m k h ẳ n g hạn đây là mệnh a trong ngày thường những trưởng lão kia ở bên trong môn phái đức cao vọng trọng được người kính ngưỡng luôn luôn lấy cao cao tại thượng tư thái gặp người bọn hắn mỗi một câu nói đều như là khuôn vàng t h ứ c ngọc các đệ tử chỉ có thể cần tuân hiệp hội nhưng hôm nay tại thanh long g i ớ i huy áp bọn hắn cảm nhận được tử vong đem bọn hắn bao phủ mà bọn hắn cái kia nhất quán uy nghiêm khuôn mặt vằn vẻo biến hình chỉ còn lại có sợ hai lý tiểu hữu nhưng ta n g mà lý tàng r ả bất phong đối mặt bọn hắn kêu gen chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên nhìn xem thanh long phát ra một tiếng chấn thiên động địa gạo thét long trào to lớn vung vẩy ở giữa mang theo lệnh thấu xương cung phong còn lại kinh tiễn tông cùng trạm kiếm tông các trưởng lão chạy trốn từ phía nhưng ở thanh long lực lượng tuyệt đối bên dưới bất quá là phí công giấy rủa thanh long rất nhanh liền đem bọn hắn thốt vệ chỉ gặp những trưởng lão k i a thân thể dần dần tiêu tán từng sợi màu trắng linh khí từ trong cơ thể của bọn hắn toát ra thanh long miệng rộng mở ra giống như cá voi hút nước đem những n à y bạch khí toàn bộ đặt vào trong bụng mỗi hút vào một tia bạch khí thanh long thân thể liền càng lộ vẻ khổ lộ long y cũng càng cường thịnh lúc này thanh long mặc dù chưa đem chân ý cùng chân hồn hoàn toàn dung hợp cũng đã thể hiện ra như vậy dọa người uy lực mỗi một lần phảng phất ngay cả không khí đều bị nó mạnh mẽ khi chàng sẽ rách lực lượng cỡ này bất quá là sơ lộ phong mang đợi chân ý chân hồn triệt để từng dùng cảnh giới của hắn nhất định có thể thẳng bức t h ô n g huyền đến lúc đó lại chính là như thế nào một phen cảnh tượng lý tàng phong tự lẩm bẩm trong mắt lõe lên vẻ mong đợi trước mắt hắn còn có ba cái thần thú chân ý duy chỉ có thiếu chân hồn nếu có thể đem nó bổ đủ thực lực nhất định có thể đạt được bay vọt về chứa chỉ là tại cái này đ ạ i võ chỉ sợ khó mà tìm kiếm nghĩ đến thượng giới nên là có Mà lý tàng phong bên này đối với kinh tiến tông cùng t r ả m kiếm tông nhiều t r ư ở n g lão như vậy hủy diệt không có cái gì quá nhiều cảm thụ đương nhiên chỉ là so với huyền thiên tông người mà nói có chút khác nhau một trời một vực nhất là những đệ tử kia phải biết biết huyền cảnh giới đối với bọn hắn tới nói đã có thể nói là mong muốn mà không thể thành cảnh giới có ít người cố gắng cả đời có thể nói đều không có biện pháp đạt tới nhưng là lý tàng phong giết bọn hắn lại là đơn giản như vậy tựa như là hô hấp uống nước một dạng t h ú n g chi hắn cũng không hề động thủ chỉ là ở một bên nhìn xem nhưng ì n những xem t r ở là liễu a chết xong s dịch chi đối với hắn nói ra tứ tông thông huyền cảnh giới người trước sớm đã bị tiếp dẫn đi trừ một chút che giấu không chịu tùy tiện như thế lý tàng phong nghĩ đến cái kia vạ đứng lâu lâu chủ khi tính một cái bất quá người này giấu là thật tốt đồng thời cũng là thật có thể nhịn bắt đầu lý tàng phong còn tưởng rằng cái kia âm dương song thánh sau khi thất bại lâu chủ kia sẽ đích thân xuất thủ đâu nhưng là lý tàng phong ngược lại là đánh giá cao hắn mà chuyện bên này lý tàng phong sau khi làm xong cũng liền mặc kệ còn lại sự t ì n h các trưởng lao khác sẽ phụ trách xử lý thời gian của hắn cũng không nhiều còn có gần nửa ngày thời gian đối với cái này hắn đi đến thanh y phong nói thế nào cũng phải nhìn xem tam di cùng những bằng hữu khác mới là mà bên này liêu chỉ yên đã ở chỗ này chờ hắn người giàu rất tốt liêu chỉ yên môi son khẽ mở thanh âm thanh lãnh bất thình lình một câu để lý tàng phong nhất thời n g ạ lời chỉ có thể lúng túng gãi đầu một cái hắn vội vàng tiến lên không mình hành lễ tư thái cung kính lại khiêm tốn tam di c h ớ nên trách tội mới là đang khi nói chuyện hắn vội ý thức đưa tay có chút che lấp trên tay kia còn lưu lại bởi vì vội vàng mà vong dùng vạn hóa quyết hủy bỏ thanh linh văn đường vân lúc đầu liễu dịch chi đưa cho đường vân kia hắn tại vào lúc ban đêm liền cho triệt để hấp thu hiện tại đối mặt liêu chỉ yên ngược lại là có chút xấu hổ dù sao hắn đã đạt đến thông huyền cảnh giới liêu chỉ yên ánh mắt cũng không làm nhiều lưu ý chỉ là nhẹ giọng hỏi ngươi vận dụng thông huyền cảnh giới lực lượng chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ tiến về thượng giới đi lý tàng phong khẽ gật đầu thần sắc bình tĩnh bên trong mang theo một tia đối với sắp ly biệt chi địa không bỏ còn có gần nửa ngày thời gian thiên linh mạch là thuộc về tộc ta thanh linh mạch bên trong dị mạch hiệu dụng là thanh linh mạch mấy chục lần mà lại nghe nói sẽ không nhận thanh linh mạch cảnh giới càng cao thì càng khó đột phá hạn chế liễu dịch chi việc này còn không có cho liễu chỉ y ê nói n đây hết thệ đều là nàng nhìn ở trong mắt lý tàng phong gật gật đầu kỳ thật hắn đang nghĩ con tên hay không đem chính mình là thần linh mạch sự tình nói sắp xuất hiện đến nhưng là suy nghĩ một chút còn chưa tính dù sao mình còn có thể ở lại đây gần nửa ngày nói cùng không nói đã là không có gì khác biệt liêu chỉ yên còn tại nói thiên linh mạch l i ê u gia ta từng có ghi chép nhưng là quá mức xa xưa chi tiết tình huống đã là không biết cho nên còn cần chính ngươi đi khai quật nói nói liêu chỉ yên từ trong tay háo gỡ xuống một cái bát giác linh đang lý tàng phong tiếp ở trong tay xem xét phát hiện đây là cái thanh động vật tám mặt có khắc họa kỳ dị văn tự cổ đại phía dưới đụng linh là một cái màu đen lý tàng phong không biết là cái gì đồ vật chế tắc mà thành đồ vật liêu chỉ yên bắt đầu giải thích nói ra đây là từ phương tám ninh linh chính là l i ê u gia ta tộc nhân đặc thù đồ vật không phải nắm giữ thanh linh mạch người mà không vang gia gia của ngươi liễu hành thiên sớm tại mười mấy năm trước liền bị dẫn t r ư ớ câu rời Ra ra trợ người đi, hài, đi, ngươi giới, phải linh liền ngươi giúp ngươi đón đến đục đậu. thượng thanh mạch như, hẳn không là có nếu văng nếu còn sống là ít. sẽ sẽ nói này nói ra liễu chỉ yên tiếng nói mang theo thở dài lý tàng phong tại liễu dịch chi trong miệng biết được liễu hành thiên đi thượng giới đằng sau liền lại không có nửa điểm tin tức nói không chừng có khả năng đã ngộ hại đều nói không chừng bất quá những sự tình này chính hắn đến thượng giới về sau có thể chính mình nghe nghe n ó n g lại cùng liễu chỉ yên nói chuyện phiếm hai câu lý tàng phong liền xin được cáo lui trước thời gian không nhiều hắn còn muốn đi nhìn xem cha mình bên này rời đi liếu chỉ yên tiểu viện hắn cùng còn lại bằng hữu đều tại từng cái cáo biệt không nghĩ tới tiểu tử ngươi đều đến thông huyền cảnh giới dấu thật tốt à, lúc trước so với ta thử thời điểm có phải hay không đổ nước liêu thanh đuổi theo hướng lý tàng phong hỏi thăm không có chút nào bởi vì hắn đạt tới thông huyền cảnh giới mà có một chút điểm lạnh nhạt sư đệ lần này đi thượng giới chỉ có ngươi một người khi vạn sự cẩn thận một chút n ữ thiên môn đối với hắn nói giọng nói kia phảng phất còn đem lý tàng phong trở thành cái kia lúc bắt đầu thấy tiểu sư đệ sư h u n h yên tâm ta thế nhưng là nhất biết dấu lý tàng phong nói đối với hắn nháy máy mắt đối với cái này ngự thiên ngôn ngược lại là cười cười đối với hắn năng lực này ngược lại là không có một chút hoài nghi lý huynh chờ ngươi sau khi trở về chúng ta lại không say không về tần cương chữ nhật thương bọn hắn cũng biết lý tàng phong muốn đi xa cho lý tàng phong nói sau đó mấy người thống khoái uống xong mấy đại b á t rượu bên này t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm lý tàng phong liền hướng cùng bình tiểu trấn mà đi lúc này tiểu trấn lộ ra rất là náo nhiệt trên đường phố người người nôn náo mọi người trâu đầu ghẹ t a i thỉnh thoảng hướng phép cảnh tượng như là lạc ấn giống như khắc vào trong lòng mọi người vô luận là cái k i a đột ngột xuất hiện thiên tượng kỳ dị hay là cái k i a che đậy thương không to lớn thanh long đều là để bọn hắn lòng còn sợ hãi lý kình sơn đứng tại tiểu trấn m ộ t góc cao mày mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu khi cái k i a to lớn thanh long hành không xuất thế lúc trái tim của hắn bỗng nhiên co r ụ t lại trong ánh mắt tràn đầy bất an trong đầu trong nháy mắt hiện ra lý tàng phong thân ảnh lo nghĩ nghĩ ngợi hắn sẽ hay không bị cuốn vào trận này t hai họa bên trong phong nhi bây giờ ứng ở kinh thành nơi đó còn có đại ca chắc hẳn không có vấn đề gì hắn như vậy tự an ủi mình thoáng thở dài một hơi n h ữ n chặt lông mày cũng hơi dán ra bất quá một giây sau một đạo thanh âm quen thuộc ngay tại thai của hắn bên cạnh vang lên lao cha nhớ ta không à. lý kình sơn đang chìm ngâm ở đối với nhi tử lo lắng bên trong nghe được thanh âm quen thuộc này đống nhiên ngần g đầu trong mắt tràn đầy kinh h ỉ kinh ngạc chỉ gặp lý tàng phong như cái nghịch ngậm hài đồng chính thản nhiên tự đắp ngồi ở trên tảng cây tới lui hai chân còn mang theo một mặt cười xấu xa mà nhìn mình ngươi tiểu tử thúi này tại sao trở lại lý kình sơn đầu tiên là sững sở lập tức kịp phản ứng trên mặt giả bộ giận dữ bước nhanh về phía trước đưa tay một tay lấy trên cây lý tàng phong kéo xuống lý tàng phong thuận thế nhảy xuống vụ vô, vô trên thân cũng không tồn tại cho bụi như không có việc gì nói ra vừa trở về sau đó hắn ra vẻ ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía huyền thiên tông phương hướng làm bộ hỏi một câu trong tông là chuyện gì xảy ra lý kình sơn nhìn xem nhi t ử bộ dáng này lắc đầu bất đắc dĩ nói ra các ngươi những n à y người tu hành à cả ngày liền biết làm chút kỳ kỳ quái quái đ ồ vật khiến cho lòng người bàng hoàng ngươi không có đi dính vào liền tốt nói được nửa câu hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên con mắt chăm chú mà nhìn chằm vào lý tàng phong trong ánh mắt tràn đầy lo lắng ngươi trở về không phải đi dính vào những sự tình này đi lý tàng phong nhìn thấy ánh mắt của hắn ngay sau đó đầu như là chống lúc lắc bình thường liên tục lay động trong ánh mắt tràn đầy vô tội cùng chân thành gặp tình hình này lý kình sơn đ ấy lòng lo lắng thoáng tắn đi cũng không hỏi thêm nữa quay người liền hướng phía trong phòng đi đến trong miệng còn lẩm bẩm ngươi đoạn đường này trở về chắc hẳn cũng mệt mỏi ta đi cấp ngươi làm điểm ăn ngon nhìn xem lý Kình Sơn bóng lưng, Lý tàng phong trong mắt lúc này xuất hiện toàn thân hắn kinh lạc hình lý kình sơn uống cái kia thanh trúc trùng ngâm chế rượu thân thể là càng ngày càng tốt tại lý tàng phong dưới mắt có chừng bốn võ giả cường độ như vậy đối với một cái bình thường bách tính tới nói cũng là đủ mà lại tóc cũng là đen không ít tuổi thọ có trô gia tăng không đợi một hồi lý kình sơn liền bưng lý tàng phong thích nhất đồ ăn đi trở về tiểu tử ngươi cho ta trong rượu này cua cái gì uống ngược lại là rất có tư vị mà lại liền ngay cả ta eo cũng không đau lý kình sơn nói đem ra lý tàng phong nhẹ nhàng cầm b ầ u rượu lên là lý kình sơn cùng mình tất cả chân một chén đến rượu sau đó chậm rãi mở miệm nói ra chúng ta lần này tiến về kinh thành mặc dù có chút khó khó khăn chắc có trong h ể quy chốc i mâu thân t hung h h o giải u lát tại chỗ. lý kình sơn hốc mắt phiếm hỏng nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra theo gương mặt tùy ý chảy xôi nước mắt kia bên trong lẩn chứa nhiều năm qua bị thống môi của hắn run nhẹ nhẹ tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại bị như nước thủy triều cảm xúc cứng đờ ra đó biết hầu cuối cùng chỉ là yên tĩnh không nói hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống tay run dậy cầm lấy b ú a không ngừng mà cho lý tàng phong gắp thức ăn cái kia thức ăn tại trong mâm t r ồ n g chết phảng phất chỉ có như vậy mới có thể thoáng phát tiết nội tâm của hắn quần c u ộ n tình cảm lý tàng phong lẳng lặng mà nhìn trước mắt cái này i ê n lặng rơi lệ nam nhân hắn biết lý kình sơn tại vô số cái cả ngày lẫn đêm bên trong đều tại nóng nhìn giờ khắp này đến đương nhiên lý tàng phong chưa hề nói trong đó còn có người về phần cái kia để vũ liên âm người xuất thủ người thượng giới lý tàng phong thì là muốn chính mình đến giải quyết cha ta lần này trở về chính là muốn nói cho ngươi ta muốn đi một chỗ rất xa khả năng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào có thể trở về nhìn lão nhân ra ngươi cho nên ngươi cũng không quá quá lo lắng ta lý kình sơn nghe nói lúc này truy vấn m ộ t c â u ngươi đây là lại phải đi nơi nào bên ngoài có thể có người ngấp nghẽ ngươi cái này một thân huyết mạch hay là tại h u y ề n thiền tông muốn an ổn một chút trong ngôn ngữ của hắn tràn đầy không muốn để cho lý tàng phong rời đi tâm tư nói sau hắn càng là nói ra ngươi đi địa phương ở nơi đó cha cũng đi theo ngươi đi lý tàng phong thấy thế vội vàng cầm bầu rượu lên là lý kình sơn rót đầy một chén rượu giải thích nói cha ta muốn đi đó là chỉ có người tu hành mới có thể bước chân địa phương nơi đó cường giả như mây quy tắc sơ nghiêm n g đối với ta mà nói ngược lại so huyền thiền tông càng thêm an toàn ngươi rất không cần phải vì ta lo lắng lý kình sơn chậm rãi bưng chén rượu lên rơi vào c h ầ m tư hỏi vậy ngươi khi nào xuất phát lý tàng phong hơi hơi dừng một chút như nói thật đạo ngay tại đêm nay nhanh như vậy lý kình sơn mở to hai mắt nhìn thanh âm không tự giác cất cao trong lời nói tràn đầy kinh ngạc ngươi lúc này mới vừa bước vào cửa chính có thể nào không ở thêm hai ngày ta còn muốn lấy vì ngươi tìm một môn tốt việc hôn nhân để cho ngươi thành ra lập nghiệp cũng khá lại trong nội tâm của ta một đại sự tốt cha. ta cái này lại không phải không trở lại ta chẳng mấy chốc sẽ trở về xem ngươi ngươi không cần lo lắng về phần con dâu ngươi thì càng không cần buồn ta sẽ cho ngươi mang cái trên đời này xinh đẹp nhất con dâu trở về lý tàng phong một mực tại cho lý kình sơn rót rượu lý kình sơn bản liền tâm hệ nhi tử rời đi tại cồn tác dụng dưới cảm xúc càng nồng đ ậ m vài bầu rượu qua đi ánh mắt của hắn dần dần trở nên mê ly nói chuyện cũng bắt đầu mơ hồ không rõ cuối cùng thân thể của hắn chậm rãi hướng về phía trước nghiêng nằm ở trên bàn ngủ thật say lý tàng phong thấy vậy đứng dậy hướng về ngoài cửa cây kia nói đến cứu cứu cha ta an toàn liền giao cho ngươi hắn giết nhiều như vậy hai tông trường lão khó tránh khỏi không có cái gì cho cùng dứt dậu người sẽ đối với thân nhân của hắn ra tay l i ê u dịch chi một cái chân từ bên trên tiêu n h ệ u xuống du du nói ra yên tâm đi đến lúc đó ta sẽ để cho hắn trực tiếp mang lên núi đi như vậy liền không ai có thể động đến hắn đúng lúc này trên bầu trời lúc này xuất hiện thân ảnh của hai người đó là đỗ cự cùng quý tử nguyên tiểu h ư u thời gian nhanh đến chúng ta cần phải đi quý tử nguyên n u ố t ve sợi dâu một mặt cười nhẹ nhàng lý tàng phong nhìn xem bọn hắn chắp tay thi lễ một cái liền trực tiếp phi thân mà lên cùng lúc đó đỗ cự cao cao g ơ lên trong tay viên kia tản g a h thanh quang mang h ạ châu đột nhiên hướng phía bầu trời ném ra chỉ gặp hạt trâu kia trong nháy mắt phun ra một đoàn nồng đậm hát vân hát vân như nước mực ở trong nước choáng nhiễm r a cấp tốc hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ tiểu hữu t h ô n g đạo này kết nối với một trăm cái tiểu thế giới r ắ c rối phức tạp ngươi cần phải đi sát đằng sau chớ có bị mất nếu không tìm về c h i lộ có thể có chút khó giải quyết quý tử nguyên quay đầu đối với lý tàng phong thấm thiế i ậ n dò nói xong hai người một trái một phải như hộ pháp giống như đứng tại lý tàng phong bên người loại này bị kẹp ở giữa chỗ đứng để lý tàng phong cảm thấy không được tự nhiên Có thể lập tức tình thế gấp đáp. Hắn cũng chỉ có thể tình thế thể t hắn lập gấp gáp, ạ một thời nhẫn lại đi vào vòng xoáy trước cửa. Lý Tàng tự nhẫn Phong bước chân không tự chủ lại đi vòng dừng Lý được vào xoáy bước cửa, m c h ú trăm Hắn c năm mươi hai cái khác tiểu thế giới trong vòng xoáy lôi đỉnh trợ hiện ngân xạ của vũ kinh lôi phảng phất viễn c ổ cự thú gào thét tại cái này nhỏ hẹp giữa thiên địa tàn phá bừa bãi không lớt cái kia từng tiếng tiếng vang đúng như trọng truy đập xuống lại như hồng trung chấn minh thẳng làm cho người cảm giác phảng phất bị khốn ở kín không kẽ hở thiết lao bên trong trong thai vụ vụ đầu váng mắt hoa dưới chân cũng khó có thể đứng vững lý tiểu hữu ngươi lại lấy linh lực rót danh o toàn thân có thể hơi chậm khó chịu quý tử nguyên ánh mắt mang theo lo lắng nói xong sau lưng của hắn trường kiếm đột nhiên vụ vụ một đạo lam quang trào lên mà ra trong nháy mắt đem hắn cả người bao khoả trong đó quan mang kia phảng phất một tầm một tầng hộ thuẫn lại như linh hào quang màu vàng đất từ hắn thể nội chậm rãi dâng lên như khôi giáp d à y cộm nặng nề dần dần bao phủ toàn thân đảm nhiệm cái kia kinh lôi c u ầ n c u ộ n cũng có thể vững như bàn thạch lý tiểu h ư u nghe nói quý tử nguyên đề nghị nhắm mắt ngưng thần điều động thể nội linh lực thể nội mười đoá kim liên khẽ đung đưa quan g mang trong khi lấp lóe bất diệt kim thân mở ra kim thân phía trên ẩn ẩn có lưu quang c h ấ p động rất có uy nghiêm cái này khiến đấu cự cảm nhận được bất p h ả m cũng là hướng hắn nhìn thoáng qua lý tàng phong không có để ý giữ mắt nhìn hướng về phía trước trong ánh mắt thấy là một mảnh nhanh chóng lách vào đen kịn thông đạo hắ q u ý tử nguyên có chút ngửa đầu không nhanh không c h ậ m nói ra liền tốc độ như vậy tiến lên nên bất quá hai canh giờ liền có thể đến nói xong hắn lại bổ sung nói một câu đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện ngoài ý muốn lý tàng phong nghe được hai chữ này lông mày trong nháy mắt nhữ một cái trên người bất diệt kim thân quang mang lại lần nữa ngưng thực mấy phần tại dạng này trong thông đạo nghe được hai chữ này ngược lại để hắn không có gì cảm giác an toàn đỗ cử hơi n h ú g mày đống nhiên q u a y đầu nhìn về phía quý tử nguyên khắc khuôn mặt là vẻ không vui ngự khí oán giận nói ngươi lão già này trong miệng liền không thể nói đêm tốt mỗi lần xuất hành liền ng lý tàng phong vốn muốn mở miệng hỏi thăm quý tử nguyên nói tới ngoài ý muốn đến tột cùng là ý gì chưa lên tiếng cái kia ở phía trước mở đường hạt châu màu xanh lại đột nhiên lõe lên kỳ dị sáng ngời một đạo ưu l a m quang mang tại hạt châu mặt ngoài nhảy vọt trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người đ ấ u cự thấy cảnh này biểu tình không vui càng rõ ràng khoe miệng có chút bên dưới phiết từ l ệ n h nói ngươi liền nhắc tới đi nói đ ấ u cự hai tay cấp tốc biến hóa ấn quyết chỉ ảnh giao thoa ở giữa p h ả n phất b ệ ra một mảnh quang ảnh thần bí ô lưới lý tàng phong bén nhảy phát rất được bọn hắn tiến lên phương hướng l ặ c g yên phát sinh một chút chết đi một cỗ lực lượng vô hình như quần c u ộ n sóng n ầ m nhẹ nhàng n ắ m kéo không gian chung quanh chúng ta đây là lý tàng phong lòng tràn đầy n g h i hoặc quay đầu nhìn về phía quý tử nguyên hắn quả thực không quá nguyện ý cùng cái kia đố cự các lời so sánh với nhau quý tử nguyên nói nhiều một chút rất dễ thân cận quý tử nguyên gặp lý tàng phong hỏi thăm chính là thao thao bất tuyệt giải thích đây là thông thiên châu chi diệu chỗ cái này thông thiên châu vừa mới lấp lóe dị quang nhất định là lại cảm giác được một vị thân nhập thông huyền chi cảnh người cho nên chúng ta muốn cùng nhau đem người kia tiếp dẫn trở về q u ý tử nguyên vừa nói một bên giơ tay lên chỉ hướng cái kia tản ra u quang thông thiên châu chỉ gặp thông thiên châu trôi nổi tại giữa không trùng xoay tít xoay tròn lấy vầng sáng màu lam như gợn sóng từng vòng từng vòng nhộn ngạo lên tại thông đạo này bên trong phát triển ra một con đường khác thông thiên châu lý tàng phong nhẹ dọn n ỉ non trực trực nhìn về phía trước cái kia tản ra quang mang u lam hạt châu q u ý tử nguyên có chút những người mặt hướng lý tàng phong thần s ắ c nghiêm túc nói ra cái này thông thiên châu thế nhưng là có lai lịch lớn nó nguồn gốc từ vùng biển vô tận c h â sâu chính là một khối thu nạp ngàn năm tinh hoa nhật nguyện cùng hải dương linh vận đặc thù kho k h o người cũng hiểu biết các ngươi vùng tiểu thế giới này thiên địa linh khí tương đối m n m manh có thể bước vào thông huyền cảnh giới cao thủ l ắ c đắc không có mấy giống như phượng mao lân giác cho nên có này thông thiên châu tại chúng ta liền có thể tinh chuẩn hơn mau lẹ biết được thông huyền người nơi ở thì ra là thế lý tàng phong khẽ vượt cảm ánh mắt rơi vào viên kia trôi nổi tại giữa không trùng u quang lấp loe thanh châu phía trên trong con ngươi của hắn phản chiếu lấy thanh châu lang quang chốc lát hắn quay đầu nhìn về quý tử nguyên ô m q u y ề n nói không biết tiền bối làm c á i này tiếp dẫn sự t ì n h đã có bao lâu quý tử nguyên nghe được lời ấy có chút meo cặp mắt lại trong ánh mắt toát ra một vòng hồi ức c h i sắc dường như lâm vào năm tháng dài đằng đ ằ n g trong trầm tư thật lâu hắn mới ung dung mở miệng nói năm tháng rằng giặc thời gian trôi mau lao phu đã nhớ không rõ có lẽ là ba trăm n ă m hoặc là năm trăm n ă m cái này dài rằng g i ặ thời gian lao phu đều nhanh quên đi chỉ nhớ do cái này tiếp dẫn c h i lộ lao phu đi được có chút dài dằng dặc nói đi hắn khe khẽ thở dài trong tiếng thở dài kia ẩn chứa đối với trước kia thuế nguyện cảm khái gặp quý tử nguyên như vậy đáp lại lý tàng phong trong đầu đ ố n g nhiên hiện ra cái kia tìm ra vũ liên nhu nhân vật thần bí hắn khe nhớ mày trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu ô n quyền hướng quý tử nguyên cung kính hỏi tiền bối v ạ n bối trong lòng có một chuyện không rõ nếu như ngươi cùng đấu cự tiền bối không đến tiểu thế giới này tiếp dẫn thông về người có thể hay không tồn tại có người từ thượng giới một mình g á n g lâm ở đầy khả năng lý tàng phong tiếng nói vừa dứt quý tử nguyên liền không ch trên mặt thần sắc cực kỳ chắc chắn tiểu thế giới linh khí thiếu thốn lại có thể nói xem như đất nghèo nói như vậy không có người sẽ một mình lui tới tiểu thế giới mà lại ta c h ấ n hải tông co phi thường nghiêm khắc tông quy người bình thường nếu là tùy tiện bên dưới hướng tiểu thế giới nhiều loạn cân bằng nghiêm trọng nhất người có thể nhận cực hình xử lý lý tàng phong nghe này chính là những lông mày nếu là như vậy có thể người hạ giới nghĩ đến sẽ đem mình hành t u n g che giấu cực sâu sợ là không tốt đi tìm nhưng là nói đều đã hỏi tới nơi này lý tàng phong liền còn muốn hỏi hỏi ban đầu là không phải hai người bọn họ cái đến đây tiếp dẫn liêu hành tiên nếu là lời nói lý tàng phong ngược lại là muốn biết hắn bây giờ ở nơi nào có thể nói còn không có nói ra miệng trước mắt của hắn liền xuất hiện một vòng sáng n g ờ i đúng vào lúc này quý tử nguyên thanh nhâm ung dung truyền đến tiểu h ư u hôm nay để cho ngươi lãnh hội một phen cái khác tiểu thế giới phong mạo chương một trăm năm mươi hai cái khác tiểu thế giới hai nói đi quý tử nguyên tay áo dài vung lên một đạo ánh sáng nu hòa đem lý tàng phong bào phụ trong đó lý tàng phong rời đi cái kia lối đi tối tui chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt đột biến một trận rất nhỏ mê mội qua đi đại hắn lần nữa nhìn chăm chú nhìn kỹ chỉ thấy mình đã đưa thân vào một mảnh n g u nga trong núi lớn Trung núi non núi non trùng điệp khi t h ế bàng bạc kia quả thực là hắn tại đại v õ thế giới chưa bao giờ lãnh hội qua nơi này sơn nhạc cao vút trong lây ngọn núi khổng lồ mà nặng nề phản phất là đại địa nhô lên sông lưng xuyên thẳng thiên tế cho người ta một loại mánh liệt thị giác rung động giữa rừng núi thảm thực vật rậm rạp xanh ung tươi tốt cây cối tre khuất bầu trời ánh nắng chỉ có thể xuyên tấu qua lá cây khe hở hạ xuống pha t ạ p quang ảnh ở giữa thỉnh thoảng truyền đến trận trận kỳ dị tiếng vang dường như yêu thú thác nhẹ lý tàng phong t ò mò nhìn quanh chỉ gặp một chút chưa từng thấy qua sinh vật kỳ dị tại trong rừng cây xuyên thẳng qua nhảy vọt bọn chúng thân hình lính xảo màu lông lộng lẫy có mọc ra cái đôi thật dài có thì sinh ra đặc biệt r ừ n g hoặc cánh mà tại sơn lâm chỗ càng sâu ẩn ẩn truyền đến yêu thú mạnh mẽ khí tức phản phất tại cảnh cáo kẻ ngoại lai không nên tùy tiện bước vào l ã n h địa của bọn nó nhưng là đợi đến ba người bọn họ xuất hiện trong nháy mắt khí tức kia liền biến mất vô tung vô ảnh hử còn không ra ngươi cho rằng có thể tránh được sao đố cự mày dậm nhũ chặt sắc mặt lộ ra mấy phần không kiên nhẫn tại bất phát đắc quan mang tia h h u chiếu dọi phía dưới một người trung niên nam nhân bộ dáng dần dần nổi lên lý tàng phong nhìn xem cái này thông thiên châu ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ có nam tử thân ảnh xuất hiện đỗ cự thủ quyết dẫn một cái thông thiên châu giống như là đạt được chỉ lệnh linh cầm veo một tiếng vạch phá bầu trời hướng phía một tòa thanh sơn mau chóng bay đi Cái kia a t h nhưng s n mà theo hắn cái kia uy nghiêm tiếng nói rơi xuống toàn bộ thanh sơn lại phản phất không nghe thấy vẫn như cũ đắm chìm tại một mảnh trong nghiến tĩnh chỉ có trong núi chim thú bị bất thình lình tiếng quát hù dọa nhao nhao chạy từ phía phi điệu bị cánh phát ra trận trận bén nhọn kêu to tẩu thú thì tại trong rừng phi nước đại đạp đến lạc diệp vang xào sạt giơ lên một mảnh bụi đất nhưng trừ cái đó ra lại không nửa phần có người đáp lại dấu hiệu đố cự gặp tình hình này sắc mặt lập tức có chút chầm xuống d i ệ u mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nếu như thế đừng trách ta vô tình nói đi hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng lên cho ta đố cự trong mắt tràn đầy đào được h à o quang màu vàng cùng cùng loại với hơi nước một dạng khí thức ngay sau đó tay của hắn từ từ hướng lên g ơ lên theo động tác của hắn trước mắt tòa kia bao la hùng vị thanh sơn lại bắt đầu run dậy kịch liệt phát ra tiế Chỉ gặp cái kia thanh sơn một chút thanh gặp kia một sơn xem í ra n h cái này trời đỗ cự là khả năng đặc biệt tại luyện thể một đường nếu không có thể nào chỉ dựa vào nhục thân trí lực dung chuyển cái này thanh sơn nguy nga lý tàng phong nhìn thấy thanh sơn bị hắn như thế nâng lên ngược lại là không có xem thường người lùn này quý tiền bối nếu như người này quyết tâm không có ý định đi với các ngươi không biết các ngươi sẽ ứng đối ra sao lý tàng phong có chút hiếu kỳ bọn hắn sẽ làm như thế nào mặc dù bọn hắn tìm đến mình thời điểm đó là hiệu chi lấy tình nhưng là bây giờ người này rõ ràng chẳng thèm để ý bọn hắn như vậy bọn hắn lại nên làm như thế nào quý tử nguyên khẽ n g n g đầu nhìn về phía cái kia bị đố cự rút lên thanh sơn phương hướng đối với đố cự phong cách hành sự bất đắc dĩ bất quá hắn làm tiếp dẫn xứ nhiều năm cũng biết đạo hưu thời điểm đố cự phương pháp là một có tác dụng một chút hắ trong ta đ ế nháy tiếp mắt t phía i ê sau trường kiếm giống như cảm nhận được chủ nhân triệu hoán mang theo run dày phát ra thanh thúy êm tiếp hai kiếm minh thanh nhâm trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ kiếm nhận tại ánh nắng chiếu rọi l ó e ra lệnh thấu xương hạc quan g đúng như một dòng thu thủy băng lanh thấu xương pháp không do người quy củ vô lý như gặp như tiểu hữu như vậy người thông tình đạt lý tự nhiên hết thể trôi chảy bình an vô sự nhưng nếu có người dám c a n đ ả m dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chúng ta cũng sẽ không nhân l ư ợ n g đến lúc đó chỉ có trước đem nó chém giết gian đe phía sau càng phải đoạn tuyệt vùng tiểu thế giới này tuân ra linh chi đạo linh khí chính là tu hành tăng cơ một khi tuân ra linh chi lộ bị đoạn giới này tựa như cùng mất đi đầu nguồn dòng suối ngày càng khô cạn về sau nơi này liền tuyệt không có khả năng lại xuất hiện thông huyền cảnh giới cao thủ lý tàng phong nhìn hắn một cái biện pháp này ngược lại là hung ác dù sao ngươi không muốn đột phá được vậy liền trực tiếp để cho ngươi toàn bộ tiểu thế giới đều không thể đột phá quý tử nguyên nhìn ra bổ sung nói ra một câu đã vi phạm hứa hẹn cùng ước định nhất định phải gánh chịu tương ứng hạ tràng cùng hậu quả đây là thiên địa trí lý không người có thể trốn quý tử nguyên thanh âm không lớn lại như trọng truy giống như gõ lấy lý tàng phong trong lòng, lý tàng phong trong lòng âm thầm nghiêm nghị giờ mới hiểu được trấn hải tông đối đã tiếp dẫn sự tỉnh quyết tuyệt như vậy còn tốt lúc đó không cùng hai người này nổi xung đột u ý tử nguyên trường kiếm ra khỏi vỏ trong chốc lát thân kiếm quang mang đại thịnh chỉ gặp hắn tâm nghiệm hơi đ ộ n g một chút một đạo sáng chói chói mắt bách trượng kiếm quang phảng phất một đầu độ lòng gầm t h é t phóng tới cái kia bị đỗ cự rút lên núi lớn cái kia bách trượng kiếm quang thẳng t ắ p quán xuyên núi lớn ngọn núi khổng lồ tại cái này phong mang phía dưới giống như yếu ớt đ ầ u hũ trong nháy mắt bị cắt chém thành hai nửa hai nửa ngọn núi mang theo tiếng vang ầm ầm hướng hai bên trượt xuống g i lên đẩy trời bùi đất cắt đá che khuất bầu trời lý tàng phong ở một bên mắt thấy một, một bụ một kiếm này chi u i có thể cùng mình mạnh nhất bạch hổ một kiếm cùng so sánh bén nhọn như vậy bá đạo kiếm pháp tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng luyện thành chắc hẳn quý tử nguyên tại trên kiếm thuật chìm đắm nhiều năm mới có như thế tạo nghệ như vậy xem ra hai người này có thể làm tiếp dẫn s ứ ngược lại là có chút năng lực theo một tiếng kinh thiên động địa oanh minh cái kia nguy nga thanh sơn tại kiếm quang tàn phá bừa bãi bên dưới hầm van sụp đổ một phân thành hai bụi đất tràn ngập bên trong ẩn ẩn có thể thấy được tại ngọn núi kia chỗ c ố lõi lại có một người bình yên ngồi xếp bằng trong đó người này toàn thân đen như mực khuôn mặt lại giống như thiêu đốt xích di ư người tu. t r n n g g Yêu tu. ư này toàn thân đen như mực khuôn mặt lại giống như thiêu đốt xích diễm tản ra một loại yêu dị khí tức càng kỳ lạ chính là trên thân thể của hắn bao trùm lấy một tầng vảy dày đặc tại tia sáng chiếu rọi lóe ra như kim loại lê quang chậm nhìn lại cùng yêu thú giống nhau đến mấy phần hắn liền như thế lẳng lặng treo trên bầu trời ngồi tại trên phế tích phản phất là tiểu thế giới này hạnh tâm một c ỗ cường đại không gì sánh được khí tức từ trong cơ thể của hắn giống như thủy triều mãnh liệt mà ra từng cơn sóng liên tiếp hướng bốn phía nhộn nạo lên lý tàng phong ngưng thần cảm giác trong lòng run lên đây rõ ràng là thông huyền trung phẩm cảnh giới ba động c ư ờ n g đại chắc hẳn người này tại đột phá cảnh giới này thời khắc mấu chốt không thể hoàn toàn ngăn chặn tự thân khí tức tràn ra ngoài từ đó trong lúc vô tình bại lộ hành tung đưa tới quý tử nguyên cùng đ ấ u cự lại có thể đạt tới thông huyền trung phẩm cảnh giới đ ấ u cự thấy cảnh này hơi kinh ngạc quý tử nguyên tiến về phía trước một bước như là thuyết phục lý tàng phong như vậy thuyết phục cái này đen thân mặt đỏ nam nhân hai tay của hắn ô m quyền cất cao giọng nói ta chính là trấn hải tông tiếp dẫn sứ quý tử nguyên các hạ thiên phú dị bẩm bây giờ đã bước vào thông huyền trung phẩm cảnh giới quả thật đương đại chi hào kiệt trấn hải tông chính là Thượng giới đại tông, tài nguyên phong phú. các ư như ờ n g giả thể mây, có c vì các hạ cung cấp tuyệt hảo cảnh tu luyện. Bây giờ nhân tộc chính diện lâm rất nhiều khiêu chiến cùng nguy cơ, cấp bách cần các phương hào kiệt cùng cử hành hội lớn. Các tuyệt tu luyện. nhiều khiêu nguy hoàn nhân diện phương hành lớn. giờ rất kiệt Bây hảo hào hội hạ lâm đã vào thông huyền cảnh giới khi gánh v á c lên tương ứng trách nhiệm cùng sứ mệnh theo ta tiến về vùng biển vô tận vì nhân tộc a n bình cùng phồn v i n h công hiến ra một phần lực lượng của mình không biết các hạ ý như thế nào q u ý tử nguyên thanh n â m quanh quẩn tại mảnh này bừa bộn trong sơ cốc rõ ràng mà thành khẩn chờ đợi cái kia ngồi xếp bằng tại ngọn núi trong phế tích người thần bí đáp lại hử tiến về vùng biển vô tận chẳng lẽ muốn ta trở thành trấn hải tông tám nhà chó x a n sao cái kia đen thân mặt đỏ nam tử nghe vậy đ ố n g nhiên ngần đầu trong hai con ngươi hàn mang lấp lóe giống như thực chất băng nhận thanh âm của hắn trầm thấp khẳng hạn phản phất đối với trấn hải tông tám nhà sự tỉnh biết được một hai trong lời nói tràn đầy mỉa mai khinh thường đố cử nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống giống như trước khi mưa báo tới mây đen dày đặc hắn hướng về phía trước bước ra một bước dài khí tức trên thân đột nhiên ngoại phóng cảm giác gác b á c h mạnh mẽ như mánh liệt s ó n g cả giống như hướng bốn phía quét sạch mà đi ta cuối cùng chỉ nói một lần ngươi là cùng chúng ta đi hay là không đi đố cự lời nói ngắn gọn mà hữu lực t ư n g chữ đều thanh âm kia ở trong sơn cốc q u a n quẩn chấn động đến chung quanh đá vụn vang xào xạc phản phất tại cho hắn uy hiếp trợ uy nhưng mà cái này đen thân mặt đỏ nam t ử phản phất ngoan thạch bình thường đối với đỗ đố cự uy hiếp không có chút nào mà thay đổi khó chơi chỉ gặp hắn trên người lân giáp dần dần nổi lên lũ lanh quan g mang quan g mang kia mới đầu như điểm điểm đông đóm sau đó càng cường thịnh hình như có sáng trói tinh thần chi lực ở trong đó ngưng tụ hắn h i ệ n nhiên là tại âm thầm tích lũy khí thế bàn bạc ta bây giờ đã thành công đột phá tới thông huyền trung phẩm cảnh giới tại cái này vùng biển vô tận nội hải bên trong cũng có thể thông suốt trấn hải tông bắc đại gia mặc dù thế lớn, nhưng ta cần gì phải đi phụ thuộc biến thành tay sai cho bọn họ nam tử có chút hất cằm lên trong ánh mắt tràn đầy vẻ n g ạ o nhiên lời nói nói năng có khí phách tại giữa sơn q u ố c có n g o n g tiếng vọng về phần ngươi lời nói trách phạt ta tại cái này đại l ă n g quốc đã vượt qua tám trăm năm năm tháng dài dàn giặc thời gian sớm đã ma diệt ta tất cả lo lắng hậu nhân tàn lụi bằng hưu tan hết một thân một mình ta há lại sẽ bị uy hiếp của các người chỗ dung chuyển chớ có lại si tâm vọng tưởng n ư u toan dùng cái này khiến cho ta đi vào khuôn khổ hai tay của hắn chầm dài nắm tay trên người quang mang càng loa mắt lực lượng ba động mạnh mẽ làm cho không gian chung quanh đều ẩn ẩ lý tàng phong nghe đen thân nam tử mặt đỏ khẳng khái phân trần không sợ hãi coi là thật ứng câu kia chân trần không sợ măng dày ánh mắt của hắn cũng vô ý thức nhìn về phía đố c ử cùng quý tử nguyên hai người chỗ này vị bắt đại gia đến tột cùng lại như thế nào tồn tại chẳng lẽ chấn hải tông phía sau chân chính không chế đại quyền quyền hành quyền lực chính là cái này tắm nhà cái kia đen thân nam tử mặt đỏ trong miệng nói tới cho săn một tử lại là chuyện gì xảy ra, Xem ra thượng giới này, nước rất đủ ca. lý tàng phong tâm tư thay đổi thật nhanh bước chân hắn nhẹ nhàng chậm rãi lui về phía sau cho đến đứng vững tại đố cự cùng quý tử nguyên sau lưng động tác của hắn cẩn thật sợ gây nên không cần thiết chú ý giờ phút này lựa chọn sáng suốt nhất chính là yên lặng theo dõi k ỳ biến dù sao đỗ cự cùng quý tử nguyên thân là trấn hải tông tiếp dẫn sứ thật đ ộ n g thủ vậy cũng tất nhiên là hai người bọn họ xuất thủ trước chính mình chỉ cần ở một bên lưu ý thế cục phát triển tùy cơ ứng biến liền có thể huống hồ có thể nhìn thấy biết huyền trung kỳ người giao thủ cũng có thể cho mình được thêm kiến thức đã như vậy vậy liền cho ngươi thêm một chút thời gian suy nghĩ đỗ cự c h o mày mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn hiển nhiên không muốn cùng cái này đen thân nam tử mặt đỏ quá nhiều rông dài cất tiên tri tay nói xong h ã n k h á quát một tiếng ngắn mả cánh tay tráng kiện bỗng nhiên hướng lên một trào trong chốc lát chung quanh đất đá nhao nhao phun trào một cái to lớn vô cùng màu đất bàn tay c h ố n g rông ngưng tụ mà thành bàn tay này giống như v i ệ n cổ cự thú cự trào mang theo bài sơn đảo hải chi thế hướng phía nam tử kia gào thét mà đi bàn tay trên không trung cấp tốc biển lớn những nơi đi qua ánh nắng bị hoàn toàn che đậy bầu trời trong nháy mắt tối xuống phảng phất màn đêm sớm giáng lâm nó lớn nhỏ so với bên cạnh ngọn núi sơn phòng càng lộ vẻ to lớn lũ huyền âm rắn đột nhiên hét lớn một tiếng chấn động đến mặt đất cũng hơi run dậy toàn thân hắn lân phiến lại như vật sống bình thường bắt đầu nhúc đ í c h từng mảnh dựng thẳng lên từ lân phiến trong khe hở phun ra sương mù màu đen sương mù cấp tốc tràn ngập ra đem hắn thân hình bao phủ trong đó ngay sau đó trong xương khói rỗi ra vô số đầu xúc tu màu đen như là có sinh mệnh mãng xả dương n anh múa vớt hướng phía mỏ đất cự trưởng quân quanh mà đi xúc tu cùng cự trưởng vừa mới tiếp xúc liền bộ u c phát ra chầm muộn tiếng vang lực trùng kích cường đại hướng bốn phía k h u ế c tán phụ cận cây tối bị n ổ tật gốc cự thạch n h o nhao, nhao băng liệt những xúc tu kia cứng cõi không gì sánh được gắt gao ghìm chặt cự tr nhưng màu đất cự t r ư ờ n g ẩn chứa lực lượng quá mức hùng hồn còn tại chậm rãi tiến lên mỗi tiến lên một tấc đều nương theo lấy không gian vặn vẹo biến hình đố cự thấy thế thư l ệ n h một tiếng hai tay nhanh chóng biến hóa thủ hấn trong miệng nói lẩm bẩm cái k i ê u màu đất trên cự t r ư ờ n g lập tức hiện ra từng đạo màu vàng đất phù văn phù văn trong khi lấp lóe cự t r ư ờ n g lực lượng trong nháy mắt bạo tăng đ ỗ n g nhiên thoáng d â y ruộng công chúng nhiều xúc tu kéo đứt hơn phân nửa đ ứ t gây xúc tu hóa thành khói đen tiêu tán trên không trung mà còn lại xúc tu vẫn như cũ ngoan cường mà quấn quanh lấy lúc này đen thân nam tử mặt đỏ từ trong sương kh trong mắt dọc bắn ra một đạo màu đỏ như máu tia sáng tia sáng trổ đến không gian p h ẳ n g phất bị c ắ t ra trực tiếp hướng phía màu đất cự trường vào tới màu đất cự trường bị tia sáng đánh trúng nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái cự đại chỗ trống lực lượng cũng theo đó tiêu tán chương một trăm năm mươi ba yêu tu hai hơn phân nửa đố cự trong lòng tức giận thả người nhảy lên nhảy đến giữa không trùng thân thể kịch liệt bành trướng trong nháy mắt hóa thành một vải cao mười t r ư ợ n g màu đất cự nhân hắn cơ giống như núi nhỏ nằm đấm mang theo vạn quân chi lực hướng phía đen thân nam tử mặt đỏ lện xuống đen thân nam tử mặt đỏ không chút hoang phía sau triển khai một đôi màu đen cánh thịt cánh thịt một cánh cả người như như m ũ i tên rời cùng phóng lên tận trời tránh đi cái này hùng máy một kích thổ cự nhân nắm đấm đập xuống đất đại đ ị a trong nháy mắt g i ạ n nứt vết rách như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn xuất hiện sâu không thấy đáy khe danh đây chính là thông huyền trung phẩm sức chiến đấu ngược lại là thú vị lý tàng phong thấy vậy lần nữa lui lại một chút không khỏi bị ba cặp kỳ chung cái này có cái gì lợi hại ta dùng một bàn tay liền có thể đánh thắng ba người bọn hắn tiểu vũ thanh âm tại lý tàng phong đáy lòng vang lên mang theo vài phần kích động từ khi đỗ cự cùng quý tử nguyên theo bên người lý t lấy hai người này nếu là phát hiện tiểu vũ không chừng đến phát sinh thứ gì cho nên nhất định phải thời khắc chú ý cẩn thận mà tiểu vũ không thể nghi ngờ là hắn giấu ở chỗ tối một tấm vương bài vạn nhất có biến cố gì có lẽ liền có thể trở thành thay đổi các khôn bảo đảm tính mạng hắn mấu chốt sinh cơ tốt tốt ta tự nhiên biết rõ ngươi bản lĩnh cao cường có thể ngươi cũng đã đáp ứng ta không có ta cho phép tuyệt đối không thể tùy ý làm vậy lý tàng phong có chút giơ tay lên nhẹ nhàng vô vô ngực giống như tại c h ấ n an sao động tiểu vũ lại như tại cho mình định thần ta bị đè nén đến lợi hại ngươi cũng hồi lâu chưa từng chơi với ta đồ n g ị c h tiểu vũ hai tay vẫn ôm trước ngực cánh nhỏ cánh chim không ngừng gỗ đầy b ụ ngụy khuất toán lý tàng phong thấy vậy cười khổ nói lại nhẫn l ạ i chút thời gian đi đối đ ạ i chúng ta đến trấn hải tông sau ta chắc chắn để cho ngươi đi ra từ đây không cần lại ẩn thân tại chỗ tối thật sao ngươi nhưng không cho g ạ ta t tiểu vũ thanh âm trong nháy mắt cất cao mấy cái điều vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt đương nhiên là thật ta khi nào từng l ừ a gạt qua ngươi lý tàng phong ôn nhu đáp lại kiên n h ẫ n chân ăn một hồi lâu đợi tiểu vũ cảm xúc dần dần bình phục hắn mới chậm dãi đưa mắt nhìn sang cách đó không xa bên này ngay tại đen thân nam tử mặt đỏ cùng thổ cự nhân đỗ cự kịch chiến x a y xưa thời điểm một mực tại cái khác quý tử nguyên rốt cuộc xuất thủ chỉ gặp hắn chân đạp kiếm cương tri bộ trước mặt thanh kiếm thân kiếm hào quang rực rỡ đúng như trên bầu trời lóa mắt mặt trời đỏ quý tử nguyên k h ẽ quát một tiếng trước mặt thanh kiếm trong nháy mắt chia ra làm bảy bảy bốn mươi chín chuôi tiểu kiếm kiếm ảnh giao thoa như là một trận kiếm vũ giống như hướng phía đen thân nam tử mặt đỏ quét sạch mà đi đen thân nam tử mặt đỏ phát giác được phía sau s á t ý cánh thịt đông nhiên vừa thu lại trên không trung xoay người một cái trên người lân phiến lần nữa phát ra cường quang ý đồ ngăn cản bất thình lình kiếm vũ bốn mươi chín chuôi tiểu kiếm đâm vào trên lân phiến t i ê u lửa tung tóe phát ra đinh đinh đ ư ờ n g đ ư ờ n g âm thanh, thanh thúy phảng phất kim loại va chạm tuy có lân phiến hộ thể nhưng kiếm vũ lực trùng kích vẫn đem h ắ n đánh lui mấy trượng xa quý tử nguyên thừa bốn mươi chín c h u i tiểu kiếm trên không trung một lần nữa tổ hợp hóa thành một đầu to lớn kiếm long đầu dòng n g n g cao phát ra trận trận long âm uy phong lấm lấm hướng phía đen thân nam tử mặt đỏ đánh tới kiếm long những nơi đi qua cùng phong gào thét cắt bay đá chạy tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc đen thân nam tử mặt đỏ sắc mặt ngưng trọng hai tay của hắn ở trước ngực cấp tốc vẽ ra một cái thần bí vòng tròn trong vòng tròn tuân ra một cỗ năng lượng màu đen năng lượng không ngừng hội tụ lại hình thành một mặt to lớn tấm chắn màu đen kiếm long cùng tấm chắn chạm vào nhau buộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh mình năng lượng ba động như là sóng biển mãnh phía dưới đại địa bị nguồn lực lượng này t r ù n g kích dây núi sụp đổ dòng sông thay đổi tuyến đường như vậy chấn động uy thế vô tận hử các ngươi hai cái này cho săn ngược lại là có chút thực lực bất quá muốn cầm xuống ta còn kém chút bản sự đen thân nam tử mặt đỏ cảm thụ t r ù n g kích hùng hùng hổ hổ nói sau đó gầm thét một tiếng t h i ê n yêu hóa thân tiếng nói trong n g a y mắt xung quanh thân thể của hắn tuân ra vô số yêu ảnh những yêu ảnh này hình thái khác nhau có giống như sói t r u thắng có như rắn múa đi gió bọn chúng dương n h múa vớt hướng phía kiếm long đánh tới lại cùng kiếm long dây dưa cùng nhau trong lúc nhất thời khó phân thắng quý tử nguyên thấy vậy trong mắt ngược lại là đối với cái này đen thân mặt đỏ nam nhân nhiều hơn mấy phần xem trọng nhưng khư khư cố chấp chính là tự tìm đ ư ờ n g chết sau đó chỉ gặp quý tử nguyên hít sâu một hơi đem tự thân linh lực liên tục không ngừng rót vào kiếm long bên trong kiếm long đến này trợ lực toàn thân quan g mang đại thịnh vải rồng trong khi lấp lóe phảng phất tinh thần sàn g trói nó đ ỗ n g nhiên bãi xuống đuôi đem một đám yêu ảnh trong nháy mắt đánh tan giờ khác này ở một bên đố cự cũng là nhìn chuẩn thời cơ hắn toàn thân khí tức tăng gọn bỗng nhiên bắn ra mà ra nỗi đất lớn nắm đấm lôi cuốn lấy tiếng gió vút vút như là một viên ph không khí bị đè ép đến phát ra đôn đ ố t tiếng vang đen thân nam tử mặt đỏ h ư ớ n g đối quý tử nguyên lúc công kích phát giác được đố cự công kích hắn không thể không phân ra một phần lực lượng h ư ớ n g đối chỉ gặp hắn t r ò n g mắt màu đen bên trong hiện lên một k i a hường quang sau đó mặt kia tấm chắn màu đen trong nháy mắt phân ra một màn ánh sáng hướng phía đố cự nằm đấm n ê n đón màn sáng cùng quyền phong tương giao t ó é lên một mảnh trói lọi linh lực va chạm hỏa hoa giống như pháo hoa ở giữa không trung n ở rộ đố cự chị cảm thấy trong tay có cô phản chấn cự lực chuyển đến nhất thời để hắn lui về sau hai ba bước Quý nguyên thừa dịp đen thân nam tử thừa thân đen n a dịp mỗi một quyền vung ra đều mang theo một vòng mắt trần có thể thấy linh lực ba động những ba động này lẫn nhau đập ra lại đen thân mặt đỏ ngược lại là cùng nạo cho dù đều như vậy hắn vẫn không có nửa phần lùi bước nhận sợ hãi nỗi đan này lơ lửng tại trước người hắn trong nháy mắt phóng xuất ra quần quận khói đen trong sương khói mơ hồ có thể thấy được các loại yêu tả phù văn lấp lóe những phủ văn này tuân ra một bộ phận dung nhập trong tâm c h á n tăng cường nó phòng ngự một bộ phận khác thì hóa thành sợi xích màu đen hướng phía đỗ c ử cùng quý tử nguyên quấn quanh mà đi quý tử nguyên thấy thế ngón tay điểm nhẹ kiếm long phân ra vô số thanh tiểu kiếm tiểu kiếm vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn đem đến gần xiềng xích màu đen nhào nhào chặt đứt. mà đỗ c ử thì là huy động thiết quyền quyền phong gào thét đem xiềng xích trực tiếp c h ấ n vỡ nhưng những cái kia xiềng xích màu đen liên tục không ngừng phản phất vô cùng vô tận quý tử nguyên thấy vậy không khỏi lắc đầu nói ra ngu xuẩn mất h ô n hai tay làm kiếm chỉ b i ế nam ứng k i tử m sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hạn toàn lực điều khiển nội đan cùng tâm trắng đồng thời chỉ huy thiên yêu hóa thân đi ngăn cản kiếm long mà đỗ cự cũng bắt lấy thời khắc mấu chốt này hắn đem toàn thân linh lực đều quản chú đến trong song quyền trên song quyền nổi lên một t ầ n g kim mang trói mắt đỗ cự khẩu bên trong hô to toái tinh quyền k i n h sau đó hướng phía đen thân nam tử mặt đỏ hung hăng nện xuống song quyền này hội tụ hắn toàn bộ lực lượng quyền kinh giống như một đạo màu vàng lưu tinh xét qua chân trời trực tiếp hướng phía nam tử nội đan đánh tới đen thân nam tử mặt đỏ thấy vậy muốn rút về nội đan tranh né nhưng ở tốc độ này phía dưới đã tới đã không kịp quyền kinh cùng nội đ a n đụng vào nhau phát ra một tiếng chấn tiên động địa tiếng vang toàn bộ không gian đều phản phất bị đông cứng bình thường sau đó một cố cường đại cơn báo năng lượng lấy điểm v à chạm làm trung tâm hướng phía bốn phía quét sạch mà đi đợi cơn báo năng lượng dần dần lắng lại đen thân nam tử m ặ t đỏ sắc mặt trắng bệnh trên nội đan xuất hiện một đạo thật sâu vết rách thân thể của hắn lung lay s ắ p đổ thiên yêu hóa thân cũng tiêu tán hơn phân nửa chỉ còn lại có l ắ c đắc không có mấy yêu ảnh ở bên cạnh hắn phiêu đ ả n g có thể nhìn ra hắn đã coi như là nỏ mạnh hết đà nhưng là ánh mắt của hắn lại một lần rơi vào lý tàng phong trên thân lý tàng phong thấy vậy hơi nhúng mày sẽ không hướng ta tới đi lý tàng phong thấy vậy hơi như mày sẽ không hướng ta tới đi trong đầu của hắn không khỏi bay lên ý nghĩ này dù sao nơi này liền hắn y ế u nhất nếu là cái này đen thân nam tử mặt đỏ đem hắn xem như cùng nhau người vậy coi như gặp đen thân nam tử mặt đỏ con mắt chăm chú khóa lại lý tàng phong mặc dù hắn đã thân phụ thường lại vẫn dáng chống đỡ lấy một hơi khàn khàn c u n g h ọ n nói ra tiểu tử ngươi nên là cái khác tiểu thế giới bị tiếp ứng mà đến người đi lý tàng phong không có trả lời hắn nhưng hắn lại nói lấy ngươi chớ có bị cái này trấn hải tông biểu tượng làm cho mẹ hoặc đen thân nam tử mặt đỏ thanh em lớn dần cái này trấn hải tông mặc dù là vùng biển vô tận có tên tội nhưng là tông môn này chính là do bát đại gia tộc chỗ tổ kiến mặc dù bọn hắn nói chính là vì nhân tộc c h ấ n thủ dị yêu nhưng là lần này tên tuổi đã là biến vị đạo c h ấ n hải tông đã sớm thành bọn hắn bát đại gia tại vùng biển vô tận làm mưa làm gió công cụ bọn hắn tùy ý nghiền ép chúng ta thật vất và đột phá tàn tu lấy chỗ yếu hại cưỡng chế chúng ta nghĩ đến ngươi coi là biết đến giờ phút này không bằng ngươi như cùng ta liên thủ giết bọn hắn d ù đãng giữa thiên địa tự do k h o á i hoạt làm gì ăn n h ở ở đậu trở thành bọn hắn khôi lỗi chó săn nói xong lời cuối cùng chó săn hai chữ lúc đen thân mặt đỏ hung hăng nhìn đố Mặc dù k h ô nhưng g biết t đen â n nam nói n mặt tử đỏ lời h thế à o n n h ư n hắn ì n h k h á cũng chết bất khuất bộ dáng liền chi có có cường cùng cử cùng có c khuất nghĩ đến tuyệt không phải không có thì khói. Hải thế thân thái thể một đốn. Nhưng hắn đến bất tuyệt Trấn Tông bắt từ tử tử mặt trên bộ bá bí nguyên độ một ráng liền đen nam liền gia lựa lỗ đại đối đại đạo, đỏ đốm. sao rõ ràng như giờ phút này đáp ứng cùng nam tử này liên thủ đó chính là công nhân cùng chấn hải tông là địch cái này đen thân mặt đỏ cũng không có bằng hữu người nhà một thân một mình nhưng là bằng hữu của hắn người nhà còn tại đại võ tri trung hắn không cần không có khả năng mạo hiểm mà vì hắn cũng không nghĩ tới chính mình gặp được việc này t ì n h đương nhiên hắn cũng không muốn đắc tội trước mắt cái này đen thân nam tử mặt đỏ hiện tại cục diện này tốt nhất chính là mình cái gì cũng không làm cứ như vậy nhìn xem ba người tranh đấu lý tàng phong ôm quyền hướng đen thân nam tử mặt đỏ hành lễ lập tức nói ra thừa mông tiền bối xem trọng văn bối lúc này mới mới vào t h n g huyền cũng không dám lỗ mãng mà lại đắc tội chấn hải tông việc này đúng vậy sản xuất đen thân nam tử mặt đỏ nghe nói lời ấy trong mắt lóe lên vẻ thất vọng nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ hắn biết mình không cách nào cưỡng cầu lý tàng phong cùng mình đứng tại cùng một trận chiến tuyến chỉ là hắn sau đó lạnh lùng nhìn xem lý tàng phong nói ra tiểu tử ngươi hôm nay lựa chọn ngày sau nhất định sẽ để cho ngươi hối hận đỗ cự gặp đen thân nam tử m ặ t đỏ còn muốn lôi kéo lý tàng phong s á t ý trong lòng càng tăng lên hắn giận dữ h ế t sắp chết đến nơi còn mê hoặc nhân t â m hôm nay mặc kệ ngươi có đi hay không đều là ngươi tự kỷ nói xong đỗ cự lần nữa ngưng tụ toàn thân linh lực không lưu tay nữa hắn giờ phút này thật động sắc ý đen thân nam tử mắt đỏ thấy vậy hừ lạnh một tiếng hắn biết mình như muốn mạng sống nhất định phải xử suất t chỉ gặp hắn cố nén nội đan phá toái mang tới đau nhức kịch liệt hai tay nhanh chóng kết tấn theo động tác của hắn chung quanh còn sót lại giải rác yêu ảnh đột nhiên điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn thân thể của hắn bắt đầu bành trướng khí tức cũng trong nháy mắt trở nên hôn loạn cường đại yêu linh như thế đen thân nam tử m ặ t đỏ hét lớn một tiếng thân thể của hắn phóng xuất ra một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng h tám nguồn lực lượng này giống như một đạo phong bạo màu đen hướng về bốn phía quét sạch mà đi đỗ cự cùng quý tử nguyên thủ trong khi sông bị nguồn lực lượng này trùng kích đến liên tục lư lại lý tàng phong cũng thi triển bất diện kim thân ng thừa dịp ba người bị nguồn lực lượng này kiềm chế trong nháy mắt đen thân nam tử mặt đỏ phía sau cánh thị thoát ra hòa diễm giống như là bắt đầu cháy rừng rực trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ hướng về phương xa mau chóng bay đi như vậy độn thuật nên bị hắn ra chỉ đốt mệnh chi pháp tốc độ kia cực nhanh trong chớp mắt liền biến mất ở ba người trong tầm mắt đố cự đại giận hắn không nghĩ tới dưới loại tình huống này đen thân nam tử mặt đỏ còn có thể đào thoát hắn quay người đối với lý tàng phong quát tiểu tử ngươi vừa rồi vì cái gì không cùng ta tất cả cùng đồng thời xuất thủ hiện tại đố cự giống như là tức sôi ruột không biết hướng chỗ nào vung lý tàng phong biểu lộ không vui. nhưng hắn cũng biết lúc này không nên cùng đỗ cự tranh luận sau đó hắn cung kính nói ra đỗ tiền bối văn bối cảnh giới y ế u ớt mà nam tử này thực lực cường đại lại thủ đoạn rất nhiều văn bối sao dám đạo thủ q u ý tử nguyên khẽ n h ư mày hắn nhìn một chút lý thằng phong lại nhìn một chút đen thân nam tử mặt đỏ đạo t ẩ u phương hướng nói ra đỗ lao đệ việc này cũng không thể trách tiểu hữu người này lấy yêu tu chi đạo đức vào thông huyền cảnh giới vốn là thủ đoạn phi phạm bây giờ hắn mặc dù đạo tẩu nhưng thụ trọng tương này chắc hẳn trong ngắn hạn cũng không tạo nổi sóng gió gì chúng ta hay là về trước trấn hải tông đem việc này bẩm báo lên trên làm tiếp định đoạn đỗ cự hư lệnh một tiếng mặc dù không có cam l ò n g nhưng cũng chỉ có thể bất đắc di gật đầu ba người trải qua cái này máy động sẽ ra sự cố kiện sau lần nữa tại đỗ cự thông thiên châu bên dưới đi đến thông hướng trấn hải tông thông đạo mà này lý tàng phong hướng quý tử nguyên hỏi thăm cái này bắt đại gia là cái kia bắt đại gia bản này cũng không phải bí mật gì cái kia đen thân mặt đỏ nói cũng thật nhiều đối với trấn hải tông chính là do cái này tám nhà tạo thành cho nên quý tử nguyên liền cho lý tàng phong tinh tế giảng giải cái này bắt đại gia phân biệt là lam thị âu dương thị triệu thị vương thị chu thị chính thị trần thị cùng đường thị trong đó lam thị gia tộc lịch sử bắt nguồn xa dòng chảy dài nghe nói tổ tiên hắn từng có một vị hóa huyền định phong cường giả tuyệt thế đơn thương độc mã phong ấn một chỗ dị yêu xảo huyện từ đó lăng thị tại trấn hải tông đặt vững không thể dung chuyển địa vị hiện tại trấn hải tông người chủ trì chính là lăng gia bọn h ắ n a m hiểu bang hệ công pháp gia tộc nó từ đệ đa số lạnh lùng kịp thời làm việc lôi lệ phong hành đâu dương thị thì lại lấy nó h u y ê n bắc linh trận tạo nghệ nổi tiếng xa gần trong gia tộc đời đời truyền lại linh trận bí tịch vô số kể từ phòng ngự tính hộ tông đại trận đến tính công kích sát trận đều có xâm nhập nghiên cứu triệu thị gia tộc nắm trong tay trấn hải tông phần lớn linh quán g tài nguyên những n à y linh quán g bên trong ẩ n chứa phong phú chân quý quán g thạch là luyện chế phẩm chất cao pháp bảo mấu chốt vật liệu c h ư một trăm năm mươi bốn đến trấn hải tông hai triệu thị cũng là bằng vào ưu thế này trong gia tộc pháp bảo luyện chế sư đông đảo gia tộc nó tử đệ trong chiến đấu thường thường ỵ vào tinh lương pháp bảo chiếm hết thượng phong bọn hắn làm người có nhiều mấy phần tài đại khí thô p h o n g khoáng nhưng cũng bởi vì tài nguyên phong phú mà bị gia tộc khác âm thầm ngấp nghẽ quý tử nguyên nói dương mắt nhìn một chút cái tia thông thiên châu vật này chính là triệu gia luyện chế mà thành sau đó hắn lại nói tiếp vương thị gia tộc lấy đặc biệt thuần thú chi thuật tại trấn hải tông r i ê n g một ngọn c ờ bọn hắn có thể cùng các loại yêu thú ký kết khế ước thuần hóa làm chính mình dùng vương thị t ử đệ bên người thường thường vây quanh một đám hung manh yêu thú ngược lại tốt phân biệt chu thị gia tộc thì là tu luyện đ ụ c thân chi lực người nổi bật quý tử nguyên nhỏ giọng nói ra đỗ cự chính là người của chu gia trịnh thị gia tộc tại đan dược luyện chế phương diện có phi phạm thiên phú trong gia tộc có rất nhiều chân quý đan p ư ơ n g luyện chế được đan dược công hiệu kỳ lạ vô luận là tăng cao tu vi tụ linh đan hay là liệu, điều trị thương thế hồi xuân đan trịnh thị luyện chế phẩm chất đan dược đều thuộc t h ư ợ n g thừa Quý tử nguyên nói đến đây càng cảnh cáo lý tàng phong người trịnh gia là không thể nhất đi trêu chọc những thuốc k i ê u bình nhân mạch vô cùng tốt nếu là trêu chọc có rất nhiều người sẽ muốn giúp bọn hắn ra mặt trần thị gia tộc lấy tinh diệu kiếm thuật nổi tiếng đường thị gia tộc thì am hiểu linh hồn phương pháp tu luyện bốn những người này cực kỳ âm hiểm cũng không thể đắc tội Quý tử nguyên đối với lý tàng phong nghiêm túc nói như vậy cũng là thuận tiện đem vô tấn hải tình huống cũng làm một phen giới thiệu cái này vô tấn hải ngươi nhưng chớ có k i n h thường tuy nói tại đại võ trong tiểu thế giới cũng có chỗ liên quan đến có thể nơi đó bất quá là thoáng chạm đến b i ê n giới tựa như đại dương m ê n h mông bên trong tung tóe nhập nhân tộc lãnh địa một giọt nước nhưng là dù vậy đối với bao trùm đại võ người mà nói thậm chí là người tu hành cái này tới nói vậy cũng là một đạo không cách nào bay vọt hưởng câu lý tàng phong nghe chỉ cảm thấy khoa trương kỳ thật hắn bắt đầu cũng nghĩ nói vô tấn hải đại võ liền có tại sao phải như thế đại phí chu trường chạy xa như vậy chẳng lẽ lại cả hai còn có cái gì khác biệt nhưng là hiện tại quý tử nguyên lại đối với hắn nói tại đại võ vô tấn hải chỉ cùng loại với chân chính vô tấn hải một dòng nước nói như vậy đứng lên coi như thật sự là khoa trương lý tàng phong mở miếm hỏi quý tiên bối cái này vô tấn hải coi là thật thần bí như vậy nó đến tột cùng rộng lớn đến loại trình độ nào quý tử nguyên ngẩng đầu phảng phất tại cố gắng tưởng tượng cái kia vô tấn hải quy mô nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nó vô biên vô hạn to đến vượt quá tưởng tượng từ xưa đến nay cứ thế c h ấ n hải tông sử trở trong ghi chép đều chưa bao giờ có người có thể chân chính cha do nó toàn cảnh cho dù là những cái kia danh chấn của kim siêu phàm nhập thánh đại năng chi sĩ cũng chỉ có thể tại nó mênh mông trước mặt lực bất p ò n g t â m bất quá cái này vô tấn hải bên trong cũng không phải là chỉ có m ê n mông nước biển quý tử nguyên lời nói xoay chuyển nói tiếp ở giữa phân bố rất nhiều lục địa đảo nhỏ những lục địa kia liền như là lớn nhỏ không đều hòn đảo người chỗ đại võ chính là một trong số đó cũng bị chúng ta xưng là tiểu thế giới nói quý tử nguyên những người nó tay hướng bọn hắn ngay tại tiến lên thông đạo đầu thông đạo này chính là âu dương gia chế tạo kết nối từng cái tiểu thế giới mở ra tới nếu không có thông đạo này chỉ dựa vào người ta thông huyền chi tu vi muốn tiến về c h ấ n hải tông vậy coi như k h ó như lên trời toàn lực phía d i ớ i coi như đi cả ngày lẫn đêm không ngủ không nghỉ phi hành sợ là cũng muốn hao phí mười mấy năm thời gian b ắ theo đầu Lý Tàng p o đỗ ố i v cự á i n à quắc khẽ một tiếng lý tàng phong chỉ cảm thấy trước mắt quan mang đại thịnh nguyên bản ở trong thông đạo chỉ là yếu ớt lấp lóe linh quang giờ phút này như là mãnh liệt quang triệu giống như trào lên mà đến quang ảnh giao thoát ở giữa từng đạo hoa mỹ tia sáng tại bọn hắn bên người gào thét mà qua dường như vô số ngôi sao đang nhanh chóng v ỡ lạc lý tàng phong vô ý thức vận chuyển linh lực bảo vệ q u a n thân quan g mang kia lại không ngừng tại hắn bất diệt kim thân bên trên nhảy vọt lấp lóe mang đến từng tia từng tia ấm áp cùng ngưỡng ấy q u ý tử nguyên ở một bên nhẹ nhàng nói ra chớ có kinh hoàng đây là thông đạo sắp đến lối ra dấu hiệu như thế quan g ảnh biến ảo kỳ thực là trận pháp thông đạo tiếp xúc mà thành dị tượng lý tàng phong nghe vậy trong lòng hơi định cũng khó tránh khỏi không được trong lòng của hắn sẽ bối rối một chút dù sao trong cổ lộ truyền tống trận liền có chút giản dị nhưng không có như thế loẹ lẹ sau một chốc lý tàng phong cảm giác sau đó trước mắt chính là sáng tỏ thông s u ố t đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh xanh t h ẳ m v ô ngần biển cả vô biên vô hạn nơi xa sóng gợn l ă n tăn mặt biển tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra mê người hào quang màu vàng gió biển gào thét mà đến mang theo nồng đậm dâm đạn khí t ứ c thổi lất phất trên khuôn mặt của hắn mà tại biển cả kia phía trên một tòa to lớn tráng quan trong biển thành thị tựa như cự thú c h i ế m cứ thành thị lối kiến trúc kỳ lạ phần lớn là do to lớn biển thạch cùng tinh thiết hỗn hợp rèn đúc ma thành đã có biển thạch phong cách cổ xưa nặng nghề, vừa có tinh thiết cứng cỏi lạnh lùng trên đường phố có biển dân rộn rộn ràng, ràng có biển dân chọn tươi mới hàng hải sản giao hàng những cái kia hàng hải sản tại đặc chế bể nước bên trong tươi sống rụ động có biển dân thì khiêng công cụ sửa chữa vội vàng đi hướng bờ biển thuyền đánh cá còn có biển dân tập hợp một chỗ đàm luận gần đây biện tình cùng trong thành chuyện lý thú bọn nhỏ tại góc đường vui cười chơi đùa trong tay của bọn hắn cầm dùng vỏ sò cùng hải tinh chế tác đồ chơi nhỏ tiếng cười thanh t u i êm thay quanh quẩn tại thành thị trên không lý tàng phong ánh mắt thuận thành thị nhìn lên trên chỉ gặp tại mây kia tiêu phía trên còn có một tòa hòn đảo to lớn đứng lơ lửng hòn đảo chung quanh mây mù lỡ lờ ngẫu nhiên có mấy đạo hoa mỹ hào quang từ đó xuyên suốt mà ra cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác đó chính là trấn hải tông nơi ở thỉnh thoảng có biết huyền cảnh giới cao thủ tại hòn đảo cùng thành thị ở giữa xuyên thẳng qua phi hành thân ảnh của bọn hắn nhanh như thiểm điện sau lưng kéo lấy thật dài linh l ự c q u a n vĩ tựa như lưu tinh xẹt qua thiề tế có cao thủ thân hình mạnh mẽ trên không trung làm ra các loại tinh diệu phi hành động tác lộ ra được cao siêu ngự không chi thu mang theo ánh mắt hâm mộ mà có thì thần sắc vội vàng tựa hồ đang vội vàng đi xử lý trong tông sự việc cần giải quyết đó chính là trần hải tông quý tử nguyên trong thanh â m mang theo một tia kính sợ đuổi theo chúng ta trước mang ngươi nhập tông nghiệm nhập thân phận đỗ cự dẫn đầu bay tới đằng trước quý tử nguyên sau đó mà lý tàng phong thì là vội vàng đuổi theo nhưng là theo bọn hắn dần dần tới gần trần hải tông lý tàng phong phát hiện một cỗ không hiểu linh lực uy áp cũng càng rõ ràng giống như là tại ngăn cản hắn tiến lên lý tàng phong hơi nhướng mày đang muốn hỏi tham mực hai quý tử nguyên liền xuất ra một tấm lệnh bài có lệnh bài này xuất hiện lý tàng phong lập tức li cái này toàn bộ tông môn nơi ở là do một khối to lớn kỳ thạch tạo dựng mà thành nếu là không có cùng nó cùng nhau bản thân nguyên thạch tại thân liền sẽ nhận nó bại s í c h quý tử nguyên hướng lý tàng phong giải thích nói sau đó ba người liền tới đến khối này trên kỳ thạch cũng là c h ấ n hải tông chỗ nhưng là đi tới cái này phía trên sau lý tàng phong xem như triệt để mắt trở tròn chỉ vì phía trên này xuất hiện cảnh tượng đơn giản quá mức không thể tưởng tượng cái này bốn chương một trăm năm mươi lăm nhập bắt đại gia một trăm o triệu gia lý tàng phong đập vào mắt thấy không khỏi sợ hai t h á n h phục trước mắt chàng cảnh hoàn toàn cùng trong tưởng tượng của hắn khác biệt vốn cho rằng cái này treo trên kỳ thạch mặt liền nên cho là một chút kiến trúc mà thôi nhưng lại không muốn phía trên này đúng là tầm mắt không kịp thấy chỗ trước mắt một mảnh bao la hùng vĩ kỳ cảnh từng toà núi cao nguy nga nơi này đột ngột từ mặt đất mọc lên rõ ràng chỉ gặp vân hải có thể lên đến sau mới phát hiện vùng núi này đó là xuyên thẳng mấy xanh lại trên thân núi có linh mạch lấp lóe linh biển ở trong lòng núi trào lên chạy xuôi ngẫu nhiên tại vách núi giữa khe hở dâng lên mà ra hóa thành một đạo đạo hoa mỹ linh b ộ c như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời giống như bay bọn nước vẩy ra chỗ tại giữa không trung ngưng kết thành linh vụ lượn lờ không tiêu tan lý tàng phong vốn có vạn linh thân thể thực vốn là đối với linh khí một loại vô cùng có cảm thụ giờ phút này càng giống là một bước bước vào trong ôn t u y ể n một dạng mà núi cao kia dưới chân một đầu rộng lớn giang hà lao nhanh mà qua nước sông cũng không phải là bình thường mà là ẩn chứa linh lực nồng nặc nước sông tại ánh nắng chiếu rọi t à n mát ra ngũ thải quan mang lại tại cái kia chúng sơn bảo vệ chỗ có kiến trúc lâm lập lý tàng phong nhìn xem đây cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống đình đài lầu cát không khỏi lại lần nữa thán phục một tiếng chỉ gặp nơi này tất cả lầu các quảng trường đều là trôi nổi tại không trung lại do từng đạo linh văn xiềng xích lẫn nhau kết nối phản phất là không trung quần đảo nhỏ rơi mà linh văn trong khi l ớ p lóe tản ra k h í tức cường đại tại duy trì lấy những kiến trúc này cân bằng ổn định lý tàng phong năng đủ nhìn ra phía trên bí văn so mưa ngay cả âm chỗ khắc h ỏ a mạnh lên quá nhiều nếu là mưa ngay cả âm có thể dùng ra như vậy bí văn lý tàng phong năng đủ khẳng định là chính mình cho là h ắ n phải chết không nghi ngờ mà giờ khắc này hắn cũng là ở trong lòng để tiểu vũ nhất định đừng có bất kỳ động tác gì vạn nhất bị phát hiện chỉ sợ sẽ nên đón không ít chú ý cùng thiền thức dù sao tiểu vũ bản thân mình liền đủ đặc thù ánh mắt tùy theo d ờ i chuyện chỉ gặp cái tia tựa như một tòa thành trì giống như lớn trên quảng trường có c h ấ n hải tông không ít đệ tử đang tu luyện lý tàng phong ánh mắt nhìn vậy mà giật mình ở trong có không ít biết huyền đ ỉ n h phong cảnh giới thậm chí còn có thông huyền cảnh giới ở trong đó mà tuổi của bọn hắn đều không khác mình làm ấy cái này khiến lý tàng phong không khỏi cười khổ một câu ta đã bật học mới có thể như vậy mà lại đột phá thông huyền còn dựa vào ngoại đạo quả trợ g i ú p thật không nghĩ đến cố gắng mới có thể đến đạt la mã người khác vừa ra đời liền đã đến la mã bọn hắn những người này có thể là diễn luyện linh thuật trong tay quang mang Các lý tàng phong còn chứng kiến tại những kiến trúc này chốt sâu có một tòa to lớn màu xám thạch tháp thạch tháp cao vút trong lây thân tháp khắc rõ vô số phủ văn cổ xưa lại tại chung quanh của nó linh khí nồng nặc gần như thực chất hóa tạo thành từng mảnh từng mảnh linh vụ chầm chầm lưu động ngẫu nhiên có đệ tử tiến vào linh tháp trong nháy mắt liền bị linh vụ n u ố t mất không thấy tung tích đó là dưỡng linh tháp vì ta tông c ự c khí là ngàn năm trước vị tông chủ kia chấn sát gì yêu lúc mang về ở nơi đó tu hành một ngày có thể chống đỡ cả m ấ y tháng mà nên bên trong còn có chân bảo q u ý tử nguyên nói đến đây trong lời nói rõ ràng mang theo một tia hâm mộ sau đó hắn lại thở dài một tiếng đáng tiếc chúng ta không phải tám nhà thân tộc đệ tử không có cách nào có thể vào trong đó lúc này lý tàng phong tự hồ cũng ý thức được cái này chấn hải tông tự hồ đúng như đen thân mặt đỏ nam tử kia nói tới bắt đại gia mới là hạch tâm làm chủ mà phía dưới tiểu thế giới người đều là bọn hắn phụ thuộc vì bọn họ người làm việc đi thôi đi trước gặp chấp sự trưởng lão làm nhập tông thủ tục đỗ c ử ngược lại là đối với đây hết thẻ phản phất đã coi nhẹ hoặc là nói là hắn đã sớm hiểu rõ nói ra liền dẫn lý tàng phong hướng phía một tòa to lớn điện đường đi đến lúc này không ít bát đại gia tộc nhân nhao nhao đưa ánh mắt về phía lý tàng phong châu đầu kề hai nghị luận lên nhìn một cái lại có một cái từ hạ giới người tới bộ dáng này nhìn qua rất là tuổi trẻ a tuổi như vậy liền có thể tu tới thông huyền cảnh cũng là xem như có chút thiên phú nghe nói hạ giới linh khí thiếu thốn bọn hắn tu luyện chính là một loại ngụy linh khí tựa như là gọi chân khí có người nói tiếp chân khí này nghe nói là dựa vào nhân thể tự thân thai ngén chuyển hóa mà đến mỗi lần chỉ có thể tạo ra như vậy một chút điểm linh khí thực sự là ít đến đáng thương không biết người này sẽ bị phân công đến đâu nhà đi ta đoán sát s u ấ t lớn là triệu gia các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao triệu gia c h ấ n thủ hải tâm nham trước đó vài ngày bị dị yêu tập kích người canh giữ kêu bất hạnh chiến tử bây giờ đang cần nhân thủ đoán chừng sẽ để hắn đi bổ sung hải tâm nham chỗ kia thế nhưng là hung hiểm và p h n Mau mau d đối với bọn hắn nói chuyện lý tàng phong tất nhiên là không có nghe được mà là bị trước mắt đại điện hấp dẫn anh mắt điện đường đại môn đóng chặt trên cửa điêu khắc các loại kỳ dị yêu thú đồ án sinh động như thật phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá hoại mà ra đấu cự tiến lên nhẹ nhàng gõ van g cửa lớn lập tức nói ra tiếp dẫn sứ đỗ cự quý tử nguyên môi lớn võ mới vừa vào thông huyền cảnh giới người lý tàng phong đến đây nhập tông một lát sau cửa lớn từ từ mở ra một đạo ánh sáng nu hỏa từ t r o n g bắn ra đồng thời truyền ra một cái thanh â m uy nghiêm vào đi đỗ cự cùng quý tử nguyên khẽ k h ô n g người hướng lý tàng phong ra hiệu ba người cùng nhau bước vào điện đường trong điện đường bộ cực kỳ rộng rãi mái vòm cao ngất vẽ đầy cổ l a o tinh đ ổ cùng phụ văn tản ra yếu ớt qua mang dọc theo thông đạo thật dài tiến lên hai bên đứng sừng sững lấy từng tôn cao lớn p h tượng đều là trấn hải tông trong lịch sử làm ra qua công những lý tàng phong đi tại thông đạo này bên trong một loại không h i ể u bất an như bóng với hình hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên chương một trăm năm mươi lăm nhập bắt đại gia một trong triệu gia hai phản p h ấ t có vô số s o n g lẩn nấp tại chỗ tối con mắt tại nhìn c h ầ m chặp hắn hắn vô ý thức đưa ánh mắt về phía hai bên đứng sừng xưng tượng đá lúc này mới giật mình cái tia cố làm hắn dùng mình quỵ dị khí tức chính là từ những này văng lánh pho tượng trên thân phát ra đúng lúc này quý tử nguyên tựa hồ đã nhận ra sự khác thường của hắn nhẹ nhàng nói ra đừng nhìn chằm chằm vào những tượng đá kia nhìn lý tàng phong vội vàng có chút quay đầu hướng nó hỏi thăm vì sao những tượng đá này cho ta một loại mãnh liệt như thế cảm giác c á c bách lý tàng phong sử dụng cảm giác dò xét lại phát hiện những tượng đá này chính là phổ thông tượng đá mà thôi cũng không gì k h á c chỗ mà về phần là làm bằng vật liệu gì chế tác m à t h à n h hắn không rõ ràng nơi này có nhiều thứ hắn hiện tại còn không biết q u ý tử nguyên hướng hắn giải thích nói ra những pho tượng này đều là tám trong tộc cao nhân bỏ mình biến thành chỉ là bọn hắn đem chính mình một sợi tàn hồn phong ấn tại trong tượng đá tuế nguyệt lưu truyền tàn hồn mặc dù đã tàn khuyết không đầy đủ nhưng vẫn lưu lại trước kia khí tức cùng ý thức có lẽ là cảm giác của ngư lực mãnh cho nên mới sẽ đối với cái này yếu ớt tàn hồn khí tức có như thế phản ứng m á n h liệt lý tàng phong nghe xong trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng sau đó nói nói như thế những tượng đá này hay là khôi lỗi q u ý tử nguyên đối với hắn làm cái nháy mắt chớ có xem thường những tàn hồn này mặc dù nhìn như lực lượng của bọn hắn tại thuế n g u y ệ t bên dưới còn thừa không có mấy nhưng dù vậy cũng không thể khinh thường đã từng có không ít người bởi vì hiếu kỳ mà quá độ nhìn trộm kết quả bị tàn hồn khí tức chỗ nhiễu lâm vào đ i n cuồng ngươi mời đến hay là chớ có trêu chọc trò thỏa đáng lý tàng phong nhẹ gật đầu lập tức không còn đi xem đồng thời vận chuyển linh lực trong cơ thể như vậy này mới khiến hắn dễ chịu một chút mà đỗ cự gặp quý tử nguyên lại đối với lý tàng phong đệ bụng như vậy cũng là không khỏi chuyến âm hỏi người lão quỷ này đây là thế nào một đường mà đến đối với hắn như vậy trông n o n nghĩ như thế nào thu người đệ tử bất quá tiểu tử này tuổi tác như vậy liền có thành tựu như vậy khả năng chướng mắt ngươi đỗ đố cự đối với hắn chêu ghẹo có thể quý tử nguyên chỉ là khẽ lắc đầu lão phu chỉ là không muốn để cho trong lòng mình rất có áy náy mà thôi người ta làm tiếp dẫn sứ mấy trăm năm tiếp dẫn người cái gì chưa bao giờ gặp nhưng bọn hắn cuối cùng có thể còn sống lại có mấy người hai người chúng ta như vậy tu hành lại không thể đột phá không phải liền là kẹt tại tâm cảnh cửa ả i này bên trên không hai ý tử nguyên mấy câu nói như vậy ngữ để đốt cự trầm mặc túi lầu xuống bất quá sau đó ngự khí của hắn liền biến d â n g trào mặc kệ n h ữ này g n những người này chết cũng liền chết chỉ cần tiếp qua tám mươi năm người ta liền có thể từ tiếp dẫn xứ vị trí bên trên lui ra đến đến lúc đó chính thức vào một trong bát đại gia tộc phân tốt một điểm địa phương chính mình khai tông lập phái làm cái lao tộc chẳng phải sung sướng ý tử nguyên ánh mắt thì là hướng về phía trên tòa đại điện này nhìn lại sau đó du du nói ra một câu chỉ hy vọng như thế đi ba người đi đến đ i ệ n đường chỗ sâu chỉ gặp một vị lao giả tóc trắng xóa ngồi ngay ngắn ở trên đ à i cao hắn thân mang một bộ có thêu ngôi sao màu vàng trường bảo khuôn mặt tường hòa nhưng lại lộ ra một c ố không g i ậ n tự u y khi thế lao giả bên người hai tên người hầu l ặ n g lặng đứng hầu lấy ánh mắt bung xuống biểu lộ c u n g kính lý tàng phong phát hiện cái kia hai cái người hầu vậy mà đều có biết huyền cảnh giới tu vi ở chỗ này biết huyền cảnh giới thật đúng là không đáng tiền đố cự cùng quý tử nguyên nhìn xem trên đ à i cao lao giả sau đó chính là lần nữa hành lễ mà lý tàng phong cũng đi theo như vậy đố cự nói ra sáng sớm trưởng lão kẻ này chính là đại võ bước vào thông huyền cảnh giới lý t thần cổ nghe vậy từ từ mở mắt thiên phú cũng không tệ bất quá đại võ vùng thiên địa kia ta không phải nhớ kỹ có thể bị hạn chế tiểu tử ngươi là thế nào bước vào thông huyền cảnh giới thần cổ thanh âm trầm thấp trong đại điện này giống như lôi c h ấ n có chút phóng thích khí tức vậy mà đã là thông huyền đình phong vạn đối một lần tình cờ đạt được một viên kỳ dị trái cây sau khi ăn bảo không dùng mấy năm liền đạt tới cảnh giới này lý tàng phong hết chỗ chê quá mức kỹ cảng mơ hồ một chút lại đem thiên phú của mình đều đẩy lên thiên tài địa bạo phía trên như vậy mới là hợp lý thôi thần cổ nhìn lý tàng phong một chút hiện nhiên đối với hắn cố sự cũng không phải để ý dù sao được tới nơi này không có mười không không không cũng có mấy ngàn số lượng vây phần hắn vì cái gì hỏi cái này một câu bất quá chỉ là đối với đại võ đã được phong dũng linh chi đạo lại còn có thể ra một cái thông huyền cảnh giới người hiếu kỳ thôi sau đó liền nhìn thấy cái kia thần cổ tùy ý vây tay một cái trước mặt hắn xuất hiện tám cái lệnh bài trên lệnh bài văn khắc đồ văn không giống với hiển nhiên là đại biểu bát đại gia tộc sau đó quý tử nguyên cũng tại đối với lý tàng phong nói ra tiến lên một bước nhận lấy thuộc về ngươi lệnh bài lý tàng phong nghe vậy còn tưởng rằng tự mình lựa chọn nhưng là chờ hắn tiến lên một bước sau cái kêu tám viên trong lệnh bài một cái liền bay ra lại lệnh bài này mang theo đủ mọi màu sắc tựa như là dùng mấy khối lệnh bài liều rán mà thành mà những cái k i a đủ mọi màu sắc ghép lại chỗ đều có một cái đồ án kết hợp lại đó chính là mấy khối lũy cùng một chỗ tảng đá thạch đầu lý tàng phong cầm trong tay đang tò mò dò xét thời điểm quý tử nguyên nói ra đây là triệu g i a lệnh bài từ giờ phút này bắt đầu ngươi chính là trấn hải tông người triệu g i a nghe quý tử nguyên lời nói lý tàng phong khỏe miệng không khỏi run dày cái này phân người phương pháp cũng quá mức tùy tiện mà lại dạng này cũng quá không đem hắn k h người nhưng là hiện tại lý tàng phong nhưng không có phản kháng lực lượng nếu thật là đem những người này đắc tội cái kêu đại võ trong tay bọn hắn vậy nhưng thật có thể nói là phúc thủ có thể d i ệ t chi tốt dẫn hắn đi triệu ra đi thần cổ khoát tay áo lập tức chậm rãi nhắm mắt lại không tiếp tục để ý bọn hắn mà ba người bọn họ cũng là cung kính thi lễ một cái đằng sau chậm rãi rời khỏi đại điện ủy tử nguyên sau khi ra ngoài chính là trực tiếp chúc mừng lý tàng phong chúc mừng tiểu hữu cái này triệu ra là tại vô tận hải bên t r o n g chỗ nắm giữ linh quáng linh mạch người nhiều nhất có thể nói là giàu đến chảy mỡ mỗi một vị bị phân đến người triệu ra vậy nhưng đều có thể nói là có thể được đến chỗ tốt cực lớn lý tàng phong gặp hắn vẻ mặt này, có thể nhìn ra. là thật tâm chúc mừng nghe vậy cũng là hướng nó chắp tay cuối đầu còn phải nhờ có quý tiền bối như tiểu tử được chỗ tốt tất nhiên sẽ không quên tiền bối đoạn đường này tới chiều cố quý tử nguyên ha ha cười dễ nói dễ nói mà đỗ cự nhìn trong tay mình thông tin ê châu phát r a quang mang liền đối với quý tử nguyên không nhịn được nói không cần nói chuyện phiếm đem tiểu tử này nhanh đưa qua trần quốc trung có một người đột phá đến thông huyền cảnh giới còn phải tiến đến tiếp dẫn sau đó hai người liền mang theo lý tàng phong tại khối này to lớn trên kỳ thạch phi hành tiểu hưu xuất ra lệnh bại của ngươi sau đó hướng lên quản chú linh lực kích hoạt liền có thể tìm tới triệu ra chỗ lý tàng phong nghe、này. xuất ra lệnh bài sau đó chiếu hắn nói tới mà làm lệnh bài phát ra sáng lời lúc này hiện hiện một khối tiểu thạch đầu tại phía trên sau đó hướng về phía trước chỉ dẫn mà đi tiền bối chẳng lẽ lại không có lệnh bài này còn có thể cái này trên kỳ thạch bị mất phải không lý tàng phong có chút nhìn xem phía trước dẫn đường tiểu thạch đầu ý tử nguyên lại đối với hắn nói ra tại cái này trên kỳ thạch cho dù thông huyền cảnh giới tu vi sẽ bị lạc phương hướng nếu là không có lệnh bài này chỉ dẫn dễ dàng tán loạn đi đến cái khác dễ nói chuyện gia tộc còn chưa tính nếu như đi đến cùng triệu gia không cùng gia tộc trong lãnh địa đi ngược lại là sợ sinh chút phiền t o á i sự tỉnh mà lại lệnh bài này cũng có thể xem như lộ dẫn vô tận hải có thể rất lớn mà lại có địa phương m ư ờ i phần q u ỷ dị ngươi nếu là gia c h ấ n hải t ô n g tìm không thấy đường cũng có thể bởi vậy trở về thì ra là thế văn bối t h ủ giáo lý tàng phong không nghĩ tới một cái nho nhỏ lệnh bài còn có nhiều như vậy tác dụng chương một trăm năm mươi sáu nội đấu triệu gia chương một trăm năm mươi sáu nội đấu triệu gia sắc trời xanh thẳm như b ạ o thạch ánh năng chiếu nghiêng xuống thân ảnh của bọn hắn tại rộng lớn giữa thiên đ ị a lộ gia nhỏ bé theo không ngừng bay qua trọng lâm trồng chứng cùng quần quận giang hà nơi xa một cái chấm đen nhỏ chậm rãi đập vào mi mắt giống như làm mênh mông trên vải vẽ một vòng đặc biệt b ú t pháp quý tử nguyên đưa tay chỉ phía xa phía trước nơi đó chính là triệu gia lý tàng phong d õ i mắt trông về phía xa chỉ gặp phương xa kia một tòa to lớn thành thị hình dáng dần dần rõ ràng rộng lớn vô ngẩn một chút lại trông không đến cuối cùng quy mô kia lại cùng hắn lịch luyện trong cổ l ộ nên dương cổ thành tương xứng cái này khiến lý tàng phong trong lòng không khỏi âm thầm sợ h ã y thàn phục mà cái này cũng chỉ là một cái gia tộc nơi ở như vậy quy mô quả nhiên là vượt quá tưởng tượng đồng thời như hắn suy đoán không sai lời nói giống như vậy thành chỉ còn có cái này treo trên bầu trời kỳ thạch đến tột cùng là thế nào một cái tồn tại phía trên trừ đã dung nạp chân hải tông lại còn có thể có như thế bắt ngát thổ điệu ngạc nhiên mau mau đi đố cự hư l ệ n h một câu thân hình không ngừng lý tàng phong cùng quý tử nguyên hai người cũng là chỉ có thể bất đắc di theo sau đi vào triệu g i a đó là cái thành trì khổng lồ cổ lâu trên tường thành trên tấm bảng thình lình viết một cái triệu tự mà lại cái kia triệu tự lại lấy là ẩn chứa linh lực tảng đá thay câu tạo dựng mà thành lý tàng phong đang đủ cảm nhận được cái kia triệu tự vậy mà có thể cho hắn mang đến uy hiếp cái này triệu ra thật đúng là không hợp thói thường a mặc dù không biết những này linh giá trị bao、nhiêu. nhưng là nghĩ đến cũng là khó tìm đồ vật không có bất kỳ cái gì thủ đoạn trực tiếp cứ như vậy treo ở nơi này chính là dùng để uy hiếp người thật thô thủ bút lý tàng phong trong lòng sợ hãi thán phục một trận sau đó cùng v ĩ tử nguyên cùng đỗ cự tiến vào trong thành cái kia hai bên màu son cửa lớn khảm nạm lấy từng dãy kim sắc đinh tán lóng lánh tôn quý khí tức lại tại bước vào thành trong thành bên trong khu phố rộng lớn bằng thẳng đều là lấy phiến đá bạch ngọc lát thành sạch sẽ gọn đàng không nhốn bụi trần bên đường cửa hàng rừng lập lầu các sen vào nhau tinh tế chiêu bài ngụy trang tung bay theo gió mỗi một gian cửa hàng đều là trang trí đồ trang sức tinh mỹ khắc hoa cửa sổ gấm vóc màn tre trưng bày lấy từ vô tận trong biển thu lại rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo nơi này p h ồ n vinh chỗ dòng người phun trào tiếng huyên náo liên tiếp ngược lại là cùng hạ giới thành thị không kém bao nhiêu chính là chỗ này thường phẩm cùng hạ giới hoàn toàn không giống thậm chí là cách biệt một trời đồng thời còn có nơi này lại còn có yêu thú con non cùng yêu tộc nửa hóa hình trạng nữ tử bán lý tàng phong từ bên cạnh đi qua nghe nói giá cả là muốn tam thiên hải linh thạch mới đến mặc dù không biết đây là làm sao kế giá tiền tệ nhưng là nghe chút chính là giá cả đ ắ đỏ không phải trước mắt hắn có thể mua được hàng xa xỉ bất đắc d ĩ thở dài một tiếng liền đi theo tiếp tục tiến về đi qua hai con đường đi vào chân chính triệu gia nơi này phức tạp bộ dáng đó là để lý t à n g phong trong mắt không ngừng hiện lên vẻ khiếp sợ nhập muốn có thể thấy được địa phương đều có phát ra linh khí linh thạch k h ả m nạm ở trên sống sờ sờ đem một cái phủ đệ trực tiếp chế tạo thành một cái linh khí dư giả phúc điện nơi xa đình đài lầu các sen vào nhau tinh tế địa phân bố màu đỏ thám lan can màu vàng nóng ngói lưu ly tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ trong vườn núi giả quái thạch lẩm trộm thanh tuyền dốc rách chạy xuôi phồn hoa như、gấm. c lúc này h như t đỗ cự cùng quý tử nguyên đã đi đến triệu gia nguy nga trước đại môn đỗ cự sửa sang lại quần áo tiến lên một bước cung kính nói tiếp dẫn sứ đỗ cự quý tử nguyên cũng đi theo cất cao giọng nói tiếp dẫn sứ quý tử nguyên đến đây tặng người hai người cùng kêu lên nói ra cửa ra vào thủ vệ thân mang trang phục màu đen eo đeo t r ư ờ n g nào ánh mắt lạnh lùng nghe được la lên chỉ là khẽ gật đầu biểu tình kia lạnh nhạt giống như mùa đông hàn sương không mang theo một tia nhiệt độ lập tức lạnh lùng mở miệng tại chỗ này lại lấy sau đó chỉ thấy lại có một người chạy chậm đến tiến vào trong p h ụ đệ như vậy liền liền để bọn hắn ở chỗ này chờ đỗ c ử cùng quý tử nguyên cũng giống là quen thuộc một dạng liền như vậy quy củ chờ ở cửa ra vào mà một màn này ngược lại là đem lý tảng phong thấy có chút xứng sờ đỗ cự cùng quý tử nguyên thậm chí ngay cả cửa ra vào còn không thể nào vào được lấy thân phận của hai người này cái này có thể có điểm không nói được sau đó bất quá ngắn ngủi một chút thời gian triệu ra chỗ cửa lớn có động tĩnh một vị thân mang màu dáng hồng cẩm bảo quản g i a n ệ n bước không nhanh không chậm bước chân chậm rãi đi tới lý tàng phong xem xét ánh mắt liền nhấc lên một chút chỉ vì quản g i a này cái tia thân hồng y như thiêu đốt giáng triều vật liệu xem xét liền biết là thượng thừa bên trong thượng thừa lại phía trên còn cần lấy kim tuyến thêu lên đẹp đẽ phức tạp vân vân theo hắn đi lại như ẩn như hiện lộ r a liệu thấp xa hoa một quản da mặc đều là như vậy bởi vậy có thể thấy được là thật giàu a nhưng là lại nhìn mặt của hắn lại giống bị hàn xương đánh qua bình th bỗng i ể u lộ l không không không nhiên cực thật sự là vất vả chủ nhân nhà ta biết được hai vị đại gia quan lâm đặc mệnh ta đến đây và lấy còn xin theo ta rời bước phòng khách làm sơ nghỉ ngơi nói đi làm ra một cái xin mời thủ thế lý tàng phong đi theo phía sau hai người bước vào cái này triệu ra đại viện vừa mới nhập viện ánh mắt của hắn lên thẳng chỉ cảm thấy hoa mắt, mỗi nhìn hướng mỗi một chỗ vợ, cũng chỉ có chữ chưa cũng có của thấy hoa nhìn hướng thiếu không hiếm hai hô Hắn thượng thấy những nhưng thể nhìn ra, giá trị của những thứ này mười phần không mắt, mỗi mỗi một kém đem miệng mới mỗi vật, vật trị ít. đây này, này vào ra qua ra, giới, giá đến. lạ là là sân nhỏ chính giữa đứng sừng sững lấy một gốc bộ dáng kỳ lạ cổ thụ toàn thân nóng ánh sáng long lanh tựa như do huyền băng ngàn năm đ i ề u khắc thành t r ư ờ n g phòng phòng như vậy cao lớn t ừ n g k i a từng sợi hàn khí từ trên cành cây mở mịt mà ra phản phất một tầng lụa mỏng lượn lở v ậ n h lý tàng phong tử bên cạnh đi qua vốn cho rằng sẽ bị đâm cốt hàn ý xâm nhập ai ngờ hàn khí kia chạm đến ra thì lúc lại mang theo từng tia từng tia ấm áp kỳ diệu cảm giác để hắn không khỏi sợ run cả người sau đó hắn phát hiện thứ này vậy mà cường hóa nhục thể là cái bảo vật hiếm có không đợi hắn lấy lại tinh thần ánh mắt lại bị cách đó không xa kỳ dị manh thú hấp dẫn chỉ gặp một đầu hình thể to lớn hai đầu độc nhãn hổ lười biếng nằm d ạ p trên mặt đất cái kia một thân g a hổ hoa văn lộng lẫy phản phất lưu động hà o quang trách thì trách tại nó không có bình thường l a o hổ hai mắt tại ở giữa trán thình lình mọc ra một chiếc mắt nằm dọc u lục thâm thúy lại nhìn nó bốn chân ở giữa lại sinh trưởng như màng bình thường lấy cá tại dưới ánh mặt tr giống như là trong biển đồ vật mà cái này quái gì l a o hổ cảnh giới lại cao đạt biết huyền trung phẩm cực kỳ không tầm thường đương nhiên còn có chút đồ vật lý t à n g chương một trăm năm mươi sáu nội đấu triệu ra hai phong thấy vậy sau ở trong lòng không khỏi nghĩ đến như vậy các loại bên này thu xếp tốt sau nhất định phải hảo hảo tìm hiểu một chút hiện tại cái này phương đồ vật không phải vậy vạn nhất chính mình nếu là đạt được cái gì chính mình còn không biết tiện tay liền cho ném đi vậy coi như hối hận cũng không kịp đám người một đường rẽ trái lượt ả i rốt cục đi tới thiên đường phòng tiếp khách nay sẽ phòng khách tuy nói tên là thiên đường nhưng cũng tu kiến đến xa hoa không phải thường mái vòm treo cao có linh thạch khảm nạm tựa như ban đêm l i n h t in h quản gia này đem bọn hắn dẫn đến trong s ả n h khẽ không người trên mặt vẫn như c ũ không có gì biểu lộ ngự a khí lại khách khí hữu lễ ba vị còn xin hơi ngồi một lát ta cái này đi thông bẩm một tiếng nói đi hắn quay người bước chân nhẹ nhàng lui ra ngoài trong chốc mắt liền mất tung ảnh ba người bất đắc dĩ đành phải tạm thời tại trong sành chờ lấy mà lý tàng phong cũng không khách khí v ạ n linh thân thể thực có chút kích hoạt lặng lẽ hấp thu nơi này linh khí trong cơ thể hắn mười đoá kim liên lay động không ngừng giờ phút này tựa như là từng cái chưa bao giờ ăn no h à i tử rốt cục đạt được một trận cơm no cùng hắn nhàn nhã hình thành so sánh rõ ràng chính là đ ố cự thời khắc này đ ố cự đứng ngồi không yên rất giống kiến bỏ trên c h ả o nóng trong bàn tay hắn v i ê n kia thông tin ê châu tản ra sáng ngời càng rõ ràng hắn còn muốn đi người tiếp dẫn đâu chỉ cần tiếp dẫn thành công một cái hắn cùng quý tử nguyên khi tiếp dẫn xứ thời gian liền có thể ít hơn mấy năm cái này nếu là chậm trễ một chút để người kia trốn thoát có thể có điểm được không bù mất mà tại cái này chịu ra sâu thảm hậu đường trong đại sành bầu không khí thì là dương cung bạc kiếm có mấy người tranh đến mặt đỏ tới mang thai nước bọt đều kém điểm bay diệt đi ra một vị thân mang xanh lục cẩm bào nam nhân trung niên đại mã kim đau ngồi tay phải hắn nhẹ nhàng nắm ư ớ t một cái chén trà bạch ngọc chỉ gặp hắn không nhanh không chậm đem chén trà tiến đến bên miệng khẽ nhấp một cái nước trà vào cổ họng phát ra h à i lòng một tiếng sau lúc này mới thản nhiên mở miệng ta nói nu nha đầu a ngươi cũng nhìn xem dưới mắt cục d i ệ n này hải tâm nhang chỗ kia bây giờ đều nhanh thành chúng ta khoai lang b ò n g tay ngươi ngó, ngó trước, trước sau, sau gãy mấy cái người canh giữ hiện tại trong gia tộc những cái này bị cung cấp nuôi dưỡng lấy vừa nghe đến muốn đi hải tâm nham đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như chết sống cũng không nguyện ý đi chuyện này nếu là chuyện đi không có tre không được để những nhà khác ở sau lưng cười rơi lớn giang cái tia ta chịu ra mặt coi như ném đại phát nói đi hắn đặt chén trà xuống phát ra ken một tiếng văn giòn g đứng dậy chậm rãi dạo b ư ớ c đến nữ hải trước mặt trên mặt chồng lên nhìn như nụ cười thân thiết trong mắt lại lộ ra không cho cự tuyệt tinh quang phụ thân ngươi đi ngoại hải mấy năm không về nhị thúc cũng biết ngươi không dễ dàng nhưng bây giờ không phải không biện pháp thôi nếu không dạng này ngươi trước hết đem hải tâm nhang mảnh đất kim ê mà tạm thời giao cho nhị thuốc ta trông coi ngươi thả tâm chờ ngươi bên này nhân thủ một dư giả nhị thuốc lập tức ý nguyên không thay đổi trả lại cho ngươi chúng ta chạy một dạng máu n g ư ơ i một nhà không nói hai nhà nói ngươi cũng không thể ngay cả nhị thuốc cũng tin không nổi đi trong ngôn ngữ đã có mấy phần trưởng đối với nghiêm ngồi ở k i a bên cạnh trung niên nam tử có một cái thanh niên mặc áo lam cũng ở một bên phụ họa theo đôi u đường tỷ ngươi nhìn ta cha nói đến có lý không bây giờ tình thế này hải tâm n h a n mảnh đất kim mà không có người tài ba đẻ lấy không thể được ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem gia tộc sản nghiệp cứ như vậy suy bại xuống dưới đi trong tay ngươi sự tình h i ê u bận không qua nổi cha ta kinh nghiệm phong phú trước giao cho hắn quản một trận cũng là vì chúng ta chịu ra tốt cái này xanh năm khỏe miệng mang theo một vòng một cười tả xem xét chính là không có hảo ý chủ nhưng ở lúc này một mực ngồi ở bên phải giữ yên lặng đại h á n áo đen bỗng nhiên ho khan một cái lập tức đứng dậy hắn thân hình cao lớn thôi nô một thân áo bào đen nổi bật lên sắc mặt càng phát ra ám trầm ngữ khí của hắn ngược lại là một chút không khắc khí tâm nham nơi này người nào không biết là tảng mỡ dày tuy nói hiện tại xảy ra chút phiền phức nhưng cũng không thể cứ như vậy tùy tiện giao cho trong tay ngươi ta nhìn à muốn xen vào cũng phải là ta để ý tới thủ hạ ta đám kia huynh đệ từng cái năng trinh t h i ệ t chiến bảo đảm có thể đem hải tâm nham một lần nữa dọn dẹp đứng lên đen bao tráng hán vừa nói một bên xài bước hướng về phía trước hai tay ôm ở trước ngực ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đám người rõ ràng là muốn giành giật một hồi triệu đu nhi đứng ở trong đó t ô n mày trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cái này hải tâm nham là phụ thân nàng hao tâm tổn trí kinh doanh hồi lâu chi địa có thể nào tùy tiện chắp tay nhường cho người chính như nàng nhị thúc triệu vĩnh xuân nói tới phụ thân của hắn đi ngoại hải trực tiếp liền không có tin tức mà lại đã l à qua rất nhiều năm không ít người đều nói phụ thân nàng không có nhưng là nàng không tin những năm này cũng đều là một mình nàng đang khổ cực chống đỡ nhưng hôm nay c u ộ c diện này hắn nhị thúc tam thúc từng b ư ớ c ép sát nàng thế đơn l ự c cô trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải ngay tại nữ tử hoàn toàn không biết như thế nào cho p ả n g i a đứng tại đường bên ngoài hắng dọc một cái cao d ọ n thông báo một tiếng tiểu thư dẫn làm tặng người tới thanh â m này tựa như một đạo cây cỏ cứu mạng để nữ t ử một chút bung lòng xuống tới đột nhiên xuất hiện c h u y ể n cơ chí ít có thể trước tạm thời để nàng tránh đi hai vị này thúc thúc phong mang nhưng mà cái kêu áo lục nam tử trung niên mặt lại một lần liền âm chầm xuống vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay có thể thuận lợi cầm xuống hải tâm nham quản g hát quên cái này tiếp dẫn sứ tặng người đến một lần biến số nảy sinh hắn hung hăng t r ừ n g mắt liếc còn ra phản phất tại trách cứ hắn cái này không đúng lúc thông báo hỏng chuyện tốt nhưng khi mặt của mọi người lại không tốt phát tác đành phải kiềm nén lựa giận muộn thanh chờ lấy xoay đầu lại vừa nhìn về phía nữ tử ngoài cười nhưng trong không cười bổ sung một câu nhu nha đầu chuyện này ta vẫn chưa xong quay đầu bàn lại trong ánh mắt kia uy hiếp chi ý lộ rõ trên mặt triệu nhu khẽ gật đầu nàng sửa sang lại quần áo hít sâu một hơi bước nhanh hướng bên ngoài phòng đi đến chuẩn bị đi trước ứng phó tiếp dẫn xứ thuận tiện từ trong loạn cục này tìm được một kia cơ hội thở dốc đợi đến triệu nhu biến mất tại cái này hậu đường đại sành sau không khí nơi này liền càng thêm quỷ quyệt kiềm chế triệu dũng càng có chút meo mắt lại nói ra nhị ca ngươi hôm nay một màn này thật đúng là để huynh đệ ta mở rộng tầm mắt hải tâm nham tuy nói cức, tay có thể ngươi cũng không thể như vậy vội vã hướng trong ngực ông đi chẳng lẽ có cái gì tâm tư khác huynh đệ ta bọn họ nhưng phải đem lời nói rõ r à n g ra triệu vĩnh xuân sầm mặt lại chợt khôi phục chấn định nâng trung trà lên nhẹ nhàng thổi thổi cạn rót một n g ụ m tam đệ nhìn lời này của ngươi nói ta còn không phải là vì chúng ta tộc suy nghĩ ngươi cũng biết cái này hải tâm n h a m bây giờ lòng người b ằ n g hoàng lại không nghĩ biện pháp sợ là muốn liên lụy cả cái triệu ra ta bất quá là muốn tạm thay quản lý các loại an ổn liền trả lại ngươi như thế ước đoạt ta nhưng là không còn ý tứ nôn từ ở giữa đều là huy k u ấ t triệu dũng càng cười lạnh một tiếng nhị ca h ả o ý của người ta tâm lĩnh có thể quản lý chuyện này phải là có bản lĩnh thật sự người đến Tay ngươi, bên dưới những người kia ngay bình thường sống an nhàn sung sướng thật đến khó xử sợ là muốn như xe bị t u t xích ta mặc dù bất tài t ố t xấu thủ hạ có một đám có thể chịu được cực khổ huynh đệ so ngươi bên kia chỉ mạnh không yếu hai người ngựa ỉ thời ta đi nhìn như tại nghiên cứu thảo luận gia tộc sự vụ kỳ thực đều đang vì mình lợi ích tính t o á n tỉ mỉ mỗi một câu nói đều giấu g i ế m huyền cơ rất sợ rơi xuống hạ phong bất quá triệu vinh xuân cũng không muốn nhiều cùng cái này tam đệ nói thêm cái gì chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài sau đó nói hai người chúng ta cũng đừng có ở chỗ này tranh giành không nghe thấy mới tặng người tới rồi sao chúng ta hai cái này khi thúc thúc cũng đi giúp nhu nha đầu kiểm định một chút mới là